t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín chương năm trăm bảy mươi tiến nhập đại điện t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tiến nhập đại điện triệu mẫn trong lúc nguy cấp biết dùng người cứu g i ú p thân thể bị ôm ở một đôi kiên cường có lực cánh tay bên trong còn lại tựa như đằng vần giá vụ lên miếu đỉnh xoay đ ầ u lại trói mắt dưới ánh mặt trời chỉ thấy người nọ lông mày dậm tuân nhãn chính là trương vô kỵ nàng kêu lên là ngươi trương vô kỵ tự tay đệ lại miệng nàng s u n g thắm nhìn nhưng thấy di l ạ c m i ệ u bốn phía xung quanh đều đủ đầy đệ tử cái bang nếu muốn cứu triệu mẫn lúc đó thoát thân nguyên cũng không khó nhưng đã biết cái bang đang lưu đồ bí mật đối phó minh giáo phái võ đương không đem sự tỉnh hỏi thăm minh bạch lúc đó thoát thân đi không khỏi đáng tiếc hắn mang theo triệu mẫn đến rồi triệu tử thành bên cạnh ba người đều giấu ở nơi đây triệu mẫn hướng về phía triệu tử thành âm thầm gật đầu triệu tử thành mỉm cười ý bảo mọi người nhìn về phía dưới chỉ thấy tống thanh thư cùng trưởng đ ồ n g long đầu khắc khẩu trưởng đ ồ n g long đầu đã mắt lộ ra h u n g quang trong cái bang rất có nham hiểm hàng người nói không chừng tống thanh thư lại gặp bọn họ độc thủ huấn hàn lâm nhi trung thành và tận tâm phải cứu ra trương vô kỵ trung thành và tận tâm phải cứu ra ngươi cần phải cẩn thận một chút tất cả cánh mạng của mình làm chủ trương vô kỵ đáp ứng thấy trong đại điện cắt đùi tung bay vì vậy đơn giản thiệp hiểm vào điện tìm kiếm địa phương trốn tránh triệu tử thành tại chỗ cùng đợi hai người hắn biết trương vô kỵ kỹ năng đồng dạng cũng biết đây là hai người bây giờ đang ở nơi đây giao hảo một cái cơ hội h ắ n tự nhiên không thể quấy dối hai người bọn họ chỉ thấy trương vô kỵ vọt về phía trước từ mái hiên bên cạnh nào xuống hai chân câu ở mái hiên theo hai chân co d i ụ c lại trở đến bên trái một tòa phật tượng sau đó chỉ thấy trong điện chỉ còn lại có vài tên bị phật tượng áp thương đệ từ cái bang nằm dưới đất dễ gì hàn lâm nhi lại không biết đã bị mang đi nơi nào trương vô kỵ đưa mắt nhìn quanh trong chốc lát tìm không được thích đáng trốn tránh chỗ chứng kiến một bên một con đại bị cổ cái tia cổ thật cao a n một con giá gỗ lớn bên trên cách mặt đất một trượng có thửa cùng phía bên phải c ự chung đối lập nhau trương vô kỵ nhất thời tỉnh ngộ thiếp tường vòng vào đi tới bị cổ sau đó bắn lên thân thể ngón t r ỏ phải ở cổ bên trên cắt ngang mà qua suy một tiếng văng nhỏ che tại cổ ở trên da châu đã nứt ra rồi một cái khe lớn hắn chân trái khoắt lên giá gỗ h à n h chống đỡ ngón trọ lại dọc theo lấy xuống hai hoa giao nhau thành một thập tự hắn ôm triệu mẫn tư thập tự trong kẽ hở chui vào. bị cổ tuy lớn hai người trốn ở trong đó nhưng cũng chuyển động không được triệu mẫn tựa ở trương vô kỵ trên người thở gấp tinh tế c ự cổ chế thành đã lâu đầy bụng trần nghê trương vô kỵ ở bụi cùng ế khí bên trong người được triệu mẫn trên người trận trận mùi thơm trong lòng yêu hận giao t ó é nhưng cảm giác triệu mẫn căn căn t ơ m mềm lao đi trên mặt trong lòng hắn cả kinh như thế nào lại có thể cùng nàng thân mật như vậy tự tay đưa nàng đầu đầy không cho phép nàng tựa đầu tựa ở chính mình trên vai triệu mẫn trong bụng để ý khuỷu tay hướng bộ ngực hắn đánh tới trương vô kỵ tá lực đả lực đưa nàng đánh tới kình đạo bắn ngược truyền đi triệu mẫn bị đau nhịn hắn sớm đã ngờ tới tự tay đưa nàng miệng đẻ xuống triệu tử t h a n h ở bên ngoài đồng dạng là có thể nghĩ đến hai người bọn họ hành vi chưa phát giác ra cảm thấy có thú chỉ nghe chấp pháp trưởng lão thanh â m ở phía dưới văng lên khởi bẩm ban chủ địch nhân đã đào tẩu vô t u n g thuộc hạ vô năng không được bắt được mời ban chủ g á n tội s ử hỏa long nói mà thôi địch nhân vũ công rất cao mọi người đều là thấy tận mắt con mẹ nó là mọi người không may cùng trưởng lão không chút liên hệ nào chấp pháp trưởng lão nói đ à t ạ ban chủ tiếp lấy chính là trưởng đồng long đầu lên an tống thanh thư để cho chạy địch nhân trần ố n Thanh thư theo để ý mà biện, song phương mỗi bên chấp nhất g Thư theo tử, t chấp để ý mà o Long n điện tràn ngập cân nói. g tước. t r Sử hòa hữu n ngươi nhìn lúc đó tình hình thực tế như thế nào? Trần h thực thế h Đệ, đó lúc tế lượng nói khởi bẩm ban chủ trưởng đồng long đầu là bản bang nguyên lão nói từ không có giả dối nhưng tống minh đệ thành tâm gia nhập liên minh bản b a n g cái kia họ triệu yêu nữ lại là hắn đối đầu cũng không có ý định bán thả lý lẽ y theo huynh đệ thiện tiến cái này họ triệu yêu nữ võ công quái dị nghĩ là nàng tá lực đả lực lấy long đầu đại ca thiết bổng đẩy ra tống minh đệ trường kiếm trong tay trong hỗn loạn song p ư ơ n g không bắt bẻ trí bắt đầu hiểu lầm trương vô kỵ trong bụng thấm khen Cái này trương ầ n Hữu đồng long đầu tức giận mà nói coi như hắn trấn hữu lượng không đợi hắn nói xong lập tức chen lời nói tống huynh đệ long đầu đại ca đức cao vọng trọng coi như trách cứ ngươi sai rồi cũng nên thành tâm thụ giáo ngươi nhanh hướng long đầu đại ca bội tội trần hữu lượng lời nói tựa hồ là hủy khuất tống thanh thư kỳ thực hắn nói triệu mẫn lấy long đầu đại ca thích bổng đẩy ra tống huynh đệ trưởng kiếm trong tay còn nói long đầu đại ca đức cao vọng trọng coi như trách cư sai ngươi cũng nên thành tâm thụ giáo đều là ở phái trưởng đồng đầu rồng không phải trong cái ban chư trưởng lão đều nghe đi ra nhưng trần hữu lượng gần đây là ban chủ trước mặt một cái to lớn người tâm phúc sử hỏa long đối với hắn nói gì n g h e đấy mọi người cũng không có chuyện gì nói sử hỏa long nói trần huynh đệ vừa mới đến đây quấy dối tiểu yêu nữ là nhữ dương vương thân sinh ái nữ ma giáo là triều đình đối đầu làm sao chúng ta nói đến ma giáo tiểu ma đầu trương vô kỵ con mẹ nó cái này tiểu yêu nữ ngược lại vì hắn xuất đầu trần hữu lượng trầm ngâm không đáp trưởng bắt long đầu nói ta thấy cái k i a t h á t tử q u ậ n chúa nước mắt d ư n g rưng thân sắc vô cùng tức giận trần huynh đệ nguyền r ù a là ma giáo giáo chủ cái kêu thắt tử quần chúa lại giống như là nghe được người bên ngoài nguyền rủa cha hắn huynh một dạng thật làm người ta không hiểu chút nào tống thanh tứ nói khởi bầm ban chủ trong này căn do thuộc hạ ngược lại cũng biết sử hỏa long nói tống h huynh đệ ngươi nói tống h thanh t ư nói ma giáo tuy là cùng triều đình đối nghịch nhưng người quận chúa này tiểu yêu nữ lại si mê trương vô kỵ h ẳ n không thể gả cho hắn mới tốt vì vậy dốc hết sức che chở hắn cái ban g quần hào nghe xong lời ấy đều a một tiếng người người khá x ẻ ra ngoài ý mớn trương vô kỵ ở cự cổ xôi u thai được rõ ràng trong lòng cũng là phanh phanh nảy loạn trong đầu chỉ là tự vấn là thực sự sao là thật sao triệu mẫn xoay đầu lại hai mắt trừng mắt nhìn nàng cổ trung tuy là âm ù nhưng trương vô kỵ ánh mắt n h y bén mượn chút một chút ánh sáng đã thấy đến trong mắt nàng toát ra nhu tình vô hạn không khỏi một hồi cảm động nhưng nghe được trần hữu lượng hỏi người làm sao biết cho là thật có bực này chuyện lạ tống h thanh thư hận hận nói trương vô kỵ tiểu tử này tướng mạo bình thường cũng không nửa điểm anh tuấn tiêu s á i chỗ chỉ là học được ma giáo t à thuật giỏi về mê hoặc nữ tử rất nhiều thanh niên nữ tử liền đều rơi vào hắn tầm bắn tên chấp pháp trưởng lão gật đầu nói không sai trong ma giáo nhân thật có cái này phát môn nam nữ đều biết nga mi phái nữ đệ tử kỷ h i ệ u phụ liền bởi vì chúng ma giáo dương tiêu tạ thuật huyên thân bại danh liệt trương vô kỵ phụ thân trương thúy sơn cũng là bị bạch mi ưng vương con gái yêu pháp khó khăn cái tiêu thát tử quận chúa phải là chúng cái này tiểu ma đầu t à pháp cho nên thất thân cho hắn v á n đã đóng thuyền gạo nấu thành cơm liền tự cam đoạ lạc mà không thể tự k i ể m chế cái bang quần hào đồng thời gật đầu nói phải truyền công trưởng lão lòng đầy cam phẫn nói ra bậc này trên giang hồ bại hoại người, người phải trừ diện hay không tức thiên hạ phụ nữ đảng hoàng đích thanh bạch không biết càng sắp có bao nhiêu tàng ở nơi này ti s ử hỏa long lẻ lưỡi liếm liếm môi cười nói con mẹ nó trương vô kỵ cái này tiểu tặc ngược lại là diễm phúc không cạn trương vô kỵ chỉ tức giận đến hôn thân dun hắn cho tới nay vẫn là đồng từ thân nhưng từ nga mi phái diệt tuyệt sư thái lên luôn mồm mắng hắn là tiểu tặc đã đếm cũng đ ế m không xuệ thật là có o a n không chỗ tố còn như nói triệu mẫn thất thân với mình ván đ ạ i đóng thuyền vân vân lại càng không biết kể từ đâu nghĩ đến đây đột nhiên cả kinh triệu cô nương cùng ta ôm nhau trốn ở chỗ này tuyệt đối không thể để cho bọn họ phát giác nếu không càng thêm xác nhận cái này không trắng chi vu chỉ nghe truyền công trưởng lão lại nói nga mi phái chu chỉ nhược cô nương đã rơi vào cái này tiểu tặc trong tay nói vậy tự thân khó bảo toàn tống huynh đệ việc này ngươi cũng không nhất định để ở trong lòng chúng ta tất nhiên giúp ngươi đ o ạ t lại ai t h ề quyết không thể làm cho kỷ hiệu p h ụ việc gặp lại đến ngày nay chấp pháp trưởng lao nói đại ca lời ấy rất đúng phái võ đang năm đó che chở không được gân lê đình hôm nay t ử cũng che chở không được tống thanh thư tống huynh đệ đầu nhập bản bang chúng ta nếu không cho hắn ra một hơi này không giúp đỡ hắn hoàn thành lần này tâm nguyện hắn thật tốt phái võ đang trưởng môn truyền nhân hà tất đến bản bang đảm đương một gã sáu túi đệ tử cái bang quần hào lớn tiếng đánh trống gieo họ đều nói thề làm làm thị trường vô kỵ cái này tiểu tặc muốn trợ tống thanh thư đoạt lại thế tử triệu mẫn đem miệng tiến đến trương vô kỵ bên t h a i nhẹ nhàng nói ra n g ư ờ i đây nên chết tiểu tặc một câu nói này tựa như giận lại tựa như nộ như tố như mộ nói đến ôn nhu vô hạ trương vô kỵ chỉ nghe trong lòng rung động chỉ một thoáng trong lòng vô hạ tốt có cô gái này ta nhất định làm chọn đời cùng nàng tướng mạo tư thủ chuyện gì cũng không lo được chỉ nghe tống thanh thư hàm hàm hồ hồ, hồ hướng đàn ăn xin nói lời cảm tạ chấp pháp trưởng lão lại hỏi cái kia tiểu tặc như thế nào mê hoặc thá tử của chúa ngươi cũng đã biết sao tống thanh、thư、nói trong lúc này t ngoại nhân không cách nào biết ngày ấy cái này tiểu yêu nữ xuất lĩnh triều đình võ sĩ tới võ đang sơn bắt ta thái sư phụ vừa thấy được cái kia tiểu tạc mặt lập tức ngoan ngoan t ố i lui phái võ đang một hồi đại họa nhất thời đánh tan ta tam sư thuốc du đại nham với hai mươi năm trước bị người bẻ gây c h i cốt cũng là tiểu yêu nữ tặng thuốc với cái kia tiểu tạc cho nên tiếp tục kết thúc xương chấp pháp t r ư ở n g lao nói có thế chứ muốn phái võ đang từ trước đến nay là triều đình cái đinh trong mắt cái kia t h á t tử quận chúa nếu không phải cùng tiểu tạc có chuyện gì quyết không đến ngược lại tặng thuốc trợ địch nói như thế cái kia tiểu tạc tuy là nhân phẩm không hợp đối với thái sư phụ cùng chúng sư thuốc bá ngược lại vẫn rất có tình hư ơ n g hỏa tống thanh t h ư nói ừ ta muốn hắn còn không đến mức hoàn toàn q u ê n gốc trần hữu lượng nói khởi bẩm ban chủ huynh đệ nghe xong tống huynh đệ ý kiến ngược lại có nhất kê ở đây có thể chế được cái k i a tiểu tặc dễ bảo khiến cho ma giáo trên dưới đều nghe lệnh với bản bang sử hỏa long vui vẻ nói trần huynh đệ lại có này diệu kế mời mau nói đi trần hữu lượng nói nơi đây hiểu biết rất nhiều tuy là đều là từ gia huynh đệ nhưng chỉ tiết lộ cơ mật trong đại điện g i n g nói ngừng nghỉ chỉ nghe tiếng bước chân vàng trương vô kỵ thâm phục triệu mẫn tâm tư nhạy bén trong đại điện trừ cái này cự cổ bên ngoài xác thực không còn lại tốt hơn chỗ ẩn thân sở chỉ là hắn ở chỗ này cũng có chút lo lắng triệu tử thành cũng không biết triệu đại ca hắn là không phải có thể thành công tránh né mấy người kiểm tra bốn người cha quan sát đã xong trở lại trong điện vừa nhìn thấy bọn họ tình hình như thế trương vô kỵ nhất thời cũng biết bọn họ nhất định là không có thể ở chỗ này phát hiện triệu tử thành tồn tại suy nghĩ một chút cũng phải triệu tử thành công lực thiên hạ vô song căn bản không phải mấy người này ứng d u n g là có thể phát hiện trần hữu lượng thấp giọng nói việc này còn phải tin tức ở tống huynh đệ trên người tống thanh thương ngạc như nói ta trần hữu lượng nói không sai trường bắt long đầu đại ca mời xứng mấy phần ngũ độc mất tâm tán giao cho tống minh đệ mang theo võ đang sân đi âm thầm dưới ở trường chân nhân cùng võ đang chư hiệp ẩm thực bên trong chúng ta ở dưới chân núi tiếp ứng gác thủ sau đó đem t r ư ờ n g chân nhân cùng võ đang chư hiệp một cổ b á t giữ khi đó dùng cái này uy hiếp lo gì trương vô kỵ cái này t i ể u tặc không nghe lời với bản bang s ử hỏa long đầu tiên vỗ tay kêu lên diệu kế diệu kế chấp pháp trưởng lao cũng nói kế này không sai buồn bang ngũ độc mất tâm tán hết sức lợi hại muốn ở trương vô kỵ ẩm thực bên trong hạ độc hắn ma giáo phòng bị chú đáo chặt chẽ chỉ sợ khó có được bên ngoài liền tống huynh đang đệ đệ là võ thanh ử muốn người đi bắt người của p á cái i gọi biết, võ đương mà. Cái gọi là cướp nhà khó phòng, thật là thần không biết, quỷ không mà, là là khó thật h quỷ y dễ ư thư r ở bàn Tống tay. t a n h h t do dự nói cái này cái này muốn huynh đệ trừ độc hại gia phụ đó là tuyệt đối không thể trần hữu lượng nói cái này ngũ độc mất tâm tán là b u ồ n bang linh dược bất quá làm người ta tạm thời thần trí mơ hồ cũng không tương h thân lệnh tôn tống đại hiệp nhân hiệp trọng nghĩa chúng ta xưa nay vô cùng k í n h ngưỡng quyết không trí tổn thương hắn lao nhân ra một sợi lông tống thanh thư vẫn là không chịu bằng lòng nói ra h u n h đệ sẵn sàng góp sức bản bàng trước đó không được thái sư phụ cùng gia phụ dẫn khả sau này bọn họ đã biết tất phải trọng trách huynh đệ đã không biết như thế nào biện giải mới tốt bất quá bản bang từ trước đến nay là hiệp nghĩa đạo cùng phái v õ đương tôn trị cũng không khác biệt vì vậy cũng không tính là tội lớn nhưng muốn huynh đệ đi làm b ự c này bất hiếu phạm t h ư ợ n g việc huynh đệ quyết định không dám ứng thừa trần hữu lượng nói huynh đệ người cái này có thể tưởng tượng không thông từ, từ trước đến nay đều có、Hùng、chúng ta tôn chỉ là ở đối phó ma giáo bắt vo đang chữ hiệp chẳng qua là kiềm chế chương vô kỵ cái kia tiểu tặc một cái phương sách mà thôi năm đó sáu đại phái vây diệt ma giáo phái v õ đang không bỏ bao nhiêu công sức sao triệu tử thành ở một bên nghe một mạch lắc đầu cái này trần hữu lượng cho là thật có thể nói là có thể lừa dối a mấy câu nói đó đã đem tống thanh thư cho lừa gạt không muốn không muốn chỉ sợ lúc này trong lòng đã co vài phần tin tưởng lời của đối phương chương năm trăm bảy mươi mốt chương năm trăm bảy mươi hai tạ tốn mất tích chương năm trăm bảy mươi hai tạ tốn mất tích tống thanh thư nói huynh đệ giả sử làm việc này thứ nhất lương tâm bất an thứ hai ở trên giang hồ bị vạn người thoá mạ có gì diện mục đứng ở giữa thiên đ i ệ trần hữu lượng nói vừa mới ta là chuyện gì muốn tám túi trưởng lão bọn họ đều lui ra điện đi vì sao phải trên dưới trước sau tỉ mỉ lục x o á t chính là sợ việc này tiết lộ ra ngoài a tống h u y n h đệ ngươi kê đơn sau đó mình cũng có thể giả vờ hôn mê chúng ta đưa ngươi trói lại cùng ngươi thái sư phụ tôn đại nhân cùng với chúng sư thúc giam chung một chỗ ai cũng sẽ không lòng nghi ngờ ngươi ngoại trừ chúng ta nơi đây bảy người bên ngoài trên đời càng có gì hơn người biết được chúng ta chỉ có đ ộ i phục ngươi là có thể đảm đương đại sự anh hùng hào hán ai sẽ cười ngươi tống thanh thư trầm ngâm một lát ngập ngừng nói ban chủ cùng trần đại ca có lệnh tiểu đệ nguyên không dám từ lại nói tiểu đệ mới đầu bàn bàng tự nhiên thừa cơ lập công mặc dù bất chấp gia nguy cũng nên tận tâm tận lực chỉ là nhân sinh hậu thế hiếu nghĩa làm gốc nhỏ hơn đệ đi tính kế gia phụ những lời ấy chuyện gì cũng không có thể p h ụ n mệnh trong cái bang từ trước đến nay với hiếu một chữ này cực kỳ tôn sùng đàn ăn x i n nghe hắn nói như thế đều cảm giác bất tiện sẽ đi bộ dạng mạnh mẽ trần hữu lượng đ ố n g cười lạnh một tiếng nói ra dĩ hạ phạm thượng đó là ta thế hệ người trong võ lâm tối kỵ không cần tống huynh đệ nói cái này ta cũng minh bạch nhưng không biết mạc thất hiệp cùng tống h u n h đệ xương hô như thế nào là hắn bối phật cao cũng là ngươi bối phật cao tống thanh thư không nói cách một lúc lâu đột nhiên nói được nếu bang chủ cùng các vị có lệnh tiểu đệ vâng theo hiệu lệnh là được nhưng các vị chi bằng ứng thừa cũng không có thể tổn thương gia phụ nửa phần cũng không có thể chút nào làm nhục cho hắn bằng không tiểu đệ thà rằng thân bại danh liệt cũng quyết định không thể làm này bất hiếu hoạt động sử hòa long t r ầ n hữu lượng cả đám đại hỷ t r ầ n hữu lượng nói cái này tất nhiên là ứng thừa tống huynh đệ theo chúng ta gọi nhau huynh đệ tống đại hiệp chính là tất cả mọi người tôn trưởng tống h u n h đệ coi như không đề cập tới lời ấy chúng ta từ cũng sẽ đối với hắn lao nhân ra tận thế hệ con cháu chi lễ trương vô kỵ trong bụng khả nghi tống sư ca vẫn không chịu đồng ý dùng cái gì trần hữu lượng một kệ mọ thất thúc tống sư ca liền không còn dám đi chối tử trong này chắc chắn kỳ quặc xem ra chỉ có trước mặt hỏi qua đường thất thúc mới biết đ o a n trang trương vô kỵ trong lòng hoài nghi nhưng là lúc này nhưng không biết nên nói gì chỉ nghe chấp pháp trưởng lão cùng trần hữu lượng các loại chờ t h ấ p giọng thương nghị với trương tam phong tống v i ễ n kiểu trong đám người đọc chi về sau cái ban g quần hào sao sinh lên núi tiếp ứng mỗi trần hữu lượng nói như thế nào s ử hỏa long luôn là nói rất tốt diệu kế trường bắt long đầu nói lúc này chính đang rét đậm ngũ đọc ngủ đông thổ dưới tiểu đ ệ chi bằng đi trường bạch sơn chân b à o g móc lâu thì một tháng chậm thì hai mươi ngày xứng đáng hợp thành ngũ độc mất tầm t á n từ băng tuyết phía dưới đảo đi ra ngũ độc độc tính k h ô n g hiện ăn lúc không dễ chi giác đối phó quan trọng cao thủ ngược lại là bực này độc vật tốt nhất chấp pháp trưởng lao nói trần h u y n h đệ tống h u y n h đệ hai vị cùng đi trường bắt long đầu đi trường bạch sơn phối dược chúng ta đi đầu xuôi nam một tháng sau ở lão hà khẩu t ề t h i ệ u hôm nay là ngày tám tháng m ộ ư ơ i hai nhất định năm sau tháng riêng ban đầu bắt tướng biết là xong lại nói cái kia hàn lâm nhi rơi vào chúng ta trong tay thật là hữu dụng mời trưởng động long đầu đặc biệt chú ý trông coi để ngừa ma giáo chặn đường c ấ p của chúng ta từng nhóm mà đi miễn vào thai mắt của địch nhân lập tức mọi người dồn dập hướng bang chủ cáo tử trưởng bắt long đầu cùng trần hữu lượng tống thanh thư ba người trước hướng bắc hành trong chốc lát di lặc trước miếu trước sau sau cái ba người chúng tàn sạch sẽ trương vô kỵ nghe được đàn ăn xin đi xa trong miếu lại không nửa điểm âm thanh vì vậy từ cổ t r u n g nhảy ra triệu mẫn theo nhảy ra để ý một để ý quần áo trên người như mừng như giận hắn y h một cái trương vô kỵ vui vẻ nói mất nhi ngươi làm sao đến nơi này ngươi không phải trở về sao triệu mẫn nói ra ta nghe nói cái bang ở chỗ này tụ hội nói là gây bất lợi cho ngươi cố ý tới xem một chút m ẫ n nhi ngươi đối với ta thật là tốt đó là tự nhiên ta đối với ngươi không được vẫn có thể đối tốt với ai triệu tử thành lúc này mới xuất hiện ở hai người bọn họ bên người nói ra đi thôi nếu đ ề u gặp hay là trước trở về nói cho một ít sư vương sau đó sẽ nói còn lại trương vô kỵ triệu mẫn cùng triệu tử thành ba người trở lại khách sạn bên trong cũng không có chứng kiến tạ tốn hình bóng nhất thời trương vô kỵ cũng có chút hốt hoảng trương vô kỵ kinh nghi bất định chẳng lẽ gặp được bệnh nhân gọi tiệm bạn tới vừa hỏi tiệm tiếp bạn nói tìm không thấy hắn đi ra ngoài chương ũ n g k ô n còn nghe g đ ợ c chuyện gì khắc khẩu đánh nhau thanh gì t âm. r ư vô kỵ trong bụng nhẹ lòng một chút hơn phân nửa là hai bọn họ nghe được chuyện gì động tĩnh truy tầm tung tích đ ị t đi lại muốn tạ tốn hai mắt mặc dù mù nhưng vô c n g mạnh đương đại đã ít có đ ị c h thủ làm bất chí ra chuyện gì đừng rẽ h ã n tử tạ tốn trong cửa sổ nhảy ra ngoài bốn phía coi cũng không dị trạng lại nhớ tới trong phòng triệu mẫn nói ngươi thấy tạ đại hiệp không ở tại sao lại ngược lại vui mừng chương vô kỵ nói lại tới nói bậy ta bao lâu an ủi triệu mẫn mỉm cười nói lẽ nào ta sẽ không nhìn sắc mặt của ngươi sao ngươi đẩy mở cửa phòng ngần người căng bắt đầu mặt ra liền buông lỏng trương vô kỵ không đi thải nàng tự hành dựa nghiêng ở kháng thượng trong lòng hay là đối với tạ tốn có chút lo lắng triệu tử thành trong lòng cũng ở phòng đoàn lấy nói không chừng là cái gì đó nhân tương đối phương cho lấy đi chỉ là rốt cuộc là người nào đâu triệu m ẫ n gọi tiệm bạn tiền đến lấy ra một ít đính vàng mệnh hắn nhanh đi bị nhất tịch thượng đằng rượu và thức ăn tiệm bạn liên thanh bằng lòng hoa quả điểm tâm nước c h ả y giá cả tiến đem lên đến chỉ chốc lát đưa lên rượu và thức ăn trương vô kỵ nói chúng ta các loại chờ nghĩa phụ trở về ăn chung hay là trước ăn no lại nói các loại chờ sư vương trở về nói không chừng bọn họ đã làm ở bên ngoài ăn rồi triệu mất nói triệu tử thành cũng gật đầu nhận đồng hai người bắt đầu t r ư ớ c ăn đi lên trương vô kỵ chỉ là ăn một miếng nhỏ liền không nữa ăn nhiều ba người sau khi ăn xong triệu tử thành nhìn một chút ngoài cửa sổ nói ra tiếp qua một cách giờ trời liền đã tối cái kêu hàn lâm nhi không biết giải khai tới đâu nếu như mất tung tích của hắn cũng không phải dịch cứu rút trương vô kỵ trong lòng dùng mình đứng dậy nói chính là ta đi trước cứu hàn h u y n h đệ trở về ừ chúng ta đi thôi chờ một chút ta triệu minh ở một bên nói người muốn làm gì trương vô kỵ không hiểu hỏi ta thay quần áo khác trở lại thiện tay đóng cửa lại qua một hồi lâu triệu mẫn mở cửa phòng cũng đã đổi lại nữ trang lông trồn áo choàng đỏ thấm cầm ý n g a trang phục cực kỳ hoa lệ trương vô kỵ không nghĩ tới nàng tùy thân bao vây bên trong lại mang theo quý trọng như vậy ăn mặc nghi thầm cô gái này quỷ kế đa đoàn hành sự khắp nơi xuất nhân ý biểu triệu mẫn nói người ngơ ngác nhìn ta xong rồi sao ta đây ý phục đẹp mắt không trương vô kỵ nói nhăn như lào lý triệu mẫn cười ha, ha nói ra đa tạ trương đại giáo chủ cho ta đây bốn chữ nhận xét t r ư ơ n g giáo chủ triệu đại ca các ngươi cũng nhanh đi đổi một bộ đẹp mắt của não a triệu tử thành biết triệu mẫn là mặt cho trương vô kỵ nhìn cũng không nói nhiều t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai chương năm trăm bảy mươi ba trên đường dừng lại nghỉ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba trên đường dừng lại nghỉ trương vô kỵ khổ sở nói ra nhưng là chúng ta bây giờ cũng không có tốt y phục ca triệu mẫn nói các ngươi ở chỗ này đợi chút ta đi cấp các ngươi mua y ngược lại những cái này ăn mày đi là nhập quan đại đạo chúng ta dưới chân m a một chút không sợ đổi u không kịp cũng không đợi hắn trả lời đã nhanh nhẹn ra khỏi cửa trương vô kỵ cùng triệu tử thành ở chỗ này chờ đợi một chút thời gian triệu mẫn t u ổ i phồng hai cái bao vây đi vào phòng tới trương vô kỵ nói chờ ngươi lâu như vậy không cần đổi mau đổi theo địch nhân a triệu mẫn mỉm cười nói đã đợi cái này một lúc lâu cũng không cạnh tranh ở nơi này thay y phục khoáng khắc ta đã mua ba thất toạc kỵ suốt đêm có thể chạy đi nói t ở i r a bao vây đem y phục vỡ từng món một lấy ra nói ra tiểu địa phương không có thứ tốt mua chấp nhận lấy xuyên chúng ta đến rồi đ ạ i đô mua nữa quá lông trồn áo choàng trương vô kỵ trong lòng dùng mình nghiêm mặt nói triệu cô đương ngươi muốn ta ham muốn phú quý quy phụ triều đình có thể ngồi chết sớm cái ý niệm này ta trương vô kỵ là đường đường đại hán con cháu chính là cắt đất phong vương cũng quyết không thể đầu hàng mông cổ triệu mẫn thở dài nói ra trương đại giáo chủ ngươi nhìn đây là mông cổ quần áo đây vẫn là người hán phục sức nói đem nhất kiện hôi thử ra bảo nói lên trương vô kỵ gặp nàng sở mua quần áo áo lót đều là người hán trang phục liền g ậ t đầu triệu mẫn xoay người nói ra ngươi nhìn ta đây dáng dấp là mông cổ quận chỗ đây vẫn là bình thường nhà hán nữ tử trương vô kỵ trong lòng áy náy khé động lúc trước chỉ cảm thấy nàng ăn mặc đẹp đẽ, quý giá không nghĩ tới mông hán chi tranh lúc này kinh nàng nhắc、nhở. Chỉ thấy nàng hai gò má ứng đỏ, trong h tình tình, ngươi, ngươi. Lòng, ta, ta người, người lòng ngươi nghĩ cô n trang ụ Chỉ đều là chuyện gì quân quốc đại sự hoa di chi tranh chuyện gì hưng vong thịnh suy quyền thế bi danh vô kỵ các ca trong lòng ta nghĩ khả năng liền chỉ là một cái ngươi ngươi là người tốt cũng được bại hoại cũng được đối với ta đều hoàn toàn tương tự trương vô kỵ trong bụng cảm động nghe được nàng lần này nhu tình vô hạn ngôn ngữ không khỏi ý loạn tình mê cách một lát mới nói ta cũng muốn cưới ngươi làm vợ nhưng là trương vô kỵ trong miệng vừa nói đúng là vẫn còn không nói ra triệu mẫn nói ra không cần nhiều lời tất cả ta đều hiểu từ từ sẽ đến chúng ta lên đường đi triệu tử thành xem hai người nói đều đã nói rằng cái này địa phương cũng không tiện đang tiến hành xuống phía dưới lúc này mới nói được triệu mẫn gật đầu nói chúng ta nhanh lên một chút đuổi theo sự hỏa long một đám người nghĩ cách tham tính trương vô kỵ gật đầu nói cũng chỉ có như vậy lập tức ba người kết toán tiệm trướng ra khỏi phòng bàn giao trưởng quỹ như tạ tốn trở về xin bọn họ ở trong đ i ể m chờ tiệm bạn dắt lấy ba thất màu nâu tuấn mã tới trương vô kỵ thấy đôi câu màu lông s á n g loáng chân cao thân thể tráng chính là vô cùng quý giá lương c â u không khỏi uống tiếng hải lường trước là nàng xuất linh truy t u n g cái bang lúc dẫn theo tới hôm qua đi ra ngoài mua y y, liền đi dắt tới triệu mẫn mỉm cười phóng người lên lưng ngựa triệu tử thành cũng lên mã ba kỵ vai ra trấn hướng nam bay nhanh người bên ngoài nhưng thấy ba tuấn như rồng lập tức nam nữ ăn mặc đẹp đẽ quý giá tướng mạo tuấn mỹ còn nói là quan lại nhân gia thiếu niên du lịch ba người chỉ một ngày cái này tiên hành hơn hai trăm dặm trên đường túc một cái tiêu sáng sớm hôm sau lại càn đạo đem đến vào buổi trưa gió bắc trận trận từ phía sau thổi tới bầu trời âm u mây s á m tựa như đặt ở đỉnh đầu mở d ạ n g lại phi ra hơn hai mươi dặm như là lông ngống nhẹ bay hoa tuyết liền tạng lớn tạng lớn phiêu đem xuống tới dọc theo đường đi trương vô kỵ cùng triệu mẫn thỉnh thoảng nói chuyện với nhau mắt thấy tuyết càng rơi xuống càng lớn hắn vẫn là không nói một lời phóng ngựa đi về phía trước ngày nay trên đường sở kinh đều là vắng lặng đường núi tới chặt vạn tuyết sâu gần thước ba con ngựa tuy là thật tuấn nhưng cũng chi chỉ không nổi hắn thấy sắc trời càng ngày càng đen thả người đứng ở trên y ê n ngựa đưa mắt nhìn chung quanh tìm không thấy phòng ốc người ở trong bụng rất do dự nói ra triệu cô nương ngươi nhìn sao sinh là tốt như lại đ ổ i đường ba thất gia súc chỉ sợ kể bên không d ậ y nổi triệu mẫn cười lạnh nói ngươi chỉ biết gia súc kể bên không d ậ y nổi cũng không để ý nhân chết sống trương vô kỵ tâm cảm giác gáy náy chắc thầm nghĩ thân ta có cựu dương thần công không biết mệnh mọi hắn lãnh nóng lỏng cứu người lại không đi cố nàng lại đi một hồi chợ nghe chợt nghe trợt lạt một thanh n m văng lên một con con hoáng từ nói bên trái trôi ra chạy vào trong núi trương vô kỵ nói ta đi chóc để làm bữa cơm thân theo văng lên nhảy cách tiến ngựa theo cái kia con hoáng ở tuyết trung lưu lại dấu chân đuổi sát xuống dưới chuyển qua một cái sườn núi xương t r i ề u m ô n g lung bên trong thấy kia con hoáng chui hướng một hắn núi hắn vừa đề khí như mũi tên đuổi theo không đợi con hoáng vào động đã bắt lại nó gáy cái kia con hoáng bay đầu hướng trên cổ tay hắn tắt tới hắn ngũ chỉ dùng sức g á p một tiếng đã đem con hoáng xương cổ v à gãy thấy kia sơn động mặc dù không rộng lớn nhưng miễn cưỡng có thể cung cấp ba người dung thân lập tức dẫn theo con hoáng trở lại triệu mẫn bên cạnh nói ra bên kia có một sân động chúng ta tạm thời qua một đêm lại nói các ngươi nói như thế nào triệu mẫn gật đầu đông nhiên đỏ mặt lên quay đầu đi nói cơn ư g phóng ngựa đi liền trương vô kỵ đem ba con ngựa khiên đến trên s ư n núi hai cây đại dưới tán cây t r á n h tuyết tìm chút cành khô ở cái động khẩu nổi lửa lên sân động ngược lại khá sạch sẽ cũng không t h ú phân việc làm xấu xa vào trong nhìn lại h á c hiệu hiệu tìm không thấy nơi tập cùng vì vậy đem con hoáng phẫu lột dùng tuyết lau sạch sẽ ở trên đống lửa nướng triệu mẫn cởi xuống điêu cựu trải tải t r ọ n g động trong lòng đất triệu tử thành đến cũng không làm sao lãnh thoáng ngồi xa một chút. hỏa quang h ừ n g hực hồng được sơn động ấm áp như xuân trương vô kỵ ngẫu vừa quay đầu lại chỉ thấy hỏa quang nhất minh nhất tám phản chiếu nàng mặt cười tăng gấp đội minh diễm hai người nhìn nhau mà h i một ngày tới m ệ t m ỏ i cơ hàn tận hóa thành cười bên trong con h o a n g nướng chín về sau hai người mỗi bên xé một cái chân sau ăn trương vô kỵ ở trong đống lửa thêm chút khô kiệt dựa nghiêng ở trên vách sơn động nói ra ngủ ha triệu mẫn thản nhiên mỉm cười tựa ở bên kia trên thành bích nhắm mắt trương vô kỵ trong mũi ngửi được trên người nàng trận trận mũi thơm chỉ thấy nàng hai gõ mã đường đỏ thật muốn tiến tới nhưng lập tức khắc chế triệu tử thành ở một bên cũng là dựa vào hơi nhắm mắt có một số việc dù sao cũng là phải về tránh một chút ngủ thẳng trung dạng chợt nghe xa xa mơ hồ chuyển đến tiếng vó ngựa trương vô kỵ cả kinh dựng lên n g h i ê n g thai nghe qua tổng cộng bốn con mã từ nam hướng bắc mà đến thấy ngoài động đại tuyết hãy còn không ngừng nghi thầm đêm khuya đại tuyết mạo hàn chạy đi chắc chắn hoàn toàn việc gấp tiếng chân đi tới gần bên đ ỗ n g nhiên dừng lại một lát sau tiếng chân tiến gần đúng là đi hướng sơn động này mà tới trương vô kỵ rùng mình sơn động này tích sử phía sau núi bằng không cái kia con hoáng dẫn đường ta quyết định không tìm thấy làm sao có người theo dõi tới t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba chương năm trăm bảy mươi b ố phát hiện thi thể t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố phát hiện thi thể thoáng qua trong lúc đó trương vô kỵ tỉnh ngộ là chúng ta ở tuyết bên trong lòng đất để lại dấu chân tuy là hạ nửa đêm lại tuyết nhưng không thể đều che giấu lúc này triệu mẫn cũng đã t ỉ n h ngủ thấp giọng nói người tới hoặc là đ ị c h nhân chúng ta lại tránh một chút nhìn là thứ gì người triệu tử thành nhặt lên ngoài động bạch tuyết tiệm tắt lửa đống lúc này tiếng vó ngựa đã ngừng nhưng nghe được bốn người đạp tuyết mà đến trong khoảnh khắc đã đến ngoài động hơn mười chỗ chỗ trương vô kỵ thấp giọng nói bốn người này thân pháp thật nhanh đúng là cực mạnh cao thủ nếu như xuất ngoại tìm kiếm địa phương trông tránh không phải cho bốn người kia phát giác không thể đang không có tính t o á n chỗ triệu mẫn lôi kéo bàn tay hắn đi hướng bên trong động triệu tử thành đi theo sau lưng của bọn họ cùng nhau đi vào bên trong sơn động kia càng vào trong càng là chật hẹp nhưng dĩ nhiên q u á sâu đi vào một t r ư ợ n g có thửa liền q u ẹ o gấp đi chật nghe ngoài động một người nói ra nơi này có một sơn động trương vô kỵ nghe được tiếng rất quen thuộc chính là bốn sư thúc trương tùng khê vừa kinh h ị g i a n lại nghe được người còn lại nói dấu vó ngựa cùng vết chân chính là đến sơn động này tới cũng là ân lê đình trương vô kỵ đang muốn lên tiếng bắt chuyện triệu mẫn đưa tay ra theo ở miệng hắn ghé vào l ô thai hắn thấp giọng nói người theo ta ở chỗ này cho bọn hắn thấy không tốt làm y tứ trương vô kỵ vừa nghĩ không sai mình và triệu mẫn tuy là quang minh lỗi lạc nhưng cho chúng sư t h u ố c sư bà thấy bọn họ sao tin được chính mình cũng không chuyện cầu thả húng triệu mẫn là nguyên tắc h của chúa từng đem trương tùng khê ân lê đình các loại chờ bắt ở vạn an tự t r ú n g khá thêm làm đ ụ lúc này c ử u nhân gặp lại cực kỳ bất tiện nghi thầm ta đợi trương tứ thúc ân lục thúc bọn họ xuất động về sau lại độc thân chạy đi tư cách nhìn để tránh khỏi x ấ hổ chỉ nghe du liên chu thanh n m nói nơi này có đốt quá thả lòng xài vết tích ân còn có con hoang da lông vết máu người c o n lại nói ta vẫn trong lòng bất định chỉ mong thất đệ bình an vô sự mới tốt đó là tống n i ễ n t i ể u thanh âm trương vô kỵ nghe được tống du trương ân bốn vị sư thuốc bá đồng thời ra ngựa đến đây tìm mạc thanh q u ố c nghe bọn hắn y trong lời nói dường như bảy sư thuốc gặp được cường địch trong bụng cũng có chút lo lắng chỉ nghe trương tùng khê cười nói đại sư ca bảo vệ thất đệ còn nói hắn vẫn là năm đó không tiểu sứ đệ kỳ thực năm gần đây m ạ thất hiệp y danh hiến hách sớm không phải so với xưa coi như gặp gỡ cường địch thất đệ một người cũng tất đối phó được ân lê Đình nói, ta ngược lại không lo lắng thất đệ chỉ lo lắng vô kỵ hải tử này không biết người ở chỗ nào hắn hiện nay là minh giáo giáo chủ cây to đón gió không ít người muốn tính kế cho hắn võ công của hắn tuy cao đáng tiếc làm người quá mức trung hậu không biết trên giang hồ phong ba hiểm ác đáng sợ chỉ sợ rơi vào gian nhân thuật trung trương vô kỵ rất cảm động thầm nghĩ các vị sư thúc bá đợi ta ân tình sâu nặng lúc nào cũng tưởng n h ớ ta triệu mẫn góp miệng đến hắn bên hai t h ấ p giọng nói ta là gian nhân lúc này ngươi đã rơi vào ta thuật trung ngươi cũng đã biết sao chỉ nghe tống viễn kiều nói thất đệ đến bắc lộ tìm kiếm vô kỵ dường như đã tìm được chuyện gì manh mối chỉ là hắn ở thiên tân trong khách điếm đội vã lưu lại cái kia tám chữ lại gọi người phỏng đoán không ra trương tùng khê nói môn hộ có biến cấp bách tu thanh lý chúng ta v õ đang muốn hạ chẳng lẽ còn xảy ra chuyện gì bại hoại hay sao chẳng lẽ vô kỵ h ả i tử này nói đến đây liền ngừng câu chuyện trong giọng nói lại tựa như giấu diếm sâu bờn ân lê đình nói vô kỵ h ả i tử này quyết sẽ không làm gì sao bại hoại môn hộ việc đó là ta tin được trương tùng khê nói ta là sợ chịu mẫn cái này yêu nữ quá mức gian trá gắt vô kỵ thiếu niên đại huyết khí phương cương hoặc với mỹ sắc đừng muốn lại tựa như hắn tra một dạng huyên thân bại danh liệt bốn người không nói nữa đều dài hơn hít một tiếng tiếp lấy nghe được hòa thạch đánh lửa thả lòng xài tất bác âm thanh nổi lửa lên hòa quang ánh đến phía sau động mặc dù kinh một cái tầng c h u y ể n mặt trương vô kỵ nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy triệu mẫn sắc mặt chỉ thấy nàng tự oán tự nộ nghĩ là nghe xong trương tùng khê lời nói phía sau thật là b u ồ n b ự c triệu tử t h a n h ở một bên đến lúc đó yên ổn nhiều lắm hắn biết đối phương nói người cũng không phải là trương vô kỵ mà là cái kia tống thanh thư trương vô kỵ nhưng trong lòng sợ hay mà sợ chứng t ứ thúc lời nói ngược lại cũng hữu、lý. mẹ ta cũng không làm gì chuyện xấu đã mệt cho ta cha như vậy cái này triệu cô nương giết ta biểu mộ nhục ta thái sư phụ cùng các vị sư thuốc sư bá như thế nào là mẹ ta so đấu nghĩ đến đây trong lòng thẳng thắn mà nhảy thầm nghĩ như cho bọn hắn phát kiến ta và triệu cô nương ở đây vậy liền khuynh hoàng hà nước cũng rửa không sạch chỉ nghe tống viễn kiều đ ô n g nhiên rung g ọ n g nói tứ đệ trong lòng ta vẫn cất giấu một cái điểm khả nghi bất tiện cửa ra nếu như không có sắp xuất hiện đến không khỏi xin lỗi chúng ta tạ thế ngũ đệ trương tùng khê trầm g i i nói đại ca có hay không lo lắng vô kỵ sẽ đối với thất đệ trợt dưới đầu thủ tống viễn kiều không đáp trương vô kỵ mặc dù tìm không thấy thân hình hắn phỏng đoán hắn nhất định là chậm d ã i gật đầu chỉ nghe trương tùng khê nói vô kỵ cái này hài nhi bản tính thuần hậu theo lý thuyết là quyết định sẽ không ta chỉ lo lắng thất đệ tính khí quá mức m ắ n g chảng nếu như làm cho vô kỵ nóng n ả y khiến cho hắn khó với lỗ toản hơn nửa triệu mẫn cái kia yêu nữ an bài giàn kế từ đó gây xích mích thị phi vậy vậy ai lòng người khó lường thế sự khó với dự tính từ trước đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân chỉ mong vô kỵ ở đại quan đầu có thể đem cầm được định mới tốt ân lê đình nói đại ca tứ ca Các người nói những thứ này lời nói xung ô không phải buồn lo vô cớ sao thất đệ chưa chắc sẽ gặp gỡ chuyện gì h u n g hiểm tống viên t i ể u nói nhưng là ta gặp được thất đệ trôi này tùy thân trường kiếm luôn là nhịn không được hết hồn ăn ngủ không yên du liên chú nói chuyện này xác thực cũng khó hiểu chúng ta người luyện võ tùy thân binh khí sẽ không theo tay ném loạn hướng kiếm này là sư phụ ban tặng thật là kiếm còn người còn kiếm v o người n g nói đến chỗ này người chữ đông dưng câm miệng phía dưới cái này vòng chữ gắng gượng nhẫn cửa không nói trương vô kỵ nghe nói mạc thanh cốc bỏ xuống sư ban thưởng trường kiếm mà bốn vị sư thuốc sư bà rất có nghi mình ý trong l lại là khí khổ một lát sau mơ hồ ngửi được bên trong trong động có cổ hương khí còn kèm theo dã thu tao khí dường như bên trong động qua sâu không phải lúc này có dấu dã thú chính là từng có dã thú ở qua hắn rất sợ cho tống viễn t i ể u các loại chờ phát giác liền đại khí cũng không dám xuyên thấu qua m ộ t khẩu lôi kéo triệu mất thủ nhẹ nhàng lại hướng trong nghề đ ề p h ò n g đụng vào đổ suất núi đá tay phải rỗi tại trước người chỉ đi ba bước quẹ o cua đ ỗ n g nhiên tay phải đụng tới nhất kiện mềm lún vật tựa hồ là cá nhân thể trưng vô kỵ thất kinh tâm niệm như điện bất luận người này là hữu la địch chỉ cần hơi ra nhỏ giọng đại sư bá nhóm lập tức tri g á c triệu tử thành đi theo hai người bọn họ phía sau chờ đấy hắn phát hiện cái kêu m ạ c thành cốc thi thể triệu tử thành vốn là có thể sớm nhắc nhở đối phương có thể triệu tử thành cũng không có làm như thế nếu như làm như vậy liền nổi lên không được triệu mẫn tình nghĩa bởi như vậy trương vô kỵ lòng ngày náy cũng sẽ không mãnh liệt như vậy triệu tử thành m u ố n chính là đối phương đối với triệu mẫn cái này lòng ngày náy t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bốn c ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm triệu mẫn giữ đỉnh chương năm trăm bảy mươi lăm triệu mẫn giữ đỉnh trương vô kỵ tay phải một mạch vung mà xuống gật liên tục hắn giữa bụng ngực năm nơi yếu huyện lập tức chế trụ cổ tay của hắn chỗ tay、chạm. hoàn toàn lạnh lẽo người nọ đúng là khí tuyệt đã lâu trương vô kỵ mượn một chút ánh sáng ngưng mắt hướng trên mặt người kia nhìn lại loan thoáng trong lúc đó cảm giác cái này tử thi chính là bảy sư thuốc mạc thanh cốc hắn kinh hoàng phía dưới bất chấp sẽ hay không bị tống viễn kiểu đám người phát kiến ông thi thể đi ra phía ngoài mấy bước ánh sáng dần dần mạnh thấy rõ rõ ràng ràng cũng không phải mạc thanh cốc là ai nhưng thấy trên mặt hắn toàn bộ không có chút máu hai mắt chưa bế càng có vẻ người phải sợ hãi hắn vừa sợ vừa bi thương trong khoảng thời gian ngắn nhưng vẫn ngây người hắn như thế mấy bước vừa đi tống viễn kiểu các loại chờ đã nghe đến thanh âm du liên chu quát lên. bên trong có người hàn quang chất động võ đang bốn hiệp đồng thời rút trường kiếm ra trương vô kỵ âm thầm k ê u khổ ta u n g đừng thất thúc thi thể ẩn thân nơi này cái này thí thúc tội danh vô luận như thế nào là trốn không thoát đâu nhớ tới mạc thanh cốc đối với mình các loại chỗ tốt đột nhiên thấy hắn chịu khổ bỏ mạng trong bụng lại là vạn phần bi thống chỉ một thoáng trong đầu hiện lên thiên bách dí niệm trong đầu lại không nghĩ rằng tống viễn kiểu các loại chờ tiến đến lúc như thế nào vì mình c ó dựa triệu mẫn tâm tư có thể sánh bằng hắn xoay chuyển nhanh hơn nhiều lắm thả người mà ra vũ động trường kiếm xông thẳng đi ra ngoài xoát xoát xoát tử kiếm đều là nga huy phái đổi mạng c h i ê u số phân hướng võ đang bốn hiệp đâm tới bốn hiệp dơ kiếm chống đỡ triệu mẫn sớm đã xông ra cái đ ậ u khẩu phi thân nhảy lên bốn hiệp ngồi tới một t o ạ kỵ phản thủ kiếm rời ra tống viễn kiểu đâm tới một kiếm dối chân ở trên bụng ngựa đá mạnh con ngựa kia bị đau vội vả đi triệu mẫn vương khánh thoát hiểm đột nhiên trên lưng đau xót trước mắt kim tinh loạn vũ khí cũng không xuyên tấu q u a được cũng là an du liên chú nhất triều phi trường chỉ ngay võ đang bốn hiệp triển khai k i n h công mau chóng đổi m ạ tới trong lòng nàng thầm nghĩ ta thoát được càng xa hẳng có thể xuất động thoát thân bằng không cái này không trắng chi hoan làm sao có thể đủ tẩy thoát cũng may bốn người này đều đổi đến không nghĩ tới trong động còn có người khác nhưng cảm giác l ư n g đau nhức gian nan không chịu nổi dỗi kiếm ở mông ngựa bên trên đầm một cái con ngựa kia hy giải, một mạch vọt ra ngoài đi mau triệu tử thành ở một bên nhắc nhở trương vô kỵ thấy triệu mẫn x s n g ra n m ậ n ra trong lúc đó mới hiểu được nàng là khiến cho điệu hồ ly sơn kế sách t ố t cứu mình thoát thân lập tức ôm mạc thành cốc thi thể chạy đi đến trong động hai nghe triệu mẫn cùng võ đang bốn hiệp là đi về hướng đông vì vậy hướng tây đi nhanh chạy đi hai dặm có thửa tại một cái đại nham thạch hậu đem thi thể giấu kỹ lại trở lại đại lộ cạnh n ả y lên một cây đại thụ một hồi lâu sau trong lòng vẫn là phanh phanh nhảy loạn nghĩ đến mặt thanh cốc chết thảm lại là rơi lệ khó dừng trong m i ệ n g nói ta phái v õ đang thực là nhiều khó khăn như vậy không biết sát hại bảy sư thúc hung thủ là người nào bảy sư thúc trên lưng xương sừng gãy trong là nội gia trường lực vô kỵ n g ắ m lại trần hữu lượng suy nghĩ lại một chút tống thanh thư lúc đó hai người bọn họ đối thoại triệu tử thành ở một bên nhắc nhở nhất thời trương vô kỵ trong lòng dâng lên một cái kinh khủng ý niệm trong đầu điều này sao có thể qua gần nửa c a n h giờ nghe được ba kỵ mã từ đông mà đến tuyết quang phản ánh dưới chứng kiến tống viễn tiểu cùng du liên chu mỗi bên ngồi một con ngựa ân lê đình cùng trương tùng khê hai người cùng cưới chỉ nghe du liên chu nói cái này yêu nữ an ta một trường cả người lẫn ngựa ngã vào thâm cốc đoán tới khó có thể sống sót trương tùng khê nói hôm nay mới chỉ có báo vạn an tự bị t ù nục ra khỏi trong lồng n g ự c các khí chỉ là nàng lại biết trốn ở sơn động này bên trong thế sự ký n u y ễ n thật là xuất nhân ý biểu ân lê đình nói tứ ca ngươi đoán nàng một người quỷ quỷ túy túy bên trong động làm gì trương tùng khê nói vậy khó đoán giết yêu nữ không có chuyện gì chỉ có tìm được rồi thất đệ chúng ta mới chỉ có thật cao hứng bốn người càng lúc càng xa sau này nói liền nghe không được trương vô kỵ đợi tống viễn t i ể u bọn bốn người đi xa vội vàng tung dưới cây đến men theo móng ngựa ở tuyết trung lưu lại dấu vết hướng đông đuổi theo trong bụng không nói ra được lo lắng khó chịu thở nghĩ nàng lần này lại thật là liệu mình cứu ta giả sử nàng lại vì vậy nộp mạng ta ta càng chạy càng nhanh chỉ khoảng nửa k h ắ c đã phi ra bốn năm dặm đi tới một chỗ huyền nhai bên thượng tuyết bên trong lòng đất nhưng thấy một vũng lớn đỏ tâm vết máu trong lòng đất dâu chân hồn đồn huyền ai biên thượng tan vỡ một mảng lớn núi đá lộ vẻ triệu mẫn kỵ mã chạy trốn tới nơi này hoàng hốt chạy vựa cả người lẫn ngửa cùng nhau té xuống trương vô kỵ t ê u lên triệu cô đ ư ơ n g triệu cô đ ư ơ n g liền teo bốn năm âm thanh thủy trung không nghe được lên tiếng trả lời chúng ta đi đi xuống xem một chút triệu tử thành hướng về phía trương vô kỵ mau nói lấy trương vô kỵ càng lại h u cấp hướng bên dưới vách núi nhìn lại thấy là một cái t h â m cốc trong đêm đen không có cách nào khác nhìn thấy đáy cốc như thế nào vách núi đầu tiêu bất lập cũng không dung tóc chi chỗ hắn hấp một hơi thở hai chân rỗ dưới, dưới mặt hướng vách đá liền trượ chặt xuống ba bốn trượng về sau thế đi càng lúc càng nhanh lúc này m ớ i ngón tay vật tình cuốn vào vách đá kết thành dày nước đá tuyết trung đợi thân thể ngừng nghỉ lại chặt xuống như vậy năm sáu lần mới đến n g y cốc chừng chỗ lại mềm lún vội vàng nhẹ ra nguyên lai là đạp ở bụng ngựa trên da chỉ thấy triệu mẫn thân chưa cái tiên hai tay vẫn là lao lao ôm cầu ngựa triệu tử thành đi theo phía sau hắn chậm rãi xuống tới trương vô kỵ tự tay tham nàng hơi thở còn có nhỏ bé hô hấp người cũng đã hôn mê bất tỉnh hắn thoáng yên tâm trong cốc cà mu một đông tuyết động chưa rung tuyết động sâu gần bên hông lường trước triệu mẫn thân chưa cái tiên Quảng xuống lực đạo đều do con ngửa lực đạo do kia trương h nhận ừ a ồ i đi, nhất thời đánh tọa nhất chết, kỵ nàng n h n chóng g chỉ là chóng mặt. t r ư vô kỵ dựng nàng mạch đập mặc dù biết t h ụ thương không nhẹ tính mệnh xứng đáng không ngại vì vậy đưa nàng ôm vào trong l ự c tứ t r ư ờ n g tương đệ vận công chữa thương cho nàng triệu mẫn sở thụ một t r ư ờ n g này là phái võ đ a n g bản môn võ thuật chữa thương không c ó không đến nửa canh giờ nàng đã khoan thai tỉnh dậy trương vô kỵ đem c ử u dương chân khí quần c u ộ n đưa vào trong cơ thể nàng lại qua hơn nửa canh giờ sắc trời dần sáng triệu mẫn đoa một tiếng h o c ra một hớp lớn ứ huyết thấp giọng nói bọn họ đều đi chưa thấy các người a trương vô kỵ nghe nàng quan tâm nhất chính là mình là hay không biết bịt kín giải oan rất cảm kích nói ra chưa thấy ta ngươi ngươi có thể bị khổ á trong miệng hắn nói chân khí truyền t ố n g vẫn là không ngừng chút nào triệu mẫn hai mắt nhắm n g h i ề n tuy là tứ chi không có nửa điểm khí lực ngực bụng trong lúc đó cảm thấy ấm áp thư sướng cựu dương chân khí ở trong cơ thể nàng lại t r ở đi cân nhắc chuyện nàng quay đầu cười nói ngươi nghỉ ngơi một chút thôi ta tốt hơn nhiều á trương vô kỵ hai cánh tay vây quanh vây nàng e o đem á phải dán sát vào của nàng gò má trái nói ra ngươi đã cứu ta thanh danh Cái、so、cách cách i k đúng lúc này chợt nghe trên vách đá có người cao giọng cả giận nói chết tiệt yêu nữ quả nhiên chưa chết ngươi dùng cái gì hại chết m ạ n thất n h i ệ p mau mau đưa tới cũng là du liên chu thanh âm chương năm trăm bảy mươi năm chương năm trăm bảy mươi sáu hoan của người tốt chương năm trăm bảy mươi sáu hoan của người tốt chương vô kỵ thất kinh không biết bốn vị sư thuốc sư bá trầm địa đi mà phục hồi triệu mẫn nói ngươi quay đầu đi k nàng, nàng ở trương vô kỵ bên thai thấp nói rằng các ngươi trước kéo xuống da i ừ u che tại trên mặt ông ta đào tẩu a trương vô kỵ theo lời kéo xuống da bảo một cái v á t áo che tại trên mặt ở sau gót có nút lại đem mũ ra túi đầu đặt ở trên chắn chỉ lộ ra hai mắt triệu tử thành cũng giống như vậy ở một bên hướng về phía trương vô kỵ nói ra vô kỵ một hồi ngươi không nên động thủ ta tới động thủ là tốt rồi võ công của ta không có mấy người đã biết võ đang bốn hiệp đuổi kịp triệu mẫn đưa nàng đ ẩ y vào đáy cốc nhưng bốn người này hành hiệp giang hồ cựu kinh lịch luyện lường trước triệu mẫn lấy quận chúa tôn sư bất chì độc thân mà không hộ vệ bốn người già ý kỵ mã đi xa đi ra vài dặm sau đó đem ngựa thắt ở đạo bảng trên cây lại lặng lẽ trở về thăm dò bốn hiệp trước về sân động đốt miếng lửa đem thâm nhập trong động nhìn thấy hai chết thơ mát con hoãng đã bị ra thu gì cắn máu thịt bé bét mùi thơm của cơ thể hãy còn chừa tán bốn người lại tìm ra đến trong động rốt cục nhìn thấy trương vô kỵ cùng triệu tử thành lưu lại dấu chân một đường tìm kiếm lại phát hiện mạc t h a n h cốc thi thể nhưng thấy tay chân hắn đều đã bị g i ã thú cắn hư bốn hiệp bi vẫn không hiểu ấ n lê đình đã khóc ngã xuống đất du liên chu lau lệ nói triệu mẫn cái này yêu nữ vô công mặc dù không yếu vậy do một mình nàng quyết định hại không được thất đệ lục đệ lại đường bi thương chúng ta tu làm thẩm tra theo đến tất cả hung thủ từng cái giết cho thất đệ báo thủ trương tùng khê nói chúng ta hận phục ở sơn động bên tới thiên minh yêu nữ thủ hạ chắc chắn sẽ tìm tới hắn túc trí cạnh tranh mưu tống viên tiểu các loại chờ Từ、trước ừ t đến nay đối với hắn nói gì nghe lấy lập tức mạnh mẽ dừng cất tiếng đau bờn đều tại sơn động hai bên tìm kiếm n h ă m thạch ẩn thân chờ tới thiên minh nhưng không thấy có triệu mẫn người thủ hạ tìm tới bốn hiệp rồi đến triệu mẫn đọa nhai c h ỗ coi ngầm trộm nghe đến nói âm thanh nhìn xuống dưới chỉ thấy một cái c ẩ m y nam tử ô m triệu mẫn một người khác ở một bên thủ hộ thì ra cái này yêu nữa dĩ nhiên chưa chết bốn hiệp muốn ép hỏi mạc thanh cốc nguyên nhân cái chết không muốn liền dùng tảng đá trịch chết ba người cái này tuyết cốc hình như cái giếng sâu bốn phía vách đá chỉ có trên góc tây bắc có một cái chật hẹp lối ra trương tùng khê quất lên nhanh từ bên này đi lên như lại t r í hoãn làm lỡ việc tảng đá lớn đập đem xuống ta đi tới cùng bọn họ đánh nhau n g ư ờ i trực tiếp đào tẩu triệu tử thành ở một bên phân phó một câu người bay thẳng trên người tới võ đang bốn hiệp trực tiếp vây công mà đến trương vô kỵ vốn là muốn cùng triệu tử thành nói một tiếng ngàn vạn lần không nên đả thương mấy người này nhưng là loại thời điểm này lời gì cũng nói không ra miệng hắn chỉ có thể mang theo triệu mẫn chức ra tuyết cốc đến khi hắn lên tuyết cốc tống viễn t i ể u bốn người đều đã bị triệu tử thành toàn bộ điểm việt chế trụ bốn người này võ công cùng những người khác so sánh còn chưa tính cùng triệu tử t h a n h so sánh đó chính là kém không chỉ một điểm nửa điểm tống viễn kiều hận hận nói t ắ c thắt tử ngươi dùng da lông che lại mặt quỷ làm cái gì phái võ đang m ặ c thất h i ệ p là ai hạ thủ hại chết hảo hảo đưa tới nếu có nửa câu nói xạo ta đưa ngươi chó này thắt tử thiên đ a o v ạ n quả mở bể bụng thang hắn lúc đầu không m a n g danh lợi t r ù n g hòa nhưng mắt thấy mặt thanh cốc bị chết thảm như vậy pháp nhịn không được miệng ra hát thanh đó là mấy chục năm qua cực kỳ hãn hữu việc trương vô kỵ hiện tại liền muốn mau rời đi nơi đây chỉ là triệu tử thành lại đột nhiên trong lúc đó đem trên mặt mặt nạ bảo hộ lấy xuống không riêng gì lấy xuống chính mình còn h ư ớ n nói chuyện thanh âm đã nghẹn nào vẻ mặt phẫn nộ nước mắt cũng đã chảy ròng ròng mà xuống nói không nên lời là tức não vẫn là thương tâm thì ra hắn tự biết không địch lại nhưng muốn đến chết tìm không thấy địch nhân diện mục không biết võ đang bốn hiệp tăng ở người phương nào trong tay cho là thật chết không nhắm mắt trương vô kỵ、so、tùng h khê ha ha cởi thảm nói ra tuất tuất ngươi mau mau đem chúng ta cùng nhau giết đại ca nhị ca lục đệ các ngươi đều nhìn rõ ràng chó này tháp tử không phải người bên ngoài đúng là chúng ta yêu tha thiết vô kỵ hài nhi tống viết thiệu du liên chu ấn lê đình ba người thân thể không thể động đậy đồng thời kinh ngạc trừng mắt trương vô kỵ trương vô kỵ thần trí mê loạn liền muốn nhặt lên trong lòng đất trường kiếm hướng trong cổ một triệu tử thành chỉ một n g ó n tay trực tiếp đưa hắn bảo kiếm trong tay đánh rớt sau đó nói ra vô kỵ không cần như vậy ta có biện pháp có thể chứng minh thanh bạch của ngươi trương vô kỵ sắc mặt nhất thời thoáng hiện lên một tia hy vọng hỏi thực sự sao đương nhiên triệu tử thành xác định nói rằng trương vô kỵ trên mặt lúc này mới hồi phục vài phần huyết sắc triệu mẫn đã ở một bên nói ra vốn bị là võ lâm cao nhân lại như thế chăng biết lý lẽ mạc thất hiệp giả sử là trương vô kỵ làm hại Hắn lúc n đầu ở vạn an tự trung ta coi ở trương công tử mặt trên đối với các vị lễ kính có thừa thiếu lâm cô lôn nga mi hoa sơn không động ngũ phái cao thủ người người bị ta chặn lại dành tay chỉ nhưng ta đối với võ đang chư hiệp nhưng có nửa phần cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn chỗ sao tống viên tiểu các loại chờ hai mặt nhìn nhau tuy là vẫn là nhận định t r ư ờ n g vô kỵ hại chết mạc thanh q u ố c nhưng rất sợ triệu mẫn cho là thật ra người đại trượng phu có thể không thể không giết đủ, bị cái này tiểu yêu nữ đánh lên vài cái l ô thai đây chính là cuộc đời kỳ xấu hổ lập tức liền câm miệng không phải mắng trước đêm mấy vị đại hiệp rời được tảng đá lớn phía sau triệu tử thành phân phó chúng ta cũng trốn tới đây mấy người toàn bộ trốn ở chỗ này sau đó liền nghe được một hồi tiếng vó ngựa có người đến rồi triệu mẫn t r ư ờ n g vô kỵ đồng thời đón được đúng lúc này nhất thừa mã đã chạy vội tới nơi không xa sau đó lại có hai cưỡi ngựa như bay đuổi theo các loại chờ cách thức chừng hai ba mươi triệu đệ nhất c ư ớ i ngửa càng chạy càng gần trương vô kỵ thấp giọng nói là tống thanh thư tống đại ca triệu mất nói nhanh t r ở chủ hắn trương vô kỵ ngạc nhiên nói làm gì triệu mất nói đừng hỏi nhiều di lặc trong miếu lời nói người đã quên sao trương vô kỵ tâm niệm vừa động nhặt lên trong lòng đất một viên khối băng bắn đi ra suy một tiếng khối băng phá không đi ở giữa tống thanh thư tọa kỵ chân trước t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu chương năm trăm bảy mươi bảy chân tướng của sự t ì n h t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy chân tướng của sự tỉnh con ngựa kia đau xót quỳ dạm xuống đất tống thanh thư nhảy lên một cái muốn kéo tọa kỵ đứng lên nhưng này mã ném một cái phía dưới chân trái đã bẻ gãy tống thanh thư thấy phía sau truy kỵ tiến gần gấp hướng bên này chạy tới trương vô kỵ lại là một viên băng cứng bắn tới đ ụ c chúng hắn đ u ổ i phải huyện đạo triệu mẫn đưa ngón tay ra liên tiếp b ố n phía điệp võ đang bốn hiệp há h u y ệ t đúng lúc ngăn lại tống viễn kiều hô h á n chỉ ngăn lại tống viễn kiều hô hoán như thế liên tiếp hai lần ngăn cản phía sau hai kỵ đã chạy vội tới cũng là cái ban trần hữu lượng cùng trường bắt lâm đầu trương vô kỵ âm thầm kỳ quái ba người hắn cùng đi trường bạch sơn tìm kiếm đ ộ c vật phối dược làm sao vừa trốn hai truy đến nơi này theo lại muốn là nghĩ là tống đại ca thiên lương phát hiện không chịu làm này bất hiếu bất nghĩa việc may mắn đánh vào trong tay của ta vừa lúc cứu rút trần hữu lượng cùng trường bắt long đầu tung người xuống ngựa chỉ nói tống thanh thư tọa kỵ lâu chỉ phía dưới khí lực không thêm cho nên mã thất tiền đề tống thanh thư cũng vì vậy ngã ngựa t h ụ thường nhưng nhớ hắn võ công không yếu mặc dù t h ụ thường cũng tất rất nhỏ hai người thả người m ặ gần binh khí xuất thủ chĩa vào hắn thân thể trương vô kỵ trên ngón tay lại khấu trừ một viên khối băng đang muốn hướng trần hữu lượng b triệu mẫn đụng hắn cánh tay xua tay một cái trương vô kỵ quay đầu nhìn nàng triệu mẫn mở ra tà trưởng đặt ở chính mình bên thai lại chỉ chỉ tống thanh thư ý tứ nói lại nghe bọn hắn nói những gì chỉ nghe trưởng bắt long đầu cả giận nói họ tống ngươi trong đêm đen lặng lẽ đào tẩu ý muốn như thế nào có hay không muốn đi mật báo nói cùng ngươi phụ thân biết tay hắn vung một thanh tử kim bắt quái đao ở tống thanh thư đỉnh đầu lúc cần lúc hiện làm bộ liền muốn chém rớt tống viên kiều nghe được cái kêu bắt quái đao hư chém phách phong chi âm thanh k h ả n i ệ m ái nhi an u y cực kỳ sốt ruột trương vô k�� nẫu vừa quay đầu lại Nhìn thấy trong h ấ y t một sắt n na lại nghĩ đến tống thanh thư có người quan tâm yêu quý chính mình cũng là cái không cha không mẹ cô nhi triệu tử thành ở một bên vỗ nhẹ nhẹ một cái trương vô kỵ vừa chỉ chỉ triệu mẫn triệu mẫn cũng không có minh bạch triệu tử thành ý tứ có thể trương vô kỵ trong nháy mắt cũng đã hiểu triệu tử thành đây là đang nói cho hắn biết mình bây giờ ở chỗ này còn có triệu mẫn ở bên cạnh làm bạn chỉ nghe tống thanh tứ h nói ta không phải đi hướng cha báo tin trường bắt long đầu nói bang chủ phái ngươi theo ta đi trường bạch sơn h á i thuốc như vậy ngươi dùng cái gì bất cáo nhi biệt tống thanh tứ h nói ngươi cũng là phụ mẫu sở s a n h các ngươi buộc ta đi ra hại cha mình tâm làm sao nhẫn ta quyết không thể làm này cầm thú hoạt động trường bắt long đầu lạnh lùng nói ngươi là quyết ý vi phạm bang chủ hiệu lệnh rồi hạ p h ả được ta sẽ giúp đỡ ngươi trần hữu lượng chen lời nói long đầu đại ca tống minh đệ nếu không chịu giết hắn cũng là vô ích chúng ta tùy hắn đi a trường bắt long đầu ngạc nhiên nói ngươi nói lúc đó thả hắn trần hữu lượng nói không sai đích thân hắn hại chết hắn sư thúc mạc thanh cốc tự có hắn bản phái người trong giết hắn loại này bất nghĩa đồ á c huyết không có dơ chúng ta hiệp nghĩa đạo binh khí trương vô kỵ lúc đầu ở di lặc trong yếu từng nghe trần hữu lượng cùng tống thanh thư nói đến mạc thanh cốc có chuyện gì d i hạ phạm thượng nói như vậy lúc đó đã từng lòng nghi ngờ tống thanh thư đắc tội sư thúc nhưng vạn b ạ n không ngờ được mạc thanh cốc lại sẽ là chết ở trong tay của hắn tống viên tiểu bọn bốn người tuy là ánh mắt bị nham thạch che k u ấ t nhưng tống thanh thư thanh em rõ rõ ràng ràng chuyển vào trong t a i đều rất là khiếp sợ chỉ có triệu mẫn trước đó đã ngờ triệu tử thành càng là vô cùng đ á m nhiên chuyện này so với hắn ai biết đều càng rõ ràng hơn chỉ nghe tống thanh thư rung r ộ n g nói trần đại ca ngươi từng phát xuống thể độc quyết không tiết lộ chuyện này cơ mật chỉ cần ngươi không nói ta cha sao biết trần hữu lượng cờ nhạt nói ngươi chỉ nhớ rõ ta lời thề cũng không nhớ kỹ chính ngươi phát qua thể độc ngươi nói từ nay sau đó duy ta sở mệnh là ngươi trước bộ i ước đây hay là ta không thủ thì nói tống thanh thư trầm lầm một lát nói ra ngươi muốn ta ở thái sư phụ cùng cha ẩm thực bên trong hạ độc ta là dẫu có chết không vì ngươi sắp một kiếm đem ta dê ta trần hữu lượng nói tống i đã đã thanh thư nói g n không phải không phải ta chỉ bằng lòng dưới thuốc mê nhưng trưởng bắt long đầu bắt là kịch độc rắn hổ mang nô công đó là rét người độc dược quyết không tầm thưởng thuốc gây mê vợt trần hữu lượng ung dung rảnh rỗi rảnh rỗi thu hồi trường kiếm nói ra nga mi phái chu cô nương xinh đẹp thiên nhân trên đời sẽ tìm không đến người thứ hai ngươi lại cam tâm mặc nản rơi vào trường vô kỵ tiểu tử kia trong tay cho là thật kỳ quái tống huynh đệ, ngày đệ, ấy sâu thanh i ngươi đi ê bên u trong, lén n mi thư o n g ơ i lảo đảo đứng lên cả giận nói trần hữu lượng người hoa ngôn xảo ngữ bức bách với ta một đêm kia ta cho đừng thất thúc đội kịp định hắn bất quá ta bại hoại phái võ đang nề g h nếp gia đình chết ở hắn thủ hạ cũng liền xong hết mọi chuyện ai muốn ngươi xuất thủ tương trợ ta là chúng quỷ kế của ngươi cho nên thân bại danh liệt khó có thể tự k i ể m chế trần hữu lượng cười nói t ố t t ố t mặc thanh cốc trên lưng bị chúng một trường này trấn tiên t h ế t trưởng là ngươi đánh hay là ta trần hữu lượng đánh đó là ngươi phái võ đương võ thuật ta ta cũng sẽ không đêm đó ta xuất thủ cứu tính mệnh của ngươi lại đảm bảo ngươi danh tiếng ngược lại là ta xong rồi sai rồi tống h u n h đệ người ta giao nhau một hồi chuyện quá khứ không cần nhắc lại người thì thúc việc ta tự nhiên thủ khẩu như mình quyết không tiết lộ vài câu chỉ c h ữ núi nước xa trường chúng ta sau này còn gặp lại tống thanh thư run giọng hỏi trần Trần đại ca ngươi ngươi muốn như thế nào đối phó ta trong lời nói tràn ngập nghi ngờ ý chương năm trăm bảy mươi bảy chương năm trăm bảy mươi tám cùng tạc hợp dơ chương năm trăm bảy mươi tám cùng tạc hợp dơ trần hữu lượng cười nói phải như thế nào đối phó ngươi chuyện gì cũng không có ta cho ngươi nhìn giống nhau sự việc đây là chuyện gì trương vô kỵ cùng triệu mẫn trốn ở sau mầm đá đều muốn thăm dò đi lên nhìn xung quanh một cái nhìn trần hữu lượng lấy chuyện gì đồ đạc đi ra nhưng rốt cục cố nhìn xuống triệu tử thành căn bản không cần xem cũng biết trong tay đối phương cầm vật gì vậy chỉ nghe tống thanh thư a một tiếng t h é t kinh hãi d u n g giọng nói chuyện này đây là nga mi phái trưởng môn thiết chỉ khâu đó là chu cô nương vật a ngươi ngươi từ chỗ nào phải đến trưng vô kỵ trong bụng cũng là dùng mình thầm nghĩ ta và chỉ nhược chia tay lúc rõ ràng gặp nàng mang cái viên này trưởng môn thiết chỉ khâu như thế nào biết rơi vào trần h ữ lượng trong tay hơn phân nửa là hắn giả tạo ư ơ n vật dùng để gặp người nhưng nghe trần h ữ lượng nhẹ nhàng cười nói ra n g ư ơ i h ã y nhìn cho kỹ đây là thật hay giả cách khoảng khắc tống h thanh t h ư nói ta ở tây v ự c hướng diện tuyệt sư thái lãnh giáo võ công gặp qua trên tay nàng này cái chiếc nhẫn xem ra ngược lại thật chỉ nghe đương một tiếng vang kim thiết chạm vào nhau trần hữu lượng nói nếu như giả tạo ưng vật một kiếm này nên đưa nó chém thành hai nửa ngươi nhìn một cái chiếc nhẫn bên trong lưu di tương nữ bốn chữ này không sẽ là giả đây là nga mi phái tổ sư quách tương nữ hiệp di vật huyền thiết chỉ hoàn tống thanh thứ nói trần đại ca ngươi ngươi từ chỗ nào phải đến chu cô nương nàng nàng đâu trần hữu lượng lại là cười nói ra trường bắt long đầu chúng ta đi thôi trong cái bang từ đây không có người này tiếng bước chân vang hai người xoay người đi liền tống h thanh thư kêu lên trần đại ca ngươi trở về chu cô nương là rơi vào trong tay ngươi rồi hả nàng lúc này sống hay chết trần hữu lượng đi trở về mỉm cười nói không sai chu cô nương là ở trong tay ta như vậy xinh đẹp giai nhân trên đời nam tử hán không có một cái thấy không động tâm ta đến nay không có gia đình nếu như ta hướng bang chủ cầu khẩn đem chu cô nương xứng ta là thê lượng tới bang chủ cũng tất cho phép tống thanh thư cổ lại, lại, lại lầu bầu vài tiếng trương vô kỵ khoẻ mắt thoáng nhìn tống viết triệu chỉ thấy hắn trên gương mặt lưỡng đạo nước mắt đang lưu đem xuống tới lộ vẹn trong lòng bi thống vô cùng trần nghe tống thanh thư nói trần đại ca long đầu đại ca là ta làm huynh đệ trong chốc lát hồ đồ mời hai vị tha thứ ta chỗ này cho các ngươi bồi tội á trần hữu lượng cười ha ha nói ra đúng vậy a đúng vậy a đó mới là chúng ta hảo hình đệ đây ta vỗ ngực cho ngươi đảm bảo chỉ cần ngươi đi đem cái này thuốc gây mê mang tới trên võ đương sơn lặng lẽ dưới ở riêng mình nước trà bên trong ngươi lệnh tôn đại nhân tính mệnh dứt khoát vô ê u đẹp d a i nhân chu chỉ nhược tất thành vợ của ngươi phòng chúng ta bất quá áp chế chế trương tam phong trương chân nhân cùng võ đang chữ hiệp b ư ớ c bách trương vô kỵ nghe phụng hiệu lệnh giả sử hại chết trương chân nhân cùng lệnh tôn trương vô kỵ chỉ có tìm đến cái bang báo thủ đối với chúng ta lại có chuyện gì chốt tốt tốt t lời này không sai trần hữu lượng lại nói chờ đến cái bang k i ể m chế trụ minh giáo khu trừ t h á t tử được thiên hạ chúng ta bang chủ đăng long vị người ta đều là khai quốc công thần vợ con hưởng đặc quyền vậy không phải nói liền lệnh tôn đại nhân đều muốn dính ngươi qua đây tống thanh thư cười khổ nói ta cha không màng danh lợi ta chỉ phán hắn lao nhân ra không giết ta liền đã đủ hài lòng trần hữu lượng cười nói trừ phi lệnh tôn là thần tiên sao biết được quá khứ tương lai bằng không có thể nào biết trong đó ăn tết tống h u n h đệ chân của ngươi té bị thương sao đến chúng ta cùng cưỡi một ngựa đến phía trước chấn trên muôn nữa sức của đôi bản chân Long đầu cùng trần ố n g t hữu lượng vàng, cười nói h b ở nơi này là không may đây là tống minh đệ phúc vận tề thiên chúng mục tiêu nên cực kỳ bởi vì thế bằng không như thế va chạm chúng ta truy ngơi không hơn ngươi khăng khăng một mực đứng lên chính mình tuy huyên thân bại danh liệt cũng phá hủy chúng ta đại sự từ đây vị này thương à o ngạn t i ê u tích tích chu cô nương cùng trần hữu lượng một đời đó không phải là t h ả i phượng theo nhà một đoá hoa nhải cắm bãi cất trâu rồi hả tống thanh thư hử một tiếng nói trần đại ca không phải làm huynh đệ không biết phân biệt không tin được ngươi trần hữu lượng không đợi hắn nói xong chen lời nói ngươi muốn gặp một lần chu cô nương đúng hay không cái k i a dễ dàng vô cùng lúc này bang chủ cùng các vị trưởng lão đều ở đây l â long chu cô nương cũng theo đoàn người cùng một chỗ chúng ta cùng đến lô long đi gặp gỡ là được các loại chờ võ đăng sơn đại sự một anh lập tức cấp cho ngươi về vui gọi ngươi vừa lòng như nguyện cả đời cảm kích trần hữu lượng đại ca ha ha ha ha tống h thanh t ứ nói được như vậy chúng ta liền bên trên lô long đi trần đại ca chu cô nương c h ầ m địa biết sẽ cùng theo bản bang trần hữu lượng cười nói đó là long đầu đại ca công lao ngày ấy trưởng đồng long đầu cùng trưởng bắt long đầu ở t i ể u lầu bên trên uống rượu thấy có ba cái lạ mặt người làm bộ bản bang đệ tử xen lẫn trong, trong đó sau lại truy tra quá trình bên trong đó sau lại truy tra quá trình bên trong đó sau lại truy tra quá t r ì n g b ê trong đó sau lại truy đ ư a quá t r i n h bên Chú cô các, bình nương an đại triệu ó c không bị thương. bị t ư ơ n g Vô Kỳ âm thầm Thì không tử h chỉ là không biết Nghĩa ư n không cũng bị bọn họ mang g là biết bị phải đi. Triệu hay Phụ họ thành ở một bên nhìn biết trương vô kỵ lo lắng hắn cũng không có quá mức lo lắng tàn sát sư t ử đại hội phía trước kim bao sư vương tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự tình tàn sát sư từ đại hội thời điểm có hắn cùng trương vô kỵ ở chỗ này kim m a o sư vương đồng dạng không có việc gì nhưng là trần hữu lượng trong khi nói chuyện lại một câu không đề cập tới tạ tốn chỉ nghe hắn nói chu cô nương cùng ngươi thành hôn nga mi võ đăng hai phái đều muốn nghe cái bang hiệu lệnh hơn nữa minh giáo thanh thế bực nào lớn chỉ cần đả khoa người mông cổ hoa này hoa giang sơn ấ y ư h ắ c h ắ cần c phải đổi một chủ nhân á hắn nói mấy câu nói đó lúc đắc ý vô cùng chẳng những dường như cái bang đã được thiên hạ hơn nữa hắn trần hữu lượng đã thân đăng đại bảo ngồi vững long đình trường bắt long đầu cùng tống thanh thư đều đi theo hắn h hắc hắc cười gượng mấy tiếng trần hữu lượng nói chúng ta đi a tống huynh đệ mạc thất hiệp là chết tại đây phụ cận hắn giấu thi sơn động dường như cách nơi này không xa đúng hay không ngươi chạy trốn tới nơi đây đông nhiên mã thất tiền đề chẳng lẽ là mạc thất hiệp tâm hồn hiện thành sao ha ha ha ha t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám chương năm trăm bảy mươi chín để thư lại mà đi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín để thư lại mà đi tống thanh thư không trả lời lại ba người đi hướng bên cạnh ngựa lên ngựa đi trương vô kỵ đợi ba người đi xa vội vàng thay tống viễn tiệu bọn bốn người cười ra huệ đạo bãi phục trên mặt đất c ú n quít dập đầu nói ra sư bá sư thúc cháu thân ở hiểm nghi nơi khó có thể tự biện có nhiều đắc tội mời sư bá sư thúc trùng điệp trách phạt tống viên kiểu thở dài một tiếng hai mắt rưng rưng ngửa mặt lên trời không nói du liên chu vội và ngân n dậy trương vô kỵ nói ra lúc trước chúng ta đều trách là n g ư ờ i là của chúng ta không phải chúng ta thân như có đủ đây hết thệ không cần nói nhiều thật không nghĩ tới thanh thư ai bằng không chúng ta chính hay nghe lại có ai có thể tin tưởng tống viên kiểu rút trường kiếm ra nói ra thì ra thất đệ gặp được thanh thư cái này tiểu xúc sinh cái này tiểu xúc sinh tư nhân xem nga mi nữ hiệp vụ ở lúc này mới đổi u tới thanh lý m ô n hộ ba vị sư đệ vô kỵ hải nhi chúng ta cái này liền đổi u kịp đi vào để cho ta tự tay làm thịt xuất sinh này nói triển khai khinh công t ậ t hướng tống thanh thư đuổi theo trương tùng khê kêu lên đại ca mời về tất cả bàn bạc kỹ hơn tống viên kiều hồn không để ý tới chỉ là nâng kiếm chạy vội trương vô kỵ chân phát đuổi kịp mấy cái lên xuống đã ngăn ở tống viên kiều trước người không người nói đại s ư bá bốn sư bá có chuyện nói cho ngươi tống đại ca trong chốc lát bị người chi ngu sau này từ tất tự n ộ đại sư bà muốn trách phạt cho hắn cũng không cần phải ở trong chốc lát tống viên kiểu nước nợ nói thất đệ thất đệ anh đối với n g ư ờ i không đúng chỉ một thoáng nhớ tới năm đó trương thúy sơn vì xin lỗi du đại nham mà tự sát lúc này mới chỉ có thật sâu cảm nhận được lúc đó ngũ đệ tâm tình trở lại trường kiếm liền hướng cổ mình xóa đi trương vô kỵ kinh hãi thi triển mượn tiền càn không thủ pháp é p tay đưa hắn trường kiếm đoạt lấy nhưng ngôi kiếm rốt cục tại hắn cần cổ bên trên vùng vạch ra một đường thật dài vết máu lúc này du liên chu các loại chờ cũng đã đổi tới trương tùng khê q u y ế nhủ đại ca thanh thư làm ra bậc này đại nghịch bất đạo chuyển đến võ đang người trong môn người tha cho hắn không được nhưng thanh lý môn hộ chuyện nhỏ h ư ơ n g thịnh phục giang sơn chuyện lớn chúng ta cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn tống viên tiểu trận tròn hai mắt cả giận nói n g ư ơ i n g ư ơ i nói thanh lý môn hộ việc còn nhỏ rồi hả ta ta sinh hạ bực này ngẫu nghịch như tử trương tùng khê nói nghe cái k i a trần hữu lượng nói như vậy cái bang còn muốn mượn tay người khác thanh thư như hại bọn ta ân sư dùng thế lực bắt ép võ lâm chư đại môn phái ngự đ ổ giang sơn ân sư an huy là bản môn đệ nhất sự tỉnh thiên hạ võ lâm cùng thường sanh hòa phúc càng là đệ nhất đảng đại sự thanh thư cái này hài nhi làm nhiều chuyện bất nghĩa sớm một áp gặp báo ứng chúng ta vẫn là thương lượng đại sự quan trọng hơn t ân viên sư, sư, như sư, sư tuổi nghe hắn n tác đã cao như có nữa giả thiếu lâm tăng báo tin Khay việc chúng ta làm đệ tử muôn lần chết không chuộc nói hướng đứng ở đàng xa triệu mẫn chừng mắt một cái đối nàng phái người mưu hại trương tam phong việc vẫn còn thừa phẫn tống viên tiểu trên lưng ra khỏi một hồi mồ hôi lạnh rung giọng nói không sai không sai ta nóng lòng truy sát vị tử lại đem ân sư an nguy đặt sau đầu thật là đáng chết chưa nặn bụt đã nặn bệ thật là tức được hồ đồ liền ơ đi mau đi mau trương tùng khê hướng trương vô kỵ nói vô kỵ triệu đại hiệp cứu chu cô nương việc liền do ngươi đi làm sự tình song sau trông võ đang một lần trương vô kỵ nói thừa hành sư ba phân p h triệu tử thành ở một bên cũng nói ra trương đại hiệp yên tâm chúng ta nhất định là làm xong trương tùng khê thấp giọng nói cái này triệu cô nương xài lang trí tính ngươi cần phải nghìn vạn lần cẩn thận tống thanh thư là vết xe đổ hảo nam nhi đại trợ phu quyết không thể vì nàng sở lầm trương vô kỵ đỏ mặt gật đầu lập tức võ đang bốn hiệp cùng trương vô kỵ đem m ặ c thanh cốc thi thể trôn ở tảng đá lớn sau đó năm người quỳ lệ phía sau góc giống một cái tràng tống viên kiểu bọn bốn người rời đi trước triệu mẫn chậm rãi đi tới trương vô kỵ trước người nói ra ngươi bốn sư ba gọi ngươi cẩn thận đừng chịu ta mỹ hoặc tống thanh thư là vết xe đổ có phải thế không trương vô kỵ đỏ mặt lên xấu hổ nói ngươi làm sao biết ngươi có thuận phong nhĩ sao triệu mẫn hử một tiếng nói ta nói à tống đại hiệp bọn họ sau đó hồi ức tất nhiên không trách tống thanh thư kêu kính tâm ngược lại sẽ q u a y tuần tỷ tỷ hồng nhan hòa thủy bị hủy một vị võ đang thiếu hiệp trương vô kỵ nghĩ thầm nói không chừng biết được như vậy nhưng ngoài miệng lại nói tống sư ba bọn họ đều là minh lý quân tử làm sao có thể tùy tiện q u á i nhân triệu mẫn cười lạnh nói càng là tự cho là đúng quân tử càng biết tùy tiện q u á i nhân nàng ngừng lại một chút cười nói nhanh đi cứu ngươi chu cô nương tôi đừng phải rơi vào tống thanh thư trong tay ngươi có thể không xong trương vô kỵ lại là mặt đỏ lên nói ta là chuyện gì không xong trương vô kỵ đi dắt t ò a kỵ cùng triệu tử thành cùng triệu mẫn cũng kỵ thẳng đến con nội nghĩ thầm nghĩa phụ như thật là rơi vào cái ban thủ cái ban g phải lấy hắn tới dùng thế lực bắt ép minh giáo trước mắt làm bất c h i đối với hắn có chút thương tổn chỉ là khuất nhục khó tránh khỏi nhưng chỉ nhược băng thanh ngọc k h i ế t gặp được trần hữu lượng chi h i ể m độc tống thanh thư chi vô s ỉ như gặp bức bách chỉ có vừa chết tuy là trong lòng âm thầm đoán hận chu chỉ nhược ở trên đảo nhỏ sở tác sở vi có thể nhường cho hắn cứ như vậy mặc kệ đối phương đó là căn bản không có thể nhưng triệu mẫn trên người bị thương, rồi lại quyết định không thể chưa chợp mắt không ngừng chạy đi đêm đó ba người ở một nhà tiểu trong khách điếm tốc nghỉ trương vô kỵ nằm kháng thượng càng nghĩ càng lo lắng chứng kiến triệu tử thành đã đứng lên vừa mới chuẩn bị mở miệng triệu tử thành đã nói ra không có việc gì đi cho triệu cô nương viết một tờ giấy đi chúng ta cùng nhau đi trước trương vô kỵ cái này đi tới triệu mẫn ngoài cửa sổ nhưng nghe nàng hô hấp điều hòa đang tự thơm mát mộng trầm hàm hắn đến trên quầy lấy ra bút nghiên mực kéo xuống một tờ sổ sách qua loa để thư lại nói rằng sự tình đang khẩn cấp quyết ý đi đường suốt đêm sau khi chuyện thành công làm mưu lương nộ chúc nàng c chậm dại thuộc về đem tờ kia sổ sách dùng nghiên đã đặt ở trên bàn viết xong triệu tử thành hỏi thăm xuống trương vô kỵ g ậ t đầu nói ra viết xong triệu tử thành lúc này mới rất nhỏ cảm thán một chút triệu cô nương nhưng thật ra là một cái cô nương tốt trương vô kỵ không đáp chỉ là nhìn một chút triệu tử thành chúng ta đi thôi triệu tử thành biết trương vô kỵ lúc này cố kỵ nhất nhưng thật ra là võ đang mọi người trong lòng của hắn là muốn cùng triệu mẫn ở chung với nhau nhưng là võ đang mọi người căn bản không đồng ý vì thế hắn cũng chỉ có thể tạm thời bông tay triệu tử thành không khỏi khẽ gật đầu một cái vẫn là quá tuổi trẻ h trương vô kỵ trong lòng cũng rất hiểu trong miệng cũng không nói cái gì nữa đầu tiên nhảy ra ngoài cửa sổ triệu tử thành theo sát phía sau hai người một đường hướng nam chạy gấp đi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín chương năm trăm tám mươi lô long kiểm tra t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lô long kiểm tra sáng sớm hôm sau mua ngựa một đường không được thay ngựa mấy ngày liền suốt đêm chạy đi không phải mấy ngày gian đã đến lô long triệu đại ca chúng ta nhanh như vậy hành tẩu thế nào còn không có gặp phải trần hữu lượng cùng tống thanh thư bọn họ trương vô kỵ nói cùng với chính mình nghi vấn triệu tử thành suy nghĩ một chút nói ra chúng ta đi cả ngày lẫn đêm đối phương khả năng giữa đường nghỉ ngơi nói không chừng lúc này đang ở phía sau của chúng ta cho là như vậy trương vô kỵ ngẫm lại triệu tử thành theo như lời cũng đúng gật đầu nói ra triệu đại ca chúng ta tiên tiến thành đi thăm ăn mày đi được hai người vừa nói tiến vào trong thành l ô long là hà bắt trọng chấn đợi đường vì tiết độ sứ đi công c ắ n nơi kinh tống kim chi tế mới bận r ụ n g binh đại t r i ệ u phá phá nguyên khi đến từ chưa hồi phục nhưng vẫn là nhân yên đông đúc trương vô kỵ triệu tử thành đi khắp lô long phố lớn ngon h ỏ trà lâu tự quán nói cũng kỳ quái lại một cái khắc nhi cũng không gặp được tâm hắn dưới ngược lại còn thích như vậy một cái đại thành trên đường nhưng lại không có h ó a tử việc này đại không tầm thường trần hữu lượng nói cái bang ở chỗ này tụ hội làm không phải là giả nói nghĩ là trong thành tất cả lớn nhỏ h ó a tử đều tham kiến bang chủ đi chỉ cần thẩm tra theo đến bọn họ tụ hội chỗ liền có thể thám tính được nghĩa phụ cùng chỉ n h ư ợ c là có hay không bị cái bang bắt đi hai người ở trong thành đền miếu từ đường phế vườn khoáng tràng khắp nơi coi tìm không được đầu mối lại đã vùng ngoại thành các nơi thôn trang khảo sát thực địa vẫn là tìm không thấy bất kỳ gì chẳng gì tới c h ặ n vạn trương vô kỵ càng tìm càng là nôn nóng không được cùng triệu tử thành nói gì đó triệu tử thành chứng kiến mịm cười nói ra vô kỵ lúc này có phải hay không nhớ tới triệu cô nương tốt rồi hả nếu như nàng ở bên cạnh chúng ta quyết không c h í như vậy thúc thủ vô sách trương vô kỵ hơi đỏ mặt triệu tử thành cũng không sốt ruột trước dẫn đối phương đến một nhà cửa hàng bên trong t a túc dùng qua sau bữa cơm chiều chợp m ắ t khoảng khắc kể đến canh hai lúc bay người lên phòng lại xem súng có động tinh gì đưa mắt nhìn quanh hoàn toàn yên tĩnh càng không nửa điểm nhân vật giang h ồ tụ hội dấu hiệu đang phiền náo gian chợt thấy góc đông nam bên trên một tòa trên nhà cao tầng hay còn sáng hỏa quang trương vô kỵ hướng về phía triệu tử thành hỏi này ra bằng không còn lại chính là phú thân cùng cái bang từ lôi kéo không hơn nửa điểm căn hệ lời còn chưa dứt xa xa dường như trông thấy bóng người loay lên có người từ lầu trong cửa sổ nhảy ra chỉ là cách xa nhau khá xa thấy không rõ lắm lại nói chẳng lẽ có lục lâm hào khách đến cái này người nhà giàu đi làm án kiện trái phải vô sự liền đi nhìn một cái được chúng ta đi vào nhìn hai người lập tức triển khai khinh công chạy nhanh tới cái kia lớn chạy cạnh thả người bay qua t ư ờ n g vây chỉ nghe có người nói ra trần trường lão cũng thắt sát nhiều chuyện rõ ràng nói định tháng riêng ban đầu bát đại họa ở lão hà khẩu tụ tập rồi lại cấp bách đủ báo tưởng c h u y ề n xuống tin đến muốn chúng ta chờ đợi ở đây hắn cũng không phải ban g chủ nói chuyện gì liền được làm sao cho là thật buồn cười thanh âm to giọng mang tức giận nói lại hiển nhiên là trong cái bang sự tình trương vô kỵ vừa nghe xong mừng rỡ trong lòng thanh âm từ trong đại s ả n h chuyên gia trương vô kỵ lặng lẽ hiệp gần chỉ nghe bang chủ cái bang s ự hỏa lòng thanh âm nói ra trần trường lão là đ ỉ n h không d ậ y nổi cái kia con bà nó kim mao sư vương tạ tốn trên giang hồ cái này rất nhiều người tìm kiếm hơn hai mươi năm ai cũng bắt không được một cây sư tử mao dằm cái bóng tới người một cái trần trường lão lại đưa hắn dễ như trở bàn tay đừng nói bản bang không người có thể đụ võ lâm bên trong lại có cái nào một người có thể làm được trương vô kỵ vừa mừng vừa sợ nghĩ thầm nghĩa p h ụ hạ lạc đã biết trong cái bang cũng không như thế nào không dạy nổi cao thủ cứu giúp nghĩa p h ụ làm không phải việc khó góp nhăn đến trưởng cửa sổ một bên vào trong nhìn xung quanh chỉ thấy sử hỏa long ở giữa mà ngồi truyền công chấp pháp nhị trưởng lão trưởng đồng long đầu cùng ba gã tám túi trưởng lão ngồi ở đầu dưới có khác một cái ăn mặc hoa lệ trung niên mập m ạ n ăn mặc hình dáng tướng mạo sống cũng là một phú thân trên lưng nhưng cũng vác lấy sáu con túi trương vô kỵ âm thầm gật đầu là thì ra lô long có một đại tài chủ là đệ từ cái bang khiếu hóa tử ở đại tài chủ trong phòng tụ hội cái k i a thật là ai cũng không nghĩ tới chỉ nghe sử hỏa long nói tiếp trần trường lao nếu truyền đến tinh thần muốn chúng ta ở lô long bộ dạng sau khi chắc chắn đạo lý của hắn chúng ta mưu đồ đại sự còn bà nó cái này cái này vụ làm cẩn thận một chút trường đồng long đầu nói ban g chủ minh giám trên giang hồ còn hào tìm kiếm tạ tốn làm như vậy là để muốn đoạt lấy võ lâm trí tôn đồ long bảo đao hiện nay cây bảo đao này cũng không ở tạ tốn thủ bất luận làm sao mềm lửa gạt cứng rắn sợ hắn thủy trung không chịu thổ lộ bảo đao chỗ chúng ta bỗng chiếm được một cái người mù ngoại trừ mời hắn uống rượu ăn thì có ích lợi gì y theo huynh đệ nói không bằng hung hăng cho hắn bên trên chút hình phạt nhìn hắn có nói hay không sử hỏa long khoát tay nói không thích hợp không thích hợp dùng ngạnh công phu nói không chừng ngược lại chuyện xấu chúng ta các loại chờ trần t r ư ở n g lao đến về sau sẽ đi bàn bạc kỹ hơn trường đồng long đầu mặt lộ không phải bình c h i sắc lại tựa như quái bang chủ chuyện gì đều nghe trần hữu lượng chủ trương lịch sử hoa lửa lấy ra một phong thờ đến giao cho trưởng đồng long đầu nói ra phùng huynh đệ ngươi lập tức lên đường trước đi hào châu đem ta phong thư này giao cho hàn sơn đồng nói con của hắn ở chúng ta nơi đây bình an vô sự chỉ cần hàn sơn đồng quy phục bản bàng ta thì sẽ đối với hắn nhi tử vài phần kính trọng trường đồng long đầu nói cái này đưa tin việc nhỏ dường như không cần từ huynh đệ tự mình đi chuyến này a sử hỏa long sắc mặt trầm xuống nói ra nửa năm qua này hàn sơn đồng c á c loại chờ một người huyên rất t h ị n vượng nghe nói dưới tay hắn con mẹ nói chuyện gì chu Nguyên trường tứ đạt thường n ộ i xuân đã khởi trượng lai đều rất có chút xú bản lĩnh lần này cần phùng huynh đệ tự thân xuất mã thứ nhất là muốn nói được hàn sơn đồng quy phục bản bàng dễ bảo lại tu coi chính hắn cùng thủ hạ những cái này đại tướng có chuyện gì dự định thứ hai thám tính h đoạn đường này minh giáo nhân mã có con mẹ nói chuyện gì h y kỳ cổ quái phùng minh đệ trên vai gánh tử phi nhẹ làm sao có thể nói là chuyện nhỏ trường đồng long đầu không dám nói nữa chuyện gì nhân t i ệ n nói cần tuân bang chủ phân phó tiếp nhận thư hướng x ử hỏa long hành lễ ra s ả n h đi trương vô kỵ cùng triệu tử thành nghe nữa xuống phía dưới chỉ nghe bọn họ nói hết mấy ngày nay phía sau minh giáo thiếu lâm võ đ ă n g nga mi các phái quy phụ sau đó cái bang đem như thế nào hưng thị phong Cái này xử hắn ỏ a tựa bang giang giang long lại lượng lớn, lâm, liền làm lời to hoàng như phản không kịp trần hữu lượng to lớn. nói chung ý, chỉ cần cái bang độc bá giang hồ, xưng hùng lâm, liền đã cảm thấy mỹ mãn, nhưng không nghĩ tốt giang sơn, làm hoàng đế, lời tục yếu, nói đến giã cái hiểu, đã tâm thấy tốt tục thô tục bất cảm mỹ hữu chỉ hồ, kham. kịp độc ý, bá đế, vũ nghe xong một hồi tâm cảm giác phiền c h á n hướng về phía một bên triệu tử thành t i ể u nói rằng xem ra nghĩa phụ cùng chỉ nhượng chính là giam ở chỗ này chúng ta đi trước cứu r a lại đem những thứ này nói khoác mà không biết ngượng khiếu hóa t ử hào h ả o t r ư ờ n g giới một phen đi chúng ta đi trà xét một chút triệu tử thành đáp ứng một tiếng hai người chân phải điểm một cái nhẹ nhàng nhảy lên một gốc cây cây cao nhìn bốn phía t h ấ y d ư ớ i nhà cao tầng có chừng mười danh đệ tử cái bang tay cầm binh khí lui tới tuần tra l ư ờ n g trước chính là nhốt tạ tốn cùng chu chỉ một chỗ hai người lẫn nhau khiến cho một ánh mắt liền chuẩn bị đi nơi đây kiểm tra một chút nhìn rốt cuộc là có phải hay không ở bên trong này chương năm trăm tám mươi chương năm trăm tám mươi mốt kiểm tra không có kết quả chương năm trăm tám mươi mốt kiểm tra không có kết quả triệu tử thành cùng trương vô kỵ trượt xuống cây đến tiệm gần cao lầu trốn ở một tòa giả sơn sau đó đợi hai gã tuần tra đệ tử cái bang xoay người đi mở lập tức lẻn đến dưới lầu thả người mà lên nhưng thấy trên lầu ánh đèn sáng s ủ Hắn nằm lại qua một hồi vẫn là nghe không được tiếng hít thở thò người ra hướng trong khe hở cửa sổ nhìn xung quanh chỉ thấy trên bàn một đôi cây nến lớn đã điểm tới hơn nửa đoạn trong phòng cũng không có người trên lầu song song tam phòng mắt thấy buồn phía đông trùng không người lại đã buồng tây ngoài cửa sổ nhìn lén trong phòng ánh đèn sáng tỏ trên bàn lim mâm đóng hỗn độn bày đặt bảy tám người chen đũa trong chén rượu dư chưa cản thức ăn ban đầu di chuyển lại một người cũng không dường như những người này ăn uống không bao lâu sau lập tức rời khỏi phòng hắn đi ở giữa phòng lại đen ngòm cũng không ngọn đèn hắn khẽ đẩy cửa phòng bên trong bên trên lấy thanh cửa hắn thấp giọng kêu lên nghĩa phụ người ở đây gì không không nghe được lên tiếng trả lời trưng vô kỵ nghĩ thầm xem ra nghĩa phụ không ở chỗ này chỗ nhưng cái ba người chúng nghiêm mật như vậy đ ể phòng cũng là vì sao chẳng lẽ có ý t h ự c giả hư chi hư giả thật chi sao đột nhiên gửi được một hồi huyết tinh khí từ trung gian phòng chuyên g a trong lòng hắn cả kinh tay trái ấn ở trên cửa nội lực h ơ i r u n g cách một tiếng v a n g nhỏ then cửa từ đó gây ra hắn lập tức lắp mình vào phòng tiếp nhận hai đoạn gãy đoạn then cửa để tránh khỏi rơi xuống trong lòng đất phát ra tiếng vang hắn chỉ bước ra một bước dưới chân chính là mất tự do một cái chạm nhau chỗ mềm lún làm như thân người túi người s ở soạn cũng là cái thi thể cái này nhân khí hơi thở s ớ m tuyệt trên mặt hay còn hơi ấm lộ v ẻ chết đi không bao lâu sau lục lọi người này đầu lâu, lâu tiểu đầu tiêu má cũng không phải tạ tốn lúc này y ê tâm bước ra một bước lại đạp đến rồi hai người thi thể hắn đưa ngón tay ở phía tây vách gỗ bên trên lục ra hai cái lỗ nhỏ á n h đến từ trong lỗ thấu qua đây chỉ thấy trong lòng đất ngổn ngang nằm đầy thi thể đều là đệ tử cái bang hiển nhiên đều là bị rất nặng nội thương hắn nhắc tới một xác xé mở quần áo nhưng thấy người nọ ngực giấu quyền giống như x ư ơ n g sơn đứt hết quyền lực uy manh phi phạm trương vô kỵ đại hỷ thì ra nghĩa phụ đại triển thần uy đánh gục trông coi người chúng đánh ra trong phòng bốn phía coi quả thấy góc nhà bên trên dùng sắc nhọn vật có khắc cái ngọn lửa đồ hình chính là minh giáo ký hiệu lại thấy then cửa sổ b ẹ gãy cửa sổ hở khép nói ra là vừa mới chúng ta thấy lầu này trên có bóng đen lói lên chính là nghĩa phụ thoát thân đi chỉ không biết nghĩa phụ như thế nào sẽ bị cái bàn bắt nghĩ là hắn lao nhân ra nhãn tìm không thấy vật khó có thể đ ề phòng cái ban quỷ k ế bọn họ bằng không dùng thuốc gây mê vật chính là dùng bán mã tác móc câu lưới đánh ca các loại sự việc bắt hắn triệu tử thành cũng không có quá mức vui vẻ thấy trương vô kỵ hưng phấn như thế hắn cũng không tiện đa kích trương vô kỵ vui sướng trong lòng không thắng đi ra bên ngoài lui thân cạnh cửa xuống phía dưới nhìn xung quanh thấy chúng ăn xin h ã còn qua lại tuần a đối với trên lầu biến cố toàn bộ không biết chuyện nói ra nghĩa phụ rời đi không bao lâu sau mau đu ổ i theo lên hắn chúng ta quay người lại đến nào hắn long trời lỡ đất. trương vô kỵ đại n ăn xin minh biết ta thủ giáo đ t u tử hỷ nghĩ cũng ô n n g có thầm nghĩa phụ hành tung đã rõ ràng lập tức là được hội kiến minh giáo chung các loại liên lạc chỉ dẫn ám hiệu hắn từng nghe dương tiêu nói tường tật quá lại thấy ngọn lửa này ký hiệu tuy chỉ l ắ c đ ắ c cân nhắc hoa nhưng phát h ỏ a cứng cáp và không tạ tốn bực này văn võ toàn tài chi sĩ minh giáo c h u n g không có mấy người có thể vẽ đi ra lúc này hắn càng không hoài nghi dọc theo đường nhỏ đuổi theo đuổi sắt đến xa hà dịch thiên đại ánh bình minh ở trong tiệm cơm tùy tiện mua chút bánh màn thầu bánh mì đỡ đói càng đi về hướng tây đến rồi cây gậy trấn trên chỉ thấy góc đường chân tường dưới vẽ cái hỏa diễm ký hiệu chỉ hướng một khu phá từ đường trong lòng hắn đại hỷ lường trước nghĩa phụ nhất định là ẩn thân ở giữa đi vào cửa chỉ nghe một hồi reo họ ẩm b âm thanh trong đại sảnh vây quanh cũng là cái sòng bạc sòng bạc trang đầu thấy trương vô kỵ cùng triệu t ử thành ăn mặc đẹp đẽ quý giá chỉ nói là vị đại hào khách tới vội vàng cười tủm tỉm nên đem lên đến nói ra công tử gia mau tới chính hai tay tay ngươi khí tốt giết hắn ba cái thông trang quay đầu hướng chúng khách đánh bạc nói nhanh thoái vị cho công tử gia mọi người đoan định bạc thua tiền làm cho công tử gia hai tay mang về phủ đi à. trương vô kỵ nhúm mày thấy chúng khách đánh bạc chúng cũng không nhân vật giang hồ lên tiếng kêu lên nghĩa phụ nghĩa phụ người lão nhân ra ở chỗ này sao cách một hồi không nghe có người trả lời hắn lại kêu vài tiếng một cái du côn thấy hắn không đến đánh bạc lại tới hô to gọi nhỏ quái n h u cục lúc này đáp ngon hải nhi ta lão nhân ra liền ở đây ngươi mau mau tới đ ổ xúc s ắ c ca chúng du côn cười vang trương vô kỵ hỏi cái kia trang đầu ngươi có nhìn thấy được một vị tóc vàng vóc người cao đại gia tìm đến là một vị hai mắt mù đ ạ i g i a cái kia trang đầu thấy hắn không đến đánh bạc cũng là tới tìm người trong lòng nhất thời phai nhạn cười nói v u ợ t cười thiên hạ lại có người mù tới đ ổ xúc s ắ c cái này người mù là thất tâm phong sao trương vô kỵ truy tầm nghĩa phụ tìm không thấy trong lòng đã tức giận nghe cái này trang đầu cùng cái tia du côn nói năng lỗ mãng làm n ụ c nghĩa phụ bước trên hai bước một tay một cái đem cái tia trang đầu cùng du côn b ắ t nhẹ nhàng đưa tới đem hai người chịch lên nóc nhà hai người này dù chưa thụ thương cũng đã sợ đến như rết heo kêu to lên trương vô kỵ đẩy mọi người ra cầm lấy đổ trên đài hai đ ỉ n h đại bạc nói ra công tử ra thỏi bạc mang về phủ đi giấu ở trong ngực x à i bước đi ra từ đường chúng du côn sợ đến ngây người ai dám theo đuổi hai người bọn họ tiếp theo đi về hướng tây không lâu sau lại gặp được hỏa diễm ký hiệu ban đêm đến rồi nợ nang đó là ký bắc đại thành theo ký hiệu chỉ tìm được một chỗ bức tường màu trắng hắc môn bên ngoài nhưng thấy vòng đồng trên cửa lao đến khi họng ánh bên trong tường hoa mai mở phân nửa là r a ưu nhã tinh khiết nhân ra triệu tử thành đứng ở chỗ này ở hướng về phía trương vô kỵ nói ra người đi vào cha xét đi ta chờ ở bên ngoài lấy ngươi trương vô kỵ tiến nhập cha xét quả nhiên cũng không có chứng kiến tạ tốn tung tích mà chỉ là một thanh lâu mà thôi hắn mau chạy ra đây hai người có chút trở lại khách sạn trương vô kỵ vẫn luôn không nghĩ minh bạch triệu tử thành cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì hai người tiến vào mộng đẹp ngủ thẳng nửa đêm trong lúc bất trợ thức dậy nghĩa phụ hai m Có ràng ràng t sáng sớm hôm sau đứng dậy ở nở nang ngoài thành vừa tìm được hỏa diễn ký hiệu vẫn là chỉ hướng phương tây sau giờ ngọ đến rồi ngọc biển thấy tiêu ký hiệu chỉ hướng một nhà người nhà giàu nhà này ngoài cửa treo đèn kết hoa đang làm việc vui đèn lồng trên vết con vu quy trước đỏ xem ra là nữ nhi xuất giá c h i ế n c h ố n g di ễ n tấu khách đến chúc mừng doanh môn trương vô kỵ lần này hồng an không hề thẳng vào hỏi thăm tạ tốn hạ lạc xen lẫn trong khách đến chúc mừng t r o n g đ á m coi không thấy dị trạng lập tức đi ra tìm ký hiệu quả ở một cây đại thụ bên cạnh vừa tìm được hòa diễm ký hiệu dẫn hắn từ ngọc điền tới tam hà càng gãy mà hướng nam cho đến hương hà lúc này hắn đã minh bạch hướng về phía triệu tử thành nói ra hơn phân nửa là cái bang phát hiện tung tích của ta khiến cho điệu hổ ly sơn kế sách đem ta xa xa dẫn dắt rời đi nhằm vông tay làm cái tia thâm độc hoạt động triệu t nhưng lại không dám không phải thuận ký hiệu mà đi chỉ sợ ký hiệu thật là tạ tốn cùng chu chỉ nhược lưu lại giả sử bọn họ đang cho lợi hại địch nhân truy kích chạy trốn thời khắc dọc theo đường lưu lại ký hiệu chỉ mong ta chạy đi cứu viện ta như tự cho là thông minh k í n h phản hồi l ô long nghĩa p h ụ cùng chỉ nhược lại ngươi vì vậy gặp nạn vậy cũng như thế nào cho phải việc đã đến nước này chỉ có theo ngọn lửa này ký hiệu truy hắn cái cha ra manh mối từ hương hà mà bảo thành lại hướng rõ r à n g trang phan trang đã xu hướng đông nam rồi đến ninh sông từ đó ngọn lửa kia ký hiệu liền vô ảnh vô tung cũng tìm không được nữa hắn ở ninh sông tinh tế t r a quan sát tìm không thấy có chút gì trạng nghĩ quả nhiên là cái bang đem ta dẫn tới nơi đây dạy chúng ta bạch bạch mẹ xe đét mấy ngày chúng ta nhanh lên một chút trở về đi triệu tử thành cũng gật đầu nói lấy lập tức hai người mua hai con t o a kỵ trở lại lô long ở đánh giá tiệm quần áo mua bộ màu trắng trường bảo mượn bút son ở áo bào trắng bên trên vẽ một cực đại hỏa diễm quyết ý đường đường tranh tranh lấy minh giáo giáo chủ tư cách xông vào cái bang t ổ n g đường triệu tử thành bản thân không phải minh giáo đệ tử đến cũng không có đổi lại mình y phục trương vô k��ay áo bào trắng hai người x à i bước đi tới người tài chủ kia lớn cổng lớn trước chỉ thấy hai miếng to lớn cửa son nhắm thật chặt trên cửa lớn chừng miệng chén đồng đinh chiếu lấp lánh trương vô kỵ song trường đầy ra phí một tiếng hai cánh của lớn bay hướng trong viện tử nga đi vào b i n h b i n h b à n g b à n g một hồi văng r ộ i hai đại kim h ổ cá đánh nát b ấy cái này mấy ngày bên trong trương vô kỵ liền đã quải niệm nghĩa phụ cùng chu chỉ n ử a c ă n nguy lại liên tục gặp chê bửa ở ký bắc đại đi vào mèo trong lòng âu nộ khó tuyên lúc này trở lại cái bang tổng đà quyết ý đại náo một hồi hắn bổ nát đại môn sài bước đi vào quát tháo xuân l cái bang mọi người nghe xong mau gọi s ử hỏa long đi ra gặp chúng ta trong viện tử đứng cái bang hơn mười danh bốn năm túi đệ tử thấy hai cánh của lớn đột nhiên bay lên đã thất kinh lại thấy hai cái thiếu niên áo trắng xông vào nhất thời có bảy tám người đồng thanh gào thét đón nhận n g ă n lại r ồ n dập kêu lên chuyện gì người làm gì trương vô kỵ hai cánh tay rung lên cái kêu bảy tám danh đệ tử cái bang bang bang liên thanh một mạch ném đúng ra chỉ đụng phải một trung đội trưởng cửa số tất cả đều đ ấ nhử hắn xuyên qua đại sảnh phanh một trưởng lại đánh bay trung môn thấy phòng giữa bên trên bảy một bàn buổi tiệc xử hỏa long ở giữa mà ngồi có trương vô kỵ ở phía trước động thủ triệu tử thành đến lúc đó tiết kiệm chính mình tại nơi đây tự mình động thủ võ thuật liên can cái bang thủ lĩnh nghe được cửa chính ồn ào náo động âm thanh chính phái người đi ra tuần tra trương vô kỵ khá nhanh liền tới nửa đường ninh ở cái kia vội vã đi ra t r a hỏi bảy túi đệ tử chỗ bắt lại liền hướng xử hỏa lòng ném đi người tài chủ kia bộ dáng chủ nhân ngồi ở đầu dưới mắt thấy cái kia bảy túi đệ tử hướng chỗ ngồi bay tới đưa cánh tay hướng người nọ trên người ôm đi ôm một cái ôm vội vặn nhưng cảm giác một cố kình lực bài sơn hải đạo vậy đụt vào dưới chân cấp bách khiến cho thiên cân truy muốn lợi lưng dựa vào đại trụ lúc này mới dừng lại hai tay buông lỏng đem cái k i u bảy túi đ ệ tử để qua trong lòng đất một hơi thở không kịp thở toàn thân sụi lơ ngã vào trụ bên đ a n ăn xin thấy tình cảnh này đều hoảng sợ đúng lúc này trương vô kỵ di một tiếng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thấy bàn tròn phía trái ngồi cái n ữ t h i ế u đương nhiên đó là chu chỉ nhược nàng bên cạnh đang ngồi cũng là tống thanh thư chu chỉ nhược kinh hô một tiếng vô kỵ ca ca đứng dậy thân thể lắc lư một cái liên hệ phải trên mặt đất trương vô kỵ lấy làm kinh hãi kiếm được đi vào muốn đem đối phương nâng hắn thân thể chưa thẳng tắp trên lưng vỗ một tiếng phanh v ừ i văng lên đã bị tống thanh thư đánh một t r ư ờ n g lại bị một gã khác cái băng cao một quyền trương vô kỵ lúc này cựu dương tần h công sớm đã vận lần toàn thân một t r ư ờ n g này một quyền đánh vào trên lưng t r ư ờ n g lực quyền lực đều tan mất hắn nâm dậy chu chỉ nhược thả người nhảy về sân hỏi nghĩa phụ ta đâu có hay không cùng ngươi cùng nhau bị bắt đi chu chỉ nhược rung r ọ n g nói ta ta trương vô kỵ hỏi hắn lao nhân ra vừa vặn sao chu chỉ nhược nói ta cho bọn hắn điểm chúng h u y đạo trương vô kỵ chỉ là quan tâm tạ tốn lại hỏi nghĩa phụ đâu chu chỉ nhược nói không biết ta ta cho bọn hắn bắt giữ nơi này vẫn không biết nghĩa p h ụ hắn lao nhân ra hạ lạc trương vô kỵ ở nàng chân các đốt ngón tay bên trên xoa bóp vài cái đưa nàng để xuống đất vậy mà chu chỉ nhược bị điểm chúng h u y ệ t đạo thủ pháp thật là đặc dị h ắ n cái này hai cái xoa bóp lại không phải có hiệu quả nàng hai chân chấm đất lại không cách nào đứng thẳng hai gối khẽ quong lập tức ngã ngồi đàn ăn xin dồn dập rời châu ngồi đi tới trước bậc s ử hỏa long ôm quyền nói các hạ chính là minh giáo trương giáo chủ rồi hạ trương vô kỵ nghĩ thầm hắn là đứng đầu một bang cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, lập tức ôm quyền hoàn l không dám tại hạ tự tiện xông vào quý bang tổng đà còn khất lịch sử bang chủ thứ cho quá vô lễ tội sử hỏa long nói trương giáo chủ năm gần đây danh chấn giang hồ tại hạ như sấm cái này có nhĩ hôm nay nhìn thấy lao h u y n h thân thủ quả nhiên lợi hại được ngay hắc hắc bội phục bội phục sử hỏa long nói liên tục hai cái bội phục sau đó nhìn một chút một bên triệu tử thành nói ra vị này chính là giang hồ bên trong gần đây nổi tiếng thần long vô ả n h triệu tử thành triệu đại hiệp chứ trương vô kỵ nói tại hạ tới lỗ mãng ngược lại giáo lịch sử bang chủ chê cười nghĩa p ụ ta kim l a sư vương ở đâu xin hắn lao nhân ra đi ra gặp lại triệu tử thành mỉm cười đến lúc đó không biết mình lúc nào được một cái như vậy danh sưng hắn hướng về phía đối phương nhẹ nhàng chắp tay xem như là thấy qua đối phương loại này con dối ban chủ không cần phải hắn vẫn thật là không có gì muốn cùng đối phương nói nhiều s ử hỏa long đỏ mặt lên lập tức cười ha ha một tiếng nói ra trương g i á o chủ tuổi còn trẻ nói lại như vậy nham hiểm chúng ta có hảo ý mời tạ sư vương tới tới cái kia uống một chén rượu vậy mà tạ sư vương bất cáo nhi biệt còn dưới nặng tay đả thương tệ bang tám gã đệ tử con bàn ó món nợ này không biết như thế nào phép tính nhưng phải mời trương giáo chủ tới đánh một chút tính toán trương vô kỵ mật ra nghĩ t h ầ m cái thêu tám gã đệ tử cái ban g quả là ta nghĩa phụ lấy nặng tay quyền giết chết xem ra hắn lao nhân ra xác thực đã không ở chỗ này gian nhưng đến rồi nơi nào đâu nhân tiện nói vị này chu cô nương đâu quý bang lại tại sao lại đưa nàng nốt ở chỗ này chương năm trăm tám mươi hai chương năm trăm tám mươi ba một phen đại chiến chương năm trăm tám mươi ba một phen đại chiến sử hỏa long mật ra nói cái này trần hữu lượng chen lời nói nhân đạo minh giáo trương vô kỵ võ công ty mạnh cũng là cái rất không nói lý tiểu ma đầu ha ha trương vô kỵ trầm mặt nói thế nào trần hữu lượng nói hôm nay gặp mặt hắc hắc quả nhiên là cây có bóng người có danh nửa điểm cũng không tệ trương vô kỵ nói ta làm sao ngang ngược không biết lý lẽ rồi hả trần hữu lượng nói vị này chu cô nương là nga mi phái trưởng môn danh môn chính phái thủ lĩnh nhân vật cùng quý giáo bảng môn tả đạo chi sĩ lại có chuyện gì căn hệ vị này tống thanh thư huynh đệ là phái võ đăng nhân tài mới xuất hiện hắn cùng chu cô nương trai tài gái sắc quân anh tụ hội thật là môn nương hộ đối một đôi hai tốt hai bọn họ song song đi ngang qua nơi đây cái b ă n g mời hắn nhị vị làm khách cùng uống một chén dùng cái gì minh giáo giáo chủ lại tới nga ngược n g can thiệp thực sự là buồn cười a buồn cười đàn ăn xin phụ họa theo đôi cười ha ha trương vô kỵ nói nếu nói là chu cô nương là các ngươi khác h nhân dùng cái gì các ngươi lại điểm h u y ệ t đạo của nàng trần hữu lượng nói chu cô nương vẫn thật tốt ở chỗ này uống rượu nói nói cười cười ai nói là điểm h u y ệ t đạo của nàng cái b ă n g cùng nga mi phái sâu xa sâu đậm thời đại giao hảo n a mi phái khai phái sư tổ quách nữ hiệp là tệ bang đời trước hoàng bàn chủ nữ nhi ruột thịt tệ bang đời trước ra luật bang chủ là quách nữ hiệp hôn tỷ phu trong trốn võ lâm bằng không hôi sữa tiểu nhi vô c h i hạng người những thứ này sự thật lịch sử dù sao cũng nên biết được chúng ta cái bang há có thể đắc tội hiện giữ nga mi phái trưởng môn trương giáo chủ ăn nói bừa bãi sao không dạy anh hùng thiên hạ chế n h ạ o trương vô kỵ cười lạnh nói nói như thế chu cô nương là mình điểm h u y ệ n đạo của mình trần hữu lượng nói vậy cũng chưa chắc chỗ này người người chính mắt thấy trương giáo chủ bay vút qua đây áp đặt phi lễ một tay lấy chu cô nương ôm chu cô nương dãy rùa không phục tôn giá tất nhiên là tiện tay điểm hiện đạo của nàng trương giáo、chủ. tuy nói anh hùng khó qua h ải mỹ nhân nhưng là như vậy trước công chúng trong lúc đó trước mắt bao người t r ư ơ n g giáo chủ bực này háo sắc cử động không phải quá mất chính mình tư cách rồi hả t r ư ơ n g vô kỵ khẩu tài vốn là xa xa không kịp t r ầ n hữu lượng bị hắn như thế cắn ngược lại m ộ t khẩu phẫn nộ phía dưới càng là khó có thể bị bạch chỉ tức đến xanh mét cả mặt mày quát lên nói như thế các ngươi nhất định là không chịu báo cho ta biết nghĩa phụ hành tung đ ú n g đ ú n g triệu tử thành ở một bên ngược lại thì ở chỗ này vô tay tất cả mọi người nhìn về phía triệu tử thành hắn lúc này mới nói ra trấn hữu lượng cái này đại nghĩa hai chữ nói rất hay coi như là ngươi nói là thật thì như thế nào chỉ là bằng vào các ngươi hai cái này công phu nhọc vào vẫn có thể ngăn chở hai chúng ta cái chân lòng hay sao trần hữu lượng lại lớn tiếng nói t r ư ơ n g giáo chủ quý giáo quan minh sứ giả dương tiêu năm đó sát hại nga mi phái kỷ hiệu phù nữ hiệp thiên hạ võ lâm đồng đạo đều g i ậ n sôi ngươi như tự cao võ công cao cường lại tới làm loại này đê tiện xấu xa hoạt động chỉ sợ khó thoát công đạo trương vô kỵ quay đầu đối với chu chỉ nhược nói chỉ nhược ngươi ngược lại nói một tiếng bọn họ như thế nào bắt cóc ngươi tới nơi này chu chỉ n h ư ợ nói ta ta ta nói liên tục ba cái ta chữ chật ngươi thân thể một tạ hôn mê bất tỉnh đàn ăn xin dồn dập đánh chống gieo họ têu lên minh giáo ma đầu giết người á trương vô kỵ hại chết nga mi phái trưởng môn giết tiểu tặc trương vô kỵ vì thiên hạ trừ hại trương vô kỵ giận dữ dậm chân về phía trước liền hướng xử hỏa long phóng đi nghi thẩm bắt giặc phải bắt đua trước chỉ cần bắt được xử hỏa long tốt xấu tin tức ở trên người hắn ép hỏi r a nghĩa phụ ta hạ lạc đem chu chỉ n h ư ợ giao cho một bên triệu tử thành chăm sóc hắn trực tiếp xông đi lên trường đồng long đầu cùng chấp pháp trưởng lão song song lan bên trên trương đồng long đầu huy động t i ế t đồng c h ấ p pháp trưởng lao tay trái thép câu tay phải t h i ế t q u ả i hai người ba cái binh khí đồng thời hướng hắn đánh tới trương vô kỵ hét to một tiếng càng k h ô n đại na z i tâm pháp s ử x u ấ t đinh đương một thanh nhầm v ă n g lên c h ấ p pháp trưởng lao tay trái thép câu rời ra trương đồng đầu dòng t i ế t đồng tay phải đơn quẹo hướng hắn dưới sân ném tới bên cạnh truyền công trưởng lão trưởng kiếm đưa ra t ê u lên tiểu t ử này võ công quái gì, mọi người cẩn thận rồi xoát xoát xoát ba kiếm thổ thế như hồng liên tục xuất chỉ trương vô kỵ ngược bục dưới trương vô kỵ ngược bục dưới trương vô kỵ thấy hắn chiêu số sắp bén te truyền công trưởng lão trưởng kiếm xoay vòng mũi kiếm nhắm ngay trương vô kỵ đầu ngón tay lục đi lần này biến chiêu đã nhanh mũi kiếm chỉ càng là không kém ly chút nào đơn này một kiếm đã trong trốn võ lâm hiếm thấy cao chiêu trương vô kỵ trong lòng t h ầ m khen cái ban g danh dương giang hồ trăm năm không suy trong ba ngọa hổ tàng long quả là có kiệt xuất nhân tài ngày ấy ở di lặc trong miếu từng thấy huyền minh nhị lão cùng cái bang cao thủ giao chiến chỉ là thân dấu thụ t r ú n g không dám tham thủ sở kiến không phải cát lúc này tự mình giao thủ mới biết truyền công chất pháp hai trưởng lão đủ có thể liệt danh đương đại nhất lựu cao thủ trường đồng long đầu hòa hầu kém cỏi lại là cũng chỉ là kém hơn kém m ộ trương chút mà thôi. t mà o lao n gian ngắn, cái bang tam lao đã cùng g thời tam t cái đã r vô kỵ tháo r đầu tiên là ngần ra lập tức minh bạch những thứ này của quái hô hoán cử động chỉ ở quái nhớ loạn định tâm thần người chỉ thấy đàn ăn xin cước bộ lẫn lộn nhưng tiếng thôi x ú t r á n h cũng là nghiêm c ẩ n có pháp truyền công trưởng lão q u á t lên khoan đã lui hai bước giơ kiếm ngay ngực chấp pháp trưởng lão cùng trưởng đồng long đầu cũng mỗi bên này ra xếp thành d ế t cho trận đàn ăn xin lại vẫn là chạy nhảy quay lại không ngừng chút nào truyền công trưởng lão kêu lên trương giáo chủ chúng ta lấy chúng l ớ n quả nguyên bản t r ớ nên nhưng trong cái bang bất kỳ người nào đều không phải các hạ đối thủ trừ gian diết tặc có thể bất chấp hiệp nghĩa đạo trung đan đánh độc đấu quý củ trương vô kỵ cười nói đâu có đâu có truyền công trưởng lão lại nói người chúng ta người cũng có binh khí trương giáo chủ cũng là tay không cái bang chiếm đoạt tiện nghi không khỏi nhiều lắm trương giáo chủ muốn sử dụng binh khí gì xin cứ việc phân phó tự nhiên tuân mệnh dâng trương vô kỵ nghĩ thầm vị này truyền công trưởng lão võ công đã cao người cũng trưởng nghĩa cùng trần hữu lượng cái này làm người ngược lại là rất có bất đồng nói ra cùng các vị vui đùa một chút cần gì phải kén đào gì c h u y ể n trượng tại hạ cần binh khí chính mình sẽ không lấy sao triệu tử thành định ở một bên trong trường chu chỉ nhược phạm là đi lên đệ tử cái bang dồn dập đều bị hắn một quyền một cướp đánh trọng thương chốc lát liền cũng không có người dám đi lên t r e o chọc triệu tử thành cũng may triệu tử thành cũng chỉ là đứng ở chỗ này trong t r ừ n g chu chỉ n h ư ợ c cũng không có nhằm phía xử hỏa long bọn họ nếu không bọn họ càng thêm thì không phải là triệu tử thành cùng trương vô kỵ đối thủ triệu tử thành rõ ràng chính là ngày hôm nay muốn làm cho trương vô kỵ dương uy trừ phi nói là nhất định phải xuất thủ bằng không hắn tuyệt đối sẽ không đoạt đối phương danh tiếng t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba chương năm trăm tám mươi b ố đã cầu đồng ra t r ư ơ n g năm trăm tám mươi b ố đã cầu đồng ra trương vô kỵ thân hình thoát một cái đã từ giết cho trong trận lõi ra hai tay phân ở trần hữu lượng cùng tống thanh thư hai người đầu vai nhấn một cái cái tay đoạt hai người t r ư ờ n g kiếm trong tay nhưng người lui xéo lại trở về vào trận địa hắn vừa ra vừa vào hai mươi mốt danh múa đao phi nước đại bang chúng hoàn toàn không có đ ụ n g tới hắn một mảnh góc áo đan ăn xin đang tự hoảng sợ chỉ nghe hắn lãng nói rằng quý bang giết cho trận tên thu được rất tốt chỉ là giết cho dễ dàng nếu muốn hàng long phục hổ trận này liền không hữu hiệu nói xong kiếm rung lên một c ỗ kình l ự ợ c truyền tới trên thân kiếm nhưng nghe được lạt dắt hai tiếng xong kiếm từ đó bẻ gãy trường đồng long đầu hô to mọi người lên a t h i ế t đồng hướng bộ ngực hắn có một chút c h ấ p pháp trưởng lão câu quải cũng múa thành hai luồng hoa tuyết tật q u y ề n tới trương vô kỵ phía bên trái vọt một cái thân thể lại phía bên phải phương liếc đi ra ngoài càng k h ô n đại na z i thủ pháp khiến cho sắp xuất hiện đến nhưng thấy bạch quang liên tục c h ấ p động phốc phốc phốc không ngừng giết cho trận đàn ăn xin trong tay loan đao đều bị hắn đoạt được bỏ xuống từng c h u ô i đều cắm ở đại s ả n h x a bên trên hai mươi mốt trôi loan đao thật chỉnh tề xếp một loạt mỗi trôi đao đều không vào mục chung hơn một xích trần hữu lựao nguyên bản cũng muốn len lén cướp đi chu chỉ n h ư ợ làm gì được chứng kiến triệu tử thành không chút nào không thể so cái tia trương vô kỵ kém hơn nửa điểm cũng căn bản không dám đến đây khả năng đủ ở phía xa c h o đấy trương vô kỵ đang chiến đấu bên trong trong lúc bất trợt rút lui hai bước hướng về sau một cái g i ố ruột b ộ nhào lăng không hạ xuống hai chân đã cơi ở bàn chủ cái bang sử hỏa long đầu vai hắn h ư u trưởng đặt ngang ở sử hỏa long trên đỉnh đầu tả trưởng bắt được hắn gãy kinh mạch một chiêu này thánh hỏa lệnh võ công càng như thế đơn giản các thủ liền trương vô kỵ mình cũng khá ra dự liệu bên ngoài hắn nguyên ý là khiến cho nhất chiêu cái chiêu xuất kỳ bất y lân đến gần sử hỏa long trong lòng tính sắn rồi ba chiêu lợi hại hậu kế. phải nhanh như tia chớp đem s ử hỏa long bắt được vậy mà hắn suy nghĩ tốt ba chiêu lợi hại sát thủ lại nhất chiêu cũng khiến cho không hơn s ử hỏa long không lịch sự chống đỡ liền đã bị bắt hắn cười ở s ử hỏa long đầu vai như nhi đồng cùng đại nhân t r e o chọc m ở dạng diện mạo bên ngoài thật là bất nhã nhưng đã chế trụ đối phương trên đỉnh đầu yếu h u y ệ t nhưng cũng không muốn thả người xuống đất cho nên khắc sinh khúc c h ế t đàn ăn xin thấy bang chủ bị bắt cùng kêu lên kinh hô trương vô kỵ bàn tay phải bình thường đặt tại xử hỏa long trên đỉnh đầu huyện bách hội bên trên cái kêu huyện bách hội là túc thái dương kinh cùng đốc mạch chi g a o nhất là thân người đại huyện hắn chỉ cần trưởng lực nhẹ nhàng vượt s ử hỏa long lập tức kinh mạch đánh gãy mà ngã xuống không có thuốc nào cứu được còn không mau nói nghĩa vụ ta rốt cuộc là ở cái gì địa phương trương vô kỵ bắt đối phương trong miệng quát hỏi lấy triệu tử thành ở một bên không khỏi âm thầm g ậ t đầu trương vô kỵ cái này mấy chiêu võ công đã coi như là hoàn toàn đem thánh hỏa lệnh phía trên võ công thông hiệu đạo lý một thân võ công coi như là mình bây giờ muốn đánh bại trương vô kỵ cũng muốn bỏ phí một phen tay chân đây cũng tính là danh sư xuất cao đồ không sai thực là không tồi có đồ như vậy mình cũng xem là khá kiêu ngạo đàn xin a y cũng không dám núp n í c một hồi gào thét qua đi trong đại s ả n h trong lúc bất trợt hoàn toàn yên tĩnh người người mở to hai mắt nhìn trương vô kỵ cùng s ự hỏa lòng không biết như thế nào cho phải đúng vào lúc này c h ầ n nghe trên nóc nhà chuyển xuống tới nhẹ nhàng cân nhắc vang cầm tiêu cùng r e o vang âm thanh làm như đều biết có đủ dao cầm cân nhắc chi ống tiêu đồng thời t ố u minh tiếng nhạc phiêu miệng chuyển như có như không nhưng người người nghe được hết sức rõ ràng chỉ là trợ đông trợ tây t không biết đàn này tiêu âm thanh ra sao hà bí trần hữu lượng cất cao giọng nói phương nào cao nhân giá lâm cái bang nếu như minh giáo còn ma không ngại lúc đó hiện thân Há bốn ga i thiếu ầ n g nữ sau khi rơi xuống phân trạm trong đình tứ phương theo ngoài cửa đi vào bốn ga hp thiếu nữ mỗi người trong tay mỗi bên chấp nhất chi hát sắc trường tiêu cái này tiêu so với thường gặp ống tiêu dài quá phân nửa bốn ga hp thiếu nữ cũng phân là đứng tứ giác bốn trắng bốn hk giao nhau mà đứng bắt nữ đứng vững phương tiện h bốn cỗ dao cầm bên trên vang lên vui điều tiếp lấy ống tiêu r a nhập vào hợp tấu tiếng nhạc hết sức nhu hòa ưu nhã trương vô kỵ không hiểu âm nhạc nhưng thấy cái này tiếng nhạc huyện c h u y ể n dễ nghe tuy là thân ở vô cùng cấp bách cục diện phía dưới cũng n g u y ệ n nghe nhiều nhất khác tiếng nhạc du dương bên trong chậm rãi đi vào cả người phi vàng nhạc khinh sam nữ tử tay phải dắt một cái một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi bé gái nàng kia ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi niên kỷ phong tư h i ể u điệu dung mạo cực mỹ chỉ là sắc mặt quá mức tái nhật nhưng lại không có nửa điểm huyết sắc người nữ kia đồng lại tướng mạo xấu xí núi vểnh lên trời một tấm nàng một tay lôi kéo cô gái đẹp kia một tay kia lại cầm một cây thanh trúc đồng đàn n ăn xin vừa thấy hai cô gái này tiến đến ánh mắt không hẹn mà cùng đều ngưng mắt nhìn cái kia thanh trúc đồng trương vô kỵ thấy cái này rất nhiều nữ t ử tiến đến tự cảm thấy vẫn là cười ở sự hỏa long đầu vai trong lòng n à y sinh á c độc ngày hôm nay nhất định phải ở chỗ này hỏi đến chính mình nghĩa p h ụ hạ lạc mới được không hỏi nghĩa p h ụ hạ lạc tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này nhưng thấy đàn n ăn xin người người không chấp mắt chừng mắt người nữ kia đồng trong tay trúc đồng dường như thiên hạ chỉ có căn này trúc đồng mới là đệ nhất quan trọng hơn sự việc chuyện gì bạch y thiếu nữ hắc y thiếu nữ hoàng Sam thiếu nữ. cùng với cái này gái xấu đồng bản thân người nào đều là đối với c h i như không có gì hàn âm thầm vô cùng kinh ngạc quan sát cái này chúc đ ồ n g lúc chỉ thấy cái kia đ ồ n g toàn thân bích lục tinh quang lưu trợn không biết bao nhiêu năm rồi trải qua bao nhiêu người vớt phẳng đem làm nhưng ngoại trừ này bên ngoài nhưng cũng không phải không còn dị sự triệu tử thành nhìn một cái nhất thời cũng biết đây nhất định chính là cái bang đà c ầ u đồng cái tia hoàng sa mỹ nữ xoay chuyển ánh mắt còn lại tựa như hai tia chớp lạnh lẽo x é t qua trong đại sảnh mọi người cuối cùng đứng ở trương vô kỵ trên mặt lạnh như băng nói trương giáo chủ nguyên niên kỷ cũng không nhỏ chuyện đứng đắn không làm nhưng ở chỗ này hồ đồ mấy câu nói đó t r u n g nhỏ bé hàm ý trách cứ nhưng từ ngữ có chút thân thiết còn lại tựa như trưởng tỷ giáo hơn đấu đệ trương vô kỵ đỏ mặt lên biện bật nói cái bang nếu không chịu để lộ nghĩa phụ ta hạ lạc ta không thể làm gì khác hơn là bắt bọn họ ban g chủ mỹ nữ kia mỉm cười ôn n h u nói đem người ta ban g chủ làm mã kỵ không thái quá phần một chút sao ta t ử trường ăn đến trên đường nghe người ta nói minh giáo giáo chủ là một tiểu m a đầu hôm nay gặp mặt ai ai nói chán nhẹ lay động rất có bất dĩ vi nhiên thân sắc xử hỏa long đột nhiên kêu to trương vô kỵ ngươi cái này tiểu tặc mau mau xuống tới muốn tự tay đi ban h ắ n chân khổ nổi g ã y kinh mạch bị cầm nửa điểm kinh đạo cũng không xử ra được trương vô kỵ nghe hắn ngay trước phụ đạo nhân ra mắng chửi chính mình vì tiểu tặc vừa thẹn vừa giận tay phải một c ố nội lực từ hắn g ã y t h ấ u qua s ử hỏa long toàn thân tê dại không chịu nổi nhịn không được l ừ a tiếng t h ấ y ra t h ấ y ra rên rỉ hoàn toàn cũng không có nửa điểm ban g chủ tư thế t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bốn c ư ơ n g năm trăm tám mươi năm thưa có biến t r ư ơ n g năm trăm tám mươi năm thưa có biến đàn ăn xin thấy trương vô kỵ vô lễ như thế mà bản bang ban chủ rồi lại bực này gây yếu đều vừa thẹn vừa giận đều trần h ấ hữu lượng nói trương vô kỵ ngươi thả chúng ta ra lịch sử bán chủ ta liền nói cho ngươi biết chuyện đã xảy ra như thế nào hắn liệu cái này một nước tất có thể hiệu quả quả nhiên trương vô kỵ nói ra rất tốt thân hình thoát một cái đã đứng ở chu chỉ nhược cùng triệu từ thành bên người bên người nhưng thấy nàng hai hàng lông mày thâm tỏa thần tinh n g u ả ệ t hoài không khỏi thật là thương tiếc d i ệ u nàng ở trong đ ỉ n h một tâm trống đá trên cái băng ngồi xuống triệu tử thành cũng đi theo một bên biết ngày hôm nay cái này cái băng là muốn có một hồi hào hí trần hữu lượng ngưu kế sẽ bị đối phương cho làm phá triệu tử thành do dự một chút còn không chuẩn bị nơi đây giết chết đối phương giữ lại đối phương vì trương vô kỵ này chân long mở đường trần hữu lượng lạc hướng cái kia hoàng sa mỹ nữ chắp tay nói ra phương điều khiển hân hạnh đến thăm tệ bang không biết có gì lời dạy tôn tính đại danh nên thấy thị hay không lại hỏi cái kia xấu xí bé gái nói tiểu cô nương ngươi căn này chúc động là nơi nào tới cái kia hoàng sa mỹ nữ lạnh lùng nói hôn nguyên p h í c h lịch thủ thành côn ở đâu xin hắn đi ra gặp lại trương vô kỵ nghe được hôn nguyên p h í c h lịch thủ thành côn b ả y chữ trong bụng lấy làm kỳ đã thấy trần hữu lượng trên mặt đột nhiên biến sắc nhưng hắn thần sắc lập tức minh định thản nhiên nói hôn nguyên p h í c h lịch thủ thành côn đó là kim m a o sư vương tạ tốn sư phụ a ngươi nên hỏi minh giáo trương giáo chủ mới được hoàng sa mỹ nữ nói các hạ là người nào trần hữu lượng nói tại hạ họ trần tên là hữu lượng là cái bang tám túi trưởng lão hoàng sa mỹ nữ khoe miệng hướng xử hỏa long n h t lên hỏi người này là ai d á n dấp ngược lại là hùng cụ củ của một bộ anh hùng khí khái c h ẩ m điệu như vậy bỏ ngủ làm cho hơi thêm sửa trị lập tức kêu la hòng sòm không ra bộ dáng đàn ăn xin đều cảm giác trên mặt không quang ám từ xấu hổ có vài người nhìn sự hỏa lòng ánh mắt bên trong đã mang theo ba phần kinh m i ệ t hai phần buồn b ự c trần hữu lượng nói vị này chính là bản bang lịch sử bám chủ hắn lao nhân ra gần đây bệnh nặng mới khỏi thân thể không khỏe ngươi là khác h nhân chúng ta để cho người ba phần như lại h ồ n g ô n loạn nói đắc tội c h ớ trách nói xong lời cuối cùng hai câu đã thanh sắc câu lệ cái t i ê hoàng sa mỹ nữ thần sắc hở hữu hướng một gã hắc ý thiếu nữ nói tiểu thúy đem lá thư này còn cho hắn cái kia hắc y thiếu nữ đáp vâng t ừ trong lòng lấy ra một phong thờ đến nâng ở trong tay trương vô kỵ thoáng nhìn thấy phong bì trên viết mặt trần minh giáo hàn đại gia núi đồng tân h khải một khác đi viết bốn cái chữ nhỏ cái bang lịch sử giam trường đồng long đầu vừa thấy tin kia nhất thời vẻ mặt tử trướng mắng tiểu thiện tì thì ra trên đường lần nữa trêu đùa lão tử trộm thư tặc chính là ngươi cái này nhà đầu chết tiệt kia giơ cao trong tay thiết đ ộ n g liền muốn nhào tới trước tư biện cái kia hắc y thiếu nữ cách cách cười nói ra ta nha đầu là nhà đầu nhưng là không chết người lớn như vậy liền phong thư cũng xem không ở không sợ xấu hổ nói người mối lai、like、d ư ơ n g lên lá thư này bình thường vững vàng hướng trưởng đồng long đầu bay tới trưởng đồng long đầu lúc này bắt lại trương vô kỵ đêm đó từng thấy s ử hỏa long mệnh trưởng đồng long đầu truyền tin đi cho hàn sơn đồng lấy hàn lâm nhi làm uy hiếp h i ế p hắn quy hàng cái bang lúc này nghe xong lần này đối đáp đoán biết phải là những cái này bạch tí h y thiếu nữ trên đường t r e o chọc trưởng đồng long đầu trộm thư của hắn cho nên hắn khiến chó trở về lô long nhưng trở nên chó trở về lô long nhưng trở chính là người mang cực cao v õ c ô n g c à n g có thể có thể là cái kia hoàng sam mỹ nữ âm thầm chủ trì đem một vị cái b a n g cao thủ đùa bỡn bao quanh l o ạ n chuyển nghĩ đến đây không khỏi đối với cái kia hoàng sam nữ tử rất cảm kích cái kia hoàng sam mỹ nữ nói ra hàn sơn đồng khởi nghĩa hoài tứ khu trục thác tử đường đồn đãi đều nói hắn nhân hậu t ô n nghĩa không phải quá ê u nhiễu bách tính đã là như thế một vị nhân vật anh hùng há có thể vì nhi tử mà phản bội minh giáo đầu hàng cái bang các ngươi coi như đem thư này đưa đến hàn đại gia trong tay vậy cũng chỉ từ thảo mất mặt mà thôi ta thấy vị này long đầu đại ca hồ đồ được n ự cười lại bởi vì trường đồng long đầu đại ca ngày ấy ngươi ở đây trên đường liên tiếp bị nẹt cho rằng đổi nghề đường nhỏ liền có thể né qua sao hh coi như tránh khỏi thư này đưa đến hàn sơn đồng trong tay ngươi cái bang cũng không chỗ tốt trấn hữu lượng trong lòng hơi động tiếp nhận lá thư này đến chỉ thấy phong bì hoàn hảo vô khuyết xé mở phong bì rút ra giấy viết thư thoáng nhìn phía dưới sắc mặt nhất thời đại biến thì ra một phong hướng hàn sơn đồng chiêu hàn g thư đã biến thành cái ba n hướng minh giáo đầu hàng hàng thư trong chữ viết không đúng t ậ n vô cùng khiếm ước từ mắng đi qua sở tác sở vi thật là v ã n ác bất xá công bố từ nay sau đó quyết định thống cải tiến phi vụ khẩn minh giáo khoan hồng độ lượng chuyện cũ sẽ bỏ qua thu nhận sử dụng làm thuộc hạ tỷ vì xua đổi nguyên lỗ trước ngựa đi đầu hoàng sam nữ tử cười lạnh nói không sai thư này ta là nhìn quá cũng không phải là ta đổi ta xem thơ này mới biết trưởng bồng long đầu sớm đã gặp tay người ta chân lên kế hoạch lớn ta nhớ kỹ cùng cái bang đời trước sâu xa không muốn uy danh hiển hách thiên hạ đệ nhất đại bang đến hôm nay như vậy xấu mặt lộ ngoan lúc này mới chặn lại tới các ngươi ngẫm lại thơ này từ cái bang trưởng đ ồ n g long đầu tự tay đưa đến minh giáo trong tay cái bang sau này còn có bộ mặt đặt chân ở trên giang hồ sao truyền công trưởng lão chấp pháp trưởng lão trưởng bắt long đầu trưởng đ ồ n g long đầu các loại chờ trước sau tiếp nhận thư đến nhìn một cái phía dưới đều kính sợ trong bụng rồi lại không khỏi thầm tê ờ xấu hổ quả như hoàng sam nữ từ nói cái này phong lời nói khiêm tốn nô nói không có nửa phần q u ố t khí hàng thư vừa rơi vào minh giáo thủ cái bang xấu danh dương khắp thiên hạ hết thệ đệ tử cái bang khó hơn nữa trước mặt người khác đứng thẳng nói như thế hoàng sam nữ tử chặn lại phong thư này thật là giúp cái bang một đại ân trong trường hợp đó trộm đội thư rồi lại là người phương nào hắc ý thiếu nữ tiểu thúy cười nói các ngươi muốn hỏi phong thư này là người nào đổi đúng hay không cái bang không đáp nhưng người người trên mặt cùng lộ ra cấp bách muốn biết h i ể u thân sắc tiểu thúy nói trường đồng long đầu ngươi cởi xuống ngoại bảo liền biết quả nhiên trường đồng long đầu sớm đã v ẻ mặt căng đỏ bừng trong cổ gân xanh căn căn nô ra nghe được lời ấy lúc này hai tay kéo ngoại bảo hai bên và táo xé ra phốc phốc mấy tiếng nhẹ vang lên đi qua nút buộc đều đứt đoạn hắn hướng về sau vùng đã đem ngoại bảo bỏ lại quát lên vậy liên t r ầ m điệu chỉ nghe phía sau hắn đàn ăn xin cùng kêu lên gì kinh hô dường như nhìn đến chuyện gì quái dị sự việc trường đồng long đầu nói chuyện gì xoay người lại chỉ thấy sáu bảy người chỉ vào lưng hắn chương năm trăm tám mươi lăm chương năm trăm tám mươi sáu giả mạo ban chủ chương năm trăm tám mươi sáu giả mạo ban chủ trường đồng long đầu càng là nôn nóng hai tay một hồi loạn xả sẽ rách áo trong và t á o trước đem dính vào thịt quần áo cởi xuống lộ ra một thân ngưỡng cầu quần ngưỡng cụ kết b ắ p thịt vung qua áo trong nhìn lên chỉ thấy áo lót bên trên dùng màu tràm vẽ nhất bảo thanh s ắ c đại biến bước hai cánh đại trường giữ tợn đáng sợ bên miệng đốt vài giọt màu đỏ hết u y sắc điểm truyền công trưởng lão c h ấ p pháp trưởng lão các loại chở cùng kêu lên thanh dự bức vương vi nhất t i ế u vi nhất t i ế u trước đây ít đến vùng trung nguyên thanh danh không vàng nhưng năm gần đây ở trên giang hồ xuất quỷ nhập thần thi thố tài năng uy danh chi thịnh, đã khá không thua bạch mi vương vương trương vô kỵ trong bụng mừng thầm bằng không vi huynh bực này tới vô ảnh. Đi vậy ô công, không tung thể treo trưởng toàn không có chi giác. Triệu tử thanh một thầm nguyên đầu kinh này đồng long hoàn bên cũng giác. g khó cái chi có được có là là đùa ở âm t nhất tiếu đầu, u vì h làm c ệ n này, quả từ h không tệ, thật to tăng bọn họ mình giáo mặt mũi. Nếu không phải là bởi vì có cô gái này ở chỗ ậ Vậy t tệ, to tăng mặt trở. t cô bọn ngũi. Nếu này này ngăn gái ráo bởi là ở vì có nay về sau chỉ sợ cái bang muốn ở một đoạn thời gian bên trong đều căn bản không khả năng n g ẩ n đầu lên trường đồng long đầu ngẩn ra nhắc tới món đó áo trong đúng ngay vào mặt hướng trương vô kỵ đánh tới m ắ n g được a nguyên lai、like、là các ngươi nhóm này ma tệ tử trêu đùa lao phu trương vô kỵ ống tay á o phất một cái trong lúc này áo lót bị một cố kình phong mang từ từ tăng lên đ ọ n ở trong đỉnh một gốc cây cây ngân hạnh nha chi bên trên lâm phong lay động áo lót bên trên con ư ẫ n g kêu hấp huyết đại biên bức càng lộ ra trông rất sống động trương vô kỵ cười nói trường đồng long đầu tệ giáo vi bức vương thủ hạ lưu t ì n h ngươi chẳng lẽ không biết hay sao hắn lúc đầu nếu muốn lấy mạng của ngươi ngươi thì thế nào trường đồng long đầu vừa nghĩ không tự chủ được rẽ r u n trần hữu lượng trong lòng biết này càng náo càng xú chỉ có ngăn lại không để ý tới là vì thượng sách hỏi cái kêu hoàng sam cô gái nói xin hỏi cô nương cao tính không biết cùng chúng ta có gì sâu xa hoàng sam nữ tử cười lạnh nói với các ngươi có chuyện gì sâu xa ta chỉ cùng căn này đả cầu đồng có chút sâu xa nói hướng gái xấu đồng trong tay thanh trúc đồng c h ỉ một cái đàn ăn xin sớm nhận ra đây là bản bang bang chủ tín vật đả cầu đồng cũng không rõ ràng dùng cái gì biết rơi vào người bên ngoài trong tay riêng mình nhãn quang đều nhìn xử hỏa long nhưng thấy sắc mặt hắn t r ắ n g bệnh không biết làm sao truyền công trưởng lão hỏi bang chủ cô bé này cầm đả cầu đồng là giá sao xử hỏa long nói ta ta xem hơn phân nửa là giả hoàng sam cô gái nói được như vậy ngươi đem thực sự đả cầu đồng lấy ra so với so với sử hỏa long nói đà cầu đồng là cái bang trí bảo có thể nào đơn giản hiện người ta cũng không còn mang theo người nếu có thất lạc chẳng phải không xong đ a n ăn xin vừa nghe đều thấy những lời này không ra t h ể thống gì thân là bang chủ cái bang sao sợ đà cầu đồng thất lạc người nữ kia đồng nâng cao t r ú c đồng lớn tiếng nói mọi người đến xem cái này đà cầu đồng là bản bang bản bang từng đợi một truyền xuống đồng làm sao sẽ giả đ a n ăn xin nghe nàng miệng nói bản bang âm thầm kinh ngạc đến gần nhìn kỹ thấy cái này đ ỗ n g tinh nhuận như ngọc cứng rắn thăng thiết thật là muốn bản bang, bang chủ tín vật không thể nghi ngờ mọi người hai mặt nhìn nhau không rõ k ỳ lý hoàng sam cô gái nói tố văn bang chủ cái bang lấy hàng long thập b ắ t trưởng cùng đả cầu đồng pháp hai đại thần công lừng danh thiên hạ tiểu hồng ngươi trước hướng lịch sử bang chủ l á n h giáo một chút hàng long thập b ắ t trưởng võ thuật tiểu linh ngươi lợi tiểu hồng tỷ tỷ t h ắ n g sau đó lại hướng lịch sử bang chủ l á n h giáo một chút đả cầu đồng pháp võ thuật hai gã cầm trong tay trường tiêu thiếu nữ lên tiếng trả lời nhảy ra phân t r ạ m t à hữu trần hữu lượng cả giận nói cô nương không muốn gặp thị tính danh đã không có đem cái bang không coi vào đâu càng làm hai gã tiểu tỳ hướng chúng ta bang chủ khiêu chiến trên giang hồ đâu có đạo lý này lịch sử bang chủ đợi đệ t ử t r ư ớ c sắp xếp hai cái này nha hoàn trở lại lĩnh giáo vị cô nương này cao chiêu chúng ta muốn nhìn một cái rốt cuộc là phương nào cao nhân như vậy khinh thị cái bang sử hỏa long nói con bà nó tuất xin mời trần trưởng lão hạ tràng trần hữu lượng soạt một tiếng rút ra trường kiếm chậm rãi đi tới trung đ ỉ n h cái kia tiểu hồng nói cô nương gọi lãnh giáo hàng long thập bắt trưởng ngươi sẽ đường này trường pháp khiến cho hàng long thập bắt trưởng chỉ dùng kiếm sao trần hữu ứng với lượng quất lên lịch sử bang chủ bực nào tư cách có thể nào với ngươi tiểu nha đầu động thủ xó chiêu hàng long thập bắt trưởng t h à n công trương vô kỵ lúc trước chỉ nhất chiêu liền đem xử hỏa long bắt cảm thấy hắn võ thuật thực sự bình thường cực kỳ lại nghĩ tới cái kia nhật hàn lâm nhi một cuộc đời ngạt nổ xử hỏa long dĩ nhiên không có thể tránh mở trong bụng sớm đã khả nghi lại thấy hắn mọi chuyện nghe trần hữu lượng chỉ điểm chính mình không có nửa điểm chủ ý bằng vo công của hắn hiểu biết quyết không thể vì cái bang c h i chủ lúc này nghe hoàng sam nữ t ử nói hắn là giả m ạ o bang chủ tên lường gạn trước sau một in thêm kiểm chứng đã tự rõ ràng sáu bậy thành chu chỉ nhược bên này có triệu tử thành ở chăm sóc hắn cũng căn bản không lo lắng có người đánh lén sự tình lập tức gật đầu một cái đã lấn đến xử hỏa long trước người xử hỏa long nhất chiêu trùng thiên pháo đánh ra phanh m ộ t quyền đánh vào trương vô kỵ ngực trương vô kỵ cười ha h a nói ra hàng long thập bắt trưởng thần công là như thế bọc mù sao tự n g t sao tự tay bắt hắn lại ngực vào p h o đưa hắn nói ra trần hữu lượng tự biết không phải trương vô k�� đã tự hành lui vào đám người bên trong cái k i a gái xấu đồng đột nhiên lớn tiếng khóc đánh đem lên đến bắt lại sử hỏa long loạn xé loạn đả têu lên người hại chết ta cha hại chết ta cha người cái này hát tặc sử hỏa long bị trương vô kỵ bắt được hậu tâm h u y ệ n đạo không thể động đậy hắn thân hình c a o lớn người nữ kia đồng quả đấm nhỏ chỉ đánh tới b ụ n g hắn trương vô kỵ cánh tay bẻ một phát đem đầu nhân xuống tới người nữ kia đồng bắt hắn lại tóc xé ra sử hỏa long đầu tóc b ụ xù đ ô n nhiên tất cả đều rơi xuống lộ ra mặt một bà tinh lượm một người đầu trọc thì ra hắn đúng là cái đầu trọc trên đầu đeo là tóc giả qua loạn phía dư người nữ kia đồng đ ố n g nhiên lại lấy xuống hắn một khối mũi cũng không máu tươi chảy ra mọi người kinh ngạc vô cùng ngưng mắt nhìn kỹ thì ra hắn m ũ i thấp sập cái kia m ũ i cao cũng là làm bộ đàn ăn xin một hồi ồn ào đồng thanh hỏi người là ai trầm điệu tới giả mạo lịch sử b á n chủ trương vô kỵ nhắc tới hắn thân thể một đòn nặng nghề chỉ rơi hắn thất điên bắt đảo một lát nói không ra lời trương vô kỵ mỉm cười tự hành với lui nghĩ thầm người này giả mạo sử hỏa long chân tướng nếu rõ ràng tự có đàn ăn xin với hắn tính toán số sách trường đồng long đầu tính như l i ê hòa tiến lên làm nhiều việc cùng lúc ba ba ba ba ba ba ba n bảy tám chương á i t năm trăm tám mươi sáu chương năm trăm tám mươi bảy ra, trưng 586, trưng 587, hữu lượng sư phụ chương năm trăm tám mươi bảy hữu lượng sư phụ trường đồng long đầu mắng một mạch nương tặc ngươi là chuyện gì đồ đạc muốn lao t ử hướng ngươi dập đầu gọi ngươi ban chủ nhắc tới quạt hương bổ lớn bàn tay lại muốn hướng trên mặt hắn tắt đi chấp pháp trưởng lão v ộ i vươn tay rời ra nói ra phùng h u n h đệ không thể lỗ mãng ngươi một trưởng đánh chết hắn chuyện gì đều không t r a ra xoay người hướng cái kêu hoàng sam nữ tử ô m trưởng hành lễ cung cung k í n h k í n h nói bằng không cô nương vạch trần người này d â n y ê u chúng ta đến nay hãy còn m ô n g tại cổ lý cô nương vương danh khả năng thấy thì hay không tệ bang trên dưới đồng cảm đại đức hoàng sam nữ tử cười nhạt nói tiểu nữ tử h u cư thâm sơn từ trước đến nay không cùng ngoại nhân đi về tính danh cũng không còn trô ích l i gì c ò n cái này một vị tiểu m u ộ i muội các ngươi bên trong lẽ nào không ai nhận được nàng sao đàn ăn xin nhìn cái này bè gái không có một người nhận được truyền công trưởng lão đông tâm niệm vừa động bước lên một bước nói nàng nàng tướng mạo của nàng có điểm giống lịch sử bàng phu nhân đ âu chẳng lẽ chẳng lẽ hoàng sam cô gái nói không sai họ nàng lịch sử danh hồng thạch là sự hỏa long lịch sử bàng chủ độc sinh nữ nhi lịch sử bàng chủ lúc lâm uy muốn hắn p u nhân ôm hải từ này mang theo đả cầu đồng đến đây tìm ta báo thủ cho hắn tuyết hận truyền công trưởng lão cả kinh nói cô nương ngươi nói lịch sử bang đã quy thiên rồi hả hán hắn lao nhân ra là thế nào chết đ ờ i trước cái bang bang truyền cái kia hàng long thập bắt trưởng ở gia luật tề trong tay liền đã không có thể học hết từ nay về sau cái bang nhiều lần đảm nhiệm an sinh tối đa cũng chỉ học được mười tứ trưởng mới thôi sử hỏa long học được cùng sở hữu mười hai trưởng hắn ở hơn hai mươi năm phía trước bởi vì khổ luyện cửa này t r ư ở n g pháp lúc nội lực không đông đảo được nửa người trên bại liệt chứng bệnh hai cánh tay không thể chuyển từ đó dắt cùng thế tử đến các nơi thâm sơn tìm kiếm linh dược chữa bệnh đem cái bang bang vụ giao cho truyền tống chấp pháp nhị trưởng lão trưởng đồng trưởng bắt hai long đầu cộng đồng xử lý nhưng nhị trưởng lão hai long đầu bất tương lệ thuộc mỗi bên quảng riêng trong bang áo đen sạch tí hai phái lại xưa nay không hòa hợp cho nên tốt như vậy một cái cái bang tiệm xua sự suy thoái đợi chuyện này bang chủ gần nhất đột nhiên phát hiện t h ầ n trẻ tuổi đệ tử cái bang chưa từng thấy qua bang chủ mà truyền công trưởng lao đám người và s ử hỏa lòng từ biệt hơn hai mươi năm thấy chuyện này bang chủ tướng mạo quá mức lại tựa như lại có ai muốn lấy được lại sẽ là giả mạo hoàng sam nữ tử thờ g i i nói ra lịch sử bang chủ là bị chết ở hôn nguyên thích lịch thủ thành côn thủ h ạ n trương vô kỵ di một tiếng nhìn về phía một bên một bên tri lúc đó triệu tử thành liền đã từng đã nói với hắn hôn nguyên thích lịch thủ thành côn là giả chết chỉ là trương vô kỵ tận mắt thấy đối phương chết rồi cũng không quá mức tin tưởng như vậy nhất định là hắn ở trên quang minh đỉnh phía trước làm chuyện hỏi xin hỏi cô nương lịch sử bang chủ bị chết đã có đã bao lâu hoàng sam cô gái nói năm ngoái mùng sáu tháng mười cách nay hai tháng có thửa trương vô kỵ nói cái này kỳ không biết cô nương dùng cái gì biết là thành côn cái kia l á o tặc xuống độc thủ hoàng sam cô gái nói lịch sử phu nhân nói lịch sử bang chủ cùng một ông già liền đối mười hai trường lão giả kia nôn ra máu mà đi lịch sử bang chủ cũng vì lão giả kia trưởng lực gây thương tích lịch sử bang chủ tự biết bị thương nặng không trị lường trước lão giả kia ba ngày sau nhất định nguyên khí khôi phục làm lại gây hấn lúc này hướng phu nhân dặn hậu sự nói ra cựu nhân tính danh chính là hôn nguyên thích lịch thủ thành côn lịch sử bang chủ hai cánh tay bại liệt chứng bệnh lúc đó cũng đã chín thành h ắ n từng được hàng long thập bắt trưởng trong mười hai trường trận t r u y ề n võ công đã trên giang hồ nhất lưu cao thủ nhưng đem hết toàn lực mười hai trường khiến cho xong vẫn là khó thoát địch nhân độc thủ bé gái lịch sử hồng thạch nghe đến đó lớn tiếng khóc c h u y ể n công trưởng lão mặt hiện lên bi phẫn màu sắc đem bẩn thỉu ống tay háo thay lịch sử hồng thạch lao đi nước mắt nói ra tiểu thế muội ban g chủ thủ mặc dù ta giúp đỡ g i ớ i mấy vạn đệ tử thủ chúng ta cuối cùng làm bắt cái kia hôn nguyên phích lịch thủ thành côn chém thành n g u ô n mảnh vì ban g chủ đại hợt không biết mụ mụ ngươi lúc này ở đâu lịch sử hồng thạch chỉ vào hoàng sam nữ tử nói ra mẹ ta ở dương tỷ tỷ trong nhà dưỡng thương mọi người cho đến lúc này mới biết cái kia hoàng sam mỹ nữ họ dương còn như nàng là bực nào nhân vật vẫn là đoán không được nửa điểm đầu mối hoàng sam nữ tử khe khẽ thở dài nói ra lịch sử phu nhân cũng đã trúng thành côn một trưởng thương thế xác thực không nhẹ là lội đường xa đi tới nhà mình đã hấp hối sau này có hay không có thể t h u y ề n có thể vậy cũng vậy cũng khó nói chấp pháp trưởng lão hận hận nói cái này thành côn không biết cùng lão bang chủ có gì thù hận lại ngơi ư hạ đ ở thủ hoàng sam cô gái nói theo lịch sử phu nhân thuật lại lịch sử bang chủ di ngôn hắn cùng cái này thành côn không quen biết thù hận hai chữ càng là không thể nào nói lên vì vậy hắn l ã o nhân ra thẳng đến lâm t r u n g vẫn là không rõ nguyên do theo lịch sử phu nhân tôi chắc hơn phân nửa là người trong cái bang chuyện gì địa phương đắc tội thành côn cho nên tìm được lịch sử bang chủ trên đầu chấp pháp trưởng lão trầm n â m nói cái này thành côn vì tranh né tạ tốn mấy chục năm trước liền đã ở trên giang hồ mai danh nhận tích không biết kết cuộc ra sao đệ tử cái bang có thể nào cùng hắn kết thành h n thủ xem ra trong đó tất có trọng đại h i ệ u lầm trường bắt long đầu một mực bên cạnh yên lặng nghe không nói được một lời lúc này đột nhiên nắm lên một thanh luân đao gác ở cái kia giả mạo xử hỏa lòng người hói đầu trong cổ quát lên người tên là chuyện gì tên tại sao lại dám can đảm giả mạo lịch sử bán chủ mau nói đi nếu có nửa chữ nói xạo thử thử nói loan đao một tà đem một cái ghê chém thành hai nửa lập tức lại gác ở ngốc tử kia trong cổ ngốc tử kia sợ đến hồn không phải phụ thể nói ta ta tiểu nhân tên gọi là lại đầu ba ba lưng u a o vốn là sơn c â y giải huyền loạn thạch cương trong sơn trại một gã đầu m ụ thiên hạ này núi làm không có tiền vốn buôn bán đụng phải trần hữu lượng trần trường lão còn có trần trường l ã o sư phụ trần trường lão một cước đem tiểu nhân đá ngả lăn nâng kiếm muốn giết tiểu nhân vội vã dập đầu cầu xin tha thứ trần trường lao đối với tiểu nhân nhìn phải nhìn trái bỗng nhiên nói ra sư phụ cái này tiểu tặc thật giống chúng ta ngày hôm trước thấy người kia đâu sư phụ hắn lắc đầu nói hắc hắc nghiên nghỉ không đúng mũi s ụ t lại là một đầu t r ọ c trần trường lão cười nói đệ tử có biện pháp làm hắn giống như tới vì vậy gọi tiểu nhân đi theo đám bọn hắn đến giải huyện ở tại khách điếm bên trong trần trường lão đi kiếm chút thạch cao trang bị cao tiểu nhân núi lại gọi ta đội giả t ó c b ạ c tiểu phân thành bực này rằng rớp các vị lao ra tiểu nhân liền có gan to bằng trời cũng không dám tới trêu đủa chữ vị chỉ là trần trường lao nói như vậy tiểu nhân không thể làm gì khác hơn là làm như vậy tiểu nhân mạng chó một cái toàn bộ bóp trong tay hắn vậy đó là không làm sao được tiểu nhân trong nhà còn có tám mươi tuổi lao nương các vị đại gia tha mạng tắt cá nói hai đầu gối quỳ xuống dập đầu tựa như giã tỏi chấp pháp trưởng lão trầm ngâm nói trần hữu lượng xuất thân phái thiếu lâm sư phụ hắn là thiếu lâm tự cao tăng hán hắn còn có chuyện gì sư phụ cái này một lời nhắc nhở trương vô kỵ lúc này tiếp lời nói không sai sư phụ hắn chính là thành côn triệu tử thành vừa nghe nhất thời cũng đã, đã biết trương vô kỵ đã tin tưởng thành côn là giả chết rồi trong lòng cũng là thoáng thoải mái trương vô kỵ bên này vì vậy đem thành côn dùng tên giả viên chân lẫn vào thiếu lâm tự b á i thần tăng không kiến vi sư vân vân giản lược nói theo còn nói viên chân như thế nào đánh lén quang minh đ ỉ n h rốt cục vì ân g i ả vương sở đánh gục nhưng thi thể rồi lại đột nhiên mất tích t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy chương năm trăm tám mươi tám hóa giải việc này t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám hóa giải việc này trường bắt long đầu cùng chấp pháp trưởng lao đồng nói việc này đã mất khả nghi ở quang minh đỉnh bên trên thành côn chính là ngất hôn l o ạ n bên trong lặng lẽ chạy trốn truyền công trưởng lão cả giận nói thì ra đầu sỏ gây nên đúng là trần hữu lượng cái này ra tặc hắn thầy cho hai người g i ã tâm mừng mừng như toan độc bá thiên hạ ngày đây hại chết lịch sử bám chủ mệnh cái này tiểu m a u tặc giả mạo làm bọn họ còn dối còn muốn tiến thêm một bước dùng thế lực bắt ép minh giáo lung lạc thiếu lâm võ đ ă n g nga mi ba đại phái cái này gian kế không thể bảo là không phải độc g i ã tâm không thể bảo là không lớn tống thanh thư đâu tống thanh thư đi nơi nào mọi người những khi này chung chỉ nhìn chăm chú vào bang chủ cái bang hoàng sam nữ tử lịch sử hồng thạch đám người không có phòng đến tống thanh thư lại cũng bước lấy trần hữu lượng dập quân theo chẳng biết lúc nào trốn mất nói đến đây lúc xác minh mỗi bên sự tình trần hữu lượng gian kế rốt cục toàn bộ bại lộ t r u y ề n công trưởng lao hướng hoàng sam nữ tử vái một cái thật sâu nói ra cô nương có đại đức với tệ bang cái bang không biết dùng cái gì vì báo hoàng sam nữ tử cười nhạt cười nói ta t i ề n nhân cùng quý bang đời trước sâu xa quá sâu chút một chút lao không đáng nhắc tới vị này xử ra tiểu muội muội các ngươi cố gắng c h i ế u cố túi người hành lễ hoàng ảnh loay lên đã lướt lên nóc nhà t r u y ề n công trưởng lão kêu lên cô nương lại xin dừng bước cái kêu bốn gã hp thiếu nữ bốn gã bạch、y、thiếu nữ đồng thời nhảy lên nóc nhà tiếng đàn len keng tiếng tiêu n ư c lở chỉ khoảng nửa khắc cầm tiêu hầm thanh phiêu nhiên xa dẫn khúc chưa cuối cùng mà người đã tìm không thấy đột nhiên mà đến đột nhiên đi mọi người trong bụng đều cảm giác một hồi t h ấ n thờ truyền công trưởng l ã o dắt lịch sử hồng thạch tay hướng trương vô kỵ cùng triệu tử thành nói trương giáo chủ triệu đại hiệp lại mời đến trong phòng nói đan ăn xin rất cung kính đứng ở một bên mời trương vô kỵ cùng triệu tử thành đi đầu trương vô kỵ cùng triệu tử thành đi vào trong phòng cùng truyền công trưởng l ã o chia đều khách và chủ ngồi vào chỗ của mình chu chỉ nhược ngồi ở bọn họ dưới vai trương vô kỵ xin hỏi truyền công trưởng lão chấp pháp trưởng lão mọi người tính dan nghĩa phụ ta kim m a o sư vương như ở quý bang liền mời đi ra gặp lại bằng không cũng phán thị biết hắn lao nhân ra hạ lạc truyền công trưởng lao thở dài nói trần hữu lượng cái này gian tặc đùa bỡn thủ đoạn mệt mỏi cái bang thẹn với anh hùng thiên hạ không dối gạt trương giáo chủ nói tại đại hiệp cùng vị này chu cô đ ư ơ n g thật là chúng ta ở quan ngoại hợp lực mời tới lúc đó tại đại hiệp thân nhiễm tật bệnh hôn mê ở giường chúng ta không có kinh động thủ so chiêu xin mời hắn đại giá đến rồi nơi đây năm n à y phía trước buổi chiều tại đại hiệp đột nhiên đánh chết trông coi hắn tệ bang đệ tử thoát thân đi sở ngã xuống cái ba người chúng quan tài còn đứng ở hậu viện ch trương giáo công h h ủ nếu k trưởng i n có t h lao nói nói không chừng là trần hữu lượng người kia làm tay chân nói ra thật xấu hổ huynh đệ thật không hay biết trương vô kỵ gật đầu trầm ngâm chốc lát lập tức minh bạch cái tia thành côn ở quang minh đỉnh bên trên xuất nhập như t h ư ờ n g giáo ta ký hiệu hắn tự nhiên biết người này nếu chưa chết những thứ này mê hoặc tất nhiên là hắn gây nhưng nếu nghĩa vụ ta đúng là rơi vào rồi thành côn trong tay nghĩ đến đây sự tình cái chán không khỏi xuất mồ hôi lấy lại bình tĩnh hỏi lịch sử hồng thạch t i ể u muộn muộn vị này dương tỷ tỷ đang ở nơi nào ngươi trước đây nhận biết n à n g sao lịch sử hồng thạch lắc đầu nói ta trước đây không biết cha sau khi chết mụn mụn mù cùng ta dẫn theo cha chúc đồng ngồi xe đi chừng mấy ngày sẽ không ngồi xe đi lên núi m ụ m mù ụ đi không nặng nghỉ một chút dưới đất bỏ một hồi sau lại đến rồi ngoài bịa rừng một bên mụ mụ kêu to vài tiếng sau lại một cái xuyên áo đen tiểu tỷ tỷ đi ra sau lại dương tỷ tỷ đi ra hỏi mụ mụ rất nhiều lời cầm cái này bẩm mà đi nửa ngày sau lại mụ mụ ngất đi sau lại dương tỷ tỷ liền dẫn ta lại dẫn theo tám cái mặc bạch ý thường hắc ý t h ư ờ n g tiểu tỷ tỷ ngồi xe tới rồi nàng nghiên kỷ còn nhỏ nói không nên lời cái nguyên cớ hỏi địa danh thời gian cũng là hoàn toàn không biết từ trong miệng nàng lại tham không đến nửa điểm đầu mối truyền công trường lao nói quý giáo hàn sơn đồng đại gia công tử nhưng ở tề bang hắn quay đầu phân phó vài câu một g ã đệ tử cái bang vội vã đi vào chỉ một lúc sau chỉ nghe hàn lâm nhi tức miệng mắng to thanh âm từ sau đường truyền ra các ngươi này cái chết không yên lành x ú ố khiếu hóa lại tới lừa dối lao tử chúng ta t r ư ơ n g giáo chủ tư cách bực nào tôn quý há có thể giá lâm các ngươi cái này x ú ố khiếu hóa ổ tới ngươi ngồi sớm tiễn lao tử bên trên tây thiên đ i quỷ quỷ t u y t u y giang kế hết thẻ không hữu hiệu cái bang tất cả trưởng lão nghe xong cũng có nét hổ thẹn trương vô kỵ tôn kính hàn lâm nhi cốt khí làm người đứng dậy kiếm được mấy bước thấy hắn nổi giận đùng đùng từ sau vách tường đi nhanh đạm đi tới nhân tiện nói hàn đại ca ta ở chỗ này mấy ngày nay hủy khuất ngươi á hàn lâm nhi n g ẩ n ra không thắng niềm vui lúc này quỳ xuống quỳ gối nói ra trương giáo chủ quả nhiên là ngươi lão nhân ra tới rồi cái này có thể tưởng tượng làm giảm tiểu nhân ngươi nhanh truyền xuống hiệu lệnh đem các loại số khiếu hóa nhi g i ế t cái sạch sẽ trương vô kỵ mỉm cười nâng dậy nói ra hàn đại ca cái bang chư vị trưởng lão cũng là chúng người bên ngoài g i a n kế trí sinh h i ể u lầm lúc này đã phân giải khai minh bạch thì ra mọi người đều là h ả o bằng hữu hàn đại ca nhìn ở huynh đệ nét mặt không cần chú ý hàn lâm nhi đứng dậy hướng truyền công trưởng lão các loại chờ trận mắt nhìn vốn định mắng chửi vài câu vừa ra trong lòng tức giận nhưng giáo chủ đã phân p h ó như thế chỉ phải cố nhấn lại triệu tử t h a n h nhìn một cái cũng biết đối phương là một cái tính tình thật người cũng liền chỉ là có nhân vật như vậy có thể ở chỗ này một lòng một ý trợ giúp t r ư ờ n g vô kỵ chấp pháp trưởng lao nói t r ư ơ n g giáo chủ hôm nay vinh dự đón tiếp thật là tệ ban mạc đại vinh sùng nhanh sửa trị b u ổ i tiệc mọi người thứ nhất cho t r ư ơ n g giáo chủ đón gió thứ hai hướng nga mi phái chu trưởng môn tả lỗi thứ ba hướng hàn đại ca b ồ i tội sớm có chúng đệ tử đáp ứng rồi xuống phía dưới trương vô kỵ tâm treo nghĩa phụ an uy có nhiều chuyện muốn đi gặp chu chỉ nhược hỏi thật là vô tâm ẩm thực lúc này ô n quyền nói ra chư vị ý tốt thật là cảm tạ chỉ là tại hạ nóng lòng thẩm tra theo nghĩa phụ không thể làm gì khác hơn là sau này sẽ đi quay g i à y chớ trách chớ trách truyền công trường lao các loại chờ giữ lại liên tục trương vô kỵ thấy kỳ ý thành giả sử lúc đó liền đi không miễn cho tội cái bang chỉ phải lưu lại cùng tiệc rượu trong nữa tiệc cái bang chư cao thủ lại trịnh trọng tạ tội cũng nói đã phái trong cái bang đệ tử tứ xuất thẩm tra theo tạ tốn hạ lạc vừa có tin tức lập tức khiến cấp bách đủi báo cùng minh ra biết trương vô kỵ c ả m tạng cùng chư trường lão long đầu chỗ ngồi kết bạn uống qua m à t á n triệu tử thành cũng không có uống vài hớp chỉ là tùy ý uống một điểm m à thôi c á i ban g các cao thủ thấy hắn tuy còn trẻ tuổi nhưng võ công đã cao mà tuyệt v â n ngạo nhóm người hình thái rộng rãi rộng lượng tha thiết lấy dắt tay cùng chống chọi với thát tử vì miễn mọi người đều là rất là say mê đưa thẳng đến lô long ngoài thành một mươi dặm mới chia tay trương vô kỵ liền hướng về phía chu chỉ nhược nói ra chỉ nhược chính nguyên ly khai đi chu chỉ nhược sắc mặt một hồi ảm đạm cũng biết chính mình chuyện làm là xúc phạm trương vô kỵ điểm mấu chốt cái gì đều cũng không có lại nói rời khỏi nơi này hàn lâm nhi biết trong này có việc cũng không thuận tiện hỏi nhiều còn lại trương vô kỵ triệu tử thành cùng hàn lâm nhi ba người c ư ớ i cái ban g cái kia đ ạ i tài chủ tặng cho tuấn mã duyên đường cái xuôi nam hàn lâm nhi đối với giáo chủ vô cùng kính cẩn không dám cùng cưỡi trung mà đi xa xa theo ở phía sau ven đường rót nước dâng trả như nô bột vậy hầu hạ trương triệu nhị người trương vô kỵ ban văn nói ra hàn đại ca ngươi tuy là giáo ta dưới huynh đệ nhưng ta mời ngươi làm người ở công sự bên trên ngươi nghe ta hiệu lệnh hằng ngày ở chung chúng ta ngang hàng luận giao tựa như huynh đệ bằng hữu hàn lâm nhi thật là sợ hãi nói ra thuộc hạ đối với giáo chủ t ử tâm tháp địa kính ngưỡng ngang hàng luận giao như thế nào k h á c làm bình thường vô duyên hôn nhiều gần giáo chủ hôm nay có thể nho nhỏ tận tâm hầu hạ giáo chủ thật là thuộc hạ sinh bình c h i hạnh triệu tử thành mỉm cười nói ta không phải ngươi giáo chủ ngươi cũng không tất đối với ta cung kính như vậy hàn lâm nhi nói triệu đại hiệp là thiên nhân nhân vật tầm thường tiểu nhân có thể nói cho người nói mấy câu đã kiếp t r ư ớ c đã tu luyện phục k h í n ô n ngữ thô lỗ cô nương chớ trách triệu t ử thành khẽ l ắ n đầu biết đối phương là chứng kiến t r ư ơ n g vô kỵ như vậy hậu đại duyên c ớ của chính mình lập tức cũng sẽ không khuyên nhiều nói ba người cân nhắc tạ tốn không biết lúc này đến rồi nơi nào đều cảm giác mù m ị không manh mối t r ư ơ n g vô kỵ nói kinh sư là các lộ nhân vật hội tụ chỗ chúng ta xuôi nam đi ngang qua là được đi đại đô tìm hiểu một cái tin tức ta muốn thành d ự n bức vương vi huỳnh trong tay chắc chắn sẽ như tuyến chính tầm triệu từ thành khẽ cười nói n g ư ơ i đi đại đô a thật là muốn gặp ví nhất tiếu sao trương vô kỵ minh bạch hắn nói chú ý không khỏi đỏ mặt lên nói ra cũng không nhất định tìm được vi minh nếu có thể gặp gỡ dương tà sứ khổ đầu đà bành hòa thượng bọn họ cũng hầu như có thể giúp ta ra chút chủ ý triệu tử thành tiếp tục nói có một vị thần cơ diệu toán túc trí đao mưu nhân nhi n g ư ơ i đến lớn đều đi tìm nàng cẳng có thể giúp ngươi ra tốt hơn chủ ý dương tà sứ khổ đầu đà bành hòa thượng bọn họ vạn, vạn không kịp cô nương này thông minh trương vô kỵ nhanh lên nói ra triệu đại ca ngươi chính là không muốn pha trò a ta t u t ta chiêu vẫn không được sao nếu là có cơ hội gặp được đương nhiên là tốt nhất ba người soi một gian khách sạn nghỉ ngơi một buổi tối sáng sớm hôm sau ba người tiếp tục đi về phía nam chưa hết một ngày đã đi tới đại đô lúc vào thành đã chạm v n g chỉ thấy hợp thành nam nữ đều ở đây v ẩ y nước quét rác đem đường phố trong ngõ sớm bị sạch sẽ mỗi cửa nhà đều bày hư hán trương vô kỵ các loại chờ đầu khách điếm hỏi phục vụ trong thành có gì đại sự điếm tiểu nhị nói khách quan ở xa tới không biết nhưng lại cũng đụng phải thật là tấu xảo nên có nhát phúc ngày mai là đại du hoàng thành a trương vô kỵ nói chuyện gì đại du hoàng thành điếm tiểu nhị nói ngày mai là mỗi năm một lần hoàng thượng đại du h o à n thành thời gian hoàng thượng muốn đến khánh thọ tự cung thơ mát mấy vạn cả trai lẫn gái hóa trang du hành đầu đôi ít nói cũng có tháng ba năm bốn không g i ả m trường đó mới vô tay tán thưởng xem đấy khách quan đêm nay sớm đi ngủ yên minh nhi làm cái sớm đến ngọc đức cửa điện bên ngoài đi chiếm chỗ ngồi nếu như ngươi nhãn q u a n tốt hoàng thượng hoàng hậu quý phi thái tử công chúa mỗi người đều có thể nhìn thấy n g ư ơ i suy nghĩ một chút chúng ta làm t i ế p dân chúng nếu không phải ở tại kinh sư nào có chính mắt thấy được hoàng thượng p h ư c khí hàn lâm nhi nghe được không nhị được trách mắng nhận giặc làm cha vô xỉ hãn gian t người, người, người người người cái t tử h kêu điếm tiểu nhị thấy hắn hung bà đánh đấm xoay người liền muốn đi ra ngoài triệu tử thành tay nâng chỉ một cái điểm chúng trên lưng hắn huệ đạo nói người này đi ra ngoài tất nhiên lắm lời chỉ sợ không lâu sau liền có quan binh đến đây bắt người nói đưa hắn đá vào đáy giường cười nói lại đòi hắn mấy ngày chúng ta đi thời điểm lại thả hắn chỉ một lúc sau trưởng quỹ ở bên ngoài kêu to a phúc a phúc lại ở nơi nào lại n h ả y không ngừng không có á nhanh cho phòng số ba khách nhân vẽ mặt thủy hàn lâm nhi n h ị n xuống b u ồ n c ư ờ i vỗ bản t ê u lên nhanh t i ễ n rượu và thức ăn đến các đại gia đói b ụ n g rồi một lát sau một gã khác điếm tiểu nhị t i ễ n rượu và thức ăn tiến đến lẩm bẩm a phúc tiểu t ử này nghĩ là đi hoàng thành nhìn thả pháo hoa á tiểu t ử này chuyện đứng đắn không làm chính là ham chơi sáng sớm hôm sau trương vô kỵ mới rời giường liền nghe được ngoài cửa một mảnh ồ não đậu đi tới cửa chỉ thấy trên đường vô số nam nữ đều là quần áo ngăn nắp hướng bắc v ọ t tới người người hi hi ha h a so với năm rồi còn muốn náo nhiệt pháo đốt tấm thanh bốn phương tám hướng vang lên không ngừng triệu tử thành cũng đến rồi cửa nói chúng ta cũng nhìn một cái đi trương vô kỵ nói ta theo những dương vương phủ trong võ sĩ động qua tay chân đừng cho bọn họ nhận ra được đã muốn đi nhìn chi bằng giả giả xuống lập tức cùng triệu tử thành hàn lâm nhi ba người phẫn thành thôn han răng dấp dùng nước bùn tô thất bại gương mặt hai tay theo trên đường mọi người tuần hướng hoàng thành lúc đó chính đang mão mạ thân ban đầu bên trong hoàng thành bên ngoài đã người đông n h ì n không m ấ y nơi sống yên ổn trương vô kỵ hai cánh tay trước người nhẹ nhàng đẩy ra người chúng khai đạo đến rồi riêng xuân ngoài cửa một nhà đại hội nhân ra dưới mái hiên bậc thang cao bắt đầu vài thước ngược lại là một dễ dàng cho quan sát chỗ đứng vững không lâu sau liền nghe được tiếng c u ả n g đồ thế chấp chúng bách tính đồng h ô tới rồi tới rồi người người riêng cổ mà trông tiếng c u ả n g tiến gần dần dần vang đi tới gần bên chỉ thấy một trăm linh tám danh lớn lên hán tử một màu t h a n h ý ỉa tay phải mỗi bên nói một mặt kính dài ba thước chiến lớn tay trái la truy đủ bắt đầu đủ rơi một trăm linh tám mặt chiêng lớn đương một tiếng đồng thời vang lên đi ra thực là đinh thai như góc La đ ộ i đi qua, t h e o là r ư ờ i c ổ đội, sau đ ó là n g hai trăm n linh mông cổ tinh binh vệ hộ tống trường đao thắng tuyết thiết mâu như vân bốn trăm linh người cưới một màu bạch mã chúng bách tính thấy bực này vì vũ khí khái cũng lớn tiếng hoan hô lên trương vô kỵ âm thầm cảm thán tình oai bách tính đối với mông cổ quan binh đều hận chi sâu sắc kinh sư nhân sĩ cũng là thân là vong quốc nôm à không biết xấu hổ nghĩ là mấy chục năm qua mỗi ngày nhìn thấy mông cổ triều đình bị phong lại quên mình là vong quốc thân hai mặt đại kỳ vừa qua khỏi đi trong lúc bất chợt tây thủ trong đám người bạch quang liên thiểm hai hàng phi đao bắn thẳng đến đi ra tính chạy hai cây cột cờ chương năm trăm tám mươi chín chương năm trăm chín mươi hoàng đế d ạ phố chương năm trăm chín mươi hoàng đế d ạ phố mỗi hàng phi đao đều là liên xuyến bẩy trôi bẩy phi đao chỉnh chỉnh tề tề cầm ở trên cột cờ cột cơ mặc dù to nhưng liền chịu bẩy trôi phi đao chém gọn đong đưa mấy lập tức b ẻ gãy v ù vù hai tiếng từ giữa không trung ngược lại đem xuống tới chỉ nghe có tiếng kêu thảm thiết đại tác phẩm hơn mười người bị cột cờ để lại chúng bách tính kêu la hong ò m dồn dập trốn tránh nhất thời loạn thành nhất đoàn lần này biến khởi khoan tốt trương vô kỵ các loại chờ cũng là đại s u ấ t d ự liệu bên ngoài hàn lâm nhi vui mừng đang muốn hoan hô triệu tử thành lại đưa tay trực tiếp đưa hắn ủng hộ cho ngăn trở xuống tới chỉ thấy bốn trăm danh lính mông cổ đều cầm binh khí ở trong đám người thăm dò quấy dối người trương vô kỵ thấy phóng ra cái này mười bốn trôi phi đao thủ kình thật là sắc bén lộ vẻ võ lâm hảo thủ gây nên chỉ là người rảnh rỗi các h trở không có thể nhìn thấy thả đao người là ai liền hắn đều chưa thấy mông cổ quan binh tự chỉ hò hét loạn cào cào mủ lục x o á t một hồi chỉ một lúc sau trong đám người có bảy tám danh hán tử bị hoành kéo một mạch kéo kéo ra ngoài trong miệng teo to hoan uổng lính mông cổ đao mâu t h ế hạn lập tức đem các loại hán tử giết chết ở trên đường cái hàn lâm nhi cực kỳ tức giận nói ra thả phi đao người sớm đã đi bằng những thứ này mủ cũng chóc đạt được sao lại tới giết lung tung lương dân hết giận triệu tử thành thấp giọng nói hàn huynh đệ c â m miệng chúng ta là đến xem đại du hoàn thành không phải tới đại náo hoàn thành nói những thứ này nữa làm lính khẳng định cũng phải bắt cho được một ít kẻ chết h a y bằng không không có cách nào khắc cùng mặt trên bàn d a o hàn lâm nhi nói ừ không dám nói nữa chuyện gì dối loạn một hồi phía sau tiếng nhạc lại nổi lên tới được nhiều đội đều làn u ố t đao phun lửa siếc ảo thuật các loại tây vực b í kỹ chỉ nhìn được chúng bách tính hoan hô bất đ i ệ t với vừa mới máu tươi tâm đường thảm kịch dường như đã đã quên sạch sẽ sau đó là nhiều đội mùa dối đùa dẫn vải chơi đĩa tạp đua dỡn càng phía sau là tuấn mã kéo dài xe hoa trên mỗi chiếc xe đều có tuấn đồng mỹ nữ phẫn đổ trang sức k i ệ t nam chuyện gì đường tam tạng tây thiên thủ kinh đường minh hoàng du mệnh cung lý tôn hiếu đ ả hổ lưu quan trương ba trận chiến lưu bố t r ư ơ n g sinh dưới ánh trăng biết oanh oanh chờ một chút tranh nhau đâu thắng hết sức tinh công trương vô kỵ đám ba người chọn đời sinh trưởng với thâm sơn cung cốc bao lâu gặp qua những thứ này phồn hoa khí tượng cũng không khỏi t h ầ m than hôm nay mở rộng tầm mắt xe hoa trên đều cắm có cầm kỳ thư rõ ràng thần hồ quảng hành tỉnh tạ thừa tướng nào đó một cái tiến cống, cống các loại chở, chữ càng về sau tiến cống người quan tức càng lớn xe hoa càng ho p h ẫ n đổ trang sức kịch nam nam nữ trên người cũng là càng thêm phục trang đẹp đẽ cái châm cải đầu cổ liên dĩ nhiên cũng đều là cực quý trọng phỉ thúy bảo thạch mông cổ vương công đại thần một là vì thảo hoàng đế thích thứ hai mỗi người khoe hào phú đều là không tiết giá thành trang điểm t i ế n cống xe hoa ti c h ú c du dương trong tiếng một chiếc hoa trang lấy lưu trí sa bạch thỏ nhớ kịch nam xe hoa đi qua đột nhiên tiếng nhạc biến đổi âm điệu cổ sơ xe hoa bên trên một mặt vải trắng cờ viết là chu công lưu vòng q u ả n thái trong xe một người trung niên hán tử tay nâng h ư n g hốt sắm vai chu công ngồi bên cạnh một cái xuyên thiên tử ý quan tiểu hai tử, sắm vai thành vương. thái thúc châu đầu ghé thai hướng chu công chỉ trỏ tiếp lấy mà đến một chiếc xe hoa trên lá cờ viết là vương mãng giả nhân giả nghĩa trong xe chủ mãng bạch phiến tô mặt hai tay đầy cầm vàng bạc hướng một đám keo k i ệ t sĩ nhân b ố thí sau đó là tứ diện bố kỷ viết bốn câu thơ nói chu công sợ hãi lời đồn đ á n g à y vương mãng khiêm cung hạ sĩ lúc nếu như lúc đó liền bỏ mình thiên cổ trung định có ai biết trương vô kỵ trong lòng hơi động thiên hạ thị phi hát bạch cố không phải d ị biết chu công là đại thánh nhân khi hắn lưu vong q u ả thúc thái thúc lúc người, người nói hắn mưu đồ xoan vị vương mãng là đại gian thần nhưng lúc đầu thu mua trên đời ai cũng ca tụng công đức hai cái này cố sự năm đó ở băng hỏa đảo bên trên nghĩa phụ đều từng nói cho ta nghe qua cái gọi là đường dài biết sức ngựa lâu ngày mới biết lòng người thế sự thật giả thật không phải sớm chiều chi tế khả biện lại muốn cái này hai cỗ xe xe hoa cùng người khác không giống nhau lắm trong đó lộ vẻ ẩn giấu thâm ý chủ đề ý người cũng là cái rất có học thức nhân vật thuận miệng đem cái kia bốn câu thơ niệm hai lần chợt nghe vài tiếng phá la v a n g lên một chiếc xe hoa từ hai con ngựa gầy ốm lôi qua đây chiếc xe kia phát tố vô hoa chúng bách tính xa xa trông thấy đã cười vang đứng lên đều nói bực này đồng nát cuộc sống gia đình cũng tới du hoàng thành có thể không phải cười rơi mọi người cầm sao xe tiến gần trương vô kỵ thấy được rõ ràng không khỏi thất kinh chỉ thấy trong xe một tên đại hán hoàng phát rũ xuống vai hai mắt nhắm nghiền khoanh chân ngồi ở trên giường giả trang cũng không phải kim mao sư vương tạ tốn là ai hàn lâm nhi thất thanh nói người kia là ai triệu tử thành mỉ m cười nói ra vô kỵ xem ra triệu cô nương đang ở chung quanh tìm người a trương vô kỵ trong lòng đang nơi đây nghi hoặc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trong lúc nói chuyện mông cổ quan binh đã đàn áp ở chúng m á c tính kéo ra ngựa chết phía sau từng chiếc một xe hoa lại tấp nập mà tới xe hoa qua hết chỉ nghe phạm sướng t r ậ n trận nhiều đội người khoác đỏ thấm cà xa phiên tăng cất bước đi tới chúng phiên tăng qua đi áo giáp thương thương hai nghìn danh áo giáp ngự lầm quân đều cầm trường mâu xếp thành hàng mà qua theo là ba nghìn danh cung tiến thủ cung tiến thủ quá tẫn điếu thuốc lá lợn ư lờ nhất tôn tôn thần giống như ngồi ở trong t i ệ u người xuyên cầm ý phu dịch mang trải qua chuyện di thổ địa thành hoàng linh quan vi đà tài thần đông tổng cộng ba trăm sáu mươi tôn thần giống như cuối cùng một thần là quan thánh đế quân chúng bách tính thì thảo nhân vật có liền quỳ xuống cúng bái thần tượng qua hết cầm trong tay kim qua kim truy đội danh dự khai đạo vũ phiến bảo tán từng đôi quá khứ chúng bách tính cùng nói hoàng thượng tới rồi hoàng thượng tới rồi xa xa trông thấy một tòa vàng trù đại t i ệ u ba mươi hai danh cầm ý thị vệ mang mà tới trương vô kỵ ngưng mắt nhìn cái kêu mông cổ hoàng đế chỉ thấy hắn diện mục tiểu thụy ủ dù không phân chấn vừa nhìn biết là hoàng với tự s ắ c hoàng thái t ử kỵ mã t ù y thị ngược lại là rất có anh khí gánh vác nạm vàng khảm ngọc trường cung không phải cởi mông cổ kiện nhi bản xác hàn lâm nhi ở trương vô kỵ bên thai thấp giọng nói giáo chủ, làm cho thuộc hạ nào tới trước một đao đâm chết cái này thắt tử hoàng đế cũng tốt vì thiên hạ bách tính ngoại trừ một đại hại trương vô kỵ nói hay sao người đi không được thắt tử hoàng đế bên cạnh trong hộ vệ tất hơn cao thủ trừ phi là ta đi triệu tử thành vội vã ngăn cản nói ra vô kỵ không thể xung động trương vô kỵ phía trái một người bỗng nhiên nói ra triệu đại hiệp theo như lời lẽ phải lấy hung bạo thay hung bạo không thấy bên ngoài như n g cũng trương vô kỵ hàn lâm nhi đủ cả kinh cùng triệu tử thành hướng người này nhìn lại cũng là cái chừng năm mươi tuổi bán thuốc lan trùng gánh vác túi thuốc tay phải cầm cái hộ chống đỡ người nọ hai tay ngón c á i n ế t lên đặt song song trước ngực làm một minh giáo hỏa d i ễ m thủ thế thấp giọng nói b à n h ánh ngọc bài kiến giáo chủ giáo chủ quý thể không việc gì nghìn vạn lần niềm vui trương vô kỵ lại hỉ nói a người là bành thì ra người nọ chính là bành á n h ngọc h ắ n hóa trang xảo diệu đứng ở bên cạnh đã lâu trương vô kỵ cùng hàn lâm nhi lại chưa phát giác chương 590, t r c h ư ơ n g 591, đế vương chi niệm chương 591, đế vương chi niệm b à n h ánh ngọc thấp giọng nói nơi đây không phải nói chỗ t h á c tử hoàng đế ngoại trừ hắn không được trương vô kỵ biết hắn rất có kiến thức gật đầu không nói nữa tự tay bắt được hắn tay phải nhẹ lay động mấy cái hoàng đế cùng hoàng thái tử q u a đi, lại là ba nghìn danh áo giáp ngự l â m quân sau đó thành thiên thành vạn bách tính theo nhìn náo nhiệt đường phố bên cạnh chúng bách tính đều nói nhìn hoàng hậu nương nương công chúa nương nương đi người người hướng tây vào tới triệu tử thành nói chúng ta cũng đi nhìn một cái bốn người xâm nhập đám người theo chúng bách tính đến rồi ngọc đức ngoài điện chỉ thấy bảy tòa trọng sống màu lầu tụng nhiên mà đứng lầu bên ngoài ngự lầm quân tay cầm đàng điều xua đổi người rảnh rỗi bách tính tuy nhiều nhưng trương vô kỵ bọn bốn người đã muốn tranh trước t ử cũng dễ dàng không lâu sau liền đến màu lầu trước đó ở giữa tối cao một tòa màu lầu hoàng đế ở giữa màng ồ i bên cạnh hai vị hoàng hậu đều là trung niên mập m ạ p phu nhân toàn thân bao vây ở châu ngọc bảo thạch bên trong không nói hết sán lạn quan hoa trên đầu mang cao quan dáng dấp thật là quỷ dị c ổ quái hoàng thái tử ngồi trên bên trái đầu dưới bên phải đầu dưới ngồi cái chừng hai mươi tuổi nữ tử người xuyên cầm bảo chắc là công chúa trương vô kỵ đưa mắt nhìn lại chỉ thấy phía trái tòa thứ hai màu trong lầu một cô thiếu nữ người xuyên điêu cựu cổ rũ xuống châu liên cười một cách tự nhiên, đảo đôi mắt đẹp, chính là triệu mẫn. cái này màu lầu ở giữa ngồi một vị dâu dài vương gia tướng mạo huy nghiêm tất nhiên là triệu mẫn phụ t h ầ n nhữ dương vương sát hãn đặt mù triệu mẫn chi huynh kho cột mù ở trên lầu qua lại rảnh rỗi đi ư ơ n g nhìn kỹ bước đi mạnh mẽ huy vũ thật là nhanh nhẹn r ú g mãnh lúc này chúng phiên tăng đang ở màu trước lầu tập tiên ma đại trận năm trăm người sao động pháp khí t ả i hữu xoay quanh tung cao đẹ thớp trận pháp biến nào hết sức x à o diệu chúng bách tính tiếng hoan hô như s ấ m động đều là đại than thở triệu tử thành ở chỗ này cùng cái này trương vô kỵ bọn họ nhìn hồi lâu sau đó mới chỉ có nói ra như thế nào đây còn phải xem sao không cần chúng ta trở về đi thôi trương vô kỵ sâu đậm nhìn một cái triệu mất nói bốn người từ người từ đó ép ra ngoài trở lại khách điếm b à n h ánh ngọc hướng trương vô kỵ đi tham kiến chi lễ các đạo đừng đến căn do trương vô kỵ hỏi tạ tốn tin tức b à n h ánh ngọc vừa từ hoài tứ đi tới đại đô không biết tạ tốn đã trở về vùng trung nguyên hắn nói lên t r u nguyên n g trường tứ đạt thường n ộ xuân các loại chờ năm qua công thành đất đất quá mức lập chiến công minh giáo thanh huy đại trấn hàn lâm nhi nói bánh đại sư vừa mới chúng ta kiếm được màu lầu một đao đem thắt tử hoàng đế chém chẳng lẽ không phải nhất lao vính g ậ n bánh ánh ngọc lắc đầu nói chúng á i này o ta năm Nhi g gần ố c đây đánh thắt tử hoa rơi nước chạy ngươi nói chúng ta những thứ này ô hợp chi chúng cho là thật đánh thắng được tung hoành thiên hạ n mông cổ tinh binh sao chỉ vì cái này hồ đồ hoàng đế không cần quan tốt những dương vương sở trường dụng binh t h á t tử hoàng đế lại cứ khắp nơi phòng hắn mọi chuyện cản trở rất sợ hắn lập công quá lớn đoạn hắn hoàng vị vì vậy không ngừng cắt giảm hắn binh quyền tận phái c h ú t chỉ biết khoác lác thuốc nhựa giá áo túi cơm tới cầm quân lính mông cổ tạm biệt chiến tranh cũng cho mấy tên khốn kiếp này tướng quân hạ i chết cái này t h á t tử hoàng đế cũng không phải là chúng ta đại ban thủ sao lời nói này chỉ nghe trương vô kỵ liên tục gật đầu xưng phải triệu tử thành không khỏi cũng là coi trọng cái này bành ánh ngọc liếp mắt không nghĩ tới hắn thậm chí có như vậy kiến thức minh giáo có thể bắt thiên hạ người này cũng là có nhất định chiến công. Bành ánh ngọc lại nói, chúng ta nếu như giết thát tử hoàng đế hoàng thái tử tiếp vị nhìn cái kêu hoàng thái tử răng dấp ngược lại là một nhân vật lợi hại coi như tân hoàng đế cũng là hôn quân dù sao cũng hơn hắn hổ đồ lao tử nhiều giả sử hắn để bạt một nhóm có thể t r i n h quen chiến tướng g i ả tới đánh chúng ta vậy nguy rồi trương vô kỵ nói may mắn được đại sư đúng lúc nhắc nhở bằng không hôm nay chúng ta nếu như l ô mãng chỉ sợ đã phá hủy đại sự hàn lâm nhi liên đảo miệng m ì n g chết tiệt chết tiệt nhìn ngươi tiểu tử này về sau còn dám nói bậy loạn ra hổ đồ chủ ý sao nhất thời đem trương vô kỵ triệu tử thành bánh ngọc chọc cho đều nợ đủ c b à n h ánh ngọc lại nói giáo chủ là thiên kim thân thể trên vai gánh b á c khu lộ phụ c quốc trọng trách cũng không thích hợp với mạo đại hiểm hiệu cái kêu bắc lãng chi một kích thuộc hạ t h ấ y hoàng đế bên cạnh hộ vệ bên trong cao thủ s á c thực không í t giáo chủ tuy là dũng m á n h phi thường t u y ệ t luân nhưng cuối cùng tu p h ò n g q u ả bất địch chúng một phần vạn thất thủ như thế nào cho phải trương vô kỵ c h ắ p tay nói cần lĩnh đại sư lời và ngọc triệu tử thành than thở b à n h đại sư lời này cho là thật nửa điểm không sai ngươi có thể nào khinh thân mạo hiểm phải đợi đến chúng ta đại sự một thành ngồi ở đây màu lầu long ỳ trong chính là ngươi trương giáo chủ hàn lâm nhi vỗ tay nói khi đó à giáo chủ làm hoàng đế dưỡng tả sứ cùng bành đại sư chính là bên trái hưu thừa tường đó mới dạy tốt đây trương vô kỵ liên tục xua tay nói hàn huynh đệ lời này không thể lại nói bản giáo chỉ cầu cứu vớt thiên hạ bách tính ở tại thủy hòa bên trong song việc t ố i lui không phải tham p h ú quý đó mới là quang minh lỗi lạc đại trợ phu b à n h ánh ngọc nói giáo chủ lòng dạ cố không có người thường có thể đạt được chỉ bất quá đến lúc đó khoác hoàng bảo ngươi nghĩ đ ẩ y cũng đ ẩ y không hết năm đó trần kiều binh biến lúc triệu không giận làm sao muốn làm hoàng đế đâu trương vô kỵ chỉ nói không thể không thể ta nếu có không phải phân n dạy ta trời chu đất diệt chết không yên lành triệu tử thành ở một bên nghe trương vô kỵ thuyết pháp khẽ cười nói vô kỵ ngươi không cần nghĩ như vậy ngươi xem một chút thiên hạ này b ạ t tính ngươi đã có tâm tư phải cứu lê dân ở tại thủy hòa bên trong lẽ nào ngươi sẽ không muốn để cho bọn họ sinh hoạt càng tốt hơn một chút sao đó là đương nhiên trương vô kỵ gật đầu nói lấy vậy thì đúng rồi triệu tử thành tiếp tục nói ra ngươi có loại này ý chí cũng có loại này trí khí bản thân cũng có loại này năng lực có thể đem điều này sự t ì n h hoàn thành xuống phía dưới đổi một người chưa chắc sẽ làm đến b ư ớ c này cái thời gian đó lê dân bách tính vẫn sẽ dường như ngày hôm nay như vậy chịu khổ chịu khổ nghĩ như vậy đến ngươi còn không muốn làm cái này hoàng đế sao chuyện này trương vô kỵ nhất thời không nói triệu tử thành cũng sẽ không nhiều lời có mấy lời là muốn từ từ sẽ đến đấy bốn người nói chuyện một hồi dùng qua rượu và thức ăn trương vô kỵ nói ta và triệu đại ca bành đại sư đến trên đường đi một chút hỏi thăm tin tức của nghĩa phụ hắn nhớ hàn lâm nhi tính tình chính trực nhìn thấy chuyện gì không phải bình chi sự tỉnh lập tức sẽ gặp huy quyền tương hướng xông ra hòa đến nhân tiện nói hàn huynh đệ người đêm nay đ ừ n g đi ra liền ở trong khách điếm nghỉ ngơi một chút hàn lâm nhi nói phải giáo chủ rất nhiều cẩn thận lập tức trương vô kỵ triệu tử thành cùng bành á n h ngọc nói định hai người hướng tây một cái hướng đông hai cổ t r ư ớ c trở lại khách điếm hội hợp trương vô kỵ cùng triệu tử thành nhân viên chạy hàng phía sau đi về hướng tây đi dọc theo đường đi nghe được chúng bách tính r ồ n dập đàm luận nói đều là hôm nay du hoàng thành náo nhiệt hào phóng chương năm trăm chín mươi một chương năm trăm chín mươi hai tạ tốn hạ lạ có người nói phía nam minh giáo tạ phản hôm nay quan đế bồ tát du hành lúc trong mắt đại phóng sắc k h phản tặc nhất định có thể đập chết có người nói minh giáo có di lặc bồ tát phù hộ xem ra quan thánh đế quân cùng di lặc phật sắp có một trận đại chiến lại có người nói cổ lỗ đại nhân lạc phu đào hoàng hà đào ra một cái độc nhãn thạch nhân cái k i a thạch nhân trên lưng có khắc hai hàng chữ nói chớ nói thạch nhân một con mắt gây xích mít hoàng hà thiên hạ phản đây là vận số cho phép miễn cưỡng không đến trương vô kỵ đối với mấy cái này n g u dân nói như vậy cũng vô ý nghe nhiều dạo chơi trong lúc đó càng chạy càng là tính hoang vắng đông dưng ngầm đầu lại đến đó ngày cùng triệu mẫn biết uống kiểu điếm nhỏ ngoài cửa trong lòng hắn cả kinh nói trầm địa vô ý trong lúc đó lại đi tới nơi này trong lòng ta đối với triệu cô nương đúng l à như vậy viết không ra không bỏ xuống được sao triệu tử thành khẽ cười nói là không phải liền muốn xem chính ngươi ta sẽ không tiến vào ngươi vào xem một chút đi trương vô kỵ chỉ thấy cửa tiệm che đậy bên trong cánh cửa yên tĩnh dường như cũng không tự khách hắn hơi chút lưỡng lự đẩy cửa đi vào thấy bên p h ả y một gã tiệm bạn nằm ở trên bàn ngủ gần đi vào nội đường nhưng thấy trong góc phòng cái k i a cái bàn vông phía trên một chút lấy một chi sáng tối chập trần mọc đến bên cạnh bàn trong chiều ngồi một người cái này cái bàn vông đúng là hắn cùng triệu mẫn hai lần uống rượu chỗ trừ cái này vị t i ể u khách bên ngoài tiệm ăn bên trong càng không người bên ngoài người nọ nghe được tiếng bước chân đ ô n g đứng lên ánh nến lay động chiếu vào trên mặt người kia lại chính là triệu mẫn nàng và trương vô kỵ cũng không ngờ tới thế mà lại ở chỗ này gặp lại không khỏi đều ă m một tiếng kêu đi ra triệu mẫn t h ấ p giọng nói người người làm sao sẽ tới giọng nói run dày lộ vẻ trong lòng cực kỳ kí kích động trương vô kỵ nói ta rảnh rỗi bước chạy qua liền vào tới nhìn một cái nào biết đi tới bên cạnh bản gặp nàng đối diện có khác một bộ ly đ a hỏi còn có người tới sao triệu mẫn đỏ mặt lên nói đã không có hai lần trước ta với n g ư ơ i ở chỗ này uống rượu ngươi ngồi ở ta đối diện vì vậy vì vậy ta gọi điếm tiểu nhị vẫn là nhiều thả một bộ l i đũa trương vô kỵ trong lòng cảm kích thấy trên bàn bốn điệp rượu và thức ăn liền cùng lần đầu tiên triệu mẫn hẹn hắn tới uống rượu lúc hoàn toàn giống nhau dị đáy lòng cảm nhận được nàng một phen n u tình tâm h ý không khỏi đưa tay ra cầm nàng hai tay dùng giọng nói triệu cô nương triệu mẫn chán n à nói n chỉ hận chỉ hận ta s a n h ở mông cổ vương ra làm ngươi đối đầu ai đáng tiếc đều là hắn ta triệu cô nương chúng ta vẫn có duyên chào tạm biệt đi trương vô kỵ lên một chén rượu đến uống một hơi cạn sạch lúc này mới xoay người rời đi thấy xong triệu tử thành mỉm cười hỏi thấy xong chúng ta đi thôi trương vô kỵ mang theo triệu tử thành về tới gian phòng bên trong lẫn nhau thương lượng một phen banh ánh ngọc nói chư vị ban g chúng tưởng niệm trương vô kỵ muốn hội kiến một phen trương vô kỵ đáp ứng sáng sớm hôm sau trương vô kỵ dặn banh ánh ngọc tiếp theo lưu đại đô ba ngày hỏi thăm tạ tốn tin tức chính mình cùng đi triệu tử thành hàn lâm nhi xuôi nam trước đi hoài tứ vừa đến sơn đông cảnh nội liền thấy đại đội mông cổ bại binh kéo giáp ném khôi chen trúc mà tới trương vô kỵ các loại chờ thấy bại binh thế chúng ba nhân tương gần hào châu lúc hàn sơn đồng đã xuất lĩnh chu nguyên t r ư ơ n g từ đạt thường n ộ xuân đặng dũ thang hòa các loại chờ đại tướng nên ra ngoài ba mươi dặm mọi người cựu biệt gặp lại câu các đại hỷ hàn sơn đồng nghe nhi từ nói lên hồi cái bang bắt được toàn nhờ giáo chủ cứu g i ú p càng là lần nữa cảm ơn trên trống văng trời vũ khí trói mắt ôm vào hào châu trong thành triệu tử thành ngồi trên lưng ngựa đi theo ở trương vô kỵ sau đó sắc mặt đ ạ m nhiên trương vô kỵ ở trong thành nghỉ ngơi mấy ngày dương tiêu phạm giao ân tiên h chính vi nhất tiếu ân gia vương thiết quan đạo nhân nói không chừng chu điên ngũ hành kỳ chư trưởng kỳ khiến cho chờ đến tin tức lần lượt từ các nơi tới biết trương vô kỵ nói lên tạ tốn trở về vùng trung nguyên bị cái bang bắt đi lại một lần nữa mất tích các loại căn do dương tiêu phạm giao ân tiên chính các loại chờ nhiều lần tự định giá thương nghị đều không manh mối phạm giao nói cái kêu hoàng sam nữ tử không biết là lai lịch ra sao nói không chừng tạo hình hành t u n g muốn rơi vào trên người nàng thẩm tra theo đi ra quần hào đều chưa từng nghe qua trong trốn võ lâm có như thế một vị hoàng sam nữ tử chỉ phải khuyên trương vô kỵ lại từ giải sầu đều nói cái này hoàng sam cô gái ngôn ngữ làm việc đối với giáo chủ lộ vẻ vô ác ý kim bao sư vương nếu như rơi vào trong tay của nàng tất nhiên không việc gì nhìn cô gái này ý tối đa bất quá điều tra đồ long bảo đao hạ lạc mà thôi trương vô kỵ lo nghĩ khó thích trong chốc lát nhưng cũng không thể như thế nào chỉ phải phái ra ngũ hành kỳ d ư i giáo chúng phân công nhau đi các nơi hỏi thăm lại qua một ngày bành á n h ngọc tự đại đều đến cũng nói không thể thám tính được tạ tốn chút nào tin tức minh giáo nghĩa quân đại chiến mấy trận mặc dù đều thắng lợi tổ n c h ứ t cũng vô cùng tham trọng từ nay về sau trong vòng hai ba tháng nghĩa quân thế đem bận về việc tính dưỡng t r ì n h đốn chiêu mộ tân binh không thể sẽ cùng nguyên quân đại chiến phạm giao các loại chờ lại biết trương vô kỵ cùng triệu mẫn trong lúc đó can hệ khá không tầm thường giả sử nhược minh giáo giáo chủ c ư i mông của quận chúa làm vợ với kháng nguyên phục quốc đại nghiệp làm hại không là mắt thấy hiện nay cũng không đại sự đều là tại thuyết phục trương vô kỵ quên mất sạch triệu、mẫn. lúc này minh giáo huy trấn thiên hạ đông lộ hàn sơn đồng ở hoài tứ vùng điện khắc đại thành tây đường từ thọ huy ở ngạc bắc dự nam cũng là liên bại nguyên minh ngày này bên trong triệu mẫn dĩ nhiên tự mình đến đến rồi minh giáo đại bản doanh gặp mặt trương vô kỵ hơn nữa vừa tiến đến thời điểm trương vô kỵ cũng đã phát hiện đối phương đã bị thương vừa thấy mặt liền nói ra ta bị chu chỉ nhược đạt thương hiện tại đã biết nghĩa phụ hạ lạc mau theo ta tới trương vô kỵ nói hắn lao nhân ra tính mệnh nhưng là không việc gì triệu mẫn hưu khi vô lực mà nói nghĩa phụ của ngươi nghĩa phụ rơi vào rồi thành côn trong tay trương vô kỵ nghe được thành côn hai chữ cái này cả kinh thật là sợ đến vỡ mật này nhân vũ công đã cao n h ư u kế lại giàu tạ tốn cùng hắn thủ sâu như biển rơi vào trong tay của hắn hung hiểm không thể giải thích triệu mẫn nói một mình ngươi hay sao gọi gọi dương tiêu bọn họ cùng đi nói tự tay chỉ hướng phương tây trương vô kỵ tưởng tượng nghĩa phụ thời k h ắ c này khổ sở nguy nan ngũ tạm như đốt lúc này ôm lấy triệu mẫn vội vã kéo xuống vạt áo thay nàng bao vết thương v â y tay mệnh đường phố bên cạnh một cái minh giáo giáo đổ qua đây dặn dò ngươi nhanh đi bẩm báo dương tà sứ mệnh hắn cấp tốc xuất lĩnh mọi người chương Tây tới, chạy n ó i t r ă ó chín y mươi hai n phó. c chương năm trăm chín mươi ba xảo nộ g nghĩ đảm bảo đảm bảo chương năm trăm chín g cứu mươi ba xảo nộ đảm bảo đảm bảo chi vài dặm chị cảm thấy trong lòng triệu mẫn thân thể dần dần hắn lãnh tự tay dựng nàng bật đập nhưng cảm giác nhảy lên y ế u ớt hắn kinh hoàng vạch chân nàng vết thương quấn vào áo chỉ thấy năm chỉ lỗ sâu gần s ơ n g vai vết thương bên cạnh bắp thịt tận c h u y ể n từ hát hiển nhiên chúng kịp độc hắn cực kỳ kinh nghi chỉ nhược là nga mi đệ tử như thế nào biết khiến cho như vậy âm độc công phu nàng ra chiêu sắc bén tàn nhẫn càng hơn diện tuyệt sư thái đó là chuyện gì duyên cớ mắt thấy nếu không cấp cứu triệu mận nhất thời liền muốn độc phát mà chết hắn một thân tân lang trang phục bên người như thế nào biết mang theo được liệu độc dược phẩm hơi trầm âm lúc này nhảy xuống lưng ngựa ô n nàng thả người đi phía trái thủ s nhưng trong khoảng thời gian ngắn liền tầm thường nhất thảo dược cũng vô pháp tìm được triệu tử thành cùng hắn cùng nhau tìm kiếm tạm thời cũng không có tìm được thứ tốt gì trương vô kỵ một lòng thanh phanh nảy loạn chuyển qua vài cái khe núi trong miệng chỉ là thì thảo c ầ u trúc trong lúc bất chợt nhãn tình sáng lên chỉ thấy bên phải phía trước một cái tiểu bên cạnh thác nước sinh bốn năm đ o á hồng sắc tiểu hoa đây là phật tọa tiểu hồng liên rất có trừ độc hiệu quả tuy nói lúc này giữa lúc trọng xuân bách hoa thị phóng nhưng cái này hoa hồng vừa có thể ở nơi này kiếm đến cũng nên thực sự là may mã trong lòng hắn đại hỉ ô n triệu mẫn lướt qua lưỡng đạo khe núi xuống hoa hồng phân nửa thoa lên nàng đầu vai lúc này mới ôm lấy triệu mẫn hướng tây liền chạy chạy đi hơn ba mươi dặm triệu mẫn ư n một tiếng tỉnh lại thấp giọng nói ta ta còn xông sao trương vô kỵ thấy phật tọa tiểu hồng liên có hiệu lực mừng rỡ trong lòng cười nói người cảm thấy thế nào triệu mẫn nói trên vai ngứa cực kỳ ai chu cô nương chiêu thức ấy võ thuật cho là thật lợi hại trương vô kỵ đưa nàng nhẹ nhàng bông nhìn nữa nàng đầu vai lúc chỉ thấy hắc khí không chút nào nhạt chỉ là nàng mạch đập cũng đã không bằng lúc trước yêu ớt trương vô kỵ chỉ hơi trầm âm biết phật tọa tiểu hồng liên dược tính quá chậm không đủ để tiêu động vì vậy túi xuống cửa đến nàng đầu vai đem trong vết thương độc huyết nhất khẩu khẩu hấp s ắ p xuất hiện đến thổ dưới đất canh hôi khí độ nước mùi muốn nói triệu mẫn mắt sáng như sao trở về tả tự tay vớt ve tóc của hắn than thở vô kỵ ca ca trong lúc này mờ mờn người rốt cục nghĩ tới sao trương vô kỵ hút xong độc huyết đến trong con suối thấu cửa trở về ngồi ở nàng bên người hỏi chuyện gì n g mờ mờn triệu mẫn nói chu cô nương tại sao muốn công kích ta trương vô kỵ nói ta cũng thấy kỳ quái không biết hắn vì sao công kích ngươi triệu tử thành ở một bên nói ra vô kỵ cái này còn không có thấy rõ sao rõ ràng chính là hai nàng dành chồng tiết mục trương vô kỵ cười nói triệu đại ca đừng nói nhảm lập tức lại hỏi nghĩa phụ ta sao rơi vào thành côn trong tay lúc này đến cùng ở đâu triệu mất nói ta dẫn ngươi đi nghĩ cách nghĩ cách cứu viện là được ở chuyện gì địa phương cũng là bố đại hòa thượng nói không chừng ta vừa nói ngươi chạy vội đi vào liền bỏ xuống ta bất kể trương vô kỵ than thở ta cuối cùng không cần thiết như vậy vô tình vô nghĩa a triệu mất nói ta còn không biết ngươi trương vô kỵ bỗng nhiên thở dài vườn bã không nói triệu mất nói ngươi thán chuyện gì khí trương vô kỵ không biết vị kia quận mã ra s i n h tiền làm chuyện gì đại thiện sự tình đã tu luyện tốt như vậy phúc khí triệu mẫn cười nói người hiện nay lại tu cũng còn kịp trương vô kỵ trong lòng ấ y n ấ y k h ẽ động hỏi chuyện gì triệu mẫn mặt đỏ lên không hề t i ế p lời nói đến đây hai người ai cũng không có ý tứ đi xuống nói chuyện nghỉ ngơi một hồi trương vô kỵ lại thay nàng dịp thuốc ôm lấy nàng lại đi về hướng tây triệu mẫn tựa ở hắn đầu vai giả sử không phải nóng lòng muốn đi nghĩ cách cứu viện nghĩa phụ thật muốn thả chấm tức bộ ở nơi này hoàng sơn giã linh trung cứ như vậy đi lên cả đời ba người đêm nay liền ở hảo châu tây giao hoang trong núi lộ t ú c một đêm ngay kế đến rồi một chỗ trấn nhỏ mua bốn cỗ mã triệu mẫn độc thương rất khó nhổ sạch thân thể suy yếu vô lực đơn độc kỵ mã không thể làm gì khác hơn là tựa ở trương vô kỵ trên người hai người cùng yên mà ngồi như vậy được rồi năm ngày đã đến hà nam cảnh nội ngay hôm đó tránh hành trong lúc đó chợ thấy phía trước trần nhức đầu lên có hơn trăm kỵ chạy nhanh đến chỉ nghe áo giáp thương thương chính là mông cổ kỵ binh trương vô kỵ cùng triệu tử thành đem ngựa lặc ở một bên nhường đường mông cổ đội kỵ binh chỉ quá mười mấy triệu phía sau lại là một đội giả, đám người hàng ngũ không ngay ngắn hoặc trước hoặc về sau đi được sơ sơ lạc lạc trương vô kỵ thoáng nhìn phía dưới thấy trong đám người lại có thần tiên tám hùng ở bên trong t h ầ m t ê ơ không được vội vàng như đầu cái này hơn hai mươi người thấy hắn ăn mặc đẹp đẽ quý giá trong lòng ôm một thanh niên nữ tử mặt của hai người đều hướng về đả ạ bảng cũng đều lơ định thần tiên tám hùng cũng không một người c h i giác đợi cái này một nhóm người qua hết trương vô kỵ kéo qua đầu ngựa đang muốn về phía trước sẽ đi chợt nghe tiếng chân nhanh nhẹt tam thửa mã như bay vào tới trung gian là thất bạch mã lập tức hành khách cầm báo kim quan trái phải hai bên mỗi bên là một hạt rẻ mã trên yên rõ ràng là lộc trượng khách cùng hạc bút ông huyền m i n h n h ị l a o trương vô kỵ cần xoay người lộc trượng khách đã thấy đến rồi hai người têu lên quần chúa nương nương nghỉ hoảng sợ cứu ra tới hạc bút ông lúc này ẩ m ý thét dài thân tiến tám hùng các loại chờ nghe được tiếng huýt gió xoay vòng đầu ngựa đem hai người vây vào giữa trương vô kỵ mật ra hướng trong ngực triệu mẫn nhìn lại lại tựa như nói do ngươi an bài phục bình hướng chúng ta tập kích sao đã thấy nàng thần sắc h u cấp đang biết sai quai nàng trong lòng lập tức thoải mái chỉ nghe triệu mẫn nói ra ca ca không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi trả được thôi Trương vô kỵ nghe nàng kêu lên kk hai chữ mới chỉ có lưu ý bạch mã trên yên cái kêu cẩm b ả o thanh niên nhận được hắn là triệu mẫn chi huynh kho cụ mù hắn tên cứ gọi là làm vương bà bảo trương vô kỵ từng ở đại đô gặp qua hắn hai lần chỉ vì lúc này hết sức chăm chú với huyền mình nhị lao trên người không có đi ở tâm người bên ngoài triệu tử t h a n h ở một bên nhìn lại biết chuyện này cũng chỉ là một cái vừa khớp m à t h ô i đối phương căn bản sẽ không ở chỗ này an bài nhân thủ tới phục kích trương vô kỵ vương bảo bảo liếc thầy yêu kiểu muội không khỏi vừa mừng vừa sợ hắn cũng không thưởng thức trương vô k�� a o mày nói vương bảo bảo nghe tiếng đã lâu trương vô kỵ cùng triệu tử thành tên chỉ nói triệu mẫn chịu hắn dùng thế lực bắt ép tại hắn hiếp bức phía dưới phương ra lời ấy vung tay phải lên huyền minh nhị lao lân đến trương vô kỵ tả hữu năm thước chỗ thần tiến tám hùng trong bốn hùng cũng mỗi bên dương cùng cái tên nhắm ngay hậu tâm hắn mặt khác bốn hùng thì nhắm ngay triệu tử thành vương bảo bảo nói t r ư ơ n g giáo chủ các hạ là đứng đầu một giáo trong trốn võ lâm thành danh hào kiệt bắt nạ t xã hội một cái cô gái yếu đuối chẳng phải dạy người chế nhạo mau mau đưa nàng công hôm nay tha cho người khỏi chết t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba chương năm trăm chín mươi bốn huy ngộ i tranh t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bốn huy ngộ i tranh vương bảo bảo nói t r ư ơ n g giáo chủ các hạ là đứng đầu một giáo trong trốn võ lâm thành danh hào kiệt bắt nạ t xã hội một cái cô gái yếu đuối chẳng phải dạy người chế n h o mau mau đưa nàng công hôm nay tha cho người khỏi chết triệu mất nói k a c a ngươi thế nào nói ra lời này trương công tử thật là có ân với ta sao nói lên được bắt nạt hai chữ vương bảo bảo nhận định m g o i tử là ở địch nhân uy hiếp phía dưới không thể không nói như thế cất cao giọng nói trương giáo chủ võ công của ngươi cường thịnh trở lại luôn là song quyền nan địch tứ thủ mau mau b u ô n g ta xuống m g o i tử hôm nay hai chúng ta dưới đều không tương phạm ta vương bảo bảo lời nói đáng tin không cần phải đáng nghi trương vô kỵ nghĩ thầm triệu cô nương độc thương rất nặng theo ta nghìn giảm b ô n ba không dễ thuyên có thể đã cùng nàng huynh trưởng gặp nhau hãy để cho nàng theo huynh đi từ vương phủ danh ý điều trị cho nàng thân thể hữu ích nhân tiện nói triệu cô nương lệnh minh muốn đón ngươi trở về chúng ta chia tay ở đây chỉ xin chỉ thị biết nghĩa vụ ta chỗ ta và triệu đại ca tự đi nghĩ cách cứu rút chúng ta sau này còn đập lại nói đến đây không khỏi tinh thần chán nản biết rõ cùng nàng hán mông dị tộc quan dân thủ đồ song phương thù hận quá sâu nhưng sắp chia tay thời khác thật không thắng quyến luyến tỉnh không n g ờ triệu mẫn nói ra ta thủy chung không có nói cho ngươi tại đại hiệp chỗ tự có thâm ý ta chỉ bằng lòng mang ngươi đi vào tìm hắn lại không thể nói cho ngươi biết địa phương trương vô kỵ m ậ ra nói người trọng thương chưa lành theo ta lặn lội đường xa cực kỳ không thích hợp vẫn là cùng lệnh huynh đồng quy vì là triệu mẫn k h ắ p khuôn mặt là bướng bình màu sắc nói n g ư ơ i như bỏ lại ta liền không biết tại đại hiệp chỗ người ta một ngày tốt một ngày trên đường đi một chút ngược lại tốt nhanh hơn trở lại vương phủ đi có thể buồn bực cũng chết một ta trương vô kỵ hướng vương bảo bảo nói tiểu vương gia ngươi khuyên nhủ lệnh ngụy a vương bảo bảo lấy làm kỳ hơi suy nghĩ cười lạnh nói hắc hắc ngươi làm bộ làm tịch làm chuyện gì q u tay ngươi làm bộ làm tịch làm chuyện gì quỷ tay ngươi tử ta tử trên, là làm gì khác hơn là tuân ngươi phân phó trong miệng nói vậy trương vô kỵ nhảy lên một cái thả người xuống đất thân t i ễ n tám hùng trung có hai người chỉ nói hắn phải ra tay hướng vương bảo bảo tập kích siêu siêu hai mũi tên hướng hắn phóng tới tiếng gió thổi tinh thần cấp bách trương vô kỵ tay phải một dẫn vùng xử x u ấ t c à n k h ô n đại na di thần công hai c ả n h lang nha t i ễ n quay lại đầu đi bình phong càng nghiêm ngặt đùng đùng hai tiếng đem phát t i ễ n hai người trong tay trường cung chém gậy bằng không hai người kia né tránh nhanh hơn còn phải bản thân bị trọng thương đôi tiến dư thế không suy tật x e bảo đôi tên điêu linh hãy còn rung động k h n g nớt mọi người không khỏi hoảng sợ trương vô kỵ cách triệu mẫn xa xa nói ra triệu cô nương ngươi chưa hồi phủ chưa khỏi vết thương thế bọn ta lại mưu lương lộ triệu mẫn lắc đầu nói trong vương phủ bác sĩ ở đâu có ngươi y đạo cao minh ngươi tiễn v ậ t đưa lên tây t h i ê n a vương bảo bảo thấy trương vô kỵ cách xa n ộ i tử nhưng n ộ i tử vẫn là cố ý cùng hắn đồng hành không khỏi lại là kinh ngạc lại là bật bực, bực. hướng huyền minh nhị lao nói có phiền hai vị bảo hộ x á m hội chúng ta đi huyền minh nhị lao đáp vâng đi tới triệu mẫn bên cạnh ngựa triệu mẫn cất cao giọng nói lộc hạc nhị vị tiên sinh ta có chuyện quan trọng tu đi cùng chương giáo chủ đi vào công việc đang ngại thế cô lực yếu ngươi nhị vị theo ta cùng đi a huyền minh nhị lao hướng vương bảo bảo nhìn một cái lộc trượng khách nói ma giáo đại ma đầu hành sự tà hoa vắng quận chúa không thích hợp cùng hắn nhiều sợ gặp vỡ vẫn là cùng tiểu vương ra cùng nhau h ồ i phủ vì là triệu mẫn đôi mi thanh tú cao lại nói hai vị hiện nay chỉ nghe ca ca ta không nghe lời ta rồi hả lộc trượng khách cười theo nói tiểu vương ra là xuất phát từ bảo vệ quận chúa có hảo ý triệu mẫn hừ một tiếng hướng vương bảo bảo nói ca ca ta hành tẩu giang hồ sớm được cha g u ú t hả ngươi không cần cho ta lo lắng tự ta biết cẩn thận ngươi nhìn thấy cha lúc thay ta ân cần thăm hỏi thỉnh an vương bảo bảo biết phụ thân từ trước đến nay sùng ái tiểu nữ nguyên cũng không dám quá mức bức bách nhưng nếu tùy ý nàng l ẻ loi một mình theo ma giáo giáo chủ đi vô luận như thế nào không thể thả tâm gặp nàng nằm ở trên y ê n ngựa mảnh mai vô lực lại nói cương liền muốn đi tây lúc này giang hai cánh tay ngăn lại nói ra hào m ộ i tử cha sau đó liền tới ngươi lợi chốc lát bẩm rõ cha lại đi không được trễ triệu mẫn cười nói cha vừa đến ta liền đi không được ca ca ta bất kể chuyện của ngươi ngươi cũng đừng để ý tới ta vương bảo bảo lại hướng chương vô kỵ quan sát thấy hắn thân thể như ngọc diện mục anh tuấn nghe cô em giọng nói lộ vẻ đã trung tình cho hắn nghị thẩm minh giáo tạo phán tác loạn chính là thật to phản địch triều đình đối đầu m ộ i tử dĩ n h i ê n chịu này ma đầu đầu đ ầ u làm hại không lạ lập tức tay trái vung lên quát lên trước đem cái này hai ma đầu bắt lại lộc trượng khách huy động lộc trượng hạc bút ông muốn bắt đầu hạc bút hóa thành một mảnh hoàng quang hai luồng h ắ c khí đều hướng trương vô kỵ trên người t r ụ xuống những người khác cũng đánh về phía triệu tử thành triệu m ẫ n biết do huyền minh nhị lão lợi hại trương vô kỵ võ công ty mạnh vốn lấy một binh hai trong tay lại không có binh khí rất sợ thương tổn tới hắn kêu lên huyền minh nhị lão các người nếu như đả thương trương giáo chủ ta báo cáo cha cũng không thể bộ dạng tha. vương bảo bảo cả giận nói loạn thân tạc tử người người phải trừ diệt huyền minh nhị lao các người giết cái này tiểu ma đầu phụ vương cùng ta cũng có trọng thưởng hắn ngừng lại một chút lại nói lộc tiên sinh tiểu vương thêm tặng bốn ga mỹ nữ định dạy ngươi vừa lòng như ý hắn hai huynh mội một cái hạ lệnh muốn giết một cái hạ lệnh không được tổn thương cũng khiến huyền minh nhị lao tả hữu đối nhân xử thế khó khăn lộc trượng khách hướng sư đ ệ nháy mắt thấp giọng nói bắt sống trương vô kỵ đột nhiên triển khai thánh hỏa lệnh bên trên chứa đựng võ công trên thân hơi nghiêng cánh tay phải không qu quát lên ngươi ngược lại chóc chóc xem triệu tử thành cũng vài cái đã đem đánh về phía hắn tới được người toàn bộ đà đảo dù sao cấp cho triệu mẫn mặt mũi của triệu tử thành cũng không có hạ ngăn thủ chỉ là làm cho đối phương không thể làm gì chuyển mà thôi qua một đoạn thời gian phòng chừng đối phương là có thể một lần nữa hành động lộc trượng khách trong lúc bất trợ tan cái này giảm nhiều vừa sợ vừa giận nhưng hắn cứu là nhất lưu cao thủ tâm thần bất loạn đem một cây đầu hiệu trượng có thể dùng mưa gió không lọt trương vô kỵ cần phải dùng lại đánh lén trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng không cách nào khả thi triệu mẫn cương ngựa nhắc tới phóng ngựa đi liền vương bảo, bảo mã tiên tung ra xoạt m ộ t roi đánh vào nàng tọa kỵ tả nhãn bên trên con ngựa kia bị đau khí i ả i chân trước nói lên triệu mẫn tổn thương phía sau suy yếu suýt nữa nhi từ trên yên quẳng xuống cả giận nói ca ca ngươi nhất định phải lan ta sao vương bảo bảo nói hào mội tử, ngươi nghe lời ta sau khi về nhà ca ca chậm rãi với ngươi bồi tội triệu mẫn nói ca ca ngươi nếu như ngăn trở ta có một người không miễn tử với bỏ mạng trương giáo chủ từ đây hận ta tận xương ngội tử ngươi mội tử ngươi cũng liền khó có thể sống sót vương bảo bảo nói, tử nói chỗ nào lời n h ữ dương vương phủ trung cao thủ như vân ta ự có Cái thể bảo hậu ngươi tru toàn. hậu tiểu bảo ngươi này m đây ầ u xuất muốn nếu Triệu đừng đ nói tổn thương ngươi, chính ngươi cũng Trưng trưng phản tăng lại. Trưng 595, phản tăng lại. Triệu mận thăng không hắn. có lại. lại. biệt thấy thủ một mặt, thể. chặt chặt thở. Ta chỉ sợ không thể chào tạm biệt hắn. Ta chưa chắc chỉ chào là sợ ta là không muốn sống hắn hai huynh mội tình nghĩa rất dày từ trước đến nay không nói chuyện không nói triệu mẫn giới tình thế cấp bách lại không chút nào d ầ u diếm đem ái mộ với trương vô kỵ tâm ý thản nhiên nói ra vương bảo bảo cả giận nói mọi từ ngươi quá cũng hồ đồ ngươi là mông cổ vương tộc đường đường cành vàng lá ngọc có thể nào hướng n g ọ i rợ chó hoang lọt mắt xanh nếu khiến cha biết được chẳng phải chọc tức hắn lao nhân ra tay trái vung lên lại có ba gã hảo thủ tiến lên giáp công trương vô kỵ cùng huyền minh nhị lao lúc này mỗi bên vận t h ầ n công mấy trượng phương viên chi nội kính gió như lao cái kêu ba gã hảo thủ có thể nào chọc vào hạ thủ đi triệu mẫn kêu lên trương công tử ngươi phải cứu nghĩa phụ chi bằng chức cứu ta vương bảo bảo thấy m ộ i tử ý không thể trở về trong bụng lo lắng lập tức đưa cánh tay đưa nàng ôm lấy đặt ở trước người trên yên hai chân kẹp một cái phóng nhựa đi liền triệu mẫn vo công bản so với h u n h trưởng bị cao nhưng sau khi trọng thương hoàn toàn không có khí lực chỉ có há mồm hô to trương công tử cứu ta trương công tử cứu ta trương vô kỵ v ù vù hai trưởng khiến cho lên m ư ờ i phần kinh lực đem huyền minh nhị lão làm cho rút lui ba bước triển khai k i n h công hướng vương bảo bảo mã phía sau đuổi theo huyền minh nhị lão cùng còn lại ba gã hảo thủ kinh hãi sau đó mau chóng đuổi trương vô kỵ mỗi khi năm người đ ổ i sát liền trở tay hướng về sau đánh ra mấy trưởng cựu dương thần công uy lực vô cùng lớn mỗi trưởng đánh ra huyền minh nhị lão liền tu né tránh không dám trực anh kỳ phong như vậy ngay cả ngăn trở ba ngăn trở trương vô kỵ đổi kịp tuấn mã thả người nhảy lên bắt l bảo bảo bảo bảo ạ nhưng ơ bảo là ngọn á y m núi này cao tới mấy trăm trượng đang cao truy đuổi nhất là khảo giác khinh công huyền minh nhị lao nội lực rất mạnh khinh công lại không phải nhất lưu trái lại mặt khác bốn năm người truy ở hạc bút ông trước đó trương vô kỵ ở trên núi nhặt lên mấy cục đá hàng loạt ném nhất thời có người trung thạch nhanh như chớp lăn xuống trong núi hơn người âm thầm giật mình mặc dù ở tiểu vương ra dưới sự giám thị không dám dừng lại bước dưới chân lại thả chậm mắt thấy trương vô kỵ ô m triệu mẫn càng chạy càng cao cũng nữa không đuổi theo kịp triệu tử thành ở một bên cũng trực tiếp đuổi theo vương bảo bảo chửi ầm lên liền ê ơ văn cung b ă n cung mình cũng dương cung cài tên veo một tiếng hướng trương vô kỵ hậu tầm vào tới hắn cung lực quá mức tinh thần nhưng rốt cục cách xa nhau qua xa mũi tên cách trương vô kỵ phía sau tâm t ư ợ n g có hư t r ư ợ mưa tên liền rất tại trong lòng đất triệu mẫn ô n trương vô kỵ c biết mọi người đã không đuổi theo kịp một lòng mới tính rơi xuống đất than thở cuối cùng cũng ta có dự kiến trước không có báo cho biết ngươi tạ đại hiệp chỗ bằng không ngươi cái này không có lương tâm tiểu ma đầu đâu chỗ này bằng lòng xuất lực cứu ta trương vô kỵ chuyển qua một cái khe núi dưới chân vẫn là không chậm chút nào nói ra ngươi theo ta nói chính mình hồi phụ dưỡng thương chẳng phải lương toàn ký mỹ làm sao khổ đã đắc tội huynh trường lại cùng ta chịu khổ triệu mất nói ta đã quyết ý theo ngươi chịu khổ vị này huynh trường mà sớm một luôn là sẽ đắc tội ta chỉ sợ ngươi không cho phép ta theo lấy ngươi khác ta chuyện gì đều không để ý trương vô kỵ tuy biết nàng đối với mình rất tốt nhưng có lúc nhớ tới luôn muốn đây bất quá là thiếu nữ hoài xuân trong chốc lát ý động không ngờ tới nàng đúng là cặn bã phú quý vứt bỏ tôn vinh như giải cũ mỗi tình thắm thiết như đây trong chốc lát có chút kích động nếu không phải là triệu tử thành ở một bên hắn thật muốn ở chỗ này hôn đối phương m ộ t khẩu ba người nhanh lên đi về phía trước chẳng nghe một người trước mặt cất cao giọng nói quân chúa nương nương tiểu tăng cung kính bồi tiếp lâu này chỉ thấy phía sau núi chuyển ra hơn hai mươi người p h i tăng đều là người xuyên h ư n g bảo trương vô kỵ nhận được những thứ này p h i tăng ăn mặc đêm đó ở vạn an tự tháp cao phía giới bọn họ t ừ n g xuất thủ chặn lan chính mình v õ công s á c thực rất cao may mắn vi nhất tiếu đi như dương vương phủ phóng hỏa mới đưa bọn họ dẫn dắt rời đi bằng không phải cứu sáu đại phái quần hào thật là không dễ triệu tử thành cũng nhận ra mấy người này đi ra trước một gã phiên tăng c h ắ p hai tay không người nói ra tiểu tăng phụng vương g i a chi mệnh nên tiếp quận chúa hồi phủ triệu m ẫ n hỏi các ngươi ở chỗ này làm chi cái kia phiên tăng nói quận chúa trên người bị thương vương g i a cực kỳ lo lắng phân phó tiểu tăng nên tiếp quận chúa phương điều khiển nói dơ nhắc tay ở trên một con chim bồ câu triệu mẫn biết là huynh trưởng lấy chim bồ câu đưa tin thông chi phụ thân này đây bị đám này phiên tăng đón đầu chặt đứng hỏi ta cha ở đâu cái kia phiên tăng nói vương gia liền ở dưới chân núi bộ dạng sau khi cấp bách muốn nhìn một cái quận chúa thương thế như thế nào nhiều lời vô ích ta tới chiếu cố triệu cô lương ngươi và bọn họ đối chiến triệu tử thành nói một câu trương vô kỵ gật đầu đem triệu mẫn giao cho triệu tử thành hắn x à i bước liền đi phía trước xông vào quát lên phải chết mau mau nhường đường bằng không chớ trách ta hạ thủ vô tình hai gã phiên tăng kể vai bước lên một bước đều ra hữu trưởng ngay ngược đầy tới trương vô kỵ tả trưởng vương gia một dân vùng đem hai tăng trưởng lực đụng phải trở về hai gã phiên tăng cùng kêu lên a mễ a mễ hống a mễ a mễ hống làm như n h ệ m chú vừa tựa như mắng chửi người triệu mẫn không chịu chịu thiệt kêu lên người mới chỉ có a mễ a mễ hống hai gã phiên tăng đăng đăng đăng lui ba bước sau đó hai gã phiên tăng đều ra hữu trưởng phân biệt vươn tay để ở một tăng lưng đưa bọn họ đẩy trở về hai gã phiên tăng chiêu thức không thay đổi lại là nhất chiêu bài sơn trưởng đánh đến trương vô kỵ không muốn theo chân bọn họ cứng rắn biện tiêu hao chất lực lập tức lấy mượn tiền càn k h ô n tâm pháp đem hai tăng kình lực tăng ra không ngờ ngón tay mới chạm đến hai tăng trưởng duyên trong lúc bất chợt như từ h ấ p thiết ngón tay lại cùng hai tăng trưởng duyên vững vàng n i ê m trụ hai gã phiên tăng kêu to a mễ a mễ hống a mễ a mễ hống trương vô kỵ liền kiếm hai cái đều là không có thể kiếm k h ở i chỉ phải vận khởi cựu dương thần công phản k í c h tới lúc này đây lại không đem hai gã phiên tăng thôi động nhưng thấy hai tăng phía sau nhập hai tên phiên tăng đã xếp thành hai nhóm đều ra hữu trưởng để ở tiền nhân hậu tâm hai mươi b ố danh phiên tăng xếp thành hai hàng trương vô kỵ bỗng nhiên nhớ tới từ nghe thái sư phụ nói thiên trúc võ công chúng có một môn hợp thể liền công phương pháp cái này hai mươi b ố cái phiên tăng tập lực cùng ta đối trưởng ta nội lực cường thịnh trở lại trung uy đánh không lại hai mươi bốn g ư ờ i hợp lực hắn rất sợ còn có truy binh đến hét to một tiếng trên tay đã bỏ thêm ba thành lực đột nhiên hướng tà bên trong đầy r a theo thân thể phía bên trái loay lên đến lúc này hai mươi b ố danh phiên tăng kình lực đã không thể liên thành một đường thẳng phía trước sáu gã phiên tăng không thu chân lại được bước xông thẳng lại trương vô kỵ hai tay huy động liên tục ba ba ba ba ba ba sáu vang lên đi sáu gã phiên tăng tệ ngã xuống đất miệng p h u n tiên huyết nhưng sau đệ thất đệ bắt danh p i ê n tăng theo vào tới huy trưởng đánh đến trương vô kỵ nghĩ thầm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 lộc trượng khách vốn định bù vào một trường lúc đó kết quả cái này cuộc đời đệ nhất kình địch tính mệnh nhưng thấy quần chúa như vậy hỗ trợ chỉ phải dừng tay t ố i lui hắn ầm ĩ thét dài ý bảo đã đắc thủ bắt chuyện đồng bạn chạy tới nói ra quần chúa nương nương vương ra chỉ mong quần chúa hồi phủ không còn ý gì khác hai người này là đại nịch bất đạo phản loạn quần chúa tại sao phải khổ như vậy triệu mẫn trong lòng khí khổ vốn định hung hăng khiển trách hắn một phen nhưng nghĩ lại hắn chính là phụng cha mình mệnh lệnh chỉ một l ú c sau loan tiếng t r u n g reo ba kỵ mã từ trên sơn đạo chạy tới một là h ạ bức ông một là vương bà bảo, bảo.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 lộc trượng khách chỉ sợ đến hồn phi thiên bên ngoài vội hỏi tiểu nhân cả gan cũng không dám há lại có thể việc này nhữ dương vương hướng hắn trợn mắt căm t ứ c h ử một tiếng nói thật to gan hàng cơ việc ta đã chịu rộng ân không thêm truy cứu rồi lại mạo phạm nữ nhi của ta bắt đi bắt lúc này hắn tùy thị võ sĩ đã trước sau chạy tới nghe được vương g i a thét ra lệnh bắt người tuy biết lộc trượng khách võ công giói vẫn có bốn gã võ sĩ lấn đến gần thân đi lộc trượng khách vừa sợ vừa giận nghĩ thầm cha hắn nữ trí thân còn chúa não ta tổn thương nàng tỉnh làng lại tới cắn ngược lại ta một khẩu câu thường nói sơ bất gianthân hạc l i là Lập nàng. quỷ quán đấu kế đa đoan, ta sao tranh t ứ vung trường, ra một trường, đem bút ố n than gã võ sĩ bước đùi, than thở. Sư bước lùi, thở. h đệ, n g a đi à. Hạc bút ông còn từ lưỡng lự triệu mẫn kêu lên hạc tiên sinh ngươi là người tốt không giống sư huynh ngươi là đồ háo sắc mau đem sư huynh ngươi bắt ta tra thăng ngươi làm đại quan t r u n g đ i ệ p có thưởng huyền minh nhị l a o võ công c h ắ c tuyệt chỉ làm y ê u cầu danh lợi với công danh lợi lộc lúc này mới lấy một đại cao thủ tư cách dấn thân vào vương phủ lấy cung ra roi hạc bút ông biết sư h u n h bản tính nghe xong triệu mẫn nói như vậy ngược lại cũng tin bảy tám thành thăng quan tri thưởng lại làm hắn tim đập thịt chỉ là hắn cùng với lộc trượng khách đồng môn bạn tốt rồi lại không hạ thủ được trong chốc lát do dự khó quyết lộc trượng khách sắc mặt lộ vẻ sầu thảm r u n g giọng nói sư đệ người muốn thăng quan phát tài liền tới bắt ta a hạc bút ông than thở sư ca chúng ta đi a cùng lộc trượng khách đi xóm bay triệu tử thành ở một bên không khỏi t á n t h á n triệu mẫn thực sự là nhạy bén cũng đồng dạng biết đối phương đối với trương vô kỵ cũng là chân tình thực lòng nếu không tuyệt sẽ không như vậy huyền minh nhị là uy trấn kinh sư n h ự dương vương phủ trung võ sĩ đối với đó kính như thiên nhân người nào dám ra đây ngăn cản Nữ h dương vương liên thanh gào thét chúng v õ s i chỉ là phô trương thanh thế làm bộ kêu l à một phen mắt thấy huyền minh nhị lao nên ngang đi xuống núi Nữ h dương vương nói mẫn mẫn ngươi đã thụ thương mau cùng ta trở về điều trị triệu mẫn chỉ vào trương vô kỵ nói vị này trương công tử thấy lộc trượng khách bắt nạt ta gặp chuyện bất bình xuất thủ tương trợ ca ca không do ý tưởng phản nói hắn là chuyện gì phản nghịch phản tặc cha ta có một đại sự muốn cùng trương công tử đi làm sau khi chuyện thành công lại cùng hắn tới cùng nhau khấu kiến cha Nữ h dương vương nghe nàng nói chú ý đúng là muốn ủy thân hạ gả người này nghe nhi tử nói người này đúng là minh giáo giáo chủ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 n g ư ơ i bây giờ như là đã thụ thương lại tạm cùng cha trở về mời danh y điều trị sau đó từ cha chủ trì hôn phối cha được cái dễ hiền ta cũng có một vị anh hùng m ộ i phu chẳng phải là tốt hắn lời nói này nói dễ nghe triệu mẫn lại sớm biết là kế hoa binh trương vô kỵ vừa rơi vào trong tay bọn họ đâu còn giữ được mệnh một thời ba khắc trong lúc đó liền xử tử nhân tiện nói cha sự tình đã như vậy gả con gái kê theo kê gả cậu theo cậu sống hay chết ta đều theo định trường công tử ngươi và ca ca có quá mức n ư u kế vậy cũng không thể gạt được ta cuối cùng uồng phí tâm cơ lúc này chỉ có hai con đường ngươi bằng lòng tha nữ nhi một mạng lúc đó bỏ qua ngươi muốn nữ nhi chết nguyên cũng không phí thổi bụi nữ h dương vương cả giận nói mẫn mẫn ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận ngươi theo cái này phản tặc đi từ đây không thể lại là t a nữ nhi chương năm trăm chín mươi sáu chương năm trăm chín mươi bảy đi ngang qua tiểu binh chương năm trăm chín mươi bảy đi ngang qua tiểu binh triệu mẫn nhu tràng t r ă m vòng nguyên cũng l u y ế n tiếp cha ca ca nhớ tới bình thường phụ huynh đối với mình thương yêu thương tiếc trong lòng có như dao cát nhưng mình chỉ cần hơi chút lưỡng lự nhất thời liền t ặ n trương vô kỵ tính mệnh lúc này chỉ có chức cứu tình láng sau này lại cầu phụ huynh tha thứ nhân tiện nói cha ca ca cái này đều là mẫn mẫn không được ngươi các ngươi tha tà a những dương vương thấy nữ nhi ý không thể trở về sâu hối hận thường ngày cương chiều quá mức p h o n g túng nàng hành tẩu giang hồ cho nên làm ra chuyện như thế đến biết nàng từ tiểu n h â m tính giả sử thêm các bước nàng tất nhiên đâm n g ư ợ c tự sát không khỏi thở dài một tiếng nước mắt ròng ròng chảy xuống nghẹn ngào nói mẫn mẫn ngươi nhiều hơn bảo trọng cha đi ngươi ngươi tất cả cẩn thận triệu mẫn gật đầu không còn dám hướng phụ thân nhiều liếp mắt một cái những dương vương xoay người chậm rãi đi xuồng núi tả hữu dắt lấy toa kụ thoáng như không nghe thấy tìm không thấy cũng không lên ngựa đi ra hơn mười t r ư ợ n g hắn đột nhiên hồi quá thân lai nói ra mẫn mẫn thương thế của ngươi không ý kiến sao trên người mang có tiền sao triệu mẫn dưng dưng gật đầu nữ h dương vương hướng tả hữu nói đem ta ba con ngựa khiên cho của chúa bên trái hữu vệ sĩ đáp ứng rồi đem ngựa khiên đến triệu mẫn bên cạnh ôm lấy nữ h dương vương đi xuống núi sáu ga phiên tăng lẻ vải trên mặt đất không cách nào đứng lên còn sót lại phiên tăng hai cái hầu hạ một cái đỡ theo ở phía sau chỉ một lúc sau mọi người đi sạch chỉ còn lại có trương vô kỵ cùng triệu mẫn triệu tử thành ba người lộc trượng khách một trưởng này đánh lén s ắ c thực là vô cùng sẽ đem cầm thời cơ nếu không có triệu tử thành ở trương vô kỵ kiên quyết là muốn ở chỗ này bị thương trương vô kỵ ôn nhu nói triệu cô nương cái này có thể khổ ngươi á triệu mất nói giá đương nhi ngươi chính là gọi triệu cô nương sao ta không phải người của triều đình cũng không phải của chúa ngươi ngươi tâm lý còn coi ta là một tiểu yêu nữ sao nhìn ngươi nói ta lúc nào đưa ngươi trở thành tiểu yêu nữ rồi hả trương vô kỵ mau nói l ấ y chúng ta đây nhanh đi thiếu lâm đi triệu tử thành ở một bên nhìn bọn họ nói rằng trương vô kỵ n ạ c n h i n nói đi thiếu lâm tự làm chi triệu mẫn cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn triệu tử thành hỏi di triệu đại ca ngươi là làm sao biết tạ đại hiệp ở thiếu lâm trương vô kỵ càng là kỳ quái hỏi nghĩa p h ụ ta ở thiếu lâm tự sao tại sao sẽ ở thiếu lâm tự triệu mẫn tạm thời đem triệu tử thành biết chuyện này vấn đề bỏ qua một bên hướng về phía trương vô kỵ hồi đáp trong lúc này ngọn nguồn khúc chiết ta cũng không biết nhưng tạ đại hiệp đang ở bên trong thiếu lâm tự cũng là thiên trần v ạ n s á c ta đã nói với ngươi thủ hạ ta có vừa c h ế n sĩ ở thiếu lâm tự xuất g a là hắn vương tham một cái mạng mang tới tin tức trương vô kỵ tại sao lại vương tham một cái mạng triệu mẫn nói ta cái kia thuộc hạ vì hướng ta chứng minh nghĩ cách cắt xuống tại đại hiệp một bó hoa phát nhưng là thiếu lâm tự trông coi tại đại hiệp hết sức nghiêm mật ta cái kia thuộc hạ lấy tóc phía sau ra khỏi chùa rốt cục cho phát giác ở bên trong thân thể hai trưởng dùng rằng đem tóc đưa đến trong tay ta không lâu sau liền chết rồi trương vô kỵ nói hắt thật là lợi hại cái này thật là lợi hại tam tự cũng không biết là khen triệu mẫn thủ đoạn còn là nói thế cục hiểm ác đáng sợ triệu mẫn vội la lên chúng ta bây giờ mau đi trương vô kỵ gật đầu nói ra thiếu lâm thần tăng không tiến là bị nghĩa phụ ta lấy thất thương quyền đánh chết thiếu lâm tăng tục trên dưới hơn hai mươi năm qua thể báo thủ này thú cái kia thành côn liền ở thiếu lâm tự xuất ra nghĩa phụ ta rơi vào rồi trong tay bọn họ nơi nào còn có mệnh ở triệu mất nói ngươi không cần phải gấp có một cái đồ đạc lại cứu được tạ đại hiệp tính mệnh trương vô kỵ vội hỏi chuyện gì đồ đạc triệu mất nói đồ long bảo đao trương vô kỵ đổi ý một cái gian lập tức minh m ạ c h đồ long đao được xưng võ lâm trí tôn phái thiếu lâm mấy trăm năm qua thủ lĩnh võ lâm đối với cây bảo đao này tất nhiên là muốn đến chi mà cam tâm bọn họ vì được đao tất không chịu đơn giản g a hại tạ tốn chỉ là đối với hắn đại gia làm đủ tất nhiên khó tránh khỏi triệu tử thành đã ở một bên nói yên tâm đi tạ sư vương sẽ không có chuyện gì đấy triệu mẫn lại nói ta muốn cứu tạ đại hiệp việc cũng là người ta hai người âm thầm hạ thủ vì là minh giáo anh hùng tuy nhiều nhưng như ở ạt đột kích thiếu lâm song phương tổn chất tất nhiều phái thiếu lâm giả s ử mắt thấy không đỡ được minh giáo tiến công kỳ thế đã không giữ được tạ đại hiệp nói không chừng liền ra hạ sách hạ thủ đưa hắn hại trương vô kỵ nghe nàng nghĩ đến chú đáo trong bụng cảm kích nói mẫn nguội ngươi nói là triệu mẫn lần đầu tiên nghe hắn gọi chính mình vì mẫn nguội trong lòng không nói ra được ngọc nào nhưng đổi ý một cái gian nghĩ đến phụ mẫu tri ân tình huynh m u ộ i từ đây tẫn trả chả chạy về hướng đông lại không khỏi thần thương trương vô kỵ đoán được tâm ý của hắn nhưng cũng không thể nào khuyên giải an ủi chỉ làm lớn nàng cuộc đời này đã giao phó với ta ta không biết như thế nào mới có thể báo đáp của nàng thâm tình hậu ý chỉ là sư thúc bọn họ bên kia thì như thế nào bàn giao ai chuyện trước mắt cuối cùng nghĩ cách cứu ra nghĩa phụ quan trọng hơn bực này nhi nữ t ì n h lại từ để ở một bên nỗ lực đứng lên nói ra chúng ta đi a triệu vẫn thấy hắn sắc mặt sầm trắng biết hắn t h ụ thương s á c thực không nhẹ đôi mi thanh tú cao lại trầm ngâm nói ta cha yêu ta thương ta cũng không phải trở ngại cũng chỉ sợ ca ca không chịu bộ dạng tha không ra hai canh giờ chỉ cần ca ca có thể nghĩ cách tạm thời ly khai phụ thân lại sẽ phái người tới bắt chúng ta trở về trương vô kỵ g ậ t đầu mắt thấy vương bảo bảo hành sự q u ả quyết là một nhân vật cực kỳ lợi hại triệu mất nói chúng ta cấp bách tu ly khai nơi này hiểm địa đến rồi chân núi lại định hành tung trương vô kỵ g ậ t đầu tập tính đi dắt lấy toa kỵ ba người mỗi người lên ngựa lúc này mới phóng ngựa đi về phía trước một khắc con ngựa đi theo sau đó ba người xuống núi mà đến đơn giản hướng trên đường lớn đi tới gãy mà đông hành để tránh khỏi cùng vương bảo bảo đ ụ n g mặt đi được khoảng khắc liền đi lên một đạo đường nhỏ hai người thoáng giải sâu lường trước vương bảo bảo sai người đuổi bắt cũng không dễ tìm được này hẻo lánh trên đường nhỏ đến chỉ cần kể đến bầu trời tối đen vào thâm sơn liền có c h u y ể n cơ tránh hành trong lúc đó chậm nghe phía sau tiếng vó ngựa v à n g ba con ngựa vội và m à tới triệu mẫn hoa dung thất sắc hướng về phía t r ư ờ n g vô kỵ nói ra ca ca ta khá nhanh liền tới chúng ta số khổ rốt cục khó cởi hắn độc thủ vô kỵ ca ca để cho ta với hắn hồi phủ nghĩ cách cầu khẩn tra chúng ta un dung n ư u tính phía sau biết Thiên trường địa cửu, cuối cùng bất tương、phụ. Triệu tử thành một ta phụ. Người người, không chúng hai chỉ không cuối nói người người, ngươi đối bên bên cùng cần lắng, cần muốn cùng ra. địa cửu, có là ở lo với p h ả những trở về, đối p ư ngươi. ơ n liền căn bản không có biện pháp ép buộc các triệu mẫn sắc mặt bên trên, cũng không có hoàn toàn thả lỏng. n g Triệu Mới có buộc các sắc có thả pháp h ép mặt vừa những cái này phiên tăng thực lực nàng cũng đã thấy được coi như là triệu tử thành cùng t r ư ơ n g vô kỵ ở chỗ này nàng cũng cho rằng đối phương thì chưa chắc không phải là đối thủ của bọn họ vừa mới nói những lời này phía sau tam thừa mã tương cách đã bất quá mười mấy triệu nhưng thấy cái tia tam thừa mã chạy vội tới bên cạnh cũng không ngừng lưu lập tức ngồi giả là ba gã mông cổ sĩ binh trải qua hai người bên cạnh chỉ nhìn liếc qua một chút lập tức lướt qua đi về phía trước chương năm trăm chín mươi bảy chương năm trăm chín mươi tám tá túc nơi chương năm trăm chín mươi tám tá túc nơi triệu mẫn trong lòng mới nói cảm tạ trời đất thì ra chỉ là ba cái bình thường tiểu binh không phải vì truy tầm bọn ta mà tới đã thấy ba gã nguyên binh đã lặc trầm mã thương lượng vài câu đống nhiên xoay vòng đầu ngựa chỉ đến ba người bên cạnh một gã đ ẩ y má t r ò m dâu nguyên binh q u á t lên một cái kêu ba gã mọi rợ cái này ba thất hảo mã là nơi nào trồng được triệu mẫn vừa nghe khẩu khí của hắn liền biết hắn thấy phụ thân tặng cho tuấn mã nảy lòng tham đỏ mắt những dương vương cái này ba con ngựa nguyên là thần tuấn cực kỳ lại thêm kim đăng ngân lặc đẹp đẽ quý giá phi phạm người mông cổ ngựa yêu như mạng thấy đâu có không động tâm lý lẽ triệu mẫn nghĩ thầm ba con ngựa là cha ban tặng tự nhiên không thể đơn giản cho đối phương đánh mông cổ nói nói các ngươi là vị nào dưới quyền của tướng quân dám đối với ta vô lễ như thế cái kia lính mông cổ ngờ ra hỏi tiểu thư là người nào hắn thấy ba người ăn mặc đẹp đẽ quý giá trong còn ba con ngựa cũng không cùng không n g a nghe nữa nàng mông cổ lời nói lưu loát nên cũng không dám làm cản triệu mẫn nói ta là hoa nhi không phải xích tướng quân nữ nhi hai vị này là ca ca của ta ta ba người trên đường gặp trộm trên người bị thương ba gã lính mông cổ nhìn nhau một cái đột nhiên cất tiếng c ư ờ i to cái kia dâu mép binh lớn tiếng nói một không làm ba không nớt đơn giản giết cái này ba cái con nít lại nói rút ra yêu đ a o phóng n g ử a qua đây triệu mẫn cả kinh nói các người chơi chuyện gì ta báo cho biết tướng quân dạy ngươi ba người bốn mã phân thây mà chết bốn mã phân thây là mông cổ trong quân trọng hình phạm pháp giả tứ chi buộc với bốn con lập tức ra lệnh một tiếng trường tiên vung chỗ bốn mã tể chạy nhất thời đem tội phạm xé vì bốn đoạn tản nhận nhất hình phạt cái tia lạc hai hồ lính mông cổ cười gần nói hoa nhi không phải xích đánh không lại minh giáo phản quân lại loạn chém thuộc hạng bắt chúng ta tiểu binh đến c h ú t giận ngày hôm qua đại quân bất ngờ làm phản sớm đưa ngươi phụ thân chém làm thịt vụn ở chỗ này đụng vào ngươi cái này ba con tiểu cầu đó là không thể tốt hơn nói dơ đao phủ đầu chập bỏ triệu mẫn nhắc tới dây cương phóng ngựa nẹ qua cái t i ể binh đang định truy sát một cái khác nguyên binh kêu lên đừng giết cái này hoa đoá nhi tựa như tiểu c ầ đường ta anh em hai chiếc ý đổ cái k h o i hoạt cái tia dầu mép binh đạo hay lắm hay lắm ba gã lính mông cổ đồng thời xuống ngựa đuổi theo triệu tử thành thuận tay điểm chỉ đã đem ba người đều đã điểm ngã xuống đất triệu mẫn q u á t lên người cái này ba cái phạm thượng tắc loạn cầu tặc còn muốn tính mệnh không muốn ba gã nguyên binh h u y ệ t đạo bị đụng nửa người trên tê liệt hai tay không thể động đậy chi giới hơi có chi giác nhưng cũng là đau nhức không chịu nổi chỉ nói triệu mẫn theo liền muốn lấy ba người hắn tính mệnh không lường trước nghe nàng nói c h u n g ý lại có một đường sinh cơ vội hỏi cô nương tham mạng hoa nhi không phải xích tướng quân cũng không phải tiểu nhân hạ thủ gia hại triệu mẫn nói được nếu như y theo cho ta một chuyện liền tha ngươi ba người m ạ c chó ba gã nguyên b i n h không để ý tới ra sao việc khó lúc này bằng lòng ý t h ĩ theo được ý theo được triệu mẫn chỉ cùng với chính mình tọa kỵ nói ngươi ba người c ư ớ i cái này ba con ngựa c ấ p bách hướng đ ô n g hành trong vòng một ngày một đêm phải phi ra ba trăm dặm cành nhanh càng tốt không được sai lầm ba người hai mặt nhìn nhau có nằm mơ cũng chẳng lờ của nàng phân phó đúng là như vậy một việc m ị xoa đoán tới lời nàng nói phải là nói mát cái tia dâu mép binh đạo cô nương tiểu nhân liền có gan to bằng trời cũng không dám lại muốn cô nương tọa kỵ triệu mẫn chặn đứng lời đầu của hắn nói ra việc cơ mật gấp g áp mau mau lên ngựa trên đường giả sử có người hỏi ngươi chỉ cần nói cái này ba con ngựa là trên chợ mua ngàn vạn lần không thể để cập ta ba người hình dáng tướng mạo biết chưa cái k h ư a ba gã lính mông cổ vẫn là nửa ngờ nửa tin nhưng nhịn không được triệu mẫn liên thanh thúc giục nghĩ thầm hành động này mặc dù có bẫy cũng thắng tại chỗ bị nàng dùng dao găm đâm chết vì vậy cáo lỗi từng bước kể bên tương quá đi xoay người bên trên yên người mông cổ từ ấu sinh khéo trên lưng ngựa kỵ mã so với bước đi còn muốn dễ dàng tuy là tay chân cứng ngắc vẫn có thể khống mã đi về phía trước ba binh rất sợ triệu mẫn trong chốc lát hồ đồ lập tức mất lời đợi tọa kỵ đi ra mấy trượng hai chân cấp b á c h kẹp phóng n g ự a vội và đi trương vô kỵ nói chú ý này thật cao ca ca ngươi thủ hạ nhìn thấy cái này ba con tuấn mã định đoán ta ba người đã hướng đông đi chúng ta lúc này rồi lại hướng phương nào mà đi triệu mẫn nói tất nhiên là hướng tây nam phương đi triệu tử thành cũng không khỏi khen triệu mẫn quả thực thông minh có thể nghĩ tới cái này biện pháp để cho bọn họ không đến mức tiếp tục đối chiến ba người lên lính mông cổ lưu lại tọa kỵ ở hoang dã gian không thuận theo nói đường tính hướng tây nam đoạn đường này đều là gồ gầy loạn thạch kinh cấp tùng sinh chỉ đâm vào ba con ngựa trên đùi máu me đồng địa một bả một t r í một canh giờ chỉ đi được chừng ba mươi dặm sắc trời sắp tối c h ậ n thấy trong sơ nao một luồng khói bếp lượn l ờ mọc lên trương vô kỵ vui vẻ nói phía trước có nhân ra chúng ta liền đi tá túc đi được gần bên thấy lớn cây thấp thoáng g i a n lộ ra tường vàng một góc nguyên lai là tọa đền miếu triệu mẫn phủ trương vô kỵ dưới được lập tức tới đem ba con ngựa đầu ngựa hướng phương tây từ dưới đất nhặt lên một cây kinh chi ở mông ngựa bên trên quất mấy cái ba con ngựa hét vang nhanh chạy đi nàng khắp nơi bố phục đi trận chỉ cầu dẫn dắt rời đi vương bảo bảo trụy bình còn như mất mã phía sau bỏ chạy càng là gian nan nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được trước mắt chỉ có thể đi được một bước coi là một bước ba người bộ dạng đỡ cầm k ề đến trước miếu chỉ thấy đại môn tấm b i ể n viết trung nhạc thần m i ế u bốn chữ triệu mẫn nhắc tới kẻ đập cửa gõ ba cái cách một lát không người bằng lòng lại gõ cửa ba cái chợt nghe bên trong cánh cửa một cái âm chắc chắc thanh â m nói là người l à quỷ tới nằm ngay đ ơ sao cách cách tâm thanh đại môn c h ậ m rãi mở sau cửa gỗ xuất hiện một bóng người lúc đó hoàng hôn mờ mịt người nọ lại thân thể c h ạ bóng thấy không do hắn diện mạo nhưng thấy hắn đầu chọc tăng ý, ý là một hòa thượng t r ư ơ người Vô Kỳ nói. huynh n Tại mội hạ ba g t r ê nọ đường gặp trộm, bản thân gặp trộm, t r bị n g t hừ ư ơ n g cầu ở bảo tự tá t ú một tiếng lạnh lùng nói người xuất gia xưa nay không cùng người phương tiện các người đi à. l i ê n muốn cuối cùng triệu mẫn b ộ i hỏi cùng người thuận tiện chính mình thuận tiện ngươi chưa chắc không có lợi cái kia hòa thượng nói chuyện gì c h ỗ t ố t triệu mẫn tự tay đến bên thai tháo xuống một đôi khảm trâu vòng thai đưa tới dao ở trong tay hắn cái kia hòa thượng thấy mỗi cái vòng thai trên đều khảm có nhỏ chừng đầu ngón tay một viên trần trâu lại đánh số lượng hai người nói ra được tôi cùng người thuận tiện chính mình thuận tiện nhưng người để ở một bên trương vô kỵ đỡ triệu mẫn đi vào triệu tử thành đi theo sau lưng của hai người cái kia hòa thượng dẫn ba người xuyên qua đại điện cùng sân đi tới buồng phía đông nói ra liền ở đây ở a trong phòng không đèn không hỏa đen ngòm triệu mẫn ở trên giường sờ một cái trên giường chỉ một tấm thảo tịch càng không vật gì khác chỉ ngay bên ngoài một cái âm thanh vang r ộ i kêu lên hát tứ đệ ngươi lĩnh người nào vào được cái kia hòa thượng nói ba cái tá túc k h á c nhân nói cất bước ra khỏi cửa triệu mẫn nói sư phụ mời bố thi ba chén cơm một cái đĩa thức ăn chay cái kia hòa thượng nói người xuất gia ăn thập phương không phải bố thí t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám chương năm trăm chín mươi chín biết được tin tức t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín biết được tin tức nói nên ngang mà đi triệu mẫn hận hận nói cái này hòa thượng ghê tởm vô kỵ c a c a triệu đại ca các ngươi cái bụng rất đói bụng a chúng ta phải làm một ít ăn mới được nơi này có sở cổ quái triệu tử thành mới nói xong trong lúc bất chợt trong v i ệ n tử tiếng bước chân vang cùng sở hữu bảy tám người đi tới h ỏ a quang chất động cửa phòng đẩy ra hai gã nhà sư nâng cao giá cảm đến chiếu xạ ba người trưng vô kỵ thoáng nhìn phía dưới cao thấp tổng cộng tám gã nhà sư có mày dậm cự nhãn có vẻ mặt dữ tợn nhưng lại không có một cái hữu nghị bộ dạng người một cái mặt đầy nếp nhăn lao tăng nói trên người bọn họ còn có bao nhiêu vàng bạc châu đáo cùng nhau đều lấy ra triệu mẫn nói làm gì lao tăng cười nói ba vị thí chủ hữu duyên tới đây vừa lúc đụng vào miếu nhỏ hành động còn lớn hơn pháp sự chúng tu sân môn giả bộ kim thân hai vị trên người vàng bạc châu đáo cùng nhau bố thí đi ra giả sử keo kiệt không chịu đ ắ tội bồ tát vậy thì phiền t h á i triệu mẫn cả giận nói đó không phải là cường đạo hành vi sao lao tăng k i ế nói lôi lôi chúng ta bắt minh đệ giết người phóng hỏa nguyên là làm cường đạo hoạt động gần nhất buông đồ đao lập địa thành phận mã mã hổ hổ làm hòa thượng ba vị thí chủ hữu duyên dê béo tự đưa tới cửa ai cần phải mệt mỏi chúng ta người xuất gia lục căn lại không thể thanh tịnh triệu mẫn thất kinh không nghĩ tới cái này tám cái hòa thượng là đạo tặc cải trang lao tăng này đã thẳng thắn tất nhiên là ý định muốn giết người quyết không t r í từ thổ hận sự tỉnh sau đó lại bộ dạng tha may mắn triệu tử thành cùng chương vô kỵ võ công k ô n g n ạ i trước mắt mấy người này căn bản không phải đối thủ của bọn họ một ga khác nhà sư cười gần nói nữ thí chủ không cần sợ hãi chúng ta tám cái h ỏ a thượng cường đạo đang thiếu một vị đặc miếu phu nhân ngươi ngày thường như vậy xinh đẹp thật là quan thế âm bồ tát hạ phạm phật như lai thấy cũng muốn động tâm hay lắm hay lắm c ú trương t vô kỵ ở một bên nói chúng ta nhưng là người trong võ lâm hiện tại cho các ngươi một cái sinh lộ mau rời đi bằng không một hồi chờ chúng ta đậu thủ các ngươi liền muốn ly khai đều căn bản không khả năng lao tăng k i a cười nói ba vị là người trong võ lâm đó là không có thể tốt hơn nữa không biết là cái nào một phái môn hạ triệu mất nói chúng ta là thiếu lâm đệ tử phái thiếu lâm là trong trốn võ lâm đệ nhất đại phái nàng chỉ mong tám người này liền coi như không phải xuất thân thiếu lâm bằng hệ thân hữu bên trong hoặc cũng có người cùng phái thiếu lâm có chút sâu xa lao tăng kia n g ầ n ra lập tức nhãn hiện hùng quang nói ra là thiếu lâm đệ từ sao cho là thật không khéo hai người các ngươi còn nghĩ không thể làm gì khác hơn là tự trách mình đầu sai rồi muốn phái tự tay liền kéo tay nàng cổ tay triệu mẫn co giụt lại tay lao tăng lôi cái t h ù n g t r ư n g vô k ỳ nói mẫn n g ộ i ngươi trốn ở đằng sau ta ta tới liệu lý cái này tám lá tiểu tặc triệu mẫn hỏi các ngươi là chuyện gì người lao tăng kia nói chúng ta là thiếu lâm tự trục xuất tới kẻ phản bội gặp phải phái k h á c người giang hồ mã ngược lại vẫn thủ hạ lưu t ì n h nhưng nếu đụng tới thiếu lâm đệ tử đó là không phải không thể không giết tiểu cô nương vị huynh đệ này lúc đầu muốn lưu ngươi làm đặc miếu phu nhân hiện nay biết ngươi là thiếu lâm môn hạ chúng ta không lưu được người sống trương vô kỵ trầm thấp tiếng nói nói hà ba các ngươi là viên chân môn hạ có phải thế không lao tăng kia di một tiếng nói cái này ngược lại kỳ ngươi làm sao biết triệu mẫn tiếp lời nói chúng ta chính là muốn lên thiếu lâm tự đi hội kiến trần hữu lượng đại ca để cử viên chân đại sư làm thiếu lâm tự phước t n lao tăng tiến nói thiện hai thiện hai ngã phật như lai phổ độ c h ú n g sinh triệu mất nói đúng vậy a chúng ta vừa lúc tể tâm hợp lực cộng thành việt thiện nàng lời vừa nói ra tám gã nhà sư đồng thời cười ha ha thì ra cái này tám cái hòa thượng thật là viên chân cùng trần hữu lượng nhất đảng từ trần hữu lượng dẫn bảo bãi tại viên chân muôn hạng ă m gần đây viên chân mưu đ ổ phương trượng nhất tịch c h i tâm quá gấp t r u n g quanh thu nạp nhân tài chỉ là thiếu lâm tự giới luật tinh nghiêm mỗi thu một gã đệ tử đều, đều do chấp trưởng giới luật g á m tự tưởng thêm đề ra nghi vấn điều tra do xuất thân lai lịch viên chân khó có thể muốn làm gì thì làm vì vậy từ trần hữu lượng thiết kế thu hút các lộ bang hội hào kiệt giang dương đại đạo ở bên ngoài chùa bài sư làm viên chân đệ tử cũng không thân vào thiếu lâm chỉ đợi thời cơ đến cộng dơ đại sự viên chân võ công bực nào sâu xa chỉ vừa ra tay liền lệnh khiến giang hồ hào sĩ đàn bộ dạng khuất phục những thứ này nhân vật võ lâm làm mộ thiếu lâm danh môn chính phái hy u vọng lại gặp được viên chân thần công tuyệt kỹ tất nhiên là đều là nguyện bài sư l i ề n có số ít không muốn phản bội b ộ t môn viên chân lập tức hạ thủ không có gì ngoài nay đây hắn gian mưu kinh doanh đã lâu cũng không bại lộ lao tăng t i ê miệm nói ngã phật như lai phổ độ chúng sinh cũng là bọn họ cái này nhất đảng gặp mặt t ám hiệu giả sử là bản loại người t r o n g chỉ cần đáp lấy hoa nợ thấy phận tâm mặc dù linh sơn lẫn nhau liền biết triệu mẫn vừa nghe đến lao tăng trong khẩu khí lộ ra là viên chân đệ tử liền thôi toàn đến viên chân hưu đ ổ phương trợ vị tâm ý nhưng là bọn họ ước định ám hiệu rồi lại như thế nào biết được triệu tử thành cũng không nói nhiều trực tiếp bắt đầu đọc thủ vẫy tay một cái tám gã lao tăng liền toàn bộ bị triệu tử thành g i ế t chết đối với cái này chủng đạo tặc người triệu tử thành không chút nào nửa điểm ý khắc khí trực tiếp đem đối phương một thân toàn bộ nội lực thu nạp sạch sẽ ba người ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi một cái đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm tìm mấy c h é n cơm thức ăn chính ở chỗ này ăn thời điểm liền nghe được được chạy tới tổng cộng hai con ngựa đến rồi cửa miếu trước hơi ngừng tiếp lấy kẻ đập cửa bốn vang có người gõ cửa ngừng nghỉ khoảng khắc lại là kẻ đập cửa bốn vang có người đến rồi triệu tử thành ở một bên nói bắt giữ bọn họ người bên ngoài lúc này trực tiếp đụng phải t i ề n đến triệu tử thành trực tiếp bắt đầu đưa bọn họ bắt tới lúc này đây đến cũng không có trực tiếp dưới sát thủ mà chỉ là đưa bọn họ bắt sống các ngươi là người nào triệu tử thành trực tiếp hỏi lấy hai người chứng kiến bên trong thi thể trong lòng đã vô cùng kinh hãi nhanh lên nói ra hào hán đừng giết chúng ta đừng giết chúng ta các ngươi làm gì mau nói triệu tử thành lần thứ hai thúc giục hỏi một câu chúng ta là thiếu lâm tự viên chân đại sư đệ tử đại s ư hiện tại quảng phát anh hùng thiếp muốn tổ chức tàn sát sư tử anh hùng hội chúng ta phụ trách cho hắn gửi thiệp mời trương vô kỵ nghe được tàn sát sư tử anh hùng hội năm chữ hơi trầm âm không khỏi sợ vui tảm nộ nhiều cảm xúc tề sinh nói ra sư phụ hắn đại tắt t h i mời mở chuyện gì tàn sát sư tử anh hùng hội tất nhiên là triệu tập anh hùng thiên hạ muốn trước mặt mọi người sát hại nghĩa phụ nói như vậy ở đoan ngọ tiết phía trước nghĩa phụ tính mệnh ngược lại là không ngại ta không thể bảo hộ nghĩa phụ chu toàn làm hại hắn lao nhân ra rơi vào gian nhân trong tay khổ chịu làm đục bất hiếu bất nghĩa đường đây là quá mức hắn càng nghĩ càng nộ đưa tay trực tiếp đem bên trong một người liền tiêu diệt muốn giết một người khác thời điểm bị triệu t ử thành cản xuống dưới chờ một chút vô kỵ lưu hắn một cái mạng chúng ta tiếp tục hỏi một phen sau khi nói xong quay đầu nhìn về phía người kia nói ra nhìn thấy một hồi hỏi ngươi cái gì thành thật trả lời nếu là có nửa câu không đúng mới vừa người kia hạ tráng sẽ là của ngươi hạ tràng Trưng 599, trưng Trưng trang. trang. 599, 600, 600, cái trang. Trưng 600, cái、trang. là phải phải tiểu nhân tuyệt đối không dám có bất kỳ một điểm dầu diếm có chuyện gì tiểu nhân đã nói chuyện gì người nọ sợ đến không được mau nói lấy triệu mẫn hỏi hắn tính danh thì ra người nọ họ tên t gọi là nam sơn có một biệt hiệu gọi là vạn thọ vô cương cũng là trên giang hồ bằng hữu pha trò hắn lâm trận n à o đúng cả đời sẽ không bị người đánh chế t ý hắn mặc dù theo liên can lục lâm hảo hắn bái tại viên chân muốn h ạ viên chân lại chế hắn căn cốt quá kém nhân phẩm hải tỷ chỉ k é m hắn chân chạy làm việc cho tới bây giờ không có truyền thụ quá sao v õ c ô n g thọ nam sơn bị điểm trúng huyền đạo khí lực không mất bị triệu mẫn phái đến kém đi cực kỳ ra sước hắn đem chín bộ thi thể kéo dài tới hậu viên trung m a i táng xách nước tẩy sạch trong miếu vết máu hay ở chỗ này nhân vũ công hay sao chế biến thức ăn thủ đoạn trả thù phải là quan trọng hảo thủ là mới bắt thức ăn trưng vô kỵ cùng triệu mẫn triệu từ thành ba người ăn tới đại gia tàn t h ư ợ n g đợi đến mọi việc ổ thỏa ba người đề ra nghi vấn cái kia tàn sát sư tự anh hùng hội tình hình cụ thể và tỉ mỉ thọ nam sơn ngược lại là không chút nào g i u giếm chỉ tiếc người bên ngoài coi thường hắn rất nhiều chuyện đều không nói với hắn hắn chỉ biết thiếu lâm tự phương trượng không văn đại sư phái viên c h â n chủ trì lần này đại hội từ không văn cùng không chí hai vị thần tăng đứng ra quảng t á t anh hùng tiếp mời thiên hạ mỗi bên muôn phái các bang hội anh hùng h ả o hắn với đoan ngọ t i ế t tụ tập đầy đủ thiếu lâm tự thương lượng chuyện quan trọng trương vô kỵ muốn qua cái k i a anh hùng tiếp nhìn một cái thấy là mời vân nam điểm thương phái bùi bằng tử cổ tung tử uy tàng tử b a gồm kiếm khách thì mời điểm thương chưa kiếm thành danh đã lâu nhưng ẩn cư việt nam chưa bao giờ cùng trung nguyên vũ lâm nhân sĩ gặp vỡ hiện nay phái thi có thể thấy được lần này đại hội tân khách c h i chúng quy mô c h i thịnh phái thiếu lâm thủ lĩnh võ lâm không văn không trí tự mình đứng ra mời liệu tiếp giản người bất luận có chuyện gì quan trọng đều đem đặt tại một bên đến đây đi gặp trương vô kỵ thấy trên thiệp mời chỉ lác đác chữ số phần ngoại lệ t í n h xin đoan dương ngày hội tụ hội thiếu lâm cùng thiên hạ anh hùng tôn diệu cộng vui mừng cũng không tàn sát sư t ử chữ liền hỏi làm chi cái kia tần lao ngũ nói cái này sẽ gọi là tàn sát sư tử anh hùng hội thọ nam sơn khuôn mặt có đắc ý sắc nói ra trương gia có chỗ không biết sư phụ ta bắt được một cái đỉnh đỉnh đại danh nhân vật gọi là kim mao sư vương tạ tốn chúng ta phái thiếu lâm lần này muốn tại thiên hạ anh hùng phía trước thật to mặt mày rặng rỡ trước mặt mọi người giết con này kim mao sư vương vì vậy cái này đại hội mà liền cứ gọi là tàn sát sư tử anh hùng hội trương vô kỵ cố nén tức giận lại hỏi cái này kim mao sư vương là nhân vật nào người hãy nhìn thấy sao sư phụ ngữ ư như thế nào đưa hắn bắt giữ người này hiện nay giam ở nơi nào thọ nam sơn nói cái này kim mao sư vương đâu hh ắ c ắ c vậy cũng cho là thật vô cùng lợi hại có chừng tiểu nhân hai cái cao như vậy tay bảng so với tiểu nhân còn to hơn bắt đùi không từ mà biệt riêng là hắn một đôi tinh quang loẹ loẹ ánh mắt hướng về ngươi chừng một cái như vậy ngươi nhất thời liền phách phi hồ tán không cần đ ộ n g thủ liền được dập đầu cầu xin tha thứ trương vô kỵ cùng triệu mẫn nhìn nhau chỉ nghe hắn lại nói sư phụ ta với hắn đấu bảy ngày bảy đêm chẳng phân biệt được thắng bại sau lại sư phụ ta nổi giận s ử suất uy c h ấ n thiên hạ cầm long phục hồ công đến lúc này mới đưa hắn thu phục hiện nay cái này kim mao sư vương n h ố t tại chúng ta trong chùa đại hùng b ả o điện một con đại lồng s á t chung trên người b ậ bảy tám cây thuần cương đánh liền dây xích trương vô kỵ càng nghe càng nộ quát lên ta hỏi ngươi nói l i ê n nên dựa vào sự thực mà nói như vậy nói bậy nhìn ta từ bỏ mạng chó của ngươi kim bao sư vương tại đại hiệp hai mắt mù, nói chuyện gì hai mắt tinh quang lợi lõe thọ nam sơn ra châu tại chỗ làm cho chọc thủng vội hỏi đúng đúng chắc là tiểu nhân nhìn lầm rồi trương vô kỵ nói đến cùng ngươi có hay không nhìn thấy hắn lao nhân ra t ạ đại hiệp là thế nào một phó tướng miệng ngươi hay nói xem thọ nam sơn thực sự chưa thấy qua tạ tốn biết lại độ mặt dày không khỏi nguy hiểm đến tính mạng vội hỏi tiểu nhân không dám lừa dối nhưng thật ra là nghe các sư hưng nói trương vô kỵ thầm nghĩ điều tra do tạ tốn bị tụ chỗ nhưng nhiều lần điều tra thọ nam sơn thật là không biết lường trước đây là cơ mật đại sự cái này chân nhỏ s ắ c nguyên cũng không thể nào biết chỉ phải mà thôi cũng may đoan dương tiết cách nay hai tháng có thửa thời gian cực kỳ thông d ò n g đi vào cứu rút tất cả tới được đến ba người ở trung nhạc trong thần miếu qua mấy ngày ngược lại cũng bình yên vô sự trong thiếu lâm tự vẫn chưa phái người đến đây liên lạc tới ngày thứ chín bên trên trương vô kỵ mấy người cũng liền đã đợi đợi không sai bịt i lắm cái kia thọ nam sơn tận tâm tận lực hầu hạ không dám có chút d ị trí triệu mẫn cười nói vạn thọ vô cương người cái này bại hoại học võ là không được làm quản gia ngược lại là thượng đẳng nhân tài thọ nam sơn cười khổ nói cô nương nói cho cùng trương vô kỵ cùng triệu mẫn triệu tử thành mỗi ngày ăn thọ nam sơn tỉ mỉ chế biến thức ăn m ỹ thực trung nhạc trong thần miếu có một phen đặc biệt t ấm áp t h i ê t niệm lại qua chừng mười ngày ba người thể lực phục hồi liền bắt đầu thương nghị như thế nào nghĩ cách cứu viện tạ tốn triệu mẫn nói lúc đầu tốt nhất biện pháp là thật điểm vạn thọ vô cương tự huyện phái hắn trở về thiếu lâm tự tìm hiểu chỉ là người này quá mức b à ngủ chắc chắn sẽ lộ ra trần tướng ngược lại phá hủy đại sự như vậy thôi chúng ta liền đến thiếu thất sơn hạ tương máy móc hành sự chỉ là chúng ta hai người trang phục lại được thay đổi một chút trưng cải trang làm gì tạo đầu t r ọ c làm hòa thượng ni cô sao triệu mẫn trên mặt hơi đỏ lên mắng phi tưởng cho ngươi nghĩ ra được hai cái tiểu hòa thượng mang theo cái tiểu ni cô cả ngày lúc cần lúc hiện thành chuyện gì dáng vẻ trương vô kỵ cười nói như vậy hai ta vẫn thành một đôi ở nông thôn phu thê đến t h i ế u tất h sơn dưới chân làm ruộng đốn tủi đi làm cho triệu đại ca chính mình vẫn thành hòa thượng như thế nào triệu mẫn cười nói huynh m g ụ i hay sao sao nếu như vẫn thành phu thê cho c h ú cô nương nhìn thấy ta đây bên trái trên vai lại được nhiều năm ngón tay lỗ thủng trương vô kỵ cũng lạc cười bất tiện nói thêm gì đi nữa tinh tế hướng thọ nam sơn hỏi rõ trong thiếu lâm tự các nơi phòng xá nội tình nhân tiện nói trên người ngươi bị điểm t ử h u y ệ t đều đã hiểu cái này đi a triệu mẫn nghiêm mặt nói chỉ là ngươi cả đời này phải ở phía nam chỉ cần vừa thấy băng tuyết lập tức t ó i mạng ngươi cấp tốc đi về phía nam ở địa phương càng nóng càng tốt giả sử bị một chút phong hàn có chuyện gì cảm m ạ o ho khan vậy cũng nguy hiểm được ngay thọ nam sơn tin là thật bãi biệt hai người ra miếu liền hướng nam được cả đời này quả nhiên trường cư linh nam cần thật bảo dưỡng không dám đả thương gió Cho ba người đến h cũng t r không có làm cho triệu tử thành phân thành cái kia hòa thượng giống như bọn họ phân thành nông phu triệu tử thành hành tẩu cùng bọn họ giữ vững khoảng cách nhất định thoạt nhìn giống như là không có nhau t r ư ơ n g sáu trăm linh một trời giá mưa to t r ư ơ n g sáu trăm linh một trời giá mưa to triệu mất nói không thể lại hướng đi về phía trước thấy sơn đạo bên cạnh hai gian nhà tranh trước cửa có một mảnh đất trồng rau một cái lao nông đang ở tới đồ ăn nhân tiện nói hướng hắn t á t h ú c đi trương vô kỵ đi ra phía trước chào một cái nói ra lao trượng nhờ ta hai huy n h u ộ i đi được mệt mỏi xin chén nước uống người lao nông kia bừng tỉnh không nghe thấy hờ hững chỉ là múc lấy một bầu bầu nước bẩn hướng đồ ăn trên căn bắt đi trương vô kỵ lại nói một lần người lao nông kia vẫn là không để ý tới đông nhiên ô một tiếng Ra, ra trương bà bà, vô kỵ bà bà cùng triệu mẫn trốn dịch tam nương cùng đỗ trăm làm trong nhà gặp thanh hải bà kiếm trả thù lấy tiến tài vì danh trương vô kỵ tiến vào thiếu lâm bên trong trương vô kỵ ở trong phòng bếp phép xài mang thang tuổi nhóm lửa nấu nước bận rộn cái bất diệt nhạc hồ hắn cố ý ở mang thang tuổi lúc vẻ mặt tô được đen sớm hơn nữa tóc xóa tung trong chun nước chiếu một cái thật là ai cũng không nhận ra được đêm đó hắn liền cùng chúng hỏa công ngủ chung ở hương tích chủ bên cạnh phòng nhỏ bên trong hắn biết trong thiếu lâm tự n g ọ a hộ tàng long thường thường hỏa công bên trong cũng có người mang tuyệt kỹ người này đây khắp nơi cẩn thận ngay cả lời cũng không dám nhiều lời nửa câu như vậy qua bảy tám ngày dịch tam lương mang theo triệu mẫn tới thăm hắn hai lần hắn làm việc chuyên cân lực từ sáng sớm đến tối chuyện gì to công phu đều làm quản hương tích chủ nhà sư tuy vui mừng bên cạnh hỏa công cũng đều cùng hắn ở chung sự hòa thuận hắn không dám hỏi thăm chỉ là v ừ thay tới ừ m ngày thứ chín buổi chiều hắn ngủ thẳng nửa đêm chợt nghe ngoài nửa dắm mơ hồ có tiếng hò hét vì vậy lặng lẽ đứng lên thấy bốn bề vắng lặng tri giác lập tức triển khai khinh công theo tiếng chạy đi nghe thanh nhâm đến từ tự trái đích rừng cây bên trong thả người nhảy lên một cây đại thụ điều tra do phía sau cây trồng có không người ẩn phục rồi mới từ cây này nhảy vọt đến tia cây dần dần đưa tới gần lúc này trong rừng binh khí giao nhau đã có mấy người đấu cùng một chỗ hắn ẩn thân phía sau cây nhưng thấy ánh đao tung h à n h kiếm ảnh c h ấ p động sáu người chia làm hai bên đánh nhau ba cái kia sử dụng kiếm chính là thanh hải bà kiếm giang ra chính phản ngũ hành giả tam tài trận thủ thật là chặt chẽ ở bên bộ dạng công là ba cái nhà sư mỗi bên khiến cho giới đao phá trận thẳng tiến hủy đi hai ba chục chiêu phù một tiếng vang thanh hải ba trong kiếm trong một người đao ngã xuống đất giả tam tài trận vội vỡ còn lại hai người càng thêm không phải là đối thủ càng tháo rỡ mây chiêu một người a một tiếng kêu thảm bị chặt bị mất mạng nghe thanh em là cái kia hải mập mạp m còn lại một người cánh tay phải mang thương hãy còn tử chiến một gã nhà sư thấp giọng quát nói khoan đã ba cây giới đao đưa hắn bao bọc vây quanh cũng không lại công một tiếng nói giàn m u i lạnh lùng nói ngươi thanh hải ngọc chân xem cùng ta phái thiếu lâm từ trước đến nay không cựu không oán cớ gì đêm khuya xâm phạm thanh hải ba trong k i ế m còn lại người nọ chính là thiệu hạng sầu thẳm nói sư huynh đệ ta ba người nếu bại trận chỉ oán chính mình học nghệ không tinh còn có chuyện gì tốt hỏi cái k i a thanh em giàn mua cười lạnh nói các ngươi là vì tạ tốn mà đến vẫn là vì nghĩ đến đồ long đao hh không nghe nói tạ tốn từng giết quang ngọc chân trong con người lựa phải là vì bảo đao á chỉ bằng ít như vậy đồ chơi đã nghĩ tới trở thành thiếu lâm tự sao thiếu lâm tự thủ lĩnh võ lâm hơn ngàn năm không nghĩ tới lại làm cho nhỏ như vậy nhìn thiệu hạc ngồi hắn nói xong vui vẻ xoắn một kiếm trung phong t h ẳ n g tiến cái kia nhà sư vội vàng n g tránh rốt cục c h ầ m một bước trong kiếm vai trái bên cạnh hai tăng song đao tệ hạ thiệu hạc nhất thời đầu một nơi thần một n g o ba gã nhà sư không nói được một lời nhắc tới thanh hải ba kiếm thi thể bước nhanh liền hướng trong chùa đi tới trương vô kỵ đang muốn theo đi vào nhìn kết quả chậm n g h e bên phải phía trước cỏ dài bên trong có người nhẹ nhàng hô hấp thầm nghĩ nguy hiểm thật thì ra còn có mai phục lập tức tính phục bất động qua gần nửa cách giờ mới chỉ có nghe được trong có ỏ c người nhẹ nhàng vỗ tay hoan g h ê n h a i lần xa xa có người vỗ tay hoan g h ê n tương ứng chỉ thấy bốn phía xung quanh sáu gã nhà sư đứng lên hoặc cầm t i ề n trượng hoặc cầm đao kiếm tán làm hình quạt trở về vào chỗ chung trương vô kỵ đợi cái kia sáu tăng đi xa mới về đến phòng nhỏ cùng ngủ c h ú n g hỏa công hãy còn ngủ say bất tỉnh tâm hắn dưới thầm than vàng không đã từng nhìn thấy nào biết ở mảnh này khắc trong lúc đó ba cái hảo hắn đã chết với bỏ mạng tự tử trận này hắn biết thiếu lâm tự phòng bị chú đáo chặt chẽ huýnh không tầm thường càng nhiều hơn hơn một cái phân cẩn thận mới trở lại phòng nhỏ bên ngoài thì có một điểm động tĩnh sau đó một hồi thanh â m nhẹ nhàng chuyển vào trương vô kỵ trong hai vô kỵ vô kỵ trương vô kỵ vừa nghe nhất thời biết đây nhất định là triệu tử thành thanh nhâm hắn mau chạy ra đây sau đó nhìn một cái quả nhiên là triệu tử thành triệu đại ca ngươi đã đến rồi ừ vô kỵ ngươi ở đây chỗ sáng ta từ một nơi bí mật gần đó chúng ta cùng nhau ở chỗ này tra xét triệu tử thành nhìn trương vô kỵ nói hai người ở chỗ này trao đổi một cái biết đem chính mình hiện tại biết tình huống nói một lần hai người thương lượng một phen lúc này mới chia nhau rời đi thương định tốt phân biệt tìm hiểu lại qua mấy ngày đã trung tuần tháng tư, khí trời dần dần nhiệt cách đoan dương tiết một ngày sấp xỉ một ngày trương vô kỵ đã ở âm thầm tra xét đêm nay hắn ngủ thẳng vào lúc canh ba lặng lẽ đi ra thả người lên nóc nhà trốn ở nóc nhà chi thạch thân hình vừa định liền thấy hai cái bóng người từ nam mà bắc khinh phiêu phiêu xẹt qua tăng bảo thông gió giới đao ánh trăng chính là trong chùa tuần tra nhà sư đợi hai tăng đi qua về phía trước tung mấy trượng trên mái ngói tiếng bước chân vang lại có hai tăng nhảy vụt mà qua nhưng thấy đàn tăng này tới kia đi xuyên toa tương tự tuần tra nghiêm mật không gì sánh được chỉ sợ hoàng cung nội viện cũng có chỗ không kịp hắn thấy bực này tình cảnh đoán biết như lại đi trước định bị phát giác chỉ phải thất vọng mà phản hồi vào lúc ban đêm chờ hắn lại trở lại gian phòng thời điểm lại bỏ vào triệu tử thành mật thư vô kỵ kim bao sư vương bị giam ở bên ngoài chùa cũng không tại bên trong chùa trương vô kỵ chấn động trong lòng cũng không có lập tức thoát thân nghĩ triệu tử thành hiện tại cũng không có tìm được hắn nghĩa phụ chuẩn xác tin tức nói do triệu tử thành cũng không có xác định hắn chính là tiếp tục ở nơi này tra xét chịu qua ba ngày đêm nay tiếng sấm đại tác phẩm dưới bắt đầu mưa to tới trưng vô kỵ đại hỷ thầm nghĩ trời cũng giúp ta nhưng thấy mưa kia càng rơi xuống càng lớn súng đen kịt một màu hắn lắc mình đi hướng tiền điện n g h ĩ thầm la h ắ n đường đặt ma đường bàn n g ư viện phương trượng tinh xa chung quanh nhất là thiếu lâm tự căn bản yếu đ ị a ta từng cái tham tường quá đi chỉ là trong thiếu lâm tự nhà trung điệp thật không biết nơi nào là la h ắ n đường nơi nào là bàn n g ư viện hắn đoá t i ệ m t i ệ m đi tới một mảnh g i n g trúc thấy phía trước một gian tiểu xá trong cửa sổ lộ ra ngọn đèn lúc này toàn thân hắn sớm đã ướt đẫm đ ầ u tương mưa lớn điểm đánh vào trên mặt trên tay từng giọt bắn ngược đi ra ngoài hắn lân đến tiểu xá dưới cửa sổ chỉ nghe bên trong có người nói chuyện chính là phương trượng không văn đại sư thanh â m chương 601, t r chương 602, t h i ế u lâm tam tăng chương sáu t r ă n h hai thiếu lâm tam tăng trương vô kỵ ở chỗ này thám tính h một cái biết đi theo viên chân phía sau lúc này mới đi tới nuốt sư vương địa phương thấy ba gã lao tăng ở chỉ khoảng nửa khắc giết liền côn lôn phái bốn vị cao thủ cử trọng đức k i n h thành thạo vo công cao thật là bình sinh hiền thấy so với lộc trượng khách cùng hạc bút ông dường như còn hơn dù không bằng thái sư phụ trương tam phong cùng triệu đại ca sâu không lường được nhưng cũng đến rồi thần mà minh c h i cảnh giới trong phái thiếu lâm cư nhiên còn có bực này nguyên lão chỉ sợ liền thái sư phụ cùng dương tiêu cũng đều không biết trong lòng hắn phanh phanh nảy loạn nằm ở trong bụi cỏ một cử động cũng không dám chỉ thấy viên chân liên tiếp hai chân đem hà thái trùng cùng ban thục nhàn thi thể đá vào thâm cốc bên trong thi thể đoạn dưới qua một lúc lâu mới t r u y ề n bên trên hai tiếng buồn bực thanh â m trương vô kỵ thầm nghĩ hà thái trùng đối với ta lấy o á n trả ơn hôm nay lại nghĩ đến hại ta nghĩa phụ cướp bóc bảo đao nhân phẩm cúi xuống nhưng vô công dõ không rơi vào kết quả như thế này chỉ nghe viên t r â n rất cung kính nói ba vị thái sư thúc thần công cái thế trong lúc nhắc tay liền đập chết côn lôn phái tứ đại cao thủ viên t r â n khâm phục và ngưỡng mộ không đã khó có thể nói tuyên một gã lao tăng hừ một tiếng cũng không trả lời viên t r â n lại nói viên t r â n phụng phương trượng sư thúc chi mệnh cần hướng ba vị sư thúc tỉnh h an cũng có nói mấy câu sẽ đối cái kia tủ đồ nói nói một cái tiểu tụy thanh âm nói không kiến sư liệt đức cao nghệ sâu ta ba người nhất quyến yêu nguyên kỷ hắn phát triển thiếu lâm nhất phái võ học bất hạnh mệnh tăng này gian nhân thủ ta ba người tọa quan vài chục năm s ớ n g đã không nghe thấy trần vụ lần này vì không kiến sư điện mới đến ngọn núi này tới cái này gian nhân đã là chết chưa hết tội một đau giết chính là hà tất rất nhiều nhiều lời q u y nhiễu ta ba người thanh tu viên chân con người nói thái sư thúc phân phó phải là chỉ vì phương trượng sư thúc nói ta ân sư tuy là vì thế gian nhân n h ư hại nhưng ta ân sư bực nào võ thuật há là cái này gian nhân lực một người có khả năng ra hại đưa hắn tù ở chỗ này làm phiền ba vị thái sư thúc cố thủ thứ nhất dẫn tới cái này gian nhân đồng đảng tới cứu tốt đem năm đó hại ta ân sư cửu nhân từng cái từ bỏ không để lọc lưới thứ hai muốn hắn giao ra đồ long bảo đao để tránh khỏi nên đao rơi vào phái khác trong tay xoan thiết võ lâm trí tôn danh tiếng chiết bản phái trăm ngàn năm hy vọng trương vô kỵ nghe đến đó không khỏi âm thầm nghiến răng thầm nghĩ viên chân cái này ác tặc thật là thiên đao v ạ n quả khó để tội khác một phen hoa ngôn xảo ngữ mời ra ba vị này vài chục năm không phải vấn thế sự cao tăng đến tốt giả ba người hắn thủ tàn sát cao thủ trong võ lâm chỉ nghe một gã lao tăng hừ một tiếng nói người với hắn giảng xong lúc này mưa to hay còn không ngừng tiếng sấm ù h không dứt viên chân đi tới ba cây tùng thụ trong lúc đó quỳ trên mặt đất hướng về phía mặt đất nói ra t ạ tốn ngươi nghĩ rõ ràng sao chỉ cần ngươi nói ra cất dấu đ ổ long đao chỗ ta lập tức liền thả ngươi bước đi trương vô kỵ rất là kỳ quái trầm địa hắn hướng về phía mặt đất nói lẽ nào nơi này có một địa lao nghĩa phụ ta tù ở trong đó chợt nghe một thanh â m réo rắt lao tăng cả giận nói viên chân n g ư ơ i xuất r a không nói dối ngươi dùng cái gì lừa hắn hắn nếu nói là r a tàng đao chỗ lẽ nào ngươi coi thật liền thả hắn sao viên chân nói thái sư thúc minh g á m đệ tử nghĩ thẩm ân sư thủ mặc dù sâu nhưng hai người tướng quyền vẫn là lấy bạn phái hy vọng làm trọng chỉ cần hắn nói g a tàng đao chỗ bạn phái được bảo đao Đại đại t ba vị này thiếu lâm tăng chẳng những võ công chắc tuyệt lại là có đức cao tăng chỉ là rơi vào viên chân gian kế mà không tự cảm thấy chỉ nghe viên chân lại hướng địa giới quất lên tạ tốn ta thái sư thúc ngươi có thể nghe rồi hả ba vị lao nhân ra bằng lòng thả ngươi đào tẩu c h ậ n nghe dưới lòng đất truyền lên một thanh â m nói thanh côn ngươi còn có mặt mũi tới nói chuyện với ta sao trương vô kỵ nghe được thanh â m này hùng hồn thê lương chính là nghĩa phụ khẩu âm nhất thời trong lòng đại trấn hận không thể lập tức nào tới trước đánh gục t h à n h côn đem tạ tốn cứu ra nhưng chỉ cần chính mình vừa hiện thân ba vị thiếu lâm cao tăng h ấ p tắc liền bắt chuyện qua đây cho dù thành côn không ra tay mình cũng không phải ba tăng liên thủ địch lập tức cố khắt chế suy nghĩ đợi cái kia viên chân ác tăng đi rồi ta tiến lên bãi kiến ba tăng nói rõ trong lúc này ngọn nguồn khúc c h ế t hắn ba vị phật pháp tinh xảo không thể không rõ là không phải chỉ nghe viên chân thang thở tạ tốn người ta niên kỷ đều lớn tất cả chuyện cũng năm xưa cần gì phải đau khổ động ở trong lòng tối đa cũng bất quá hai mươi năm người ta đồng pi đất vàng ta có quá bạc đãi ngươi chỗ cũng có quá đối với ngươi tốt thời gian từ trước sự t ì n h xóa bỏ a tạ tốn nghe hắn nói liên miên mà nói cũng không để ý tới đợi hắn dừng cửa n h â n t i ệ n nói thành côn ngươi còn có mặt mũi nói chuyện với ta sao viên t r â n nhiều lần nói hồi lâu tạ tốn luôn là những lời này thành côn ngươi còn có mặt mũi nói chuyện với ta sao viên chân lạnh lùng nói ta lại tha cho ngươi suy nghĩ nhiều ba ngày ba ngày sau nhưng nếu không nói ra đồ long đao chỗ ngươi cũng lường trước đạt được ta sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó ngươi nói đứng dậy hướng ba tăng tuần lễ đi xuống núi trương vô kỵ đợi hắn đi xa vừa mới chuẩn bị đứng dậy bên người lại đột nhiên đã nhiều hơn tới một người không phải những người khác chính là triệu tử thành sợ trương vô kỵ giật mình trương vô kỵ tiếng cười đem chính mình ý tưởng nói một lần muốn b á i kiến đối phương triệu tử thành lắc đầu nói ra vô kỵ ngươi có thể thí nghiệm một chút bất quá cái này ba vị lao tăng tuyệt đối sẽ không như ngươi mong muốn ta muốn thí nghiệm một chút trương vô kỵ trong lòng vẫn là quyết định muốn thử nghiệm một phen triệu tử thành gật đầu mặc cho đối phương đi trương vô kỵ hơi chút đứng lên một điểm thân thể quanh thân cũng cảm giác được một hồi đánh lén lần này tập kích trước đó nhưng lại không có nửa điểm đ i ể m báo dưới sự kinh hãi lập tức c ú t ngay chỉ cảm thấy hai cái vật dư thừa từ trên mặt lướt ngang mà qua cách xa nhau không phải quá nửa thước thế đi k ỳ cấp bách cũng là tuyệt không kình phong chính là hai cái hát tác hắn chỉ cút ra khỏi h ớ n trượng lại là một cái hát tác hướng ngực có một chút cái kia hát tác hóa thành một cái thẳng binh khí như trường mâu như cái bổng nhanh tâm tới đồng thời mặt khác hai cái hát tác cũng từ phía sau có tới hắn lúc trước thấy q u â n lôn phái tứ đại cao thủ trong nhấp nháy liền bệnh tăng ba cái hát tác phía dưới liền biết cái này ba cái kỳ dị binh khí lợi hại cực kỳ lúc này thân trong khi khó càng sợ hãi hơn hắn tay trái vừa lật bắt lại ngay ngược điểm tới cái kia hát tác đang muốn từ bên cạnh bỏ rơi đi trận cảm thấy cái kia trường tắc run lên một cỗ bài sơn hải đ ả o nội kính hướng n g ư ợ c đục vào cái này nội kính chỉ cần chúng phải thực tại chỗ liền được xương sừng gãy đoạn ngũ t ạ n g đủ thoái liền ở nơi này điện quang thạch hỏa một dạng trong một sắt na hắn tay trái phía sau vùng đẩy ra rồi từ phía sau đánh tới hai cái hát tác tay phải càn k h ô n đại na z i tâm pháp lẫn vào cựu dương t h ầ n công nhắc tới đưa tới thân t ù y k i n h lên veo một tiếng thân thể xông thẳng lên thiên chương 602, chương 603, giảng đạo nói lý lẽ chương 603, giảng đạo nói lý lẽ đúng vào lúc này trên bầu trời trắng quang diệu nhãn ba bốn nói thiểm điện đủ hiện ra chỉ nghe hai vị cao tăng đều ừ một tiếng lại tựa như đối với hắn võ công cảm thấy kinh dị cái này mấy đạo thiểm điện chiếu sáng thân hình hắn ba vị cao tăng ngẩng đầu nhìn lên thấy cái này người mang tuyệt đỉnh thần công cao thủ đúng là cái diện mục dơ bẩn thiếu niên quê mùa càng là kinh ngạc ba cái hát t á c tựa như ba cái dương nanh múa v ố t mặt long tương tự cấp bách thăng mà lên phân tử ba mặt nào tới trương vô kỵ mượn đ ị a quang thoáng nhìn g i a n đã thấy rõ ba tăng dung mạo ngồi ở góc đông bắc cái kia tăng sắc mặt đen nhánh có lại tựa như gang góc tây bắc cái kia tăng khô vàng như cây khô chính nam phương cái kia tăng cũng là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy ba tăng đều là hai gò má h ấ m sâu gây đến hoàn toàn không có bắp thịt mặt vàng nhà sư miễu một cái nhãn ba vị lao tăng năm đạo ánh mắt chiếu thiểm điện càng lộ ra sáng ngời hữu thần mắt thấy ba cái hát tắc liền đem cuốn lên thân đến chân b ê vô kỵ ở giữa không trung lật cái tiến đấu chân trái ở một gốc cây tùng thụ trên cành cây nhất câu thân thể đã định trụ với oanh oanh lôi tâm động đất lãng nói rằng kẻ học sau văn bối minh giáo giáo chủ trương vô kỵ bãi kiến ba vị cao tăng nói chân trái đứng ở thả lòng làm chân ba vị cao tăng vừa cảm giác hát tác bị hắn nội kính mang quấn quýt nhau trở tay run lên ba tầm lập tức xa nhau ba tăng vừa mới ba chiêu kiểu thức mỗi một thức chung đều gần giấu hơn mười chiều biến hóa mấy chục lần sát thủ ngờ đâu đối phương lại đem ba chiêu này kiểu thức từng cái tăng ra mặc dù hóa giải lúc mỗi một thức đều hiểm đến cực điểm có chút chỉ trong găng thức chính là đứt gân gậy sương bị chết chết hoạn lại nhưng có vẻ rơi tự nhiên không sợ nguy hiểm b a cao tăng chọn đời bên trong chưa bao giờ từng gặp phải cao như vậy cường điệp tay đều hoảng sợ bọn họ lại không biết trương vô kỵ hóa giải bà chiêu này k i u thức thật đã cạn kiệt cuộc đời toàn lực đang ngượng c ả n h cây làm cao thấp c h ậ p trùng âm thầm điều hòa trong đan điền đã loạn thành một đoàn c h â n khí trương vô kỵ vừa mới sợ khiến cho võ công bao gồm cựu dương thần công cản k h ô n đại na z i thái cực quyền ba đại thần công mà cuối cùng giữa không chung một cái bụi nào cũng là thánh hỏa lệnh bên trên khắp tâm pháp ba vị thiếu lâm cao tăng tuy là người mang tuyệt kỹ nhưng tọa quan vài chục năm không nghe thấy thế sự cho hắn cái này tứ môn v õ thuật lại một môn cũng chưa từng thấy qua chỉ mơ hồ cảm thấy hắn nội kính cùng thiếu lâm cựu dương công làm như một đường nhưng hùng hồn chỗ tinh vi lại hơn xa phái thiếu lâm thần công là thắng đợi đến nghe hắn tự hành nói tên họ đúng là minh giáo giáo chủ ba tăng trong lòng kính phục cùng vẻ kinh ngạc nhất thời hóa thành đầy ngập lửa giận sắc mặt kia trắng i ế u lao tăng điểm như nói lão nạp còn nói phương nào cao nhân hàn g lâm lại nguyên lai là ma giáo đại ma đầu đến rồi sư huynh của lão nạp đệ ba người tọa quan vài chục năm chẳng những không để ý tới tục vụ liền bùn tự đại sự cũng xưa nay không thêm nghe thấy hỏi không hôm nay được cùng ma giáo chủ tương phủ thật là sống bình c h i hạnh trương vô kỵ nghe hắn bên trái một câu ma đầu bên phải một câu ma giáo lộ vẻ đối bản giáo ác cảm sâu đậm không khỏi cực kỳ do dự biết triệu tử thành nói đúng nhất thời cũng có chút không biết như thế nào mở miệng trình bày chi tiết mới được có thể coi là phải không biết ngày hôm nay không biết phải nói như thế nào hắn vẫn phải ở chỗ này thử một chút mới được để hắn đi như vậy hắn chính là căn bản không cam tâm chỉ nghe cái kia mặt vàng chột mắt lao tăng nói ra ma giáo giáo chủ là dương đình thiên a tại sao là các hạ trương vô kỵ nói dương giáo chủ qua đời đã gần đến ba mươi năm cái kêu mặt vàng lao tăng a một tiếng không thèm nói nhắc lại một tiếng thét kinh hãi bên trong làm như ẩn chứa vô cùng thương tâm thất vọng trương vô kỵ nghĩ thầm hắn nghe được dương giáo chủ qua đời cực kỳ khổ sở nghĩ đến năm đó cùng dương giáo chủ nhất định là giao tình quá sâu nghĩa phụ là dương giáo chủ bộ hạ cũ ta lại di chuyển lấy cố nhân tình lại nói ra dương giáo chủ vì viên chân tức chết nguyên do lại thấy thế nào nhân tiện nói đại sư nói vậy nhận biết dương giáo chủ rồi hả mặt vàng lao tăng nói tự nhiên nhận biết lao nạp bằng không nhận biết đại anh hùng dương đình thiên bực nào trí trở thành độc nhãng ư ờ i sư huynh đệ ta ba n g ư i Cần gì phải ngồi cái ngồi này hơn 30 năm gì phải không t h i ề Mấy câu nói đó nói n đó x o bình bình đạm đạm, nhưng trong đó chứa trầm thống cùng bán độc lại hiện nhiên đã sâu lại lớn. Trương Không chứa thầm đạm đạm, đó độc đã lại lại trầm sâu Vô Kỵ kêu. xong không xong từ hắn trong lời nói nghe tới lao tăng này một con mắt chính là phá hủy ở dương đỉnh thiên trong tay mà sư huynh đệ khác ba người khô thiền ngồi xuống hơn ba mươi năm bỏ bao công sức chính là vì phải báo thù này oán lúc này nghe được đại cựu nhân đã chết từ không khỏi hoàn toàn thất vọng mặt vàng lao tăng bỗng nhiên hét to một tiếng nói ra trương giáo chủ lão nạp pháp danh độ ếch vị này mặt trắng sư đệ pháp danh độ tiếp vị này mặt đen sư đệ pháp danh độ nan dương đình thiên vừa chết t a ba người thâm cựu đại đoán không thể làm gì khác hơn là tin tức ở hiện giữ giáo chủ trên người chúng ta sư điệt không kiến không tính hai người cũng đều chết ở quý giáo thủ hạng ư ờ i nếu tới chỗ này tất nhiên là không có sợ hãi vài chục năm lai、like、ân ân đoán đoán chúng ta phương diện võ công làm một kết thúc là được trương vô k ỳ nói văn bối cùng quý phái cũng không sùng núi nay tới c h í ở nghị cách cứu viện nghĩa phụ kim mao sư vương tại đại hiệp không t i ế n thần tăng tuy là nghĩa phụ ta thất thủ nội thương trong lúc này rất có khúc chết còn không tính thần tăng chết cùng tệ phái cũng là hoàn toàn không có liên quan ba vị không thể nhưng nghe một mặt c h i tử chi bằng làm rõ sai trái mới tốt triệu tử thành ở một bên cũng không đứng ra hắn biết trương vô kỵ nhất định là sẽ không chuyện ngày hôm nay cũng không phải là trương vô kỵ ở chỗ này cứu viện sư vương thời cơ tốt nhất đến khi tàn sát sư tử trong đại hội mới là vậy tốt nhất thời cơ làm cho đối phương ngày hôm nay ở chỗ này nói một chút là được quả nhiên cái kêu mặt trắng lao tăng độ kiếp tiếp tục nói ra theo ngươi nói đến không tính là người nào làm hại trương vô kỵ tao mày nói theo văn mới biết không tính thần tăng là chết bởi triều đình nhữ dương vương phủ võ sĩ thủ h ạ độ kiên nói n h ư dương vương phủ c h ú n g võ sĩ là người nào xuất lĩnh trương vô kỵ nói n h ư dương vương con gái hán danh triệu mẫn độ k i ế p nói ta nghe viên t r â n nói cô gái này đã cùng quý giáo liên thủ làm một đường nàng phản bội quân phản bội phụ quy phục minh giáo lời ấy thật hay giả hán tử phong người gây sự một bước chặt với một bước trương vô kỵ chỉ đắc đạo không sai nàng nàng hiện nay hiện nay đã bỏ gian t à theo chính nghĩa độ kiếp cất cao giọng nói giết không kiến là ma giáo kim mao sư vương tạ tốn giết không tính là ma giáo triệu mẫn chương á i i này t r ệ c n công p sáu trăm linh ba chương sáu trăm linh bốn đoan ngọ lúc chương sáu trăm linh bốn đoan ngọ lúc trương vô kỵ đem đối phương tất cả câu hoán hận đều đã đón nhận xuống tới sau đó cùng đối phương đánh nhau một phen nguyên bản có cơ hội đem tạ tốn cứu đi nhưng không có nghĩ đến tạ tốn cũng không chịu đi nếu tạ tốn không chịu đi trương vô kỵ chỉ có thể rút đi triệu tử thành trước nên liếu thượng khứ nhìn trương vô kỵ nói ra vô kỵ như thế nào đây ta nói có đúng không trương vô kỵ rơi vào đường cùng gật đầu nhận rồi triệu tử thành thuyết pháp triệu mẫn cũng tới đến trương vô kỵ bên cạnh mấy người trở về đến nhà tranh chờ đợi một phen vài ngày sau minh giáo mọi người cũng đã chạy tới nơi đây trương vô kỵ triệu tử thành mang theo minh giáo mọi người lên thiếu lâm cùng không văn một hồi biện luận bởi vì la hán giống như phía sau dấu ấn bị minh giáo trước giờ tiêu hủy không văn bất đắc dĩ lúc này tạ tốn nói ra dương tạ sứ ân đại ca vô kỵ hải nhi ta tạ tốn hai tay nhuộm đầy vết máu sớm đã chết có thừa cô hôm nay các ngươi vị cứu ta mà đến cùng thiếu lâm tự ba vị cao tăng tranh đấu nếu như song phương có nữa tổn thương tạ tốn càng là tội càng thêm tội vô kỵ hải nhi ngươi mau mau xuất cùng bản giáo huynh đệ rời khỏi thiếu lâm tự đi bằng không ta lập tức đoạn tuyệt kinh mạch để tránh khỏi nhiều tăng tội nghiệt chính là tạ tốn lấy sư tử hống thần công ở trong địa lao nói năm đó hắn ở vương bàn sơn trên đảo dùng sư tử hống đánh chết đánh n g ấ t các bang các phái vô số h ạ o sĩ lúc này tuy không phải dùng cái này thần công đả thương người nhưng mọi người mảng nhị vẫn là chấn được ông ông tác hưởng nhìn nhau thất s ắ c trương vô kỵ cũng không muốn muốn rút đi một bên triệu tử thành nói ra tâm bệnh còn phải tâm dược chữa bệnh chúng ta đi t r ư ớ đi trương vô kỵ lúc này mới mang theo minh giáo mọi người rút đi trong né mắt cũng đã đến rồi đoan ngọ trương vô kỵ cùng triệu tử thành mang theo minh giáo những người này lại trở lại thiếu lâm bên trong lúc này thiếu lâm bên trong các lộ hào cường cũng đều đã tới tham gia cái này tàn sát sư tử đại hội võ đăng nga mi trờ các loại đều phái người đến đây cái bang đến đây ép hỏi thiếu lâm chuyến công trưởng lão bị người dùng ám khí tiêu diệt trường đồng long đầu lớn tiếng nói sát hại lịch sử bang chủ hung thủ là người nào cái bang mấy vạn đệ tử không một không biết các người muốn giết người diệt khẩu sao thử thử trừ phi đem thiên hạ đệ tử cái bang mỗi người giết cái này giết người hoạt h ư ợ n g chính là viên chân thiếu lâm mọi người lần thứ hai đánh lén bị không t r í nhìn tấu trường đồng long đầu một cái đánh chết chu chỉ nhược luyện cửu âm bạch c u ố c trảo đem hàng long thập b ắ t trưởng võ thuật c h u y ể n thụ cho tống thanh thư mọi người thương nghị phải ở chỗ này lôi đài lớn quyết định thắng bại tống thanh thư sự tình bị võ đang người vật trần nhất thời gặp đánh lén chu chỉ nhược đây là cũng ở nơi đây vu cáo ngược trương vô kỵ trương giáo chủ ta lúc trước còn nói ngươi là h ả o hát tử chỉ bất quá hành sự hồ đồ mà thôi không ngờ đúng là cái tiểu nhân h è n h ạ đại trượng phu một người làm việc một thân làm ngươi hại chết mạc thất hiệp dùng cái gì lại đem tội danh đẩy tại ngoại tử trên đầu trương vô kỵ lấy làm kinh hãi nói ngươi, ngươi nói ta hại chết đừng thất thúc ta nào có việc này chu chỉ nhược nói hại chết võ đang mặc thất nghiệp việc tất cả đều là triều đình nhữ dương quận chúa từ đó thiết kế an bài ngươi tại sao không gọi nàng đi ra cùng anh hùng thiên hạ đối c h ế t trương vô kỵ nghĩ thầm mất ngồi đắc tội lục đại môn phái trận này trung c ử u nhân của nàng chỉ sợ so với ta nghĩa phụ còn nhiều hơn làm sao có thể để cho nàng lộ diện chỉ nhược bắt được cái này cắt đốt ngón tay liền tới vu hãm ta và mất ngội hàm răng cắn môi dưới r a xoay người liền đi trận nga mi phái chung một người đại nói rằng không nghĩ tới minh giáo trương giáo chủ đúng là như vậy để tiện đọa khiếp tiểu nhân nhìn thấy chúng ta phích lịch lôi hỏa đạn lợi hại mang đôi liền trốn trương vô kỵ ngừng tức bộ cũng không quay đầu thầm nghĩ ta cũng không nhất định đi nhìn lời này là ai nói chỉ là nhưng không có nghĩ đến nga mi phái dĩ nhiên biến thành nhân vật như vậy chỉ nghe phía sau cười nạo âm thanh càng ngày càng vang trương vô kỵ không để ý tới nữa trở về minh giáo m ộ t đều dương tiêu cười lạnh nói phích lịch lôi ị c h l hỏa đạn chút tài mọn không đáng nhắc đến đã không làm gì được võ đang n h ị hiệp hiển nhiên cũng không làm gì được võ đang đích truyền trương giáo chủ các người nga mi phái lấy mượn khí giới thể hiện hãy để cho các ngươi kiến thức một chút ta minh giáo khí giới tay trái vung lên một cái bạch đi đồng t ử hai tay dâng một cái nho nhỏ giá gỗ trên gậy cắm đầy hơn mười mặt ngũ sắc tiểu kỳ dương tiêu cầm lên một mặt c ờ hàng giơ tay lên một cái c ờ hàng rơi vào trung tâm quảng trường cắm ở trong lòng đất quân hùng thấy kia c ờ hàng liền cái không đến hai thước trên lá cờ theo cái minh giáo hỏa diễm ký hiệu không biết hắn náo huyền hư gì đúng lúc này dương tiêu phía sau một người vung ra một viên hỏa tiễn cấp bách thang lên t i ê n ở giữa không trùng tràn một đạo khói trắng chỉ nghe tiếng bước chân vang một đội đầu bao vải trắng minh giáo, giáo chúng chạy vào sân r Tổng cộng 500 người, mỗi người dương mỗi siêu siêu chỉnh chỉnh tề tề quân hùng chưa kịp hoan hô duệ kim kỳ giáo chúng đã rút ra phía sau môn ném lao kiếm được vài chục bước phất tay ném năm trăm tri môn ném lao đồng thời cắm ở t i ễ n quay vòng bên trong mọi người theo lại kiếm được hơn mười bước rút ra bên hông buồng ngắn quân hùng trước mắt q u a n g mang chấp di chuyển năm trăm nhuế buồng ngắn gào thép trước chém vào trong lòng đất xếp thành một vòng buồng ngắn môn ném lao tên g i i ba vệ binh khí làm thành ba cái vòng tròn đều không bộ dạng hỗn mặc cho người võ công thông tin ê ở nơi này 1.500 m ó n trưởng vũ khí ngắn g ắ p công phía dưới chỉ một thoáng là được thịt nát thì gia duệ kim kỳ năm đó ở tây thành cùng nga mi phái một hồi át chiến tổn c h ế t rất nặng liền trưởng kỳ khiến cho trang tranh cũng chết ở diện tuyệt sư thái ủy thiên kiềm dưới sau đó rút kinh nghiệm sương máu xếp hàng gái này vô kiên bất tội trận thế đi ra năm gần đây minh giáo thanh thế đại thịnh ngũ hành kỳ mỗi bên kỳ tương ứng mở rộng duệ kim kỳ dưới giáo chúng đã có hơn hai vạn người gái này năm trăm danh lao c h í phủ bán tên chi sĩ chính là từ hơn hai vạn người trung tinh tuyển đi ra kệ giả võ công lúc đầu đã có t sẽ ở minh sư dưới sự chỉ điểm luyện được hơn năm đã trở thành một chi có thể lên chiến trận tái sinh đơn đấu đội mạnh triệu tử thành nhìn cũng không khỏi âm thầm g ậ t đầu những người này huấn luyện đúng là có một phen khí thế quân hùng nhìn nhau phu sắc đều nghĩ minh giáo dương tả sứ cái này chi bạch sắt tiểu kỳ ném về phía nơi nào một ngàn này năm trăm món binh khí liền đi theo nhìn về phía nơi nào nga mi phái phích lịch lôi hỏa đạn lợi hại hơn nữa đả thương người t r ú n g quy h ữ u hạn é m mười miếng coi như mỗi một miếng đều bắn chúng cũng bất quá bị thương mười người như thế nào là minh giáo duệ kim、hùng、kỳ so đấu lại muốn giả sự nhược minh giáo đột nhiên tr đem chúng ta diệt cùng lúc vậy liền như thế nào hôm nay đi gặp hảo hán tuy là người nhân vũ công tác mạnh cũng là một nhóm ô hợp c h i chúng không thể so với người minh giáo tinh nhuệ c h i sư tập luyện đã lâu dưới sự chỉ huy thực sự là thuận buồn x u ô i gió quần hùng trong bụng lo sợ bất an hoàn toàn không có đối với duệ kim kỳ biểu hiện tinh diệu võ thuật hoan hô Trường trường Trường diễn luyện, vũ lực. Chương 605, diễn luyện vũ lực. Dương vũ hàng, hướng ph lập tức quay người chạy đi sân rộng dương tiêu một mặt thanh kỳ ném cắm ở cờ hàng cạnh chỉ nghe sân rộng bên cạnh tiếng bước chân trầm trọng năm trăm danh cự mộc kỳ giáo chúng thanh bố khăn trùng đầu mỗi mười người đánh một cây cự mộc bước nhanh chạy tới mỗi cái cự mộc cũng có hơn ngàn cân nặng một hóa trang có móc sắt mọi người khoác ở một con móc sắt dưới chân bước chân cực kỳ trình tề trong lúc bất t r ợ t một tiếng thét to năm mươi cái cự mộc đồng thời ném xuất thủ có cao có thớp có bên trái có bên phải nhưng mỗi cái cự mộc bay ra trước mặt tất có một cây cự mộc nhắm ngay vào năm mươi cái cự mộc nhưng lại không có một cây thất b năm mươi cái cự mộc chia làm hai mươi lăm đúng lẫn nhau xuống tới mỗi cái cự mộc đều là nặng hơn nghìn cân đụng nhau phía dưới thanh thế thật là kinh người nếu như thanh kỳ phụ cận có người đứng bất luận lúc cao lúc thấp tả thiểm hữu thị tổng tránh không được bị cự mộc đụng vào cự mộc kỳ đường này chất pháp chính là từ công thành chiến pháp trung biến hóa ra người công thành mang đại mộc trùng kích cửa thành lại kiên cố cửa thành cũng sẽ bị cự mộc đụng vỡ huyết nhục chi khu ở nơi này rất nhiều đại mộc trùng đánh phía dưới chẳng phải lập thành t h ị nát cự một kỳ năm trăm danh giáo chúng đợi cự một đụng phía sau rơi xuống đất kiếm được đi vào bắt lại trên gỗ lớn móc sắt xoay người lại chạy đi cách xa nhau hơn mười trượng xa chỉ đợi phát lệnh giả lần thứ hai ném thanh kỳ lại có thể lần thứ hai đánh một va chạm d ư ơ n g tiêu vung thanh kỳ mệnh cự một kỳ rời khỏi vung tay phải lên một mặt màu đỏ t i ể u kỳ ném vào sân rộng nhưng thấy đầu bao khăn xanh minh giáo giáo chúng tối lui năm trăm danh tiếng bao khăn đỏ liệt hỏa kỳ giáo chúng s ô n g tới chắn tới mọi người cầm trong tay phun đồng một hồi phun g a trung tâm quảng trường gắn đầy hắc hữu trù dầu liệt hỏa kỳ, trưởng kỳ khiến cho p h t tay ném một viên lưu hoàng hỏa đạn, dầu màu nhất thời lửa cháy mạnh phi nhanh đốt minh giao tổng đ à n quang minh đ ỉ n h v ụ cận thừa thải dầu mỏ thạch trung nhật đêm không ngừng có dầu phun ra gặp hỏa m ặ c dù tiêu liên h ỏ a kỳ người chúng mỗi người gánh vác dương s á t trong dương đ ự n g dầu mỏ phun dầu đốt cháy người chỗ khó thế chớp liên h ỏ a kỳ rời khỏi sân rộng về sau dương tiêu hắc kỳ phi chỗ năm trăm danh tiếng bao cái khăn đen hồng thủy kỳ dưới giáo chúng xông tới sân rộng cái này hồng thủy kỳ mang theo cuộc sống gia đình tổng cộng hai mươi bộ phận thủy lòng lại có phun đồng nói thùng chi thuộc phía trước m ư ơ i người thúc m ư ơ i chiếc một xe trường kỳ khiến cho đường dương ra lệnh một tiếng một xe m p h ó nước g suốt sói ơ n Anh muốn g b ư một trăm danh giáo chúng cầm trong tay đảo chất phun đồng một trăm cỗ thủy tiễn làm ác thân sói bên trên bàn tới quân hùng trong núi chỉ nghe đến một hồi hồi chùa đã thấy cái kia hai mươi con ác lang n h ấ t nộ thủy tiễn lập tức té ngã cùng khiếu bi thương hảo trong khoảnh khắc r a phá thịt nát vụn biến thành một đoàn đoàn than cốc rắn rớp thì da hồng thủy kỳ sở phun thủy tiễn chính là kịch độc ăn mòn giật thủy hệ từ lưu hoàng hồng o thụy kỳ giáo t r ú n g nhắc tới hai mươi bộ phận thủy long ở trên lòng đầu giả thuyết làm bộ hướng về phía bầy sói rõ ràng thủy long t h u n g cũng là trang bị đầy đủ độc thủy như phát thêm bắn chẳng những thủy thịnh lại có thể đụng xa dương tiêu cơ lên hắc kỳ thu binh hồng t h ủ y kỳ dưới giáo trung kéo di chuyển thủy long lên sân khấu làm thủy long quay lại lúc thủy long cửa chuyển tới phương đó phen à o vậy nhỉ hào kiệt liền nhịn không được trên mặt biến sắc chỉ thấy dương tiêu ném một mặt t i ể u t i ể u hoàng kỳ một đám đầu bao hoàng cân minh giáo đổ đi vào sân rộng mọi người cầm trong tay s ẻ n sát thúc xe xe bùn cắt vôi nhân số so với kim mục thủy hỏa bốn kỳ ít hơn nhiều chỉ có một trăm người cái này một trăm người làm thành một cái vòng đồng thời dơ xúc hướng trong lòng đất bánh kích trong lúc bất chợt anh một tiếng v a n g lớn bùi đất tung bay trung tâm quảng trường đình trệ lộ ra một cái kính dài ba bốn triệu lỗ lớn theo lỗ lớn bốn phía bùn đất rồn dập n h lên trôi ra từng cái đầu đội mũ sát cầm trong tay s ẻ n sát hắn từ tới bốn trăm l i ê n đại hán bỗng dưng từ dưới nền đất chui ra quân hùng cũng là lớn cả kinh cùng kêu lên hô hoán thì ra cái này bốn trăm danh giáo chúng đã sớm từ đằng xa đánh địa đạo chui vào trung tâm quảng trường dưới nền đất đào móc lộ lớn lấy tấm ván gỗ một điều chống đỡ ẩn thân ở giữa hậu thổ kỳ trưởng kỳ khiến cho nhan viên phát sinh hiệu lệnh bốn trăm danh giáo chúng đồng thời rút ra một điều cả khối mặt đất liền lún xuống dưới dưới nền đất g i á o chúng theo chui từ dưới đất lên mà ra đến lúc này thây sói dầu mỏ đất khô cằn những vật này đồng thời rơi vào dưới nền đất một trăm danh giáo chúng huy động x ẻ n sắt ở trên cái hang lớn chống rông đánh ba giả sử có người ngã vào trong động phía sau muốn nhảy lên chạy chối chết tất phải bị cái này một trăm chuôi s ẹ n sắt đánh xuống phía dưới theo xe xe vôi thiết xa cục đá ngã vào trong động chỉ khoảng nửa khắc liền đem lỗ lớn và mấy trăm cái lỗ nhỏ săn bằng năm trăm chuôi s ẹ n sắt này bắt đầu kia rơi đẹp vô cùng trường kỳ khiến cho ra lệnh một tiếng năm trăm l i giáo chúng đều hướng t r ư ờ n g vô kỵ hành lễ cái kia trung tâm quảng trường điền thiết xa vôi chân nhắn trong như gương so với trước kia càng là cứng rắn nhiều quần hùng trong lòng minh mạch giả sử ta đứng ở trung tâm quảng trường miệng ra coi thường mình g i o nói như vậy lúc này chỉ sợ sớm bị trôn sống trong lòng đất Đến dương Minh tiêu n t thu m t h a binh về sau đem căm tiểu kỳ giá gỗ giao cho phía sau đồng tử lạnh lùng nhìn chu chỉ nhượng không nói được một lời nhưng cái này ý không nói cũng là hết sức rõ ràng và nguyên nga mi phái hơn trăm danh nam nữ đệ tử có thể là ta minh giáo mấy nghìn c h i chúng địch thủ sao triệu tử t h a n h ở một bên nhìn cũng hiểu được đối phương huấn luyện binh lính thủ đoạn đúng là sự t ì n h lợi hại loại cấp bậc này nhân vật để ở chỗ này chắc không được nói là minh giáo cuối cùng có thể có được thiên hạ này quả nhiên lúc đều cũng có nguyên nhân thiên hạ này liền chính là minh giáo chắc cũng là trương vô kỵ trên quảng trường q u ầ n hùng mọi người nghĩ riêng mình tâm sự trong lúc nhất thời vắng vẻ không tiếng động qua một hồi lâu không chí phía sau một gã lao tăng đứng dậy nói ra vừa mới minh giáo thao diễn hành quân đánh giặc trợ pháp dáng dấp ngược lại là đẹp nhưng đến cùng có tác dụng hay không c ó t h ể hay k h ô n g chiến thắng sáu n trăm a k h ô n linh g u năm chương quân, sáu trăm linh pháp, sáu nhị nói k n được. hiệp xuất thủ m chương nói c n h là trái sáu trăm linh g sáu nhị g ngũ hiệp xuất thủ lao tăng kia bỏ mặc nói tiếp lời của mình chúng ta hôm nay là anh hùng thiên hạ tri hội các môn các phái trí ở tham quan học tập luận bản võ học ở trên tu vi vẫn là chiếu lúc trước mấy vị chúng thí chủ nói mọi người đọ sức võ công tài cao giả thắng chúng ta ý tứ là đơn đả độc đấu nói đến ý đa số thắng trong trốn võ lâm không nghe nói có cái này quy củ âu dương mục chi đạo ý đa số thắng trong trốn võ lâm xác thực không có cái này quy củ trong trường hợp đó phích lịch lôi hỏa đạn độc hỏa độc thủy đám đồ chơi này cho phép không cho phép dùng lao tăng kia hơi trầm âm nói ra hạ tràng tỷ thí người cần ám khí đó là có thể có chút bằng hưu thích ở trên ám khí thêm chút độc dược độc thủy vậy cũng không cách nào cấm nhưng nếu người bên ngoài đánh lén cũng là phá hủy đại hội quy củ mọi người chi bằng hợp nhau tấn công các vị ý như thế nào quân hùng trung hơn phân nửa ẩm ẩm vỗ tay tán thưởng đều nói phải làm như vậy phái không động đường văn lượng nói tại hạ có khác một lời bất luận người phương nào thắng liên tiếp hai trận sau đó liền tu hạ c h ẳ n g nghỉ ngơi nhằm khôi phục nội lực nguyên khí bằng không xa luân chiến kiện tướng đứng lên mặc n g ư ờ i thông tin h ê bản lĩnh cũng không có thể một hơi thở từ đầu tháng đến mỹ còn nữa các môn các phái các bang mỗi bên biết bên trong như đã có hai người bại trận không được lại phái người lên sân khấu nếu không chúng ta nơi đây mấy nghìn anh hùng mỗi người đều ra lên một chiếc chỉ sợ ba tháng cũng đánh không xong thiếu lâm tự lương thảo lại p h ò n g nhưng cũng được cho mọi người ăn uống nghèo một trăm năm nguyên khí khó phục mọi người oanh trong tiếng cười đều nói cái này h a i cái quy củ hữu lý minh giao quần hào đều biết đường văn lượng cảm kích trương vô kỵ năm đó ở quang minh đỉnh bên trên núi xương vạn an tự trùng cứu mạng đ ấ n đ ứ c có lòng phán hắn đắc thắng độc quan quân hùng này đây đưa ra cái này hai cái quy củ đều là y đang giúp hắn tiết kiệm khí lực vành ánh ngọc cười nói đường lao tam ngược lại nhận biết đại thể xem ra phái không động hôm nay giút chúng ta là bang định á chúng ta ngoại trừ giáo chủ bên ngoài khắc từ vị nào xuất trận minh giáo trong nhân cùng thiếu lâm người bắt đầu tiến hành đối chiến phạm giao bắt đầu khiêu chiến c ô n g chí tống thanh thư khiêu chiến trưởng đồng long đầu hầu như mấy chiêu cũng đã đem trưởng đồng long đầu cho tiêu d i ệ t chấp pháp trưởng lao kêu lên mọi người lại lui làm cho b u ồ n tọa vì trưởng bắt long đầu báo thủ cái bang đàn đệ t ử hướng về sau nhảy ra mang trưởng bắt đầu d i n g thi thể lui thuộc về một đ ề u người người vẻ mặt p h ậ n d u n g hướng tống thanh thư trợn mắt nhìn ban g quan quân hùng đều nghĩ tuy nói tỷ võ chi tế cách giết không được luận nhưng cái này họ tống xuất thủ cũng thắt sắt đọc các chút lúc này trương vô kỵ suy nghĩ trong lòng đến chỉ là triệu mẫn đầu vai năm dấu móng tay cùng với đêm đó nhà tranh t r u n g đỗ c h ă m làm phu phụ thi thể nằm trên đất đáng sợ tình cảnh dù g r ọ n g hỏi dương tà sứ nga m y phái dùng cái gì có cửa này t à ác võ công dương tiêu lắc đầu nói thuộc hạ chưa từng thấy bực này võ thuật nhưng nga m y phái khai phái tổ sư quách nữ hiệp biệt hiệu tiểu đ ồ n g tạ võ công c h u n g như mang ba phần tạ khí nhưng cũng không phải kỳ triệu tử thành ở một bên nhắc nhở một câu vô kỵ người lẽ nào quên mất cái k i a c ử u âm bạch cốt chào sao triệu tử thành chỉ điểm phía dưới trương vô kỵ nhất thời nghĩ tới lúc đó ở trên đảo nhỏ hắn tự mình làm chủ tướng cái tia hai môn võ thuật trò chu chỉ n ư ợ c mấy người trong lúc nói chuyện tống thanh thư đã cùng chấp pháp trưởng lao đấu cùng một chỗ chấp pháp trưởng lao thân hình nhỏ gầy hành động mau lẹ cực kỳ mười ngón tay như câu như truy lấy ma c h ả o công cùng tống thanh thư đ ố i công xem ra hắn cũng am hiểu chỉ công cũng muốn dùng ngón tay ở tống thanh thư trên thiên linh cái đâm ra năm lỗ thủng vì trưởng bắt long đầu báo thủ tống thanh thư lúc đầu nhưng lấy kim đ í n h nguyên trưởng võ thuật cùng hắn hóa giải đ ấ u đến khe sâu chỗ chấp pháp trưởng lao quát một tiếng tiểu c ầ u tặc năm ngón tay trái đã quá giang tống thanh thư liền muốn t ấ u kỉnh mà vào tống thanh thư tay trái tật dối phu một tiếng vang năm ngón tay đã bẻ gậy hắ chấp pháp trưởng lão về phía trước gục tay phải kinh lực chưa suy sen vào trong đất máu chảy đầy đất nhất thời khí t u y ệ t chu chỉ n h ư ợ c đánh thủ thế tám gã nga mi phái nữ đệ tử đều cầm trường kiếm thả người mà ra mỗi hai gã đệ tử lương tựa lương phân chiếm tư phương đem tống thanh thư vây vào giữa cái b ă n g như tiến lên động thủ nữa lập tức chính là quần đầu cục diện một gã đạt ma đường lão tăng lãng nói rằng la hán đường dưới ba mươi lục đệ tử nghe lệnh bàn tay đánh ra ba cái ba mươi sáu tên người khoác hoàng bảo thiếu lâm tăng n h ạ sắp xuất hiện đến mười tám danh thủ năm thiền trượng mười tám danh thủ năm giới đao tiền tiên hậu hậu gắn rộng sân nơi, ở các lại t ba mươi nói tăng nói không kia tóm tắt chỗ. Lao tăng kia nói ra, Phụ không chí Phụ Lao ra. sáu ư thuốc h là tử thị Hôm hội nay đại tên u trung quả, n người lớn g giả tỷ thị t i sử có người thị chúng lớn quả, chính h thiếu, thiếu lâm tăng ầm ầm bằng lòng dương dương mắt hổ nhìn trung tâm quảng trường Bởi vậy, My Nga phạm á phái i hội thiếu phòng trước đây, thiếu lâm giao phẫn, nhưng cũng chỉ dám tùy tiện tiến lên muốn g Giao tới. Phạm giao muốn khiêu chiến lại bị võ đ a n g nhị hiệp du liên chu đoạt ra phạm giao thấy hắn đã đoạt ra lại biết hắn là giáo chủ sư bá từ không liền cùng hắn tranh chấp nói ra phạm mô hôm nay có hạnh được xem du nhị hiệp võ đang thật kỹ du liên chu nói không dám tống thanh thư từ nhỏ đã sợ vị này sư thúc nhưng thấy hắn nín hơi vật ý nghiêm trận lâm đ ị c h biết chuyện hôm nay đã không còn là trên võ đương sơn truyền nghề phá t r i ề u mà là vật lộn sườn mái tuy nói hắn cái khác học được kỳ môn võ công trung quy không khỏi khiết đảm du liên chú ôm quyền nói tống thiếu hiệp x i n mời chuyến đi này lễ trong miệng lại như thế xưng hô đó là rất rõ ràng biểu hiện hắn đối với tống thanh thư không dám có chút khinh thị nhưng cũng đã mất nửa phần tình hưng ơ hỏa tống thanh thư không nói được một lời không người thi lễ một cái du liên chu hô một trường trước mặt bộ tới du liên chu thành danh hơn ba mươi năm nhưng trong trốn võ lâm thấy tận mắt hắn vừa hiện thân thủ lại l ắ c đắc không có mấy cho đến hôm nay mới chỉ có thấy hắn lấy song trưởng nhu kinh hóa đi phích lịch lôi hỏa đạn vô kiên bất tồi tàn như thế công lực chi tinh khiết người người đều mặc cảm trên giang hồ biết phái võ đang võ công ý chính này đây nhu khắc c ư ờ n g chiêu thức chậm chạp biến hóa tinh nhỏ bé ngờ đâu du liên chu song trưởng như gió chiêu thức thật nhanh trong khoảnh khắc tống thanh thư eo chân gian đã phân chớ chúng một chân một trưởng triệu tử t h a n h ở một bên cũng không khỏi khen ngợi một câu cái này võ đang nhị hiệp y danh cùng thực lực đúng là có thể thất phối ở trên mặc dù nói là đối phương loại thật lực này cùng mình so sánh, đó đi là phải kém m ộ thái tí. n ư n g l o n sư phụ cùng cha đều là muốn ta làm phái vọ đang đệ tam đại trưởng môn quyết không chí có chuyện gì võ công bí mật mà không thụ du nhị thúc bộ này khoái quyền nhanh chân chiêu thức ta đều là học qua nhưng r a chiêu có thể nào nhanh như vậy chẳng phải là phạm vào bản môn công phu tối kỵ có thể lại cứ lại bực này lợi hại cần thi triển chu chỉ nhược truyền thụ trên ngón tay võ thuật lại bị du liên chu gặp được khí cũng không kịp thở lập tức chỉ phải liên tục rút lui kiệt lực bảo vệ môn hộ quân hùng hết sức chăm chú nhìn hai người đánh nhau lúc này tuy là du liên chu chiếm phía nhưng mà vừa mới tống thanh thư bắt giết cái bang n h ị lao đều là chuyển bại thành thắng từ hoàn cảnh xấu trung sông ra g i ế t việc này chưa chắc không thể tái diễn đã thấy du liên chu càng đánh càng nhanh nhưng là từng chiêu từng thức cũng không, không phải rõ rõ rằng g i n g tựa như thiện ở hát khúc danh ra mặc dù hát đến rồi cực nhanh chỗ. nhưng p h á c h những đọc nhấn rõ từng chữ vẫn là bàn giao được sạch sẽ gọn gàng không nửa điểm mơ hồ kéo dài quân h u n g dồn dập đứng lên có chút đứng ở phía sau đơn giản leo lên cái bàn trong bụng tất cả đều t h n thắn võ đang du nhị hiệp danh bất hư chuyển cái này một hơi thở không ngừng công nhanh chiêu thức lại hoàn toàn không có lặp lại mất đi tống thanh thư là võ đang đệ tử đi chuyển đối với du liên chu quyền cước trung tinh vi biến hóa đều từng học qua chỉ là nhanh như vậy đấu cũng là cuộc đời lần đầu tiên trên quảng trường đ u i vàng tung bay hóa thành một đoàn xương n g đặc đem du xanh hai người bao lấy bỗng nghe bột một tiếng vang song trường giao nhau du liên chu cùng tống thanh thư đồng thời hướng về sau nhảy ra hai luồng hoàng vụ phân luân ra du liên chu chưa đứng vững hồi phục lại nhu thân trước ấ n lê đình lo lắng sư huynh an n g uy không tự kìm hãm được đi tới bên sân tay đẻ chua kiếm mắt không chấp nhìn giữa sân lúc này tống thanh thư chỉ mảnh treo cho ông toàn lực tương b i ệ n sớm đã bất chấp môn phái chi biệt sở khiến cho tất cả đều là t h ở nhỏ luyện lên phái võ đang võ thuật hai người quyền cước chiêu thức ấ n lê đình tất cả đều rõ ràng trong lòng biết mỗi một chiêu đều là trí mặn giết trong lòng lo nghị so với người bên ngoại lại xa vượt qua cũng may thấy du liên chu càng đánh càng chiếm thượng ph bằng không để phòng tống thanh thư xông ra ngũ chỉ xuyên động thâm độc sát thủ khắp nơi để g i à n h tình trạng đã sớm đem hắn tội ở trường đ ề trương vô kỵ cũng khá lo lắng trong tay ám cầm hai quả thánh hỏa lệnh giả sử du liên chu thật có lo lắng tánh mạng vậy cũng bất chấp đại hội q u ý củ không phải xuất thủ cứu giúp không thể nhưng thấy cắt bụi càng dương càng cao tống thanh thư đột nhiên năm ngón tay trái x u e ra hướng du liên chu vai phải vỗ tới du liên chu ở trăm chiêu phía trước liền đang chờ hắn thi triển chiêu thức ấy tống thanh thư bắt ngã xuống cái bang n h ị lão xuất thủ tình cảnh du liên chu nhìn thấy rõ ràng giả sử trước đó cũng không n h ị lao tạo tường trong lúc bất chợt lần đầu gặp phải như vậy thâm độc hết sức sát thủ coi như không chết cũng phải trọng thương đã là kiến thức trước đây trong lòng sớm đã coi là tốt ứng phó tri phương tống thanh thư luyện này trào pháp không bao lâu sau biến hóa không nhiều lắm lúc này bắt nữa cùng khởi điểm hai cái vẫn là đại đồng tiểu dị dù liên chu vai phải tà trợt hiện tay phải vô căn cứ tìm mấy vòng triệu mẫn cùng phạm giao nhịn không được cùng kêu lên ý gì hảy một cái kinh hô dù liên chu sợ chuyển hai cái này vòng tròn chính là trương vô kỵ chỉ điểm phạm giao thái cực quyền loạn hoá quyết triệu mẫn cùng phạm giao vừa thấy phía dưới liền biết tống thanh thư muốn học việc quả nhiên ý tiếng chưa xong tống thanh thư tay trái ngũ chỉ c h ụ t vào du liên chu h ế t hầu trương vô kỵ giận dữ c h ử i nhỏ chết tiệt chết tiệt cái bang chấp pháp trưởng lao chính làm ệ n h tăng với một t r ả o này phía dưới tống thanh thư đối với sư thúc cư nhiên cũng hạ độc thủ triệu tử t h a n h mỉm cười ý bảo đối phương chấn định lại tin tưởng nhị hiệp quả nhiên nhưng thấy du liên chu hai cánh tay một vòng nhất chuyển s ử suất lục hợp tinh thần trong toàn phiên chân vịt hai tinh thần đã đem tống thanh thư hai cánh tay nút chặn cách cách hai tiếng tống thanh thư hai cánh tay khớp xương đứt t ừ n ú c du liên chu quất lên hôm nay thay thất đệ báo thủ hai cánh tay hợp lại nhất chiêu đôi gió có nhĩ x o n g quyền đánh vào hắn tả hữu hai lô thai một chiêu này miền tinh thần trung xúc tống thanh thư lập tức xương sọ vỡ vụn hắn thân thể chưa té ngã du liên chu đang định bù vào một cước tại chỗ tặng tính mạng của hắn đột nhiên bên trong lòng đất thanh ảnh chất động nhất điều t r ư ờ n g tiên trước mặt đánh tới du liên chu vội vàng nhảy lùi lại n ẽ qua cái kia t r ư ờ n g tiên rất nhanh vô luân liên tục vào chiêu chính là nga mi phái trưởng môn chu chỉ nhược vi phu báo t h ủ tới du liên chu lui nhanh ba bước chu chỉ n h ư c tiên pháp kỷ n u y ễ n ba chiêu gian liền đã đem hắn nút chặt đông n h u n tiên du lên thu hồi lại tay phải bắt lại roi mũi nhọn lạnh lùm nói lúc này lấy mạng của người, tin rằng lấy binh khí tới ân lê đình soạt một tiếng rút ra trường kiếm tiến lên nói ra ta tới tiếp chu cô nương cao chiêu chu chỉ nhược lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái xoay người đi xem tống thanh thư tương h thế chỉ thấy hắn hai mắt xông ra thất khiếu chảy máu mềm liệt trên mặt đất mắt thấy khó giữ được tánh mạng nga mi phái kiếm được ba gã nam đệ tử đưa hắn mang xuống phía dưới chu chỉ nhược quay đầu chỉ vào du liên chu nói trước hết giết ngươi lại giết họ ân không muộn du liên chu vừa mới đem hết toàn lực dĩ nhiên không cách nào từ của nàng roi trong vòng thoát ra trong bụng rất hái dị hắn bảo vệ sư đệ nghĩ thầm ta theo nàng tranh đấu một hồi cho dù chết ở của nàng doi vọn lục đệ trí ít có thể nhìn ra nàng tiên pháp đ ổ mối hắn chết bên trong đảo sinh liền thêm mấy phần trông cậy vào xoay tay lại đi đón ân lê đình trường kiếm trong tay ân lê đình cũng nhìn ra thế cục vô cùng h u n g hiểm dựa vào sư huynh đệ hai người v õ c ô n g muốn chạy trốn ra nàng trường tiên một kích xem ra cực kỳ xa vời hắn cùng sư huynh là đồng dạng tâm tư tha rằng tự thân trước anh kỳ phong làm cho sư huynh coi nàng tiên pháp ý chính lập tức không chịu chuyển kiếm nói ra sư ca ta lên trước chàng du liên chu hướng hắn nhìn một cái mấy chục năm đồng môn học nghệ thân như tay chân tình nghĩa mạnh mẽ bên trong lòng đất sông lên đầu tâm niệm còn tựa như điện trợt hiện nhớ tới du đại nham t à n thế trương thúy sơn tự sát mặc thanh cốc chết thảm võ đang thất hiệp chỉ còn thứ tư hôm nay xem ra lại có nhị hiệp tận số ở đây ân lục đệ võ công tuy mạnh tính tình lại vô cùng mềm yếu giả sử chính mình chết trước tâm thần hắn đại loạn chưa chắc có thể lại b i ệ n đấu suy nghĩ nếu ta chết trước lục đệ hết sức khó khăn báo thù cho hắn cũng quyết định không chịu sống tạm bỡ chạy chối chết tất phải là sư huynh đệ hai người đồng thời tận số với tư chuyện vô bù như hắn chết trước ta coi ra cô gái này tiên pháp trong tinh nghĩa có lẽ có thể cùng với nàng biện cái đồng quy vô tận lập tức gật đầu nói lục đệ nhiều chi cầm nhất khắc tốt nhất khắc ấ n lê đình nhớ tới thê tử dương bất hối đã có mang thai không tự chủ được hướng dương tiêu cùng t r ư ơ n g vô kỵ bên này nhìn lại chuyển niệm lại nghĩ sau khi ta chết bất hối cùng hài nhi thì sẽ có người chăm sóc hà tất dài dòng đi dặn cầu người vì vậy trường kiếm dơ lên mắt thấy mũi kiếm tâm vô bằng vụ theo h à m hung bạc bối vai và khỉu tay hạ xuống nói ra trường môn nhân mời ban thường chiêu nghiên kỷ của hắn mặc dù so với chu chỉ nhược lớn nhưng chu chỉ nhược lúc này là nga mi phái trưởng môn hắn chút nào không có thiếu cấp bậc lễ nghĩa du liên chu thấy hắn lấy thái cực kiếm thức mở đầu đối phó với địch biết lục đệ lần này là lấy sư môn t u y ệ t học cùng cường địch chu toàn liền chậm rãi lui về phía sau mở chu chỉ nhược nói người vào chiêu đi chương 607, chương 608, cứu ra tạ tốn chương 608, cứu ra tạ tốn ân lê đình nghĩ thầm đối phương ra tay như điện như bị n à n g một chiếm tiên cơ rất khó sửa lại án xử sai lập tức chân trái bước trên kiếm dao tay phải nhất chiêu tam hoàn s á u nguyện đệ nhất kiếm liền hư hư thực thực lấy tả thủ kiếm tấn công địch trên mũi kiếm quan g mang chất h ư ớ c suy suy suy phát sinh rất nhỏ tiếng vang ban g quan q u ầ n hùng nhịn không được dung trời giá cả uống tiếng thải chu chỉ nhược nghiêng người mau tránh ra ân lê đình theo chính là trạng nguyên ngôi sao tiến tử sao thủy trường kiếm trên không trung hoa thành vòng lớn cứu thủ kiếm quyết đ â m ra dường như cũng phát sinh suy suy nhỏ giọng chu chỉ nhược eo nhỏ nhắn l ắ c nhẹ từng cái né qua nói ra ân lục hiệp ta nhường ngươi ba chiêu vì ngày xưa trên võ đương sơn cố nhân tình cái này tình chữ vừa ra khỏi miệng nguyễn tiên t ư n h ư linh xà rung động thẳng đến ân lê đình、Ngực. ân lê đình chạy thân phía bên trái cái tia nhuyễn tiên lại từ nửa đường không tương qua tới ân lê đình nhất chiêu gió mở lá sen trường kiếm g ậ t ra doi kiếm giao nhau nhẹ nhàng l a o vừa văng lên ân lê đình chỉ cảm thấy gan bàn tay phát nhiệt trường kiếm suýt nữa nhi t ổ t a y trong lòng thất kinh ta chỉ nói nàng chiêu thức quái dị nội lực không phải ta địch không nờ g nàng nội kính cũng như vậy kỳ quỷ khó lường lập tức ngưng thần chuyên trí đem một bộ thái cực kiếm pháp có thể dùng viên chuyển như ý nghiêm mật dị thường bảo vệ môn hộ chu chỉ nhược trong tay nhuyễn tiên còn lại tựa như một cái tơ mềm lại như không có nửa phần trọng lượng thân thể trận đông trận tây trợ vào trợ lui. ở ân lê đ ỉ n h quanh người phiêu đãng bất định c ử u âm bạch cốt chào võ công quả n h i ê n danh bất hư truyền triệu tử thành cùng trương vô kỵ đồng thời thầm nghĩ lấy hai người bọn họ mặc dù nói là cũng không có ở chỗ này tự tay học qua cái này c ử u âm bạch cốt chào nhưng là môn võ công này bọn họ đều là thấy qua t à i đầu mấy chiêu mắt thấy du liên chu cũng xuống tràng như trước không phải chu chỉ nhược đối thủ trương vô kỵ lúc này mới xuất thủ cứu người hai người ba chỉ tay tiếp trương vô kỵ mạnh mẽ thấy chu chỉ nhược song trường chung nhưng lại không có nửa phần kinh lực trong bụng hoảng hốt thây ra không được nàng và lục thúc khổ đấu hơn hai trăm triều không ngờ đến rồi giấu hết đèn t ắ t hoàn cảnh ta đây cổ kính lực đi phía trước đưa tới chẳng lẽ không phải tại chỗ muốn tánh mạng của nàng trong lúc nguy cấp vội vàng thu tay lại tinh thần hắn lúc đầu tả trưởng đánh ra biết chu chỉ nhược võ công cùng mình đã tranh lệch không xa cực kỳ cương địch không giam chút nào đ á y trận thêm nữa đơn trưởng nên s o n g trưởng một trưởng này chính là ra khỏi mười phần lực kinh lực mới hướng ra phía ngoài thổ lập tức phát hiện đối phương lượt tẫn vội vàng ngạnh sinh đích thu hồi hắn biết rõ đây là phạm vào võ học tối kỵ tương đương với lấy mười phần trưởng lực đánh trả tự thân ở nơi này suýt xảy ra tai nạn chi tế đột nhiên thu về dùng sức càng là k nhưng hắn về nội kính thu phát tùy ý n à y cổ cường lực trở về đụng tối đa trong chốc lát khí chất quyết không có gì đáng ngại không ngờ hắn trưởng lực mới trở về c h ậ n cảm thấy đối phương trưởng lực còn lại tựa như hồng thủy vỡ đê thế không thể ngăn chặn vọt mạnh qua đây trương vô kỵ thất kinh biết đã trung an t o á n ngực t h ị n một tiếng đã bị chu chỉ nhược s o n g trưởng bắn t r ú n g đó là chính hắn trưởng lực hơn nữa chu chỉ nhược trưởng lực cũng thế hai đại cao thủ cùng đánh phía dưới hắn hộ thể cựu dương thần công ty u là hồn hậu nhưng cũng không đ ợ được húng chu chỉ nhược trưởng lực là nhân cơ hội mà vào giữa lúc hắn lực cũ đã hết lực mới chưa sinh trí lúc vừa lúc đó một đạo thân ảnh một đạo thân ảnh đã đến trương vô kỵ cùng chu chỉ nhược bên cạnh di hình hoá vị nhẹ nhàng đ ẩ y cũng đã đem trương vô kỵ trực tiếp bị đẩy đi ra ngoài đồng thời cùng chu chỉ nhược được rồi hai trưởng bang bang hai trưởng vừa ra chu chỉ nhược bị đẩy lui mấy bước miệng p h u n tiên huyết mọi người nhìn một cái không là người khác chính là triệu tử thành chu chỉ nhược bại một lần lại không người dám tới tranh hùng lúc đó thái dương đang từ phía sau núi xuống phía dưới trên quảng trường dần dần đen xuống lao tăng kia lại nói kim b a sư vương tạ tốn tù với phía sau núi một chỗ nào đó hôm nay thiên thời đã tối các vị t ấ anh i nói n bụng. c h i c h ú n g ta vẫn tụ tập vẫn nơi đi tới l bồn dẫn tự r i ệ đều là phái thiếu lâm khách quý các vị giữa lẫn nhau nếu có ân đoán gốc mắt xin nhìn ở tệ phái tính tôi tạm nhận trong chốc lát xin chớ ở thiếu thất sơn liên kết bằng không chính là coi thường phái thiếu lâm các vị dùng qua cơm tối về sau phía trước núi các nơi t ấ n khả tùy ý du lãm phía sau núi là tệ phái tàng kinh c h u y ê n n g h ề chỗ mời các vị tự trọng dừng chân triệu tử thành ngày hôm nay đánh một trận uy trấn quần hùng nhất thời minh giáo danh vọng càng là độc nhất vô nhị ai cũng biết triệu tử thành mặc dù không có chân chính gia nhập vào minh giáo bên trong nhưng hắn cũng sớm đã xem như là nửa minh giáo người trương vô kỵ vẫn là dùng hắc ngọc đoạn tục cao cứu tống thanh thư ngày thứ hai lần nữa đối mặt ba tăng lúc này đây triệu tử thành đã cùng trương vô kỵ nói xong rồi hai người cùng ra tay bằng vào hai người bọn họ công lực đối phó ba tăng là dễ như t r ở bàn tay ba vị lao tăng trưởng tiền chậm rãi run lên đi ra đúng vào lúc này c h ậ n nghe sơn chỗ hông chuyển đến nhẹ nhàng cân nhắc v a n g cầm tiêu cùng gieo v a n g âm thanh trương vô kỵ trong lòng vui vẻ chỉ nghe dao cầm bong bong bong vang liên tục ba cái bốn gã bạch ý thiếu nữ nhanh nhẹn q u a n trên trong tay mỗi người ôm một n g ắ n cầm theo tiếng tiêu trầm đồng bốn gã hắc ý thiếu nữ tay cầm trường tiêu đi lên sân tới trắng đen xem kẽ tám gã thiếu nữ phân chiếm tám cái phước vị cầm tiêu hợp tấu âm vận lu nhã cả người phi vàng nhạt lụa mỏng mỹ n chính là lúc đầu trương vô kỵ ở lô long trong cái bang gặp con người cái bang bé gái bang chủ lịch sử hồng thạch vừa thấy chạy tương quá đi nhào vào trong l ự c nàng kêu lên dương tỉ tỉ dương tỉ tỉ chúng ta trưởng lão và long đầu đều làm cho hại nói ngón tay chu chỉ n h ư ợ c nói là nàng nga mi phái cùng phái thiếu lâm xuống độc thủ cái k i a cô gái áo vàng gật đầu nói ta đều đã biết h ừ cựu âm bạch cốt trào chưa chắc chính là thiên hạ mạnh nhất võ công nàng quan trên lúc tới thanh thế như vậy người lại xinh đẹp phiêu g i n người người ánh mắt đều ở đây nhìn nàng hai câu này càng là rõ rõ ràng ràng đưa đến mọi người trong h a y quân h u n g dùng mình phía dưới nghiên k ỷ khá lâu để mớn nga mi phái đường này c h à o pháp lẽ nào chính là trăm năm trước lừng danh giang hồ thâm độc võ công cựu âm bạch cốt c h à o sao bọn họ từng nghe qua cựu âm bạch cốt c h à o tên nhưng biết môn võ công này thâm độc quá thất truyền đã lâu ai cũng chưa từng thấy qua hoàng sam nữ tử dắt lịch sử hồng thạch tay đi vào cái bang đám người liền tại một cái trên núi đáng ngồi chu chỉ nhược hơi biên sắc mặt thấp giọng hỏi cô gái này là ai trương vô kỵ cũng không có quản cái này cùng triệu tử thành hai người hợp lực công kích cái kia ba tăng triệu tử thành cùng trương vô kỵ hợp lực phía dưới, đánh bại ba tăng. trực tiếp đem tạ tốn cấp cứu đi ra cây s a m vàng nữ tử lúc này lại khiêu chiến nổi lên chu chỉ nhược hai người một phen sau khi chiến đấu chỉ nghe cái kêu hoàng sam nữ tử từ từng tiếng quát tay phải lật chỗ đã đoạt được chu chỉ nhược trong tay t r ư i n g tiên theo khuỵu tay đụng trúng ngực nàng huyện đạo tay trái x u à ra ngũ chỉ tưởng tượng vô căn hữu cư ở đỉnh đầu nàng nói ra ngươi có muốn hay không cũng nếm thử cựu âm bạch cốt cháo tư vị chương sáu trăm linh tám chương sáu trăm linh chín thành côn đánh nhau chương sáu trăm linh chín thành côn đánh nhau chu chỉ nhược không thể động đậy nhắm mắt đợi chết cây s a n vàng nữ tử thả nàng triệu tử thành đem tạ tốn giao cho trương vô kỵ trương vô kỵ dắt tạ tốn thủ đang muốn kể vai đi ra tạ tốn đột nhiên nói trâm đã chỉ vào thiếu lâm tăng c h ú n g trong một gã lao tăng kêu lên thành côn người đứng ra ngay trước thiên hạ chúng anh hùng phía trước đem các loại tiền căn hậu quả phân trần minh m ạ c h quân hùng lấy làm kinh hãi chỉ thấy lao tăng này gặp con c ú c bối hình dung hẹn mọn tướng mạo cùng thành côn hoàn toàn khác biệt trương vô kỵ đang định nói hắn không phải thành côn chỉ nghe tạ tốn lại nói thành côn ngươi sửa lại tướng mạo thanh em lại không đổi được ngươi thẳng háng một tiếng ta liền biết ngươi là ai hắn chính là thành côn triệu tử thành đã ở một bên nói khẳng định lấy lao tăng kia cười gần nói ai tới nghe ngươi cái này người mù nói b ậ y hắn vừa mở miệng nói trương vô kỵ lập tức nhận ra được ngày ấy quang minh đỉnh bên trên hắn thân ở túi bên trong từng nghe thành côn thao thao bất tuyệt nói đối với hắn ngữ â m nhớ kỹ rõ rõ r à n g r à n g lúc này thành côn mặc dù cố ý bức chặt hầu thân hình dung mạo c à n g cải trang được vô cùng xảo diệu nhưng ngữ âm trung quy khó biến trương vô kỵ thả người n h y ra c ả lại hắn đường lui nói ra viên trân đại sư thành côn tiền bối đại trượng phu quang minh lỗi lạc sao không lấy tướng mạo sắt có hiện người? thành côn cải trang giả dạng nam vùng ở đám người bên trong thủy t r u n g giấu giếm kẽ hở nhưng khi cái kia hoàng sam nữ tử chế phục chu chỉ nhược thời khắc hắn lại xuất dự liệu bên ngoài nhịn không được nhẹ nhàng tàng hắn một tiếng tạ tốn hai mắt mù phía sau hai thanh âm rất nhạy cảm đối với hắn lại là nhớ kỹ minh tâm khắc cốt huyết cửu l i ê n tạ tốn mà nói một tiếng này ho khan giống như là một xét đánh ngang h a i lập tức liền đem hắn nhận ra được thành côn mắt thấy sự tình đã bại lộ thân hình rất cao h a t lớn thiếu lâm tăng chúng nghe ma giáo nhiều loạn vật coi rẻ bạt phái chúng tăng đồng thời đậu thủ, cách sát vật luận dưới tay hắn bộ hạ dồn dập bằng lỏng không chí chỉ vì sư huynh không văn phương trượng chịu bổn tự phản đồ dùng thế lực bắt ép nhậm ký đã lâu lúc này nghe viên chân phát lệnh cùng minh giáo động thủ trận này hôn chiến xuống tới bổn tự tăng chúng không biết bị bao nhiêu tổn thương cân nhắc nặng nhẹ chúng quy hạp tự tăng chúng tính mệnh c h u y ệ n lớn lập tức q u á t lên không văn phương trượng đã mất vào cái này kẻ phản bội viên chân trong tay chúng đệ t ử t r ư ớ c bắt này kẻ phản bội lại cứu phương trượng trong t h á n g c h ố c trên đỉnh núi loạn thành nhất đoàn trương vô kỵ thấy chu chỉ nhược hệ vải trên mặt đất trên mặt đều là hệ vải thất ý tình trong bụng cực kỳ không đành lòng lúc này tiến lên thời a n nàng u y ề n đạo dịu nàng đứng dậy chu chỉ nhược vung tay lên đẩy hắn ra cánh tay thẳng nhảy về nga mi đàn giữa đệ tử chỉ nghe tạ tốn lãng nói rằng chuyện hôm nay toàn bộ từ thành côn cùng ta trên người của hai người sở khởi các loại ân đoán vương hữu tu làm từ ta hai người chấm dứt sư phụ ta một thân bản lĩnh là ngươi truyền thụ thành côn cả nhà của ta là ngươi giết chết đại ân của ngươi đại t h ụ hôm nay ta hai người mà tính cái sổ cái thành côn thấy không chí liều lĩnh lên tiếng hiệu lệnh trung quy thiếu lâm tự tăng lữ chính phái giả xa vì rất nhiều chính mình bộ hạ không chiếm được hợp tự tăng chúng một thành xem ra tiếp trưởng thiếu lâm vương trượng mưu đồ rốt cục cũng thuộc về kính hoa thủy nguyện nghi thầm Tạ tốn làm nhiều làm vì i đại vi tội tại hai lại đối c khác, ta như chế phục cả công của còn khả như hắn, hành phạm hắn hắn thụ, hắn hai mắt lại mủ, lẽ nào ta còn đối phó hắn ta tất trên ta truyền mắt ta nào không được. đem đều đầy đầu. đều mũ, là Võ v lẽ vậy nói ra tạ tốn trên giang hồ có bao nhiêu anh hùng hảo hán mệnh tăng tay ngươi hôm nay càng thu hút minh giáo rất nhiều ma đầu tới thiếu lâm nhiễu loạn phật môn phúc địa cùng thiên hạ anh hùng là địch ta sâu hối hận năm đó truyền thụ võ công của ngươi lúc này cần phải thanh lý môn hộ sửa trị ngươi cái này khi sư diện tổ n g ị c h đồ không thể nói sài bước đi tới tạ tốn trước mặt tạ tốn cao giọng nói bốn vương anh hùng người nghe ta tạ tốn võ công nguyên là vị này thành côn sư phụ truyền thụ nhưng là hắn gặp gian vợ ta bất thoại giết ta phụ mẫu thế nhi sư tôn mặc dù hôn tổng hôn bất quá ruột thịt thầy u ta tìm hắn báo thủ nên chớ nên xung quần hùng ầm ầm kêu lên phải làm báo thủ phải làm báo thủ thành côn không nói được một lời hôm ộ t trưởng liền hướng tạ tốn trên đầu bổ tới tạ tốn q u a y đầu đi nhường cho qua trên đỉnh đầu chỗ yếu đ ù n g vừa văng lên một trưởng này đánh vào đầu vai hắn tạ tốn hừ một tiếng cũng không hoàn thủ nói ra thành côn năm đó ngươi chuyển cho ta chiêu này trường hồng kinh thiên thời khắc nói rằng nếu như bắn chúng đi thân tiện lợi v ậ n hôn nguyên nhất khí công đả thương địch thủ ngươi tại sao lại không phải vận công à? có phải hay không niên kỷ già rồi vô công có thể trở thì ra thành côn chiêu thứ nhất chỉ là hư chiêu không ngờ tới đối phương lại không tránh không né một k í c h mà chung nhưng hắn một chiêu này bên trên toàn bộ không dùng kinh lực này đây tạ tốn vẫn chưa t h ụ thương thành côn tay phải hư dẫn tay trái một trưởng vô r a tạ tốn nghiêng người nhường cho qua nhưng không trả chiêu thành côn hai chân đá liên hoàn ra đùng đùng hai tiếng tạ tốn dưới sần chúng liền hai chân cái này hai chân kinh lực lại vô cùng lợi hại may là tạ tốn thể trạng tráng kiện nhưng cũng bị không dạy nổi hoa một tiếng b ù n g máu tươi lớn phun sắp xuất hiện tới trương vô kỵ vội gọi nghĩa phụ trả đòn a ngươi có thể nào tẫn chịu đòn không hoàn thủ tạ tốn thân thể lay động vài cái người khổ nói hắn là sư phụ ta chịu hắn hai chân một trường n g u y ê n cũng có thể đột nhiên bên trong lòng đất gào to một tiếng huy trưởng tật vô tới tạ đại hiệp cao nghĩa vô kỵ ngươi không cần phải lo lắng dựa theo ta chi quan điểm thành côn tất không phải tạ đại hiệp đối thủ triệu tử thành đã ở một bên phát biểu cùng với chính mình cách nhìn thành côn trong lòng thầm tê、ơ. không may không may ta chỉ nói hắn đối với ta thù sâu như biển vừa lên tới sẽ liệu mình sớm biết hắn bằng lòng nhường ta ba chiêu ta lúc trước sau không thống hạ sát thủ cho nên đánh mất cơ hội tốt thấy tạ tốn cái này trưởng tới sắp bén lúc này tay phải tạ dẫn tá khai hắn trưởng lực thân thể vòng vo nửa vòng tròn đã toàn đến phía sau hắn lần hắn mắt không thấy vợt một trưởng vô thanh vô tức từ sau lưng của hắn ấn b ả o tạ tốn lại như tận mắt nhìn thấy phản chân đã ra thành côn nhẹ nhàng nhẹ cao từ giữa không trung như ma chim cắt vậy đập xuống tới năm nào quá thất tuần thân thủ chi thoăn thoát lại không thua thiếu niên tạ tốn trên hai tay nâng thành côn hạ kích tư thế bị ngăn cản lại bắn sự tính đếm rõ số lượng một mươi năm hai người nội công tu vi câu các tiến nhanh quyền cức chiêu thuật lại vẫn là buồn môn thế võ tạ tốn đều không cần dùng nhãn liên biết đã biết một trường đi qua đối phương đem như thế nào phá chiêu mà đi theo nhất chiêu hơn phân nửa là cái kia mấy hạng biến hóa trong hạng nhất cộng thêm niên kỷ của hắn so với thành côn nhỏ hơn một ư ơ i tuổi khí huyết so với tráng băng hỏa đạo bên trên kỳ hàn khốc nhiệt rèn luyện với nội lực tu vi có lợi thật lớn bởi đó hơn một trăm chiêu chung lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào trong khoảng thời gian ngắn hai người đánh nhau chết sống tương đối đặc sắc người trong võ lâm đều đã bị hoa mắt chương sáu trăm linh chín chương sáu trăm m ư ơ i thầy trò l i ề u mạng tranh đấu chương sáu trăm m ư ơ i thầy trò l i ề u mạng tranh đấu tạ tốn cùng thành côn t h ủ sâu như biển khổ sở đợi chờ vài chục năm lúc này mới ra thủ chương vô kỵ lúc đầu đoán hắn nhất định phải không để ý tánh mạng tấn công cùng thành côn đấu cái l vậy mà hắn từng chiêu từng thức tất cả đều là trần ổ n dị thường tướng môn nhà thủ cực kỳ nghiêm mật trương vô kỵ lúc đầu hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc lại nhìn hơn mười chiêu lúc này l i n h ngộ thành côn vo công mạnh mấy đã không thua với độ ếch độ nan các loại chờ ba tăng tạ tốn nếu như vừa lên tới liền x í n h huyết khí chi dũng chỉ sợ chống đỡ không được ba trăm chiêu trở lên h i ệ n nhiên tạ tốn trong lòng cựu hận càng sâu trên tay càng là cẩn thận sợ mình trước vị ở thành côn thủ hạ báo không được phụ mẫu thê nhi huyết cựu khó khăn lắm tháo rỡ đến hơn hai trăm chiều tạ tốn hết lớn một tiếng một quyền vù vũ kích ra phái không động quan có thể gọi nói th chỉ thấy tạ tốn tả hữu s o n g quyền liên tục kích ra uy mánh vô cùng không động chư lao tướng cố hoàng sợ đều không khỏi mặc cảm thành côn liền tránh ba quyền đợi hắn lại làm ộ t quyền đánh tới lúc hữu trưởng đẩy ngang đi ra ngoài đùng vừa v ă n g lên quyền trưởng c h ạ m nhau tạ tốn dâu tóc câu trường uy phong lấm lấm đứng bất động thành côn lại ngay cả lui ba bước bang quan q u ầ n hùng chung rất nhiều người đều u ố n g lên hai tới tạ tốn cùng thành côn kết thủ trải qua cùng nguyên nhân lúc này trên giang h ầ nghe đồn đã lẩn mọi người mặc dù não tạ tốn xuất thủ quá tay làm tổn thương vô tội nhưng là thấy hắn gặp mấy vô cùng thảm thành côn quá cũng nham hiểm ngoại trừ thân hữu vì hắn gây thương tích những người đó bên ngoài hơn phân nửa ngược lại là phán hắn đắc thắng t ạ tốn kiếm được ba bước lại là v ù vù hai quyền kích ra thành côn còn hai trường phục lui ba bước trưng vô kỵ thầm kê ư không được thành côn x ử chính là thiếu lâm cựu dương công đó là hắn bái không kiến thần tăng vì sư sau đó học được võ thuật nghĩa vụ lại không được truyền thụ t ạ tốn luyện cái kia thất thương quyền lúc vì cầu học cấp tốc năm đó liền đã tối chịu nội thương u y lực vùng trung nguyên có chỗ thiếu hụt thành côn biết do trong đó chỗ mấu chốt cố thị lấy yếu lại đem thiếu lâm cựu dương công khiến cho sắp xuất hiện tới ta tốn mỗi một quyền đánh、ra. trương càng càng vô kỵ lo lắng và phần đây là nghĩa vụ chọn đời tha thiết ước mơ báo thù cơ duyên mình vô luận như thế nào không thể nhúng tay tướng trợ nhưng như vậy tái đấu đáp số mười quyền tạ tốn tất phải nôn huyết thân vong không chỉ đột nhiên lạnh lùng nói viên chân sư huynh của ta năm đó chuyển cho ngươi cái này thiếu lâm cựu dương công là dạy ngươi dùng để hại người sao thành côn cười lạnh nói ta ân sư mệnh tăng thất thương quyền dưới hôm nay ta là vì ân sư báo thủ r ự a nhục triệu mẫn đột nhiên kêu lên không k i ế n thần tăng cựu dương công tu vi tại phía xa ngươi bên trên h ắ n tại sao lại không thể ngăn cản thất thương quyền không k i ế n đại sư là hại ở ngươi cái này gian tặc trong tay ngươi lừa hắn lao nhân ra s u ấ t đầu hóa giải hoang n h i ệ t lừa hắn chịu đòn không h o à n thủ hh ắ c ắ c ngươi xem ngươi xem sau lưng ngươi đứng chính là người nào khuôn mặt huyết t r ậ n mắt chỉ vào áo lót của ngươi đây không phải là không tiến thần tăng sao thành côn biết rõ là dạ nhưng hắn làm cái này chuyện trái lương tâm về sau không khỏi h y nay thần minh không tự chủ được dùng mình đúng vào lúc này tạ tốn lại là một quyền đánh tới thành côn xuất trưởng ngăn chặn thân thể hơi lắc lư hoàn toàn không có lưu lại phân tâm phía dưới chân khí đi được lệch hướng bị quyền này đánh ngược khí huyết của cuộn lúc này triển khai khinh thân công phu ở tạ tốn bên cạnh du tẩu một lát sau phương đắc khí tức điều hòa triệu mẫn kêu lên không kiến thần tăng người b á m thật chặt ở hắn không sai chính là như vậy tại hắn gây ấy c h u n g ai chút l ã n h phong ngươi chết ở đồ nhi trong tay hắn hẳn cũng phải chết ở đồ nhi trong tay cái này gọi là một thủ trả một thủ lao thiên ra có mắt báo ứng sắp đắng thành côn cho nàng làm cho trong lòng sợ hãi lòng nghi ngờ sinh ám quỷ mơ hồ lại tựa như thấy gãy chúng quả nhiên có trận trận gió lạnh thổi tập kích dối gen thời khắc trong chốc lát không nghĩ tới cái này trên đỉnh núi suốt năm gió núi không rước thêm nữa hai bọn họ nhảy vụt quay lại tranh đấu hậu tâm tự nhiên có gió triệu mẫn thấy hắn hơi có lưỡng lự lại gọi t h ấ y ra thành côn ngươi quay đầu nhìn phía sau ngươi không dám quay đầu sao ngươi nhìn một cái dưới đất bóng đen tại sao lại hai người tranh đấu đã có ba cái bóng đen thành côn không kiểm hãm được vừa cúi đầu quả thấy hai bóng người chung nhiều một bóng đen trong lòng cứng lại tạ tốn đã một quyền đánh tới thành côn không kịp hóa giải cứng trọi cứng còn quyền tấn công phanh vừa văng lên hai người mỗi bên lấy chân lực chống đỡ đều là thân thể lay động lui về phía sau một bước thành q u â n lúc này mới thấy rõ thì ra bóng đen kia là gãy đoạn nửa đoạn tùng thụ cái bóng thành q u â n đánh lâu không thắng trong lòng sớm liền nôn nóng thầm nghĩ hắn là đồ nhi ta hai mắt lại mù ta dĩ nhiên vẫn là không làm gì hắn được ta tâm phúc ở bên nhìn cũng là không phục ta cái kia h u y ễ n âm chỉ t h ầ n công ngày ấy vốn lại cho trương vô kỵ cái này vạn ác tiểu tặc thuần dương nội lực phá bằng không hôm nay như thế nào lại cùng tạ tốn chiến đấu lâu như vậy lúc này tình thế hiểm ác đáng sợ chỉ có tận tốc độ chế trụ cái này niệ mới tạ tốn đang định tiến lên truy kích trưng vô kỵ kêu lên nghĩa phụ cẩn thận dưới chân tạ tốn dùng mình hướng bên cạnh nhảy qua mở liền như thế hơi chút lưỡng lự thành côn đã tìm được khe hở một quyền vô thanh vô tức vô tới chính ấn ở tạ tốn ngực trường lực thổ chỗ tạ tốn liền ngã về phía sau thành côn nói chân hướng đầu hắn đắp đặt rơi tạ tốn lộn một cái lại đứng lên bên khỏe miệng không ngừng chạy ra tiên huyết thành côn vắng lặng bất động h ữ u trưởng chậm g ã i vương tạ tốn cùng hắn đánh nhau toàn nhờ quen thuộc chiêu số dựa vào t í n h phong b i ể n hình lúc này thành côn một trưởng này xuất thủ không theo t h ư ờ n g pháp chậm g ã i chuyển qua tạ tốn mặt đột nhiên v u a xuống đánh vào đầu vai hắn tạ tốn thân thể lung lay vài cái cường lực chống đỡ q u â n hùng chung nhiều người khâm phục dồn dập kêu la người sáng mắt đánh người mủ khiến cho bực này thủ đoạn hẹn hạ thành côn không để ý tới lại chậm g ã i vươn tay đánh ra tạ tốn nương thần lắng nghe cảm thấy địch trưởng đánh tới. lập tức nhấc tay rời ra trương vô kỵ thấy hắn đầu đầy hoàng phát bay lượn bên khỏe miệng dính đầy tiên huyết trong bụng v ẫ n cấp bách thấy như vậy đấu tướng xuống phía dưới hắn không chết ở thành côn t h ủ hạ không thể chỉ là ở nơi này ngay miệng chính mình như xuất thủ t ư ơ n g t r ợ mặc dù giết được thành côn nghĩa phụ cũng tất hối hận cả đời hắn tóm lấy triệu mất tay vội la lên nhanh muốn cái tính toán mới tốt triệu mất nói ngươi có thể trộm phát á h ả m khí đánh ngủ lao tặc hai mắt sao trương vô kỵ lắc đầu nói nghĩa phụ dâu có chết không chịu để cho ta làm chuyện như thế không được triệu tử thành ở một bên phủ định nói vô kỵ không cần phải lo lắ chúng ta phải tin tưởng tại đại hiệp tin tưởng tin tưởng nhưng là cái tình huống này làm sao tin tưởng t r ư ơ n g vô kỵ nóng này nói triệu tử thành biết đối phương quan tâm sẽ bị loạn hiện tại cũng không tiện nói cái gì nữa chỉ là khống chế được đối phương không cho đối phương xuất thủ là được chỉ thấy thành côn lại là chậm rãi một trường vô gia triệu mẫn kêu lên ngực tạ tốn hưu quyền ở ngực trực kích mà xuống thành côn một trường này không đợi khiến cho lão lập tức thu hồi chương sáu trăm mười chương sáu trăm mười một nhân quả báo ứng chương sáu trăm mười một nhân quả báo ứng thành côn xuất liên tục mấy chiêu trầm trưởng đều cho triệu mẫn gọi phá mắt thấy phương pháp này khó có thể hiệu quả lúc này tương kế tự kế lại xuất trưởng chậm rãi phách về phía tạ tốn vai phải triệu mẫn kêu lên vai phải thành côn vai trái k h ẽ nhúc đ í c h trương vô kỵ lập m ì n h kỳ ý đều to hậu tâm tạ tốn nghe được triệu mẫn tiếng kêu lúc vung cánh tay phải ngăn chặn phách về phía vai phải một trưởng ngờ đâu thành côn trước một trưởng cũng là hư chiêu lấy triệu mẫn hô hoán dẫn dắt rời đi tạ tốn cánh tay phải tả trưởng thừa cơ mà vào vỗ một tiếng trọng trọng kích tại hắn hậu tâm trương vô kỵ mặc dù đúng lúc nhắc nhắc nhở nhưng thành côn một tạ tốn đợi đến nghe được t r ư ờ n g vô kỵ tiếng ê đã không kịp biến chiêu mọi người tiếng kinh hô c h u n g tạ tốn búng máu tươi lớn phun ra đều phun ở thành côn trên mặt thành côn a một tiếng tự tay đi l a o tạ tốn ngã lăn xuống đất chỉ nghe được hai người cùng đều lên kêu to đột nhiên hai người đều mất t â m hơi thì ra tạ tốn ném một cái ngã lập tức ôm lấy thành côn hai chân ra sức cấp bách kéo hai người song s o ngã n g vào địa lao bên trong triệu tử thành vô trương vô kỵ nói ra vô kỵ xong rồi tạ lao anh hùng thắng trương vô kỵ trên mặt nhưng có chút lo lắng triệu tử thành tiếp tục nói ra người nghĩ cái kia đ ị a lao bên trong đưa tay không thấy được năm ngón dường như hai cái người mù đối chiến thành côn nơi nào là tại đại hiệp đối thủ trương vô kỵ nhất thời hồi tỉnh lại trên mặt lo lắng thoáng đã trừ trong đ ị a lao d ọ t nước đủ cổ tối đen như mực thành côn nhất thời cũng được người mù hắn cấp tốc nhảy lùi lại chỉ mong cách xa đ ị c h thủ nhưng đ ị a lao chật hẹp cực kỳ nhảy phía dưới phía sau lưng trùng điệp đụng phải thạch bích muốn thả người nhảy lên trên bụng lại chúng nhất chiêu thất thương quyền nhất thời đau nhức nhân tâm thành côn biết một quyền này thụ thương không nhẹ n h ư lại lên nhảy tất phải liên tục chúng quyền lúc này chiêu số biến đổi lấy tiểu cầm nã thủ n g ă n địch cái này tiểu cầm nã thủ nguyên là trong bóng tối gần người bắc kích tác dụng chú ý ứng biến thật nhanh nhãn mặc dù tìm không thấy nhưng ngón tay bàn tay cánh tay khuỵu tay bất luận cái gì một chỗ đụng tới thân thể địch nhân lập tức bắt bắt đánh sẽ đâm câu đụng tạ tốn hét lớn một tiếng cũng lấy tiểu cầm nã thủ đối phó mọi người chỉ nghe trong địa lao gào thét liên tục xen lẫn quyền trưởng cùng thân thể đụng nhau âm thanh nhanh như bạo đậu tảng lớn tảng lớn thủy tiên đem lên đến lường trước hai người đều đang tốc độ cao nhất bộ giả công tảng lớn tảng lớn thủy tiên đem lên đến lường trước hai người đều đang tốc độ cao nhất ở thành ế l ạ côn trong lòng kinh sợ trong chốc lát phi tiêu hữu nghị sách chỉ có đem hai cái cánh tay có thể dùng như mưa rông chấp giật mùa dạng nhanh hơn thi triển tiểu cầm nã thủ t h ú n g độc chiêu tàn nhân lấy suy nghĩ biện lấy lại chịu ngươi một trường nói chuyện gì cũng nhận được mặt trên đi đánh quân hùng từng bước đến gần địa lao trong lòng bàn tay đều là nắm bắt một vệ m ồ hôi lạnh hai nghe thành côn cùng tạ tốn thét to không ngừng từ dưới nền đất truyền lên hay còn chưa phân thắng b ạ i đột nhiên bên trong lòng đất thành côn hét thảm một tiếng theo hai bóng người từ trong địa lao đồng thời nhảy lên dưới ánh mặt trời chỉ thấy thành côn cùng tạ tốn đều là hai mắt đổ máu đối lập nhau bất động thì ra kịch đấu bên trong đột nhiên bên trong lòng đất tạ tốn s o n g t r ư ở n g t á c h ra đoạt đánh thành côn dưới sườn thành côn đại hỷ thím tê lấy tay trái ngón giữa và ngón trọ tật lấy tạ tốn hai mắt chiêu này song long đoạt châu chiêu thức nguyên cũng bình thường chỉ là mang ở tiểu cầm nã thủ chúng khiến cho sắp xuất hiện đến lại có đủ cực đại uy lực đối phương tất phải nghiêng đầu né tránh hắn tay phải đón đầu cắt ngang không phải bắn chúng địch nhân thái dương yếu hiệu không thể vậy mà tạ tốn không tránh không né cũng uống một tiếng lấy cũng là nhất chiêu song long đoạt châu s ử x u ấ t ngón giữa và ngón trỏ đâm vào hắn hai mắt thành q u â n hai chỉ cắm chúng tạ tốn con người trong đầu như điện q u a n g kia lửa v ậ y lóe lên không xong cùng cùng với chính mình hai mắt đau xót đã bị tạ tốn hai chỉ cắm chúng hai người bị thương hoàn toàn không có hai trí nhưng tạ tốn hai mắt sớ mụ lại bị thành côn hai chỉ c ắ m chúng chẳng qua là da thịt bị hao tổn thành côn lại trở thành người lui tạ tốn cười lạnh nói người mù tư vị có được hay không quá một quyền vù vù đánh tới thành côn nhãn tìm không thấy vật không cách nào né tránh một chiêu này thất thương quyền chúng ngay ngực tạ tốn tay phải theo lại là một q u y ề n thành côn rút lui mấy bước ngã tại đoạn thả l ỏ n g bên trên trong miệng tiên huyết của vốn chặn nghe độ ếch nói ra nhân quả báo ứng t h i ệ n hai t h i ệ n hai tạ tốn ngờ quyền thứ ba đánh tới giữa đường ngưng lực không phát nói ra ta bản đang đá ngươi mười ba quyền thất thương quyền nhưng người vo công hoàn toàn biến mất hai mắt đã mủ từ đây trở thành phế nhân cũng đã không thể trên thế gian làm ác còn sót lại mười một quyển vậy cũng không cần đánh trương vô kỵ các loại chờ thấy hắn đại hoạch toàn thắng đều hoan hô lên tạ tốn đột nhiên ngã ngồi xuống đất xương cốt toàn thân cách cách l o ạ t hưởng trương vô kỵ kinh hãi biết hắn lịch vận nội tức muốn tan hết toàn thân võ công vội hỏi nghĩa phụ không được kiếm được đi bảo liền muốn tự tay đẻ lên áo lót của hắn lấy cựu dương thần công ngăn lại triệu tử thành lại trực tiếp ă n lại đối với hắn lắc đầu nói ra làm cho tạ đại hiệp tán đi võ công cũng tốt Ta、tốn ạ t mạnh mẽ bên trong lòng đất phóng người lên tự tay tại chính mình ngực tản n h ẫ n đánh m ộ t quyền trong miệng tiên huyết cuộc vốn triệu tử thành lúc này mới bông u tay trương vô kỵ vội vươn tay đỡ lấy chỉ cảm thấy tay hắn tinh thần suy nhược vô cùng lộ vẻ võ thuật hoàn toàn biến mất khó hơn nữa phục hồi như cũ tạ tốn chỉ vào thành côn nói ra thành côn ngươi giết cả nhà của ta ta hôm nay hủy ngươi hai mắt phế bỏ võ công của ngươi dùng cái này tương báo sư phụ ta một thân võ công là ngươi truyền thụ hôm nay ta tự hành đều bị hủy còn cho ngươi từ đây ta và ngươi vô ẩn không đoán ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy ta, ta cũng vĩnh viễn không nhìn thấy ngươi thành q u â n hai tay đẻ xuống ánh mắt đau h ừ một tiếng cũng không trả lời q u â n hùng hai mặt nhìn nhau nào nghĩ tới trận này thầy trò tương biện lại sẽ như thế xong việc tạ tốn cất cao giọng nói ta tạ tốn làm nhiều việc ắt nguyên không muốn có thể sống đến hôm nay anh hùng thiên hạ trung có vị nào thân nhân sư phụ và bạn bè từng là tạ mỗ làm hại liền mời tới lấy tạ mỗ tính mệnh đi vô kỵ ngươi không được ngăn cản lại càng không được sau đó trả thù miễn tăng nghĩa phụ của n g ư ơ i tội lỗi trương vô kỵ dưng dưng bằng lòng Quân hùng trung tuy có không ít người cùng hắn đoán thủ sâu đậm nhưng thấy hắn trả t h ủ chính mình toàn ra huyết cựu chỉ là phế bỏ thành côn võ công mà chính hắn võ công cũng đã bị hủy như tiến lên nữa đâm hắn một kiếm đánh hắn một quyền thật không phải anh hùng hảo hán hành vi trong đám người bỗng nhiên đi ra một cái hán tử nói ra tạ tốn cha ta nhạn l i n h phi thiên đao khâu lão anh hùng tổn thương dưới tay ngươi ta cho tiên phụ báo thủ tới rồi nói đi tới trước người hắn tạ tốn chán là nói không sai lệnh tôn thật là tại hạ làm hại liền mời khâu h u n h động thủ cái kêu họ khâu hán tử rút đao cầm tay đi lên hai bước vẻ mặt cựu hận nhìn tạ tốn chương sáu trăm mười một phên kết. chương sáu trăm mười hai một f a n p a g chương sáu trăm mười hai một f a n p a g chương vô kỵ trong lòng hỗn loạn tương mừng nếu không xuất thủ ngăn cản nghĩa phụ liền mệnh tăng hán tử kia dưới đ a o nhưng nếu đem hán tử kia đổi rồi chỉ sợ phản lệnh nghĩa phụ sinh thời càng thêm p h i ề n não húng hắn hai mắt đã mủ võ công hoàn toàn biến mất sống trên đời có hay không còn có người lạ chi nhạc thực sự cũng khó nói xong vô cùng h á n thân thể run không tự chủ được cũng bước lên hai bước tạ tốn q u á t lên vô kỵ như ngơi cả người báo thủ đối với ta là thật to bất hiếu sau khi ta chết người đến trong địa lao tinh tế coi liền biết tất cả cái kêu họ khâu hán tử dơ đau ngay ngực đột nhiên trong mắt rũ xuống lệ đến một bãi nước miếng nổ đến tạ tốn trên mặt nước nở nói tiên phụ một đời anh hùng như hắn lao nhân già trên trời có linh thiêng thấy ta thủ nhận một cái võ công hoàn toàn biến mất người lui tất nhiên n à o ta bất tài sang sảng một tiếng đơn đao rơi xuống đất che mặt chạy vào đám người còn lại mọi người cũng đều là như vậy ai cũng cũng không có đ ộ n g thủ chu chỉ nhược a n bài nga mi phái nhân tiến hành báo thủ lại bị triệu tử thành cho nhìn thấu trương vô kỵ dù sao trong lòng có kiếm kỵ thả đi chu chỉ n ư ợ c trương vô kỵ lần đầu tiên mở miệm hỏi hoàng s a n cô gái tính danh hoàng sam nữ tử mỉm cười nói ra trung nam sơn về sau hoặc tử nhân mộ thần i ê u hiệp nữ tuyệt tích giang hồ nói chỉnh đốn trang phục làm lễ tay khẽ vẫy dẫn theo người xuyên hát sang bạch sam tám g ã thiếu nữ phiêu nhiên n h ư khứ bay đi trương vô kỵ đuổi theo một bước nói t ỷ t ỷ xin dừng bước cái kia hoàng sam nữ tử hoàn toàn không để ý tới biết tự hành xuống núi đi cái bang tiểu bang chủ lịch sử hồng thạch kêu lên dương t ỷ t ỷ dương t ỷ t ỷ chỉ nghe sơn bên hông truyền đến cô gái kia thanh n m nói cái bang đại sự mời trương giáo chủ tận lực chu toàn tương trợ trương vô kỵ cất cao giọng nói vô kỵ cô gái tiến nói đa tạ cái này đa tạ tam tự xa xa đưa tới cách xa nhau đã xa vẫn là rõ ràng dị thường trương vô kỵ trong bụng không khỏi một hồi phiền m u ộ n thiếu lâm bị thành côn phóng hỏa hậu thổ kỳ cứu ra không văn tạ tốn bái nhập đến thiếu lâm tự bên trong thiếu lâm mọi người mời triệu tử thành trương vô kỵ bọn họ tiến vào trong chùa lập tức quần hùng xuống núi vào chùa trong thiếu lâm tự khai ra món chay tiếp đ á i chúng tăng lữ làm lên pháp sự thay bị chúng bất hạnh bỏ mạng anh hùng siêu độ quần hùng từng cái tế treo chia bờ mới đại sự đã xong trương vô kỵ nhưng trong lòng vẫn có rất nhiều chỗ không rõ tạ tốn đi vội v không ít nỗi băn khoăn chưa kịp hỏi nhưng lường trước chỗ n ấ u chốt tất cùng chu chỉ n h ư ợ c có quan hệ nhớ tới tình xưa nghĩ thầm những thứ này nỗi băn khoăn cũng không nhất định từng cái phổ minh cho nên càng tổn hại thanh danh của nàng dùng qua c ơ m bố thí về sau cùng lịch sử hồng thạch cùng cái bang chư trưởng lao ở vườn tây trung tự thoại thương nghị cái bang đại sự c h ậ n có giáo chúng báo lại giáo chủ võ đăng trương bốn hiệp đến có chuyện quan trọng thương lượng trương vô kỵ lấy làm kinh hãi chẳng lẽ thái sư phụ có quá mức bất chắc vội vàng đoạt đi ra khỏi đi đi tới đại điện hướng trương tùng khê quỳ gối thấy hắn thần sắc không giống lúc này mới yên tâm hỏ thái sư phụ mạnh khỏe trương tùng khê nói sư phụ hắn lao nhân ra mạnh khỏe ta ở dưới võ đương sơn đạt được tin tức nguyên b i n h thiết kỵ hai vạn lái về phía thiếu lâm tự đến thăm dò kỳ ý lộ vẻ nếu không lợi cho anh hùng đại hội này đây tinh dạ đến đây báo tin trương vô kỵ nói chúng ta nhanh đi nói cùng phương trượng biết được lập tức hai người cùng đến hậu viện báo cho biết không văn không văn trầm ngâm nói việc này liên lụy quá lớn làm cùng quân hùng cùng bàn bạc vì vậy mệnh tự tăng đánh trông mợi họp mặt chúng anh hùng cùng đến đại hùng bảo điện bên trong quân hùng nghe tin nhất thời dồn dập nghị luận huyết khí tráng thị nhân tiện nói thừa lúc anh hùng thiên hạ ở đây chúng ta nên xuống núi giết hắn trở tay không kịp nguyên minh đánh bất ngờ thiếu lâm trương vô kỵ triệu tử thành mang theo minh giáo mọi người sau lại trương vô kỵ nhớ lại đồ long bảo đao sự t ì n h đem bảo đao giao cho ngô kính thảo phục hồi như cũ ngô kính thảo thành công phục hồi như cũ trương vô kỵ ngược lại đem bảo đao giao cho thiếu lâm bảo quản không văn hai tay l o ạ n dung nói ra đao này đã cân nhắc dịch kỳ chủ cuối cùng là trương giáo chủ từ trong thiên quân vạn mã giành được người người đã từng nhìn thấy lại là quý giáo ngô đại ca tiếp tục phục hồi như cũ hôm, hôm nay anh hùng thiên hạ cộng đẩy trương giáo chủ vi tôn lu chỉ có luận đức luận sâu xa luận danh vị đao này tự nhiên từ t r ư ơ n g giáo chủ t r ư ở n g quản đó là thiên kinh địa nghĩa quần hùng cùng kêu lên phụ họa đều nói chúng vọng sở quy trương giáo chủ không cần chối tử trương vô kỵ chỉ phải nhận lấy nghĩ thầm như được bằng cái này bảo đao mà hiệu lệnh thiên hạ võ lâm hào kiệt cộng khu hồ lỗ nguyên là trước mắt đại sự chỉ nghe quần hùng dồn dập nói ra võ lâm trí tôn bảo đao đồ long hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo phía dưới vốn là còn ý thiên bất xuất ai cùng so tài hai câu này nhưng mọi người chứng kiến ỷ thiên kiếm gãy đoạn phía sau không thể tiếp tục hai câu này ai cũng không người nhắc lại minh giáo duệ kim kỳ dưới mọi người cùng cái kia ỷ thiên kiếm thật có nghiến răng đại hận hôm nay mắt thấy đổ lòng đao phục hồi như c ũ n h ư lúc ban đầu ỷ thiên kiếm lại thành hai đoạn kiếm g ã y đều tỏ ý vui mừng triệu tử t h a n h ở một bên cũng là âm thầm gật đầu trương vô kỵ bây giờ gió nhẹ đã là thiên hạ vô song nếu như chờ đến về sau bình định rồi thiên hạ hắn không phải hoàng đế còn có ai là triệu mẫn thừa dịp thời gian này cùng trương vô kỵ quan hệ lại vào trương vô kỵ cùng triệu mẫn rảnh rỗi chuyến lúc đ Cứu trợ đối phương sau đó. chu chỉ nhược lại đem băng hàn chi khí đi vào đến rồi triệu mẫn trên người triệu tử thành dùng cựu dương thần công xua tan triệu mẫn trên người thâm độc đồng thời lưu lại cựu dương chân khí trợ giúp triệu mẫn chống đỡ chu chỉ nhược đánh lén chu chỉ nhược nhanh lên tối lui triệu mẫn gây xích mít huyền minh nhị lao quan hệ trương vô kỵ nhân cơ hội mang theo triệu mẫn ly khai huyền minh nhị lao thì lẫn nhau chiến đấu đến cùng một chỗ trương vô kỵ cùng triệu mẫn về tới thiếu lâm bên trong thương ngộ xuân cùng từ đạt cầm quân tới cứu trương vô kỵ đem vũ mục di thư chuyển giao cho từ đạt từ đạt tiếp nhận số dưới trương vô kỵ cứu trợ chu chỉ nhược chu chỉ nhược lần nữa cho thấy có lòng trương vô kỵ cũng không có có thể tiếp thu hắn lúc này trương vô kỵ trong lòng đã chỉ có cái kia triệu mẫn chu nhi hiện thân lần nữa hù dọa chu chỉ nhược một phen đồng dạng là bị trương vô kỵ phát hiện hai người kể rõ một cái lần sau đó chu nhi lựa chọn ly khai trương vô kỵ bên người đồng thời nói cho trương vô kỵ nàng yêu thích người kia cũng không phải là bây giờ trương vô kỵ mà là cái kia đã từng trương vô kỵ làm cho trương vô kỵ đừng lại đi tìm nàng nàng đã nói như vậy cũng đã là đại biểu trương vô kỵ làm ra quyết đoán trương vô kỵ tự nhiên cũng sẽ không nói thêm gì nữa cái này ba vợ bốn nàng hầu sự t ì n h h ắ n tạm thời vẫn chỉ là ngẫm lại mà thôi triệu tử thành đồng dạng không có khuyên bảo ý của đối phương bây giờ đối phương còn chưa không có trở thành hoàng đế còn không biết chuyện phương diện này chờ đối phương chân chính thành t i ự u chính mình đại minh sự nghiệp sau đó một cách tự nhiên cũng biết cái này ba vợ bốn nàng hầu có đôi khi cũng là một cái vạn bất đắc dĩ chuyện dĩ nhiên triệu tử thành trong lòng tại thiên hạ đại thế phía dưới thích hợp nhất trở thành hoàng hậu người kia không là người khác mà là triệu mẫn có triệu mẫn ở nguyên mông thế lực cũng sẽ không quá mức chống cự chương sáu trăm mười bốn đại kết cục thang hòa bầm chu nguyên xoáy cùng từ đại tướng quân thường đem quân chính ở thương nghị quân tình khẩn cấp biết được giáo chủ đến không thắng niềm vui chỉ lấy quân vụ bó thân chưa khác thân nên cũng xin giáo chủ thứ cho quá vô lễ tội trương vô kỵ cười nói chính chúng ta huynh đệ q u ả n những thứ này đón đưa hư văn làm chi tất nhiên là quân tình quan trọng hơn đêm đó khách sạn trung đại trương b u ổ i tiệc thang hỏa đ n g i ũ nhị tướng tiếp khách qua ba lần rượu chu nguyên trương mang cùng đại tướng hoa mây vội vã chạy tới ở tịch chức bái phục trên mặt đất trương vô kỵ vội vàng n â n dậy chu nguyên trương tự mình rót rượu rất cung kính hướng trương vô kỵ kính ba chén trương chu nguyên trương lại kính triệu mẫn triệu mẫn liền cũng uống lại kính triệu tử thành triệu tử thành đồng dạng uống trong bữa tiệc nói lên các lộ quân tỉnh chu nguyên trương bẩm báo công thành chiếm đất công trạng nói tới đây rất có đ ắ c sắc trương vô kỵ đại gia tán thưởng đang khi nói chuyện đại tướng liêu vĩnh trung sài bước đi vào sảnh đến bãi kiến giáo chủ về sau ở chu nguyên trương bên thai thấp giọng nói đã bắt chu nguyên trương nói rất tốt chẳng nghe ngoài cửa lớn một người lớn tiếng kêu lên hoan uổng a hoan uổng trương vô kỵ nghe được hô hoan âm thanh chính là hàn lâm nhi ngạc nhiên nói đó là hàn h u y n đệ sao chuyện gì chu nguyên t r ư ơ n g nói khởi bẩm giáo chủ hàn lâm nhi thẳng ngãi này cấu kết t h á c tử n h ư đồ nội ứng ngoại hợp đảo ngược bản giáo g trương vô kỵ cả kinh nói hàn huynh đệ trung thành nhân nghĩa đâu có việc này mau dẫn hắn tiến đến đợi ta tự mình hỏi hắn lời nói chưa dứt đột nhiên tráng v ă n g đầu chỉ một thoáng thiên bất tỉnh hắc không biết nhân sự đợi đến tỉnh dậy chỉ thấy trước người từ đạt cùng thường nổ xuân mang theo chư tướng quỷ giảm xuống đất triệu mẫn đang ở bên cạnh của mình đông lại một cái nghĩ gian đã biết chu nguyên chương nổi lên lòng sâu xa thưa u â hưng đệ thứ huynh đệ đây là chuyện gì xảy ra trương vô kỵ trực tiếp hỏi đấy khởi bẩm giáo chủ chu nguyên soái hắn mưu đồ bí mật tám hại giáo chủ đã bị triệu đại hiệp chém giết thương nội xuân một hội báo cái gì nhất thời trương vô kỵ gương mặt kinh hãi triệu đại hiệp còn nói hắn sẽ đi giúp ngươi đem trần hữu lượng cùng vương quốc chân đám người một đường chém giết cuối cùng hắn hy vọng ngươi trở thành một tốt hoàng đế mặt khác đây là triệu đại hiệp để lại cho người thư Trương vô kỵ nhanh lên lấy lấy. Vô kỷ, là ê n lấy lấy. l xem Vô Kỵ, ngươi chứng kiến phong thư này thời điểm chu nguyên trương đã chết đại ca ngươi ta cũng đã ở chu d i ệ t trần hữu lượng đ á m người trên đường thời điểm trước kia ngươi không phải tổng hỏi triệu đại ca ta là làm sao biết những chuyện này sao khi đó triệu đại ca ta không thể nói cho ngươi biết nhưng là bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết bởi vì triệu đại ca là một người thế giới người đối với cái này cái thế giới tổng t ổ n g hết sức hiểu rõ dựa theo nguyên lai phát triển cuối cùng ngươi bị chu nguyên trương thiết kế bỏ đi minh giáo giáo chủ chức vị chu nguyên trương trở thành hoàng đế tàn sát trăm vạn minh giáo giáo chúng á bách bách、so、vô kỵ đây là ta sau cùng tâm nguyện ta lập tức sẽ phải rời khỏi phương này thế giới đến những vùng đất mới hy vọng ngươi có thể đủ trở thành một danh tốt hoàng đế cũng hy vọng triệu mẫn có thể trở thành ngươi hoàng hậu có nàng phụ trợ ngươi đại minh giang sơn mấy trăm năm vô ưu gặp phải sự tình nghe nhiều nghe nàng ý kiến ngoài ra ta thì sẽ không thể tham gia các ngươi tập cưới chờ các ngươi kết hôn thời điểm nhiều bày một cái cái chén coi như là ta cho các ngươi m ở rượu triệu tử thành lưu nhìn xong những thứ này sau đó trương vô kỵ cả người đều ngần ra hắn đem thư đưa cho một bên triệu mẫn triệu mẫn nhìn một phen sau đó đồng dạng là gương mặt vô cùng kinh ngạc tuyệt đối không ngờ rằng dĩ nhiên là như vậy một chuyện vô kỵ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đem thư thu trương vô kỵ chậm rãi phân phó sau đó hướng về phía dưới đáy thường lộ xuân đám người nói ra triệu tập minh giáo thủ lĩnh đến đây hội nghị ừ đối phương đáp ứng một tiếng nhanh đi làm sau nửa tháng minh giáo đầu mục lớn nhỏ dồn dập đến đây hội nghị trương vô kỵ ở nơi này hội nghị bên trên biết được trần hữu lượng đám người đã chết tin tức trong lòng một cái ý niệm trong đầu càng thêm kiên định đứng lên hắn lần đầu tiên tại loại này trong đại hội tuyên bố chính mình phải làm hoàng đế k h o c hoàng bảo đại minh hoàng đế xuất hiện cũng phân đất phong hầu rất nhiều năng thần võ tướng bắt đầu đối với đại nguyên giang sơn tiến hành sau cùng công kích một năm sau đó trương vô kỵ minh giáo thống nhất thiên hạ hắn với vợ triệu mẫn làm vợ là đại minh hoàng hậu ở hoàng hậu đại điển bên trên trương vô kỵ nhiều bảy một đôi chén đũa chỉ có trương vô kỵ cùng triệu mẫn biết vậy thì vì cái gì còn lại mọi người đều căn bản không minh bạch tý của đối phương nhưng đối phương dù sao cũng là hoàng đế ai cũng sẽ không hỏi nhiều gì gì đó ở minh giáo mọi người giúp đỡ phía dưới đại minh giang sơn thiên hạ nhất thống chính lệnh thông suốt triệu mẫn đối với quốc gia việc xử lý so với trương vô kỵ còn muốn thành thạo toàn bộ đại minh giang sơn trong khoảng thời gian ngắn vững chắc không gì sánh được coi như là người mông cổ cũng chỉ là có thể ở tái ngoại thể hiện cũng không dám nữa bước vào đại minh danh giới một bước trong khoảng thời gian ngắn trung hoa tên danh chân toàn cầu trương vô kỵ buổi tối lúc nhìn bầu trời một chút minh nguyện không khỏi lẩm bẩm triệu đại ca ta làm vẫn được chứ